Thần Long Đại Nhân, ngài cao cao tại thượng, thì lại làm sao sẽ cùng ta loại này tiểu đối tính toán chi ly? Ngài Đại Nhân có lượng lớn, tiểu tử này liền cáo tử, không quấy giày ngài nghỉ ngơi. Thần Lâm nói, lạnh cả tim, nhanh chóng chuẩn bị trở về đến Thần Hoàng trong không gian đi. Người cường giả này, e sợ cũng là Thái Thượng Lão Quân Thần Hoàng không gian có thể đối phó. Ân Vũ mông ngựa không, a không đúng, tiểu tử lưu lại Bá Vương Thương. Trong bóng tối người đột nhiên hét lớn một tiếng, cuồng bạo băng tuyết lực lượng linh trở thành một cái thật dài vĩ tiên, tàn nhẫn mặc băng, mục tiêu chính là Thần Lâm cùng Thần Hoàng trong không gian bận sóng. Người tới nhanh chóng căn bản không cho thần lâm trốn cơ hội, thần lâm lạnh cả tim, bị ép rút lui mấy trăm mét. Cùng lúc đó, bá vương thương ở trong tay trắng trận vung lên. đột nhiên, phía sau lại kéo tới một trận cuồng phong, một luồng mạnh mẽ, uy thế đánh vào phía sau lưng của hắn, phù một tiếng, thần lâm hướng phía trước lang sang đổ tới. mấy cái vi tiên bỏ rơi, đột nhiên hợp hai là một, hóa thành một cái thật dài màu vàng đuôi rồng. đuôi rồng rất dài, theo đuôi nhìn tới, đủ có mấy trăm mét xa, thô to như thụ, hai người vây quanh đều không thể đem ôm lấy. quan trọng hơn chính là, hắn còn chỉ có điều là một cái đuôi góc vừa thôi, lại hướng trên nhìn tới. Đôi vẫn diễn sinh đến đám mây, mà cái kia hùng hậu trầm trọng âm thanh chính là từ phía trên truyền đến. Chưng 189, ngẫu nhưng là rất mạnh nhỏ. Có thể nói con rồng này cùng lúc trước thần lâm đụng tới có khác biệt một trời một vực, không chỉ có là ở vẻ bề ngoài trên so với lớn hơn không ít lần, liền ngay cả khí tức đều mạnh mẽ vô số lần. Khiến người ta run sợ, trầm trọng, thở không nổi. Thần lâm hít sâu một hơi, còn không hắn phục hồi tinh thần lại, đáng sợ kia phong kính lại là phả vào mặt, to lớn đuôi rồng tản nhẫn mà quăng lại đây, nặng nề đánh ở thần lâm ngực. Mặc dù trong nháy mắt vận hành kim cương cháo tầng thứ 3, cái cỗ này đại lực vẫn là đem thần lâm thu dụm thất điên bắt đảo, hắn phun máu tươi tung tóe, thân thể đột nhiên điệu bắn vào mấy dặm có hơn, tầng băng ở phía sau bị xuyên thấu mà qua, cái cỗ này xông tới mặt hàn khí chấn động đến mức trong lòng hắn đại hàn, muốn chạy trốn, đem ta long tộc chi bảo giao ra đây. Long tộc trường hét lớn một tiếng, hơi liễu chuyển động thân thể, cái kia mấy trăm mét trường đuôi rồng lại là tàn nhẫn mà quăng lại đây, mấy dặm xa, chỉ trong ném mắt, thần lâm tâm đều thu đến cuống học trên, vạn năm chi băng còn không đạt được, nay cường địch đúng là cái này tiếp theo cái kia địa lại đây, nhưng là mạnh mẽ như vậy một chiêu, thần lâm thì lại làm sao có thể né tránh? Hơn nữa lực đạo to lớn, so với trước càng phải cường đại mấy lần. Nếu như liền như vậy bị rút chúng, không thể nghi ngờ là một con đường chết. Nhìn trong con ngươi cấp tốc phóng to đôi rồng, thần lâm con ngươi một khoát, vẻ tuyệt vọng hiện lộ ra. Thiếu chủ, dương lão kinh ngạc tốt lên. Đức thụy, ngay khi này thế ngàn cân treo sợi tóc, một tiếng giàn mua thanh âm hùng hậu đột nhiên từ thần lâm trong tay chuyển đến, sau đó ánh sáng màu xanh lóe lên, một cái màu xanh trường lồng gào thét mà lên, hướng về đám mây chạy như bay. Thanh long xuất hiện thời khắc. Đôi rồng một đẳng, một luồng đáng sợ lực đạo bên dưới hoàn toàn bị tắc khai, đập âm âm lạc ở một tòa băng sơn trên, băng sơn ở đại lực bên dưới từ bên trong bị xuyên ra một cái uy nghiêm đáng sợ hàng lớn, sau đó cả tòa sơn bởi vì trọng tâm bất ổn mà âm âm ngã áp. Cái gì? Nhìn thấy thanh long, Long tộc trưởng liền phảng phất con chuột nhìn thấy miêu tự, sắc mặt đại biến, bởi vì bây giờ đang có một luồng mạnh mẽ long ép ép lên đỉnh đầu, để hắn con rồng này tộc thần long tộc trưởng ngay cả động đậy một chút cũng không dám. Nay cố ép có thể, Thái Lan đang sợ, mặc dù hắn đã đi vào Á Long cảnh, cũng hoàn toàn không có cách nào đi ngăn cản. Lẽ nào, này Thanh Long là đến từ Thần Chi Đại Lục? Lẽ nào, hắn là tổ tiên của mình? Long tộc Trường sắc mặt càng nghĩ càng kinh hãi. Nguyên sức mạnh này, hoàn toàn siêu thoát rồi hắn biết phạm chủ. Long thần đại nhân. Long tộc Trường Đức Thụy hơi uốn lượn thân hình, dài mấy dặm thân thể chậm rãi thu nhỏ lại, cuối cùng hóa thành mấy trăm mét to lớn, sau đó khẽ thê một tiếng. Tuy rằng mấy trăm mét ở trong mắt Thần Lâm vẫn như cũ vô cùng to lớn, thế nhưng ở biến ảo ra đến Thanh Long trước mặt, nhưng còn như là kiến hơi. Bình thường Long chỉ cần tu vi đạt tới trình độ nhất định sau, liền sẽ vô hạn biến ảo. Thế nhưng ở đụng tới mạnh hơn chính mình Long sau khi, nhất định phải biến ảo địa so với phương tiểu, điều này cũng có thể để cho đối phương cảm nhận được chính mình là đang hại sợ hắn. Long tộc theo nhân loại như thế, đều có cường giả vi tôn quy tắc ẩm, vì lẽ đó điểm ấy, thần lâm vẫn là hiểu. Thuy Đức, mấy trăm năm nay đến, thu vi của ngươi tiến rất xa A. Long thần, sau gọi thanh long, lạnh lùng nói, thanh âm kia xen lẫn một chút trách cứ tâm ý. Cũng xác thực, Long tộc tu luyện rất khác nhau với nhân loại, bọn họ tuy rằng bản thân có to lớn thể phách cùng tiên tiên chiến đấu sợ Thế nhưng rất nhiều Long muốn nhảy tới trước một bước cảnh giới, không phải mấy trăm năm không thể, mà này Thủy Đức, mấy trăm năm trước cũng bất quá là một con Long Vương cảnh giới Long thôi. Long, về mặt cảnh giới theo nhân loại không giống, bình thường chia làm phổ thông Long, cự Long, A Long, Long Vương, Long Hoàng, Long thần sáu cái cảnh giới. Cái gì? Lẽ nào là Thủy Đức sắc mặt soát nhất bạch, hắn làm Long tộc tộc trưởng sát thực mấy trăm năm, nhưng là, hắn chưa từng nghe nói có vị nào các đời lao tổ tông phá vào Long thần cảnh A. Thả ra thần lâm, việc này bản tọa liền chuyện cũ sẽ bỏ qua. thanh long lạnh lùng nói phải Đức Thụy hơi cúi đầu, trong mắt đột nhiên thả ra một đạo hàn quang. Hắn không núp đích, thế nhưng thần lâm phía sau lại đột nhiên bắn nhanh mà đến một đạo nhanh ảnh, tốc độ cực nhanh, một vệt ánh vàng dưới, năm đạo móng nuốt sắc bén từ trên trời giáng xuống, nhanh chóng hướng về thần lâm phía sau lưng về tới. Cẩn thận mặt sau, Dương Lão kinh hô, còn không thần lâm phản ứng lại, cái kia năm đạo huyết chảo trực tiếp quay về thần lâm tiên linh cái trùng tới, chỉ lát nữa là phải lạc lên đỉnh đầu thì một đạo hàn quang lóe lên, một nguồn sức mạnh dưới, cái kia huyết chảo lại bị tan mất hơn nửa, mà mặt khác gần một nửa, để thần lâm nhanh chóng vỡ lạc đập xuống ở trời đất ngập tràn băng tuyết đóng băng bên trong. Thân Lâm cắn chặt hàm răng, từ trên mặt đất bò lên, sắc mặt tái nhợt, ánh mắt nộ tàn nhẫn địa nhìn chằm chằm giữa bầu trời thủy đức. "Long thần đại nhân, xin hỏi ngươi vẫn còn chứ?" Thủy Đức gâm lánh nở nụ cười, ở tại bên cạnh, lại bắn ra một cái trường long, một thanh một kim, ngũ trảo đại long, biến ảo vô thường, cuối cùng huyễn làm hai trung niên nam tử bên ngoài. Tốc trưởng, nếu như cái kia Long thần đại nhân là thật sự thoại cũng xác thực, động tác này quá mạo hiểm, nếu như thanh long thật sự có thể từ bá vương thương bên trong đi ra, cái kia toàn bộ long tộc chẳng phải là muốn gặp phải ngập đầu thái ương?" Ha ha Long Thần, tội lắm, chủ nhân hắn đều sắp tốc, cái tiêu tư làm sao sẽ không đi ra cứu giúp. Thụy Đức tức miệng mắng to, ánh mắt thẳng tắp địa nhìn chằm chằm thần lâm trong tay bá vương thương, người sau thật chặt kéo lại pháp bảo, cho dù tử, hắn cũng sẽ không đem bá vương thương giao ra. Rất tốt, xem ra các ngươi lá gan càng lúc càng lớn. Ta là các ngươi lão tổ tông, khốn nạn tiểu tử ngươi lại dám không nhìn ta. Thanh Long hét lớn một tiếng, đáng sợ sóng âm ảnh hưởng ở gần phạm vi trăm dặm sông băng. Phải biết hắn là Long Thần cảnh giới a. Mặc dù hiện nay chỉ có hai hồn hơn nữa còn bị phong ấn ở Bá Vương Thương bên trong, thế nhưng sóng âm cũng đủ để kinh sợ một phần Á Long Cảnh cao Thủ. Kha kha, vậy ngươi đi ra à? Không ra, tên gì? Lão tử quản ngươi là ai? cố gắng ngươi cũng thật là giả mạo. Ha ha. Thụy Đức cười ha ha một tiếng. Như thế thứ nhất, Bá Vương Thương chính là hắn rồi. Phải biết Bá Vương Thương ở Long tộc là nắm giữ loại nào địa vị? Nó là Long tộc đệ nhất pháp bảo. Làm sao có thể bị loài người đoạt đi? Nắm giữ Bá Vương Thương, hắn thì lại làm sao lại sẽ kiêng kỵ Long tộc mấy vị trưởng lão khác? Đến thời điểm Long tộc tộc trưởng vị trí chứ hắn ra không còn có thể là ai khác. Ngươi, khốn nạn hậu nhân, ngươi không xứng làm Long tộc thủ lĩnh." Thanh Long tức giận mắng, hắn hết sức tức giận, chính mình sơ đặt xuống một mảnh giang sơn, làm sao liền mơ mơ hồ hồ rơi vào loại này đê tiện lòng trong tay, e sợ sau này lòng tộc cũng sẽ rơi vào vạn kiếp bất phục nơi rồi. "Cha." Lúc này, ở một tòa băng sơn trên, một cái tròn vo hình trứng vật thể bàn ở một cái màu xanh trường long bên, không chỗ ở kêu, cái kia hai viên khổng lồ con mắt, nhưng liên tục nhìn chằm chằm vào Thần Lâm công tha. Đức thủy người này Này Thanh Long trong mắt thả ra hai đạo lệnh leo âm trầm ánh sáng màu xanh, thẳng tắp địa nhìn chằm chằm Đức Thụy, như không phải là bởi vì bại bởi hắn, này Long tộc tộc trưởng vị trí, cũng chắc chắn sẽ không cho hắn chiếm lấy. "Cha, van cầu ngươi cứu cứu thần lâm đi." Long Bảo bảo khóc nói. "Hai tử, hiện tại hắn là tộc trưởng, hắn yếu nhân hoạt, liền hoạt. Hắn muốn nhân loại kia tử, ta cũng không có cách nào." Thanh Long long nham cười khổ nói. Mặc dù năng lực chính mình cùng Đức Thụy cách biệt không có mấy thì lại làm sao? Nhân gia là tộc trưởng, chính mình làm sao dám cùng người so đấu? Húng Chi hiện tại mới vừa tìm tới con của mình, chính mình mạo hiểm, hai tử làm sao bây giờ? "Cha, ngươi không đi, ta đi." Long Bảo bảo bi bô, nhưng là vừa kiên định nói, còn không long nham ngăn cản, vèo đi một tiếng, nhanh như phong biến mất rồi. "Ta xứng hay không xứng làm Long tộc tộc trưởng ăn nhập gì tới ngươi?" Lại nói, "Ngươi là Long thần đại nhân sao?" "Ha ha cho dù ngươi là, đóa ở bên trong tính là thứ gì?" Ta nắm giữ ba vương thương, ta liền không tin ngươi không ngoan ngoãn đầu hàng ha ha. Đức tụy không ngừng cười lớn, sau đó toàn thân ngưng lại, thân hình nhanh như chớp giật địa hướng về thần lâm nhanh chóng lóe lên to lớn chảo lực bên dưới chỉ cảm thấy phóng tới một cơn gió không khí cũng vì đó căng thẳng đại lực từ cánh tay nơi chuyển đến bá vương thương đã thật chặt bị người sau nắm tại trong tay hai người cách nhau ít nhất mấy trăm mét thế nhưng đức thụy nhưng chỉ là trong nháy mắt liền hơi đảo qua một chút tốc độ như thế để thần lâm sắc mặt xoát nhất bạch đem đồ vật cho ta thấy thần lâm không có buông tay đức thụy giận tí mặt đại lực bên dưới bá vương thương một tiếng bị hắn lôi đi ra không chút lưu tình hắn làm cho thần lâm lòng bàn tay đau sót khốc liệt địa quát to một tiếng kha kha gọi ngươi không cho ta là thương giết hắn lôi bá vương thương, đức thụy cười lạnh, người nhẹ nhàng mà lên, đang chuẩn bị rút đi, lại đột nhiên cảm thấy tay cánh tay một xúc, cái trôi thương tựa hồ bị món đồ gì kéo lại tự, ở nhìn xuống, thần lâm chặt chẽ lôi bá vương thương, chính là không chịu buông tay, đồ vật là phụ thân ta lưu lại, không cho lấy đi. thần lâm hét lớn một tiếng, cả người lệ khí hoàn toàn bạo phát, thô bạo dưới, tứ phương không khí đều đang run dậy. hừ, dắt dối, đức thụy lạnh rên một tiếng, tay trái vung lên, tàn nhẫn mà vua xuống đi, to lớn trường lực mang theo lên từng trận cơn phong, coi như là lâm chấn thiên đến, đến rồi chỉ sợ cũng phải bị trong nháy mắt đập nát một tiếng nổ lớn thanh đống nhiên văng lên trong dự liệu trưởng phong cũng không hề đánh mà xuống ngược lại Đức thụy tê kêu một tiếng bị bay ngược ra ngoài hừ gọi ngươi bắt nạt tiểu lâm tử nên đánh một cái bi bo âm thanh truyền đến thần lâm nhắm chặt hai mắt nghe đến lời này còn tưởng rằng tử yên lúc nào đi ra bất qua ở trương mắt thấy đến là long bảo bảo thời điểm không khỏi vừa bực mình vừa buồn cười này tiểu long khẳng định lại là cùng tử yên học cái xấu ai là tên khốn kiếp kia dám đánh ta đứt thụy còn ở buồn bực chính mình á long cảnh dưới coi như là trong nhân loại địa vị cảnh cũng căn bản không phải là đối thủ của hắn, còn có ai dám đánh hắn? Nhưng là Đức Thụy nhìn rõ ràng phía trước xuất hiện cái kia trứng rồng dáng dấp đồ vật sau khi không khỏi sửng sốt, khá lắm là ngươi cái vật nhỏ này, hắn lại sao lại không nhận ra đây là một viên trứng rồng? Hắn tự nhiên sẽ cho rằng là nhà ai trứng rồng chạy tới với hắn cái này lòng tộc trường ngang ngược, nhất thời tức giận rít gào lên một tiếng, cũng không long bảo bảo trả lời, nhanh chóng nhanh chóng mà tới, lại là một tiếng tiếng vang lanh lảnh vang lên, Đức Thụy lại là trực tiếp địa bay ngược ra ngoài, thậm chí trong lỗ mũi còn chảy ra máu tươi. Hắn chẳng thể nghĩ tới, con vật nhỏ này dĩ nhiên lợi hại như vậy. Lần thứ nhất là ngẫu nhiên, lần thứ hai chính là tất nhiên rồi. Đến nha, ngươi tới nha, hoa đại gia nhanh đến xem thử, coi trộn một chút. Đây chính là lòng tộc tộc trưởng, khả khả ngươi đều có thể tộc trưởng. Cái kia Ngâu chẳng lẽ có thể ngươi tộc trưởng hắn ba? Hống hống. Long Bảo Bảo sung sướng điệu đằng chứng rồng trên không trung bay múa, mà lưu lại, nhưng là một mặt kinh ngạc mọi người. Tộc trưởng. Lạp Tư sắc mặt càng là trắng xám, cái gọi là Long tộc tộc trưởng, nhưng là lấy thực lực cạnh tranh mới tuyển ra đến. Nói cách khác này Đức Thụy thực lực. Ở trong Long tộc đệ nhất nhân không cho. Thế nhưng nho nhỏ này trứng rồng, tại sao có thể có lớn như vậy uy lực? Thậm chí ngay cả hắn cũng thấy không rõ lắm người sau đến cùng là làm thế nào đến, chỉ là lướn một cái, va chạm, liền đưa cái này tương đầy đất vị cảnh đại viên mãn Long tộc tộc trưởng cho đạp đi ra ngoài. Chương 190, Nhân Long hợp nhất. Thân Lâm nhưng là một mặt chấn động địa ngẩn người tại đó. Vừa nãy cùng Đức Thụy chiến đấu, hắn tràn đầy lĩnh hội, chính mình ở phía sau giả trước mặt căn bản là cùng con kiến đụng tới voi lớn như thế, hoàn toàn kém xa. Coi như là vận dụng bá vương thương, cũng không có phần thắng chút nào thế nhưng Long Bảo Bảo nhưng chỉ là đơn giản như vậy mấy cái va chạm liền đem người sau đánh ngục loại này khủng bố tính sức mạnh chính mình lúc trước làm sao không biết ngộ nhưng là rất mạnh tích để Đức Thụy suýt chút nữa thổ huyết chính là Long Bảo Bảo kế tục sung sướng điệu đờ tựa hồ cũng không đem hắn người tộc trưởng này để ở trong mắt ngươi là nơi nào đến nhóc con Đức Thụy tức giận xanh mặt chỉ vào trứng rồng nói ta ba ba ta mạnh hơn ngươi không đúng là mạnh mẽ vô số lần đây muốn biết ba ba ta là ai ngươi đến đánh ta nha đánh thắng ta sẽ nói cho ngươi biết Long Bảo Bảo cười hắc Dãy rùa khổng lồ trứng rồng hãy cùng tên du có tự nhìn ra đức thụy một mạch một đỏ ta muốn giết ngươi đức thụy cuồng bạo hét lớn một tiếng thân hình một huyễn lại đổi làm một cái to lớn trường long khổng lồ vĩ tiên từ trên trời ra xuống tàn nhẫn mà đánh hướng về long bảo bảo ai biết long bảo bảo thể hình tiểu cũng rất linh hoạt hai bên trái phải liền dễ dàng tránh khỏi đi không chỉ có như vậy hắn còn dùng trứng rồng không chỗ ở đánh vào đuôi rồng này nhìn như phổ thông và chạm lại làm cho đức thụy xanh cả mặt chỉ chốc lát đuôi bộ phận liền mập mạp không ướt cảnh tượng này thần lâm nhìn ra lại vừa bực mình vừa buồn cười suýt chút nữa ngất phiên này Long Bảo Bảo lúc nào nghịch ngợm như vậy, ngươi đến nha, không bắt được ta bà khả khả. Long Bảo Bảo cười hắc hắc, lúc này đôi rồng chẳng biết lúc nào đột nhiên từ phía dưới xoay quanh mà lên, lập tức đem Long Bảo Bảo cho phản trụ. Tiểu tử thúi dám treo chọc bà Long, muốn chết. Đức Thụy căn bản không cho Long Bảo Bảo bất cứ cơ hội nào, liền khiến cho kính địa muốn đem rơi xuống. Nhưng là Long Bảo Bảo thật giống như cố dừng ở giữa không trúng tự, mặc dù Đức Thụy dùng sức thế nào, đều căn bản lay động không được người sau. Hắn há hốc mồm, này Long Bảo Bảo nhưng là vẫn không có sinh ra con vật nhỏ a. Tại sao có thể có như vậy sức mạnh mạnh mẽ? Ngay cả ta đều đánh không lại, ngươi còn muốn tìm ba bà ta? Long Bảo Bảo thở dài một tiếng, sau đó nhưng nhanh chóng gối éo người, ở tại chỗ vòng quanh đại không xoay quanh mấy chu, đáng thương Đức Thụy đôi rồng không có buông ra, lại bị Long Bảo Bảo như vậy quăng vài vòng, ngất chóng mặt lập tức buông ra đuôi. Này vừa buông lỏng, Đức Thụy thẳng tắp địa bị văng ra ngoài, đập ầm ầm rơi xuống một tòa trong núi băng, cả tòa băng sơn đều sụp đổ. Mau nhìn nơi đó, Thánh Hoàng Sơn ở ngoài, mấy chục tu luyện cao thủ cũng không hề rời đi, ngược lại ở bên ngoài. Chỉ lo này nghịch thiên giả có ba đầu sáu tay, liền ngay cả Thánh Hoàng Sơn đều hiểu hắn không có cách nào. Nhưng là bởi vì bọn họ không có rời đi, mới nhìn thấy trước mắt từng tòa từng tòa băng sơn sụp xuống hiện tượng, không khỏi rồn dập sắc mặt kỳ biến. Thật mạnh mẽ một luồng khí, này nghịch thiên giả xem ra là thật sự phục sinh. Đạo thiên sắc mặt trắng bệ, cho dù tu vi bước vào địa vị cảnh hậu kỳ hắn, đều trong lòng không có cái để. Đây là mang ý nghĩa nghịch thiên giả gặp phải phiền phức, vẫn là như thế sóng gợn mạnh mẽ chính là hắn tạo thành. Bọn họ càng thêm chờ mong chính là người trước, chỉ cần nghịch thiên giả chết ở Thánh Hoàng Sơn sẽ không có sau đó phiền phức. Thế nhưng nếu như là người sau đây, nguồn sức mạnh này đem biểu thị nghịch thiên giả tu vi đã hoàn toàn vượt qua bọn họ. Chúng ta đi mau, tăng mạnh chuẩn bị, đem tổ tông mời đi ra. Ta liền không tin, hắn nghịch thiên giả còn có thể trời lận rồi. Một cái linh bảo động thiên hợp thiên cảnh trong lòng cao thủ hơi động, chân đạp bảo kiếm vẹo địa bay khỏi thánh hoàng sơn. Nay cao thủ vừa đi, những người khác cũng lục tục rời đi. Dù sao nếu như thần lâm thật có cái cố này sức mạnh mạnh mẽ, vậy cho dù bọn họ giữ lại, cũng đơn giản là muốn chết thôi. Chúng ta đi, thôi vô danh cắn chặt nhá. Véo địa bay khỏi mở ra. Nếu nói là dựa theo Long Bảo Bảo thực lực bây giờ, tuyệt đối đã vượt qua địa vị cảnh phạm chủ. Dù sao Đức Thụy bản thân thực lực liền tương đầy đất vị cảnh đại viên mãn. Loại này tương phản, trừ phi đạt đến thiên vị cảnh, bằng không không thể làm đến. Nhưng là Long Bảo Bảo khi nào có loại sức mạnh này? Lão giả, dám không nhìn lão tử, ta liền cho ngươi xem xem, cái gì mới là Long Thần Cảnh. Long Bảo Bảo tiếng nói mới vừa ngưng, đột nhiên rít gào ra một tiếng đáng sợ rồng gầm, cái kia chấn thiên động địa rồng gầm thanh, chấn động đến mức tứ phương không khí bắt đầu kịch liệt run rẩy ở gần băng sơn dục giả dục dịch phật nên đón đầu mùa xuân bình thường bắt đầu hòa tan liền ngay cả băng sơn nơi sâu xa đều ở dạng nước ra có người đến rồi băng sơn nơi sâu xa một cái khe nói âm thanh truyền đến từng đạo từng đạo băng nhận chậm rãi tăng hăng một người thanh niên bên ngoài ngỡ ngợ hiện lộ ra lúc này lại là một tiếng cuồng bạo tiếng gầm gừ truyền đến sắc mặt hắn hơi hơi khiếp sợ long thần cảnh này dĩ nhiên là long thần cảnh tu vi long tộc khi nào cũng có cường đại như thế long hắn suy tư chốc lát thầm nghĩ chính mình e sợ có cứu dưới lớn tiếng reo hò người đến tiếng nói của hắn tuy lớn, thế nhưng Thánh Hoàng Sơn rất lớn, hai người cách nhau ít nhất mấy chục dặm, Thần Lâm bọn họ tự nhiên không nghe thấy, thú chi hiện tại Thần Lâm chính chìm đắm đang khiếp sợ bên trong. Long Bảo Bảo, Thần Lâm kinh ngạc quan sát Long Bảo Bảo, Long Thần Cảnh, dĩ nhiên là Long Thần Cảnh. loại thiên nghịch Thiên Tu Vi, e sợ ở nhân thế, cũng lại tìm không ra người nào có thể lay động hắn đi. cái gì? ngươi là Long Thần Đại Nhân? Đức Thụy sắc mặt càng thêm tái nhợt, hắn chẳng thể nghĩ tới, thanh Long dĩ nhiên sẽ bám thân đến như thế cái tiểu Long trứng bên trong, hắn muốn làm cái gì? muốn giết ta? hai người nhưng là dòng dã cách biệt ba cái cảnh giới a long thần giết giá long hoàn toàn là một cái tay chỉ sự tình long nhi không nghĩ tới ngươi vẫn đúng là thật sự có tài này hống một tiếng liền đem người làm kiềm chế thần lâm cười ha ha nói hắn tự nhiên cũng nhìn ra rồi là bá vương thương bên trong thanh long bám thân đi tới hắn mặc dù biết thanh long đáng sợ tuyệt đối cách xa ở này bên trên bất quá bởi vì long tượng bài quan hệ tám hồn không về thực lực có to lớn tiêu giảm nhưng là khí thế của hắn ở ai lại dám chống lại đừng gọi ta long nhi nhu nhược nhân loại ngay cả ta đời sau đều bảo vệ không rồi Giờ khắc này, Thanh Long là thật sự tức giận. Có thể loại thần lâm tu vi quá yếu, căn bản là không có cách bảo vệ Long bà bảo, bảo. Tộc trưởng, Lạp Tư lúc này đã từ phương xa bay tới. Không có ai chú ý tới cái này không đáng chú ý cự lòng, thế nhưng giờ khắc này trong tay hắn còn hữu một thanh bảo kiếm. Bảo kiếm toàn thân sáng trưng ngân long lánh, nhìn qua như là một loại tứ phẩm pháp bảo. Lạp Tư ở phía xa liền đem Long kiếm ném qua, Đức Thụy thân hình một huyễn, liền huyễn làm người bình thường thân thể, đem Long kiếm rượi qua tay, biểu hiện lãnh đạm quét mắt cái này, lòng tộc trấn tộc đệ nhị bảo, chém hồn kiếm. Cái gọi là chém hồn kiếm là dùng để trừng phạt một ít phản bội long tộc long, đem một kiếm chém tới ba hồn bảy vía, khiến cho hồn phi phách tán, mãi mãi cũng không cách nào đầu thai làm người. Làm như vậy ở thế giới loài người bên trong không thể nghi ngờ là quá mức tàn nhẫn. Thế nhưng làm chiến đấu tiến tộc, long tộc có tôn nghiêm của mình, ở trừng phạt mặt trên càng là không chút lưu tình. Lần này, chém hồn kiếm nhưng muốn chỉ về một cái long thần cảnh cao thủ, hắn cảm thấy có chút tiếc hận, gian trà ý cười thẳng tắp địa nhìn chằm chằm long bà bảo, trong tay chém hồn kiếm đột nhiên giun lên, ong ong tiếng vang lên, chung quanh không gian cũng vì đó căng thẳng, một đạo bắn thẳng đến lòng người kiếm khí cũng chấn động làm tư sắc mặt hơi đổi, lập tức rút lui mấy giảm há mồm thở dốc, chém hồn kiếm rất mạnh, bình thường nhắm vào chính là linh hồn, chỉ cần linh hồn cảnh giới so với nó được, đều sẽ bị liên lụy. Dương Lão trầm giọng nói, linh hồn của hắn sức mạnh mạnh bao nhiêu? Thần Lâm thầm nghĩ, tu vi cảnh giới cũng không có nghĩa là linh hồn cảnh giới, rất nhiều người tu luyện liền bởi vì lơ là linh hồn cảnh giới, vì lẽ đó mặc dù tu vi lại cao hơn, linh hồn lực vẫn là nhỏ đến đáng thương, cái này cũng là Thần Lâm ưu thế lớn nhất. Không biết hắn là long, ta không có cách nào nhìn thấu. Dương Lão đạo. Long thần đại nhân, ta tin tưởng ngươi là ta lão tổ tông. Tuy rằng ta rất không muốn làm loại này phản bội lão tổ tông sự tình, thế nhưng vì bá vương thương, ta không thể không như vậy làm. Xin hãy tha thứ. Đức thụy nụ cười ngưng lại, đột nhiên hai cái tay nắm thật chặt chém hồn kiếm, thẳng tắp địa chỉ vào Long Bảo Bảo nói, kết thúc rồi. Long Bảo Bảo đi mau. Vào thời khắc này, Thần Lâm đột nhiên hét lớn đi ra, Bá Vương Thương ở tay, thân hình cấp tốc hướng về Long Bảo Bảo bay đi. Mà giờ khắc này, Thanh Long Tựa Hồ cũng cảm nhận được Long Hồn chấn động kịch liệt, hơi kinh ngạc địa từ Long Bảo Bảo thân thể ra, trở lại Bá Vương Thương bên trong. Bá vương thương phát sinh một tiếng long long tiếng ở gần không khí vì đó căng thẳng, đầu súng của hắn không một huyễn, một cái huyền diệu quý tích dưới, phía trước không gian cũng vì đó sụp xuống. Ngọn lửa hừng hực thương tức thứ ba. Ha ha tiểu tử, chém hồn kiếm ở tay, đi chết đi. Đức thụy ha ha cuồng cười một tiếng, đại kiếm hướng về thần lâm đâm một cái, cái kia sức mạnh vô hình mãnh liệt gợn sóng mà mở, cấp tốc đi vào Bá vương thương bên trong. Gào a! Một tiếng hí giải giống như dồn gầm thanh điếc thay vang lên, thần lâm chỉ cảm thấy trong tay một nguồn sức mạnh đột nhiên kéo tới, hắn đột nhiên đại phun một ngụm máu tươi. Bá vương thương dưới. Mặc dù linh hồn của hắn lực mạnh bao nhiêu, chịu đến chém hồn kiếm công kích sau khi, đầu thật giống sắp nổ tung tự, trong đầu hỗn loạn tương mừng. Ngum ngốc. Thanh Long mang một tiếng, tự nhiên biết Thần Lâm lần này khẳng định là muốn xảy ra vấn đề rồi, dưới vội vã xông vào Thần Lâm trong cơ thể. Ồ, hắn là vạn phần không muốn bám thân đến một kẻ loài người trong thân thể, dù sao mình không chỉ có là một con cao quý long, vẫn là một cái vượt qua vô số long tộc người long thần cảnh long. Nhưng là, người chủ nhân này dĩ nhiên ở chính mình không địch lại tình huống dưới, vẫn như cũ dung cảm đứng ra đi cứu trợ chính mình cái kia hậu bối để hắn trong lòng mềm nún, mới tiến vào thần lâm trong cơ thể. Nhưng là, hắn này vừa tiến vào, lại phát hiện thần lâm thân thể cấu tạo hoàn toàn khác với người thường, không có trái tim, không có gan. Cùng lúc đó, sức mạnh của chính mình cũng đã khôi phục nhanh chóng, thật giống như hắn cùng kẻ nhân loại này thân thể là hoàn mỹ không, kẻ hở địa hòa hợp tự, không có bất kỳ bỏ sót, liền ngay cả mạnh mẽ linh hồn lực cũng thuận theo tăng lên mấy lần. Tứ phương một trận biến đổi lớn, trong không gian bông tuyết đầy trời cũng trong nháy mắt bị đổi tàn ra mà mở, thần lâm sừng sững ở trên bầu trời, một tay nắm chặt trường thương, khẽ tối đầu như không có chuyện gì xảy ra mà đứng ở nơi đó cái gì vây vây chém hồn kiếm đức thụy biểu hiện đột nhiên ngưng lại có chút khó mà tin nổi địa nhìn chằm trầm thần lâm chém hồn kiếm có thể nói là long tộc đệ nhị chấn tộc chi bảo chỉ đứng sau bá vương thương bất quá mặc dù như thế trước mắt tiểu tử này tu vi cũng không cao thâm căn bản khó có thể phát huy bá vương thương một hai phần mười làm sao có khả năng với hắn đấu nhưng lại ăn hắn này sau một đòn thần lâm không những không có chuyện gì ngược lại đứng vững ở nơi đó để trái tim của hắn không khỏi thu lên đi chết đức thụy cuồng bạo một tiếng Trường kiếm chung quanh càng quét, vô hình linh hồn lực sớm gọn sóng thời gian, đã tản nhẫn mà đâm hướng về phía Thần Lâm, cái cỗ này như có như không linh hồn lực, liền dường như vô số lợi kiếm, đâm vào Thần Lâm thần kinh bên trong, không cách nào tự kiềm chế. Nhưng là, Thần Lâm như không có chuyện gì xảy ra mà đứng ở nơi đó, không có bất kỳ biểu lộ gì, cũng không có bất luận động tác gì, Phật Đức Thụy cử động, đối với hắn không có bất kỳ hiệu quả nào. Làm sao có khả năng? Đức Thụy càng thêm hoảng loạn, hắn không khỏi rút lui mấy bước, ánh mắt sáng quắc địa nhìn chằm chằm Thần Lâm. Lúc này, Thần Lâm mới chậm rãi ngẩng đầu lên, Lộ ra cặp kia trán phóng hào quang màu xanh hai con người, khoe miệng đã treo lên một kia cười khẩy. Chương 191, Long huyết khế dược. Cái kia trán phóng thâm thẳm ánh sáng màu xanh hai con người, gần giống như từ địa ngục đi ra con mắt, có cực kỳ mạnh mẽ lực xuyên thấu, dĩ nhiên xuyên thấu qua chém hồn kiếm, trực tiếp đâm vào Đỗ Thụy đáy lòng, giờ khắc này Đỗ Thụy đã từ đáy lòng bắt đầu cảm thấy sợ sệt. Lẽ nào ngươi không có nghe nói, chém hồn kiếm là ngươi một cái tổ tiên đoạt được sao? Thần Lâm cười lạnh, nói, "Cái gì?" Đỗ Thụy sắc mặt đại biến, vọng trong tay chém hồn kiếm, sau đó lại nhìn lướt qua Thần Lâm. Càng là hoang mang không ngớt, ngươi tại sao muốn vẫn dính chặt lấy? Bá Vương Thương là ta Long tộc đồ vật, lẽ nào ngươi không biết sao? Lam Long Thần, hẳn là bảo vệ chúng ta Long tộc mới là, tại sao muốn giúp người ngoài? Thu. Ai biết Thần Lâm không có nghe Đức Thụy, ngược lại tay run lên, Đức Thụy trong tay cự kiếm đột nhiên chịu đến triệu hoán giống như vậy, từ Đức Thụy trong tay bay khỏi mà đi, tùy ý người sau làm sao duệ, cũng căn bản duệ không được, sau đó rơi vào thần lâm trong tay. Trường kiếm vừa đến tay, loại kia tăng thương trầm trọng khí cũng cả kinh ở thần hoàng trong không gian thần lâm cả kinh, cái cỗ này khí, bên trong đáng sợ. Không hổ là Long tộc Chi Bảo, Bá Vương Thương chính là Long tộc đệ nhất Chi Bảo. Cách xa ở chém Hồn Kiếm bên trên, ngươi cũng đừng coi khinh Bá Vương Thương. Thanh Long chiếm cứ Thần Lâm thân thể, tự nhiên biết hắn đang suy nghĩ gì, vì lẽ đó nói, chỉ là hai hồn liền như vậy, nếu như tụ tập lên tám hồn, Bá Vương Thương liền tương với có một cái chân chính Long thần cảnh khí hồn. Thần Lâm lầm bầm, kinh ngạc trong lòng cực kỳ, đến vào lúc ấy, Bá Vương Thương cấp bậc chẳng phải là đã đạt đến không cách nào mức tưởng tượng. Thần Lâm, ngươi không có quyền lấy đi chém Hồn Kiếm, đây là Long tộc tộc trưởng tượng trưng, hắn đại diện cho quyền uy, trừng phạt. Ta là Long tộc tộc trưởng, Chém hồn kiếm là ta." Đức Thụy hí chạy như bay tới, khổng lồ thân rồng hoàn toàn bao trùm toàn bộ trên không, một mảnh đen kịt địa hướng về thần lâm đập đánh tới. "Hừ, không có chém hồn kiếm, ngươi cho rằng ngươi còn có thể là tộc trưởng sao?" Lúc này, hư lạnh một tiếng thanh từ phương xa truyền đến, sau đó một đạo ánh vàng lóe lên, to lớn thân hình một huyễn, Đức Thụy thể dưới đã có thêm một người đàn ông tuổi trung niên, hắn trong hai con ngươi bao hàm hàn quang, Đức Thụy vừa muốn ép thân mà xuống, phía dưới lại đột nhiên bị món đồ gì chặn lại giống như vậy, làm sao cũng xuống không được. "Húng!" Long Nam hét lớn một tiếng dơ quả đấm liền hướng trên ném tới năm đấm mặc dù là nhân loại hình dạng thế nhưng cái kia không thua kém một chút nào á long cảnh giới quyền phong nhưng truyền ra một nguồn sức mạnh đem đức thụy thân thể đập về phía trên không ngươi long Nham. nhìn thấy long Nham, đức thụy sắc mặt đại biến long Nham. lại dám đối với tộc trưởng vô lễ muốn chết lạp tư hiển nhiên là đức thụy tâm phúc cứ việc chém hồn kiếm bị đoạn nhìn thấy đức thụy bị thương lạp tư ngay lập tức chạy vội tới không nói lời gì địa quay về long nhang tạm quyền mà tới đáng tiếc hắn là cự long cảnh giới đối mặt đã long cảnh giới hắn thì lại làm sao có thể đấu thắng? Bị bức ép tiểu nhân, đi chết. Long Nham chợt quát một tiếng, phát sinh một tiếng đáng sợ rồng gầm thanh, cái cỗ này uy thế che kín toàn bộ bầu trời, chỉ thấy vô số đạo quyền phong bao phủ tới, Lạc Tư vậy cũng thương năm đấm lập tức bị che giấu, sau đó trên thân thể không lọt chỗ nào bị tạm điệu thất khiếu chảy máu, thân thể bị đập xuống đến một tòa băng sơn bên trong, toàn bộ thân thể đều bị đông lại. Thật ư, ba ba ngươi thật giỏi." Long Bảo bảo hoan hô. "Ba ba." Đức tụy lúc này mới rõ ràng, nguyên lai tiểu tử kia dĩ nhiên chính là hắn đối thủ một mất một còn, con trai của Long Nham. Lão tử bắt nạt hắn cho dù, tiểu tử này cũng bắt nạt hắn, Đức Thụy từ đấy lòng khó chịu, tức miệng mắng to, "Long Nham ngươi lại dám đánh ta, ngươi tên phản đồ." "Ha ha Đức Thụy, này Long tộc tộc trưởng vị trí vốn là là ta, chỉ có điều ngươi trước đó trộm lấy chém hồn kiếm, mới đánh bại ta. Ngươi lẽ nào thật sự cho rằng chỉ bằng ngươi Á Long cảnh giới liền có thể đối phó được ta sao?" Long Nham ha ha cười nói, "Thôi lắm, ai thắng ai thua đã thành chắc chắn, không nghĩ tới Á Long Nham, ngươi dĩ nhiên là người như thế." Đức Thụy lớn tiếng cả giận nói, "Ngày hôm nay, không đem ngươi đánh cho tàn phế, Ta này lòng tộc tộc trưởng vị trí cũng không cần nghĩ ngùi. Đế Long, đem hắn bắt lại cho ta. Đức Tụi ra lệnh một tiếng, phía sau đồng loạt phi thân mà ra mấy chục đạo bóng đen, mấy chục nam tử đều một mặt âm trầm phù ở giữa không trung, lạnh lùng nhìn trầm trầm Long Nham. Bọn họ không phải là người, là Long, có cần hay không hỗ trợ? Thần Lâm Kinh hai nói, những người này đều là cự Long cảnh giới, tương với trong nhân loại hợp thiên cảnh, đối với hắn mà nói, hỗ trợ là tất yếu, đúng chi đối phương vẫn là phụ thân của Long Bảo Bảo. Đây là nhân gia việc nhà, không cần ngươi bận tâm. Thanh Long dứt lời ngón tay hơi động, nhưng đem chém hồn kiếm ném cho Long Nham. Chiến hồn kiếm tới tay, như hổ thêm cánh, loại kia bành bột đại khí sóng khí, không hề che giấu địa thả ra ngoài, treo đến hết thể Long đều chấn kinh rồi một thoáng. Đặc biệt là Đức Thụy phía sau những kia cự Long, hoàn toàn bị chấn động rồi. Bọn họ tu vi không cao, tự nhiên cũng là duy chém hồn kiếm như thiên lôi sai đầu đánh đó. Sơ Đức Thụy làm tộc trưởng, cũng là bởi vì chém hồn kiếm. Thế nhưng lúc này, chém hồn kiếm đã ở Long Nham trong tay, trái tim của bọn họ cũng bắt đầu dao động. Chém hồn kiếm ở tay, ai là tộc trưởng? Long Nham lớn tiếng quát. Tất cả mọi người đều chấn kinh rồi một thoáng, sau đó những kia cự long môn đều là chần chờ một chút sau khi, túi người trên đất, nhợn nhợt nói, "Bái kiến tộc trưởng. Người, các ngươi, ta mới là Long tộc tộc trưởng." Đức Thụy tức giận kêu gạo, hai con ngươi đỏ đậm như máu giống như điệu nhìn chằm chằm Long nham, cuồng bạo một tiếng, rũa ra năm đạo huyết trào tàn nhẫn mà lôi lại đây. "Hừ, muốn giết ta, muốn chết." Thứ lạnh một tiếng tiếng vang lên, Long nham lạnh rên một tiếng, chém hồn kiếm ở tay, không chút lưu tình địa hướng phía trước đông tới, sắc bén vong mang nhất thời vừa hận, hoàn toàn không cho Đức Thụy cơ hội liền tiến vào người sau Náo Hải. Chém hồn kiếm bốn là là Tứ Phẩm pháp bảo, loại kia khí thế đáng sợ, há lại là địa vị cảnh cao thủ có thể so sánh. Hung chi Long Nham tu vi, cũng không kém Đức Thụy, hai người thực lực chi kém, hầu như có thể bỏ qua không tính. Có chém hồn kiếm ở tay, Long Nham càng là vượt qua người sau một bậc. Sơ Đức Thụy ung dung đánh bại hắn, làm sao không phải là dựa vào chém hồn kiếm. Đại phun một ngụm máu tươi, Đức Thụy thân thể nhanh chóng nghiêng người mà đi, đập xuống ở sông băng bên trong, máu tươi xâm nhiễm một đám lớn sông băng. Năm lấy hắn, Long Nham ra lệnh một tiếng hết thể cự long cùng kêu lên hò hét, nhanh chóng phi thân mà xuống, hướng về Đức Thụy chạy như bay. Ha ha, Long Nham, không nghĩ tới a, không nghĩ tới ta Đức Thụy còn có ngày hôm nay. Đức Thụy cười ha ha, lãnh đạm không nhìn cái kia mấy chục đạo cự long, trái lại đem nhãn cầu thẳng tắp địa dán mắt vào Long Nham. ở căn quét, hắn lại trông thấy vẫn đứng ở một bên thần lâm, cái kia nhỏ gầy thiếu niên, mới là ngăn cản hắn tất cả âm như người. Tiểu tử, ta sẽ nhớ kỹ ngày hôm nay cựu. Đức Thụy cười lạnh một tiếng, cái kia nụ cười tà dị duy trì một hồi, thân hình lóe lên, dĩ nhiên biến mất rồi. Truy. Long Nham trợn quát một tiếng, thế nhưng làm sao tu vi của hắn lại làm sao cao, linh hồn lực lại làm sao mạnh mẽ? Thình lình phát hiện nơi nào còn có Đức Thụy cái bóng, trong phạm vi mấy chục dặm đã sớm mất tích. Thật nhanh thân pháp, Thần Lâm khiếp đảm nói. Khốn nạn! Nhìn thấy mục tiêu biến mất, Long Nham tức giận nện cho một quyền. Tộc trưởng, hết thề Cự Long đều phi thân mà đến, quỳ giảm xuống Long Nham trước người kêu một tiếng. Hừm, từ hôm nay trở đi, lùng bắt Đức Thụy vì ta Long tộc nhiệm vụ chủ yếu, nhất định phải lùng bắt quỷ án. Long Nham lớn tiếng nói. Phải, tộc trưởng hết thề cự long một cái đồng thanh nói ba ba người thật uy nghiêm long bảo bảo kéo trứng rồng ở long nham bên cạnh đào quanh đám người đều sững sờ ở nơi đó tộc trưởng lúc nào có một đứa bé hơn nữa còn cổ quái như vậy nhỏ như vậy vóc dáng sẽ gọi bố hơn nữa còn sẽ bay tới bay lui hừ hai tử của ta tự nhiên không phải bình thường ha ha đời kế tiếp long thần chính là ngươi rồi long nham ha ha cười nói t long thần ai dám muốn coi như là trước mấy giới tộc trưởng cũng e sợ chỉ tới long vương cảnh giới liền xong đi Muốn đến Long Thần cảnh giới, còn phải vượt qua Long Hoàng cảnh cái này càng biến thái cảnh giới, cái kiếp trong đó độ khó càng là khó càng thêm khó. Thiết, Long Thần cảnh, liền ngươi cái kia tiên đồ, ta xem tiểu tử này muốn đến Long Thần cảnh cũng không khó." Lúc này, Thanh Long nhưng tiếng hừ lạnh nói, "Long Thần đại nhân." Nghe được Thanh Long, mặc kệ là Long Nham vẫn là những kia cự long, cũng không có không sắc mặt biến đổi lớn, Long Nham tự nhiên rõ ràng nếu không là Long Thần đại nhân, chính mình này con trai bảo bối e sợ đã chết, dưới ngã quỳ ở mặt đất dập đầu. Tộc trưởng dập đầu, hết thảy cự long càng là nghi hoặc không rõ, "Này Long Thần đại nhân, đến cùng là ai, lẽ nào là một phương Long Thần? Hừm, Long Bảo Bảo rất đáng yêu, ta rất yêu thích hắn. Hơn nữa lại là Tiên Long thân thể, muốn đến Long Thần Cảnh, chỉ cần thời gian đủ, là hoàn toàn có thể. Thanh Long trầm rãi nói. Thanh Long lời này khiến cho đến hết thề Cự Long Tâm hãi một tiếng, bất quá xem tộc trưởng như vậy thành kính, e sợ việc này thật là có khả năng, dưới thẩm than lựa chọn của mình là chính xác. Nếu như theo cái kia Lấp Thụy, cả ngày đến muộn đùa giỡn Long tộc Long nguội, loại người như vậy, chính mình còn thật không biết tiền đồ ở nơi nào. Nhiên, để bọn họ càng thêm giật mình chính là. Long Bảo Bảo dĩ nhiên là Tiên Long thân thể. Cái gọi là Tiên Long thân thể ở Long tộc trong truyền thuyết cũng đã từng xuất hiện, bất quá cũng chỉ là một cái thôi. Bất quá Tiên Long thân thể giả mới có ngàn năm đột phá Long thần cảnh giới, vũ hóa đăng tiên, phá không mà đi tới. Này ở thì được gọi là toàn bộ Long tộc kiêu ngạo, không qua sau liền cũng không có xuất hiện nữa Tiên Long thân thể. Ngàn năm à? Một ngàn năm bao nhiêu Long tu vi chỉ bước vào Á Long cảnh, liền bởi vì Long hoàng cảnh cảnh giới này khó có thể vượt qua mà đình ở lại nơi đó mấy ngàn năm, cuối cùng thọ chung mà chết. Không nghĩ tới. Bây giờ Long Bảo Bảo dĩ nhiên chính là loại thể chất này, để bọn họ rất là khiếp sợ. Chúng ta Long tộc phục hưng lại có hy vọng ha ha. Long Nham càng là cười ha ha, Bảo Bảo, nắm chặt tớ đi ra, ta nhất định sẽ tận ta có thể nuôi dưỡng ngươi, trở thành ta Long tộc nhân vật mạnh mẽ nhất. Cái kia ăn ngon không? Long Bảo Bảo bi bô nói. Thần Lâm, dựa vào ngươi. Thanh Long đột nhiên chuyển khẩu đối với Thần Lâm nói. Tất cả mọi người đều nghi hoặc mà nhìn chằm chằm thiếu niên này. Từ vừa mới bắt đầu bọn họ liền vẫn đang hoài nghi, cái này không phải trong Long tộc người rốt cuộc là ai? Vì sao trong tay còn nắm giữ bọn họ Long tộc trí bảo? Ta, Thần Lâm cũng một cái hồ đồ. Hừ, Long huyết khế ước rất khó chiếm được, đặc biệt là cùng tiên long thân thể thành lập khế ước, bất luận đối với ngươi, vẫn là đối với Long bảo bảo, đều có lợi ích to lớn." Thanh Long giải thích. "Ngạch cái kia, Long thần đại nhân, lẽ nào là muốn cho bảo bảo cùng kẻ nhân loại này thành lập Long huyết khế ước?" Long Nham sắc mặt có vẻ hơi khó coi. "Long huyết khế ước vốn là là dùng để giữ gìn Long tộc cùng chủng tộc loài người hòa bình sử dụng mà, ở giữa hai người thành lập khế ước, mà thiếu niên này, lai lịch không rõ." Hắn ngã cũng không muốn để cho bảo bảo liều lĩnh chẳng phiêu lưu này. Đúng, hắn là bá vương thương người thừa kế, cũng coi như là ta bán người chủ nhân, điểm ấy, các ngươi cứ yên tâm đi." Thanh Long giải thích. Chương 192, vạn Nam chi băng tâm tích. Thành lập Long huyết khế ước nghi thức rất đơn giản, chỉ cần để long cùng nhân loại máu tươi dung hợp lại cùng nhau, sau đó để song phương đều uống song này bôi dòng máu, là có thể, ngụ ý chính là để hai người đều nắm giữ đối phương huyết mạch, chỉ cần một phương phản bội đối phương, liền sẽ phải chịu sốt ruột 1000 lần rửa, vì lẽ đó sơ long tộc là dùng để cùng nhân loại thành lập hòa bình quan hệ sử dụng. Bất quá bây giờ không giống chính là Long Bảo Bảo còn ở trứng rồng bên trong cũng chưa hề đi ra, vì lẽ đó chỉ có thể Thần Lâm trước tiên nhỏ mấy giọt máu đến trứng rồng mặt ngoài, đến Long Bảo Bảo sinh ra sau khi mới có thể cho hắn kế tục Long Huyết Khế ước. Ta tin tưởng hắn, mặc dù hắn là nhân loại, thế nhưng từ vừa nãy hắn anh dũng xuất thủ cứu giúp con trai của ta thời điểm, ta liền tin tưởng hắn. Long Nham lớn tiếng nói, hết thảy cự Long đều không nói gì, không xem qua bên trong địch ý đã biến mất rồi không ít, có thể cùng Long tộc thành lập Long Huyết Khế ước, Thiếu chủ, ngươi phát tài, như quả không có gì bất ngờ xảy ra hay là đối với ngươi, đối với Long Bảo Bảo đều có không nhỏ trợ rốt. Dương Láo cười hắt hắt nói. Thần Lâm hơi nhướng mi, cắn ngón tay, một giọt máu tươi từ ngón tay bên trong bị cắn đi ra, sau đó nhỏ đến trứng rồng trên. Gà a, thật uống máu người. Hừ, Thần Lâm vẫn không chịu để cho ta uống máu, ngày hôm nay ta liền uống ngươi. Long Bảo Bảo hừ nói, máu tươi nhỏ ở trứng trên sau, lập tức tăng ra, gần giống như bị thôn phệ bình thường chậm rãi thâm nhập vào vỏ trứng bên trong, sau đó biến mất rồi. Ta này nơi nào còn như là một con rồng a. Quả thực so với giờ dạ cũ là còn muốn ái hút máu người. Được rồi, ngươi có thể đi ra. Lúc này, Thanh Long cười nhạt thanh làm cho tất cả mọi người sướng sốt một chút. Đi ra. Là có ý gì? Bất quá đáp án rất nhanh sẽ bị công bố. Ầm một tiếng, chỉ thấy trứng rồng đột nhiên bị nổ tung ra, thả ra năm màu rực rỡ ánh sáng, soi sáng tứ phương, trong thiên địa đều bị cường quang bao phủ. Nếu không là này đạo quang không phải ánh mặt trời, e sợ gần đây nơi băng sơn đều sẽ bị hòa tan. Gào a, Long Bảo Bảo đi ra. Ơ ư? Ngay khi tất cả mọi người đều dùng tay che mắt thời điểm. Một tiếng thanh âm vui sướng ở vang lên bên tai, sau đó chỉ cảm thấy một cơn gió ở bên tai gào thét mà qua, đến ánh sáng chậm rãi tàn đi, lại nhìn tới, nơi nào còn có chứng rồng. Đã sớm nát tan thành mảnh vụn rơi xuống một chỗ. Con trai ta, Long Nham Kinh Hải, vừa muốn khóc, lại nghe đỉnh đầu truyền đến một tiếng tiếng hoan hô. Gào a cố gắng chơi. Ta là Phong, ta biết bay một vệt kim quang tránh qua, tốc độ cực nhanh, âm thanh mới vừa còn lên đỉnh đầu, thế nhưng cái cuối cùng tự cũng đã ở phía dưới. Chơi ạ, đó là cái gì? Một con cự long kinh hô. Ta dựa vào, Tiểu La Ly Không đúng trước mắt cái kia tiểu long bên ngoài mới ra xuất hiện thời điểm, một con rồng lớn đầu gốc nhất thể hiện lên tiểu la lị ba chữ, thế nhưng hắn rất nhanh sẽ ý miệng, bởi vì ba chữ mới ra xuất hiện, tiểu long thân hình hơi động, đột nhiên biến ảo thành ngàn trượng cao, mấy rặng to lớn, liền những kia trong ngày thường cao to cử long, ở trước mặt hắn hay cùng run rễ. Ta dựa vào. Hoa chơi vui. Long bảo bảo hoan hô điệu biến ảo, chạy như bay. Trở về. Long Nham quả thực là lại vừa bực mình vừa buồn cười, nhất thời lịch quát một tiếng. Ta không được. Cố gắng chơi. Ai biết Long Bảo Bảo cũng không nghe hắn lời của cha, ngược lại đất lệ thuộc càng nhanh hơn, veo đi một tiếng liền đập sập một tòa không lớn băng sơn. Đùi ga một cái, thần lâm bất đắc dĩ hét lớn một tiếng, veo một cơn gió bay qua, trước người liền thêm ra một con sinh sắn mê người lòng, hắn bề ngoài rất đáng yêu, cùng cái khác long không giống nhau chính là, hắn chỉ có 10 cm to nhỏ, thả ở lòng bàn tay đều có thể nắm chặt. Bất quá, cùng cái khác long không giống nhau chính là, tiểu long hai con sừng là trực, hơn nữa đầu to thai to tiểu thân thể, sống sờ sở một cái vai hề. Càng khiến người ta cảm thấy buồn cười chính là Long Bảo Bảo cặp kia khổng lồ con mắt xoè xoạch nháy nhìn chằm chằm Thần Lâm, khóe miệng còn mang theo không rõ chất lỏng, một cái tay nhỏ bé ngậm trong miệng nói lầm bẩm, người nói, chúng người không lợi, tên tiểu tử này, dĩ nhiên là cái kẻ tham ăn, không chắc lúc nào bị người lừa bắn cũng không biết. Long Thần đại nhân, Bảo Bảo làm sao hiện tại liền đi ra, không phải còn có 2 năm sao?" Long nham nghi hoặc mà hỏi. Lúc trước hắn cho Long Bảo Bảo toàn quá, ít nhất còn phải 2 năm mới xuất thế. Bây giờ liền đi ra, thực tại để hắn nghi hoặc không rõ. Chỉ sợ là lúc trước Thần Lâm cho hắn ăn một ít linh thảo có quan hệ đi. Thanh Long nói: thân Lâm lúc này mới nhớ tới đến, lúc trước chính mình xác thực cho hắn ăn qua ngàn năm huyết liên, thì chính mình còn tâm thương yêu không dứt đây. Hừ, vật kia ăn không ngon, ta Long Bảo Bảo muốn ăn tận thiên hạ mỹ vị." Ân tỷ như đuổi gà. "Bảo Bảo, hiện tại Long huyết khế ước hoàn thành một nửa, nửa dưới vốn là cho rằng nhất định phải hai năm sau mới có thể hoàn thành, vậy bây giờ liền bắt đầu đi." Long Nham đạo, vuốt ve ái tử, bắt đầu để Long Bảo Bảo cũng chảy ra máu. Vất quá, khiến người ta kinh ngạc chính là, Long Bảo Bảo máu tươi là màu vàng cái kia long lánh hào quang màu vàng dòng máu nhỏ xuống ở thần lâm lòng bàn tay thời gian trong nháy mắt đó ánh sáng liền ẩn xuống mà thần lâm trong cơ thể ánh sáng đột nhiên tăng vọt mà lên hai người lẫn nhau hòa hợp thời khắc thần lâm quanh chân trên đất phảng phất cả người đều tiến vào một cái huyền diệu hoàn cảnh đây là một cái kỳ hảo cảnh giới không có bất kỳ cảnh vật gì chỉ có chính hắn hắn làm chỉ có cản nộ bách kiếp kính vốn là một cái huyền diệu cảnh giới hắn quán triệt bách kiếp kính trước đó cùng với hợp thiên cảnh sau khi thiên đạo chỉ cần cản ngộ thiên đạo đem vạn thế luân hồi tìm tòi đến một góc cái này bách kiếp kính cũng là thuận lý thành chương địa đột phá, vì lẽ đó thần lâm cần thiết, chỉ có điều là một bước mà thôi. Mà bây giờ một cái long huyết khế ước lại làm cho hắn đột nhiên linh quang lóe lên, phản phất tìm tòi đến thiên đạo giống như vậy, không thế giới thần linh trung hoa quang vạn trượng, cháo vào hắn thiên linh cái. Thần lâm làm sao? Long bảo bảo tò mò xoay quanh ở thần lâm bên cạnh, không khỏi kinh ngạc nói: "Dưới, không nên đi quấy rối hắn." Long Nham lập tức ngăn cản Long Bảo Bảo, sau đó gọi ra mấy chục cự long bản ở thần lâm quan trừng, trái phải, chỉ lo đốc thụy lần thứ 2 về tới quấy rối, đồng thời cũng cho thần lâm trấn. Hừm. Tiên Long thân thể máu rồng, quả nhiên là đại bổ, xem ra lần này thiếu chủ xem như là thu được một cái không sai thời cơ. Dương lão gật gật đầu, mỉm cười nói: "Đừng nói, nếu như chỉ là một cái Tiên Long thân thể huyết mạch, hắn đủ để căng nước bất luận cái nào người tu luyện thân thể, nếu không là Thần Lâm bản thân thể chất đặc thù, hơn nữa là nghịch thiên giả hậu nhân, bằng không hắn căn bản điều động không được giọt máu này mạch." Thanh Long nói: "Ngươi hối hận không?" Đột nhiên, Dương lão hỏi nói: "Ta là nói, hắn là nghịch thiên giả chuyện này, nếu thiên đạo muốn ta phụ tá hắn, ta tại sao lại hối hận?" Vốn đang vẫn không phục Tại sao lại lưu lạc tới như thế thấp người tu luyện trên người? Bất quá bây giờ nhìn lại, hắn sát thực khác với tất cả mọi người. Thanh Long trầm mặc một hồi nói, đúng đấy, thiên đạo vô thường, thế sự khó liệu, thiên ý khó trái a trùng, thiếu hai chữ bất chính là lao chủ nhân tuân thủ căn bản nhất ý cảnh sao? Giết chóc, cuồng bạo, khát máu, tương tự cũng là lao chủ nhân thống nhất nhất. Thanh Long đột nhiên nói, là phúc là họa, hay là lao chủ nhân là ở đánh cược vận mệnh đi? Dương Lão cười nói, Thanh Long đồng dạng cười không nói, chim đắm ở cảm ngộ bên trong thần lâm, đột nhiên ánh mắt sáng lên. Cả người tuôn ra một đạo đáng sợ lệ khí, thân thể nhanh chóng bay vút lên. "Như thế nào?" Long Nham vội vàng lại đây nói, "Ta cảm nhận được Vạn năm chi băng tam tích." Thần Lâm trong lòng hơi động, bước nhanh mà bay, hướng về một phương sông băng bay đi. Hắn vừa nãy thử nghiệm mấy lần, tuy rằng sắc thực tìm thấy thiên đạo một cái góc viện, thế nhưng vẫn là không cách nào hiểu thấu đáo huyền bí trong đó, hay là chính mình trải qua không đủ, cảnh giới căn bản là không có cách tăng lên. Kế trước mắt, chỉ có tìm tới Vạn năm chi băng tam tích, mới có thể đem hắn từ thiên đạo biên giới kéo trở về, mà cũng là ở thời khắc cuối cùng. Một cái thăm thẳm âm thanh đột nhiên truyền vào đầu góc của hắn, hắn sâu sắc cảm nhận được, vạn năm chi băng là ở chỗ đó. Long tộc mọi người cũng đều lẫn nhau liếc mắt nhìn nhau, dồn dập nhanh chóng theo sau lưng, mà Long Bảo Bảo đúng là trực tiếp hơn, một cái kéo lại thần lâm quần áo chui vào, núp ở phía sau bối nhìn phía trước, xoạch xoạch lấy mắt. Từ khi tiếp nhận rồi Long Bảo Bảo huyết mạch sau khi, thần lâm tu vi tuy rằng không có tiến nhanh, thế nhưng hắn có thể sâu sắc cảm nhận được cực dương khí sinh động, đã không còn là nguyên bản đơn giản như vậy, thậm chí bên người loại kia băng hàn khí, hắn đã không lớn bao nhiêu cảm giác, đi như gió, không bị bất kỳ ngăn trở nào thậm chí tốc độ cũng thêm nhanh hơn không ít. Càng đến gần thánh hoàng sơn, bên trong nhiệt độ nhưng là càng lạnh. ở bên ngoài trăm dặm nhiệt độ là dưới không độ, thế nhưng đến nơi này ít nhất lại hạ thấp không ít. toàn bộ bộ lông đều đang run rẩy, băng xương ngưng tụ ở mặt ngoài, khiến người ta nửa bước khó đi. mặc dù là ở đây sống hơn nửa đời người, những tiêu cự long môn tốc độ càng ngày càng chậm, thậm chí đã không dám đi tới. nhiên, long bảo bảo đúng là dị số. hắn tuy vừa ra đời, nhưng có người khác không cách nào nắm giữ sức mạnh, hơn nữa lại là tiên long thân thể, vì lẽ đó mặc dù có nhiều lạnh giá, cũng hoàn toàn không cảm giác. Ngược lại ở Thần Lâm tốc độ chậm lại thời khắc, Phi Thân đến trước mặt, Phi tới đây Phi tới đó, tựa hồ đang tìm hiểu cái gì. Thần Lâm, phía trước thật giống có đồ vật. Long Bảo bảo tay nhỏ bị hoa, quay về phía sau chỉ chỉ trò trò. Lúc này Thần Lâm cả người đã bước lên mùa hôi lạnh, tăng nguyên hóa dương công hầu như vận chuyển tới tốc độ nhanh nhất, nhất, hắn cũng không cách nào chống lại trong hoàn cảnh đáng sợ gió lạnh, gió lạnh đến xương còn như dao cắt giống như vậy, hắn cũng không cho ở chân hưng, thân thể đều cuộn mình trở thành một đoàn. Dĩ nhiên thật sự có vạn năm chi băng. Lúc này từ Thần Hoàng trong không gian truyền đến một tiếng lạnh rộng. Tô Ngọc Nhi một mặt lạnh lẽo mà nhìn bên ngoài, có chút thán lăng. Đúng rồi, đem nàng thả ra ngoài, nàng đúng là dị tổ, đã tu luyện ra vũ hồn. Dương lão âm thanh đột nhiên nói. Thần Lâm trong lòng dừng lại một trận, tuy rằng biết rõ người tu luyện ở trong môi trường này căn bản khó có thể tồn tại, bất quá vẫn là nghe Dương lão, đem Tô Ngọc Nhi phóng ra. Đúng là vạn năm chi bằng, không nghĩ tới ta dĩ nhiên có thể tìm tới nó. Tô Ngọc Nhi cái kia lạnh lẽo trên mặt rốt cục nở nụ cười, nụ cười kia rất ngọt ngào, liền dường chẳng khác nào thiên sứ. Người không sao chứ? Thần Lâm hơi kinh ngạc. Không nghĩ tới vũ hồn dĩ nhiên cường đại như thế, tu vi tuy rằng không kịp hắn, thế nhưng là có thể ở đây đặt chân, chỉ là điểm này chính là đạo tiên bọn họ không cách nào so với. Vũ hồn, chính mình vũ hồn lại là cái gì? Chương 193, đáng sợ hẻm núi. Lịch thiên giả, nếu như ngươi còn dám chạm lời của ta, ta không ngại cùng ngươi đồng quy vô tận." Tô Mộc Nhi lạnh đạo nói, nụ cười ngưng lại, lại trở nên đặc biệt lạnh lẽo. Dứt lời, nàng veo địa một tiếng nhanh chóng bay về phía phía dưới, cùng lúc đó, quanh thân ánh sáng màu xanh lấp loé, những tia khí lạnh đến tận xương muốn nên là đưa nàng đông thành băng xương nhưng là lần này nhưng ở nàng bên ngoài thân hình thành một tầng hàn băng dường như tấm chắn thiên nhiên giống như dĩ nhiên bảo vệ nàng thiên băng vũ hồn có thể chế tạo hàn băng có thể lợi dụng hàn băng loại này vũ hồn đúng là khó gặp tha không trách nàng muốn tìm vạn năm chi băng dương lão đạo chẳng lẽ nói nàng là muốn mượn vạn năm chi băng đến tu luyện thân lâm cũng đống nhiên tình ngộ con mắt thẳng tắp địa nhìn trầm trầm nhanh chóng xuống tô mộng nhi hắn không nổi ngược lại tiếp tục như vậy không phải đồng chết không thể cho nên an tâm ở tại chỗ điều tức chậm rãi khôi phục tu vi phía dưới là một chỗ hẻm núi hai bên tầng băng từ bên trong tách ra mấy trượng, mà phía dưới, nhưng là sâu không thấy đáy thâm việt, đen kịt một mảnh, tỉnh cờ chán phóng xanh thẳm kia sáng. Thế nhưng, thông qua linh hồn lực, thần lâm có thể rõ ràng cảm nhận được vạn năm chi băng liền ở phía dưới. Tô ngọc nhi lẹn vào hẻm núi sau, cũng không có xảy ra chuyện gì, chỉ là miệng lớn thở hổn hển, trong cơ thể tinh nguyên có chút không cách nào chống đỡ lấy như vậy khổng lồ bình phong, nàng cắn chặt hàm răng, chỉ cần lại ngao một lúc nữa, liền có thể đem vạn năm chi băng liều tới tay, đến thời điểm muốn phải hoàn thành chính mình vũ hồn, cũng không phải là không khả năng rồi. Đang lúc này. Một đạo gió lạnh ở bên thay gạo thét bay qua, sau đó một luồng hơi lạnh tiếp bối mà đến, nàng toàn thân run lên, quay đầu thời khắc, chỉ thấy một cái quái vật khổng lồ đột nhiên từ trên trời giáng xuống, sắc bén ngũ chảo hoàn toàn không cho nàng bất kỳ tiềm cơ hội trốn liền hướng về nàng thiên linh cái phụ xuống. Nay cố khí thật là âm hàn, hầu như khóa chặt nàng hết thể lối thoát, có như là địa vị cảnh đại viên mãn cao thủ cũng căn bản là không có cách né tránh. Vạn kiếm tuyết phong, ngưng. Tô ngọc nhi sắc mặt kinh hãi, chen rút ra một thanh trường kiếm không sẹt qua một đạo quỷ tích, trong cơ thể còn lại năm phần mười tinh nguyên thoát thể mà ra. Quấn quanh ở trường kiếm trên thời gian, trong không khí nhiệt độ lần thứ hai một hàng, từng đạo từng đạo sắc bén tuyết truy hướng lên trời càn quét mà ra. Cái kia quái vật khổng lồ chỉ lát nữa là phải tới người mà đến, lại bị bất thình lình công kích đâm ra vô số lỗ máu, máu tươi bắn mạnh xâm nhiễm nàng cả người. Thi thể kia cũng là quân quân tâm tích, đánh bại thứ khổng lồ này, Tô Ngọc Nhi thở phào nhẹ nhõm, mượn trong cơ thể không tới ba thành tinh nguyên nhanh chóng hướng dưới bay đi. Thế nhưng, hàn khí dưới, yêu thú khí dắt cũng bị vô hạn phóng to mấy lần, cũng bởi vì như thế, Tô Ngọc Nhi trên người nồng đậm mùi thanh lập tức đưa tới vô số yêu thú. Hãy cùng vừa nãy con kia gần như có tới hơn 10 chỉ, lít nha lít nhít địa tắc ở hẻm núi ngoại bộ đem bầu trời che lấp địa chặt chẽ, đen kịt trong hạp gốc. Tô Ngọc Nhi sắc mặt biến đổi lớn, trường kiếm ở tay tàn nhẫn mà hướng trên càn quét mở ra. Vạn kiếm tuyết phong, vô ảnh kiếm liên tục mấy cái chiến kỹ chiêu thức không hề khe hở địa đánh ra, bất quá bầy yêu thú này cũng thực tại đáng sợ, mượn quanh năm đến ở lại đây ưu thế, đem dễ dàng nhất thoát đi lộ đều cho niêm phong lại, hơn nữa thêm vào số lượng khổng lồ. Mặc dù tiêu diệt vài con thực lực yếu kém, thế nhưng vẫn có cái khác yêu thú đến đây bổ cứu. Những này yêu thú tên là Hàn Băng thú, thuộc về cấp 5 yêu thú, tương với bách kiếp kính tu vi, ở nơi này ít nhất đã mấy trăm năm lâu dài, tuy rằng thực lực kém, thế nhưng số lượng đa dạng, bình thường bị chúng nó vây công người, mặc dù tu vi lại cao hơn, cũng căn bản trốn không ra. Tô Mộng Nhi sắc mặt đã kinh biến đến mức đặc biệt trắng xám. Nhìn trong cơ thể nhanh chóng trôi qua tinh nguyên, nàng đã biết mình không xong rồi, kế trước mắt cũng chỉ có đánh cuộc một kèo, dưới nhanh chóng hướng dưới bay đi, thế nhưng, "Gà a!" Một tiếng hí thanh từ phía dưới vang lên, hầu như cũng trong lúc đó, mấy chục đạo Hàn Băng thú từ phía dưới bay ra cũng đem phía dưới lộ đổ đến nước chảy không lọt. Gào a! Vừa lúc đó, giữa bầu trời hí thanh biết thai truyền đến, hẻm núi phía ngoài cùng hai con hàn băng thú không biết bị món đồ gì đột nhiên bốc lên, sau đó toàn bộ thân thể đều nổ bể ra đến, ầm ầm một tiếng, máu tươi tung tóe, tiên tung hẻm núi ở ngoài một chỗ. từng tiếng tiếng kêu thảm thiết giới, liên tục hơn mười chỉ hàn băng thú không hề phòng bị địa bị giết hại, mà nguyên bản bị tắc bầu trời lập tức trở nên thông suốt lên. Cùng lúc đó, một bóng người nhanh chóng tiềm nhập, đại thương ở tay, lạnh leo âm trầm băng khí cũng không có vì vậy quấn quanh đi tới, ngược lại bị một ánh lửa xung ra liệt diễm không những kia bản thân quanh năm ở tại âm hàn nơi hàn băng thú gần giống như nhìn thấy thế giới tận thế giống như khóc liệt địa đại hoán dồn dập tránh ra đi chết thần lâm chợt quát một tiếng sức mạnh cuồng bạo quét ngang mà mở lại là liên tục mấy con hàn băng thú không kịp chạy trốn bị tràng đốt cháy hầu như không còn là ngươi nghịch thiên giả tô ngọc nhi hơi kinh ngạc mà nhìn về phía thần lâm trong lòng nghi hoặc bất định hắn không phải nghịch thiên giả sao vì sao lại cứu mình mau tránh ra thần lâm chợt quát một tiếng một cái tay kéo ra tô ngọc nhi một cái tay khác nhưng dơ bá vương thương hướng về tô ngọc nhi phía sau đột nhiên đâm tới một tiếng hét thầm dưới máu tươi từ nơi đó tiên tung toàn bộ hẻm núi đều bị một tầng mùi máu tươi nồng nặc bao trùm bất quá đã không có bao nhiêu hàn băng thú dám đến gần rồi này cô hỏa diễm gần giống như ông trời của bọn hắn địch giống như vậy cho dù có mỹ vị ở bọn họ cũng đều rồn rập rút lui mắt nhìn chằm chằm địa bàn ở phía xa tựa hồ chờ thần lâm ngọn lửa trên người biến mất tự đi mau thần lâm mới vừa nói hết lời đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi huyết dịch cách khẩu thời gian liền bị đông lại không được ta muốn hiểu vạn năm chi băng Tô Ngọc Nhi lại há sẽ rời đi. Nàng bản thân liền là trời sinh không chọn vẹn thiên băng vũ hồn, tuy rằng tu luyện ra người thường thật lâu không cách nào tu luyện vũ hồn, thế nhưng nàng vẫn như cũ không vừa lòng hiện trạng, chỉ có vạn năm chi băng mới có thể cho nàng mang đến hoàn toàn vũ hồn. Ta sẽ giúp ngươi, đi mau. Ai biết thần lâm đem Tô Ngọc Nhi đẩy lên hẻm núi ở ngoài, một thân một mình ngay lập tức bay vào trong hẻm núi. Ngây người, người như phong địa sướng sờ ở hẻm núi ở ngoài, chẳng biết vì sao Tô Ngộ Nhi trong lòng tìm kiếm vạn năm chi băng nghị lực đột nhiên hơi dao động một chút, thật giống như thật sự tin tưởng thần lâm tự hắn sẽ trợ giúp chính mình tìm tới vạn năm chi băng. Không, hắn là nghịch thiên giả. Bởi vì bị thương quá nặng, Tô Mộc Nhi phun ra một ngụm máu tươi, tiêm tay vị lực, liếc mắt một cái hẻm núi sau khi, liền chuẩn bị phi thân rời đi. Tô Mộc Nhi rời đi mấy dặm có hơn thời điểm, một thanh âm hắn ở nàng. "Hiệp nữ xin mời." Đến dừng lại sau khi, Tô Mộc Nhi mới nghe rõ ràng âm thanh là từ phía dưới truyền đến, chậm chậm rãi hạ xuống, một mặt lạnh leo địa nhìn chằm chằm cái này bị phong ấn ở cư trong núi thanh niên. "Công tử gặp nạn, mong rằng hiệp nữ thả ta đi ra, bằng không công tử tính mạng lo lắng a?" Thần giật nghiêng mặt nói: "Công tử, tự nhiên là chỉ thần lâm, còn hắn vì sao lao thẳng đến thần lâm làm chính mình công tử?" Cái này Tô Ngọc Nhi liền hơi nghi hoặc một chút. Cái gì khó? Ra ngoài Tô Ngọc Nhi dự liệu chính là, nàng vốn là rất đáng ghét nghịch thiên giả, thế nhưng chẳng biết vì sao, chính mình liền hỏi ra một câu nói như vậy. "Là quan tâm sao?" "Không, hắn là nghịch lịch tiên giả, là người người phải trừ diệt người." Hẻm núi dưới vạn năm chi băng, có thú vương đóng quân. Thần lâm từ khi lén vào hẻm núi sau khi, vẫn ở bạo phát trong cơ thể cực dương khí, chỉ lo hỏa diễm vừa mất yếu chính mình hoặc là chính là bị đông cứng tử, hoặc là chính là bị này thành đàn hàn băng thú cho cắn chết. Dù sao nơi như thế này, cho dù có cực dương khí hắn, cũng căn bản khó có thể chống đỡ. Thời gian là quý giá, không trách nhiều cao thủ như vậy cũng không dám tới gần thánh hoàng sơn. Chịu đựng vạn năm chi băng liền ở phía dưới. Dương lão ở thần hoàng trong không gian trấn hưng đạo, luồng khí lạnh kia sắc thực đáng sợ, dĩ nhiên có thể xuyên thấu qua thân thể tiến vào thần hoàng không gian, liền ngay cả hắn cũng không khỏi toàn thân phát lạnh. Không trách sơ lão chủ nhân cũng không dám tới gần nơi này ngọn núi. Đang lúc này. Một tiếng lạnh linh thanh đột nhiên từ nghiêng người truyền đến, cái thanh âm này liền dường như thiên nga giống như dạ thu thấp linh, khiến người ta không khỏi không rét mà run. Cùng lúc đó, một luồng cực kỳ đáng sợ mà lại khiến người ta sợn cả tóc gáy khí, cũng chậm rãi từ mặt bên sông băng bên trong thấu triệt đi ra, thấm vào này toàn bộ hẻm núi. Âm u mà lại rót vào đáy lòng sợ hãi. Trung quanh tràn ngập mùi máu tanh nước mũi, gây mùi lại thấu triệt lòng người, hơn nữa khủng bố uy thế đè ở trên người, thần lâm thân thể như vụ trọng thạch giống như vậy, không cho ở miệng lớn thở hỗn hện. Hắn chưa từng có cái cảm giác này thậm chí đang đối mặt những kia yêu thú cấp cao thời điểm đều nhiều lắm bất quá toàn thân phát lệnh như loại này toàn thân đều không thể nhúc nick tình hình tuyệt đối là lần thứ nhất này sông băng bên trong chẳng lẽ ẩn giấu đi cái gì đột nhiên hẻm núi toàn bộ cũng bắt đầu lắc lư không gian đều ở dưới nước sông băng từ bên trong nứt ra cấp tốc lan tràn đến bốn phía sau đó một con to lớn móng vuốt từ bên trong rỗi ra duệ ở sông băng ở ngoài dùng sức điệu đem mình ra bên ngoài duệ từ này uy nghiêm đáng sợ móng vuốt bên trong có thể thấy được thân hình của hắn tuyệt đối không chỉ như vậy một điểm nhân loại lại dám tới nơi này Lúc này, một tiếng cổ điện mà lại trầm trọng âm thanh truyền đến, Thần Lâm toàn thân một túc, thanh âm này sẽ không là từ con này yêu thú bên trong truyền đến chứ. Có thể nói tiếng người yêu thú, giai cấp ít nhất ở cấp 10 đi. Cấp 10 đã tương với thú vương cấp yêu thú khác, ở trong nhân loại, cũng ít nhất ở thiên vị cảnh, coi như là mấy cái địa vị cảnh đại viên mãn cao thủ đứng ra, cũng tuyệt đối có thể trong nháy mắt sẽ thành mảnh vỡ. Chương 194, siêu nhân bảo bảo, thiên hỏa. Yêu thú kia tựa hồ có hơi kinh ngạc phát sinh một tiếng thốt lên kinh ngạc, không nghi tới, coi đời này còn có tu luyện thiên hỏa người, được rất tốt, lưu đến loại người như ngươi trên đời, cũng chính là ta băng hải bộ tộc bên trong người nguy hiểm. thanh âm kia đột nhiên phát sinh cười to một tiếng thanh, cuối cùng huyễn làm vô số thanh tương tự với khủng long gào thét âm thanh, sông băng chấn động địa càng thêm lợi hại, vô số đạo vết nước đột nhiên tăng dã, tứ phương không gian đột nhiên một tháp, từ bên trong khiêu nhảy ra một đạo đen kịt quái vật khổng lồ, một cước đột nhiên đạp ở trong hẻm núi, mở ra cái miệng lớn như chậu máu quay về bên trong cốc một trận gào thét. lúc này thân lâm nhảy mấy cái đi né tránh những kia khối băng, thế nhưng đột nhiên người lai lịch đỉnh tiếng giống giận dữ, phảng phất một trận cơn lốc bao phủ tới thân thể hắn bị quét ngang mà đi, sau đó đờ đờ ẩm, ẩm rơi xuống đến một góc sông băng bên trong, thân thể cũng lõm vào. âm hàn chi khí nhập thể, thần lâm sắc mặt trở nên càng thêm khó coi. mà lúc này những kia sông băng bên trong, từng tiếng kêu gào thanh kế tục truyền đến, vô số chỉ hàn băng thú liền tồn ở một bên mắt nhìn chằm chằm mà nhìn mình, tựa như lúc nào cũng có nhạo quá khả năng tới. bị như vậy đánh, thần lâm tinh nguyên lại còn lại không tới hai tầng, kế trước mắt cũng chỉ có tận lực duy trì bên ngoài thân hỏa diễm không bị tắt, sau đó lánh nuôn bay về cái kia đen kịt như mực quái vật khổng lồ, trong lòng suy nghĩ núi sách, cấp mười là hà mạnh mẽ, hắn gầm lên giận dữ, liền đủ để quét ngang ngàn quân. Vậy hắn thật động lên tay đến, chẳng phải là tất cả mọi người đều không phải là đối thủ? Ta chán ghét ngọn lửa này. Cái kia thú vương lạnh lùng địa đạo, bước chân di chuyển, bước nhanh địa hướng về thần lâm bên này đạp. Hắn một cước, liền có thể bước ra mấy trăm mét, hơn nữa theo hắn di động, cơn lốc kia giống như loạn lưu cũng sẽ tùy theo quét ngang. Hẻm núi vốn là tiểu, thân hình của hắn lớn như vậy, vô số sông băng lần thứ hai luân hãm, một mảnh đen kịt khối băng toàn đập về phía thần lâm. Ta thần lâm trong lòng chửi ầm lên, vận hành lên cuối cùng tinh nguyên, liều mạng một lần nhanh chóng mà lên, bá vương thương ở tay, toàn lực một đòn ngưng với thương bên trong. phách vương cựu tự quyết đệ nhị thức, phá. chỉ thấy một vệ sáng giống như sức mạnh quét ngang mà lên, hầu như trong nháy mắt hết thảy khối băng đều bị quét ngang mà quang, những kia ẩn nút trong bóng tối hàn băng thú phát sinh từng tiếng hí thanh, ở gần trang độ tử hóa thành huyết nục tiên tung một chỗ, mà xa xa nhưng rồn rập trốn xuyến. trong náy mắt tứ phương một trận bẩn thỉu xấu xa, hỗn loạn không đứt. đi mau. dương láo kinh hô, thần lâm bước chân di động, nhanh chóng hướng về phương xa chạy đi, luôn muốn, muốn trốn khỏi đi ra ngoài. bởi vì lúc này. Trên người hắn cực dương khí, tinh nguyên cũng đã tiêu hao hầu như không còn, chỉ có còn lại một chút xíu cung hắn chạy trốn. Ngay khi thần lâm vừa muốn từ nghiêng người lúc rời đi, ầm một tiếng, trước người sông băng nhất thời bị đập ra một cái lỗ thủng to. Ngươi là ở cho ta nào nữa sao? Thú vương lạnh lùng âm thanh ở hỗn độn trong không khí truyền đến, tiên vụ tàn đi, ngờ nợ đường viền mơ hồ có thể thấy được, thần lâm hai con ngươi mở rộng, sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi. Hán, còn chưa có chết. Cái này lao biến thái không phải ngươi có thể đối phó. Dương láo hô, đã lâu không có người đi vào rồi. Xem ra hôm nay ta có thể mỹ vị một món ăn." Thú Vương cười ha ha một tiếng, to lớn móng đuốt đột nhiên hướng dưới phủ xuống, ngũ trảo nhanh chóng rủ hướng về thần lâm. Mắt thấy trong con ngươi không ngừng phóng to móng lưỡi, thần lâm trong hai con ngươi tràn đầy tuyệt vọng. Hắn chưa từng có chán nản như vậy, cái nào một lần không đều là chính mình hóa giải. Lẽ nào không có thần hoàng không gian, chính mình liền thật sự chẳng là cái thá gì ư? Thực lực như vậy, hắn thì lại làm sao dám đi đối mặt đến từ đại thế giới phương Bắc cường giả? Nơi này còn chỉ là Thánh Hoàng Sơn a. Đang lúc này, một tiếng nổ lớn tiếng vang lên, trong dự liệu móng đuốt cũng không hề trào ở trên người mà là bị tạp đến một bên hám sâu tiến vào sông băng bên trong mà giờ khắc này trước người đã bồng bềnh ra một đạo nhỏ vô cùng xảo bóng đen bắt nạt thần lâm đi chết long bảo bảo bị bô âm thanh đột nhiên trở nên cực kỳ hùng hậu long bảo bảo thần lâm kinh ngạc một thoáng vừa nãy hắn còn không chú ý tới long bảo bảo từ khi phá sắc mà ra sau khi một thân thực lực đã bước vào địa vị cảnh thậm chí so với mình còn cường đại hơn cái này chẳng lẽ chính là chiến đấu tiên tộc long tộc sao không đúng hẳn là tiên long thân thể nguyên bản thú vương còn ở buồn bực ai dám ra tay ngăn cản hắn thế nhưng tinh tế vừa nhìn dĩ nhiên là như thế một cái tiểu mê nhĩ long hắn không khỏi lớn tiếng bật cười ha ha ta tưởng là ai hóa ra là một cái mê nhĩ long ha ha ngươi long tộc cùng ta băng hải bộ tộc nước giếng không phạm nước sông vì sao ngăn cản ta thú vương hơi giận nói nhưng trong lòng thật là kinh hãi này mê nhĩ long tuy nhỏ thế nhưng lực đạo thực tại to lớn vừa nãy cú đấm kia liền hắn đều mơ hồ có chút bị đau ngươi dám gọi ta mê nhĩ long nghe được câu này Nguyên bản chỉ có lòng bàn tay cỡ như vậy, Long Bảo Bảo giận dữ hét một tiếng, thân hình một huyễn, lập tức đã biến thành ngàn trượng to lớn, khổng lồ thể hình đè ép một mảnh sông băng, liền ngay cả đầu kia thú vương đều không khỏi run lên trong lòng, liên tục rút lui mấy trăm mét. Ta Long Bảo Bảo lớn vô cùng, ta muốn đè chết ngươi. Long Bảo Bảo kế tục gầm gét lên, chấn thiên động địa sóng âm đập vỡ tan vô số sông băng, tuy rằng thể hình to lớn, thế nhưng này vẫn không có ảnh hưởng đến Long Bảo Bảo hành động, ngược lại trong nháy mắt liền hướng về thú vương ép đi. Thân Long Trận to hai mắt, hắn hoàn toàn không nghĩ tới, Long Bảo Bảo dĩ nhiên rung manh đến mức độ này cái kia thú vương thực lực hắn lại sao lại không biết, coi như mình cũng căn bản đều là bị đánh phẫn. thế nhưng giờ khắc này hắn ở long bảo bảo trước mặt, hãy cùng chuột chạy qua đường như thế, trốn tới đây trốn tới đó, đến cuối cùng hoàn toàn không còn ảnh, chỉ để lại một câu nói, ta còn có thể trở về. thần lâm trong lòng thật là phiền muộn. này thú vương thực lực ít nhất ở thiên vị cảnh đi, lại bị long bảo bảo như vậy dọa chạy, e sợ sau đó phát hiện sau khi thú vương khẳng định trong lòng căm giận giận dữ, hô dọa chết ta rồi. mãi đến tận thú vương bay đi sau, long bảo bảo thân hình lói lên, lại trở về mê người trạng thái móng vuốt vỗ lồng ngực hô to, cũng xác thực, địa vị cảnh muốn dọa chạy thiên vị cảnh, e sợ cũng là này tiểu long làm được. Long Bảo Bảo, ngươi hiện tại cảnh giới gì? Thần Lâm tuy rằng nhìn ra Long Bảo Bảo thực lực không tầm thường, thế nhưng hắn cũng không hiểu Long tộc thực lực, vì lẽ đó cũng không cách nào nhìn ra Long Bảo Bảo tu vi đến cùng làm sao. Á long đi, gần như là địa vị cảnh đại viên mãn. Long Bảo Bảo nói lầm bầm, Thần Lâm quả thực là không nói gì, đứa nhỏ này vừa ra đời liền như vậy níu, như, như lần trước cái kia mẫu long nói hắn sinh ra chính là tiên thiên đại viên mãn cảnh giới cách biệt làm sao lớn như vậy. Lẽ nào Long huyết khế ước thật như vậy Nhiêu? Chiến đấu Long tộc thực lực nhưng là rất mạnh, cho dù đồng cấp bọn họ, thực lực cũng ở nhân loại bên trên. Long Bảo bảo thực lực như vậy, e sợ cũng có thể làm một cái thiên vị cảnh cao thủ. Dương lão giải thích: "Thần Lâm, ngươi trước đem vạn năm chi băng thu hồi, ở đây tu luyện, ta giúp ngươi trấn, này Thánh Hoàng Sơn tuy rằng thần bí, thế nhưng những cấm điệu kia bên trong người cũng không sẽ ra tới, ta nghĩ ta thiên vị cảnh tu vi, hẳn là có thể giúp ngươi." Long Bảo bảo nói. Cũng xác thực, Thánh Hoàng Sơn ngoại trừ địa vị cảnh bên trên cao thủ có thể chống đối nơi này băng hàn ở ngoài liền ngay cả hợp thiên cảnh cao thủ đều không thể ở đây núp đít, chúng chi nơi này vẫn là bên trong đại thế giới nguy hiểm nhất đoạn đường. Ừm. Thần Lâm gật gật đầu, kế tục hướng dưới bay đi thời điểm. phía dưới nguy hiểm hầu như đã không có bao nhiêu, vì lẽ đó không cần nửa canh giờ, Thần Lâm liền đã tới dưới đáy. một cái băng đàm. băng đàm rất lớn, cũng rất bình, chỉ có trung ương nhất nhô ra một cái hoa sen trạng dáng dấp đồ vật, bên trong chán phóng kỳ dị lam quang. đây chính là vạn năm chi băng sao. Thần Lâm lẩm bẩm nói, toàn thân đều đang run rẩy. vạn năm băng sơn, mặc dù có cái kia ánh sáng yếu ớt soi sáng cũng căn bản sẽ không hòa tan, ngược lại, bên trong tựa hồ ẩn giấu đi cái gì, Thánh Hoàng Sơn diện tích cũng ở từ từ mở rộng. Thánh Hoàng Sơn bên trong, âm sát khí chung quanh lượn vòng, Thần Lâm đứng ở sông băng trong hẻm núi, một mặt ngưng trọng nhìn chằm chằm trước mắt vạn năm chi băng, trong lòng thật là dâng trào. Tăng Nguyên Hóa Dương Công, chỉ cần nắm giữ vật này, hắn liền có thể thành công đột phá tầng thứ ba, cũng là mang ý nghĩa tu vi nhất định có một cái chất bay vọt. Muốn đột phá bách kiếp kinh bước vào hợp thiên cảnh, lại há lại là việc khó. Đây là một khối hàn băng có thể nói từ bề ngoài trên xem cùng cái khác khối băng cũng không hề cái gì quá to lớn khác nhau. bất quá chạm tay dưới cái cỗ này âm hàn khí lại làm cho toàn thân hắn phát lạnh một thoáng. lấy vạn năm chi băng dẫn chi thiên hỏa rơi xuống long tượng chi hỏa quy nhất một băng một hỏa hai tượng đồng nguyên thần lâm vẫn ghi nhớ tam nguyên hóa dương công tầng thứ ba khẩu quyết trong lòng trầm tư chỉ chốc lát sau chậm rãi quanh chân trên đất hai tay hiện ra niêm hoa chỉ hình dạng từ vùng đan điền bắt đầu xúc động lên công pháp cái gọi là vạn năm chi băng dẫn chi là lấy vạn năm chi băng vì là lời dẫn gần giống như lúc trước cầm sát đan có thể xúc động trong cơ thể cực dương khí một cái đạo lý bất quá này vạn năm chi băng hàn bằng khí không phải âm sắt đan có khả năng ngang hàng ngược lại sẽ cao hơn người sau rất nhiều vì lẽ đó động tác này cực kỳ nguy hiểm long tượng chi hỏa chính là tầng thứ hai tu luyện mà thành cực dương chi hỏa mà băng hỏa hai tượng đồng nguyên lại là có ý gì thần lâm trong lòng đang trầm tư trong đầu vẫn quanh quẩn hai câu này cùng lúc đó trong cơ thể tinh nguyên đi khắp con đường cũng hoàn toàn dựa theo tầng thứ ba công pháp chỉ không dám có một chút xíu lời miếng mà cùng thần lâm không giống chính là Tô Ngọc Nhi đã sắp tốc bay về phía Thánh Hoàng Sơn ở ngoài. Nàng biết rõ Thánh Hoàng Sơn đang sợ, mặc dù chính mình lưu lại cũng bất quá là một con đường chết, huống chi bên trong còn có một con thú vương. Hy vọng hắn có thể cứu người đi ra đi. Tô Ngọc Nhi lẩm bẩm một câu, lạnh lẽo trên gương mặt đột viu hiện lên một loại chờ mong. Hắn vì cứu mình, không để ý sinh mệnh địa nhảy xuống, này còn có thể là nghịch thiên giả sao? Vẫn là, tất cả mọi người đều hiểu lầm hắn. Đồ Nhi. Lúc này, bên ngoài đã truyền đến một tiếng giọng nữ. Giờ khắc này, hầu như phần lớn người tu luyện đã trở lại. Mà lưu lại cũng bất quá có mấy cái cửa nhỏ môn phái nhỏ, mà Ngọc Nữ Động Tiên chính là một người trong đó. Ngọc Nữ Động Tiên thực lực ở vào trung hạ Du, có thể nói là chỉ đứng sau ba gia tộc lớn sau khi, bất quá trong phái mạnh nhất, cũng bất quá địa vị cảnh động chủ thôi. Bao nhiêu năm rồi, Động Tiên bên trong gia như thế một cái thiên tài tuyệt thế, không chỉ có 18 tuổi bước vào hợp thiên cảnh, lại đang 19 tuổi tu luyện ra vũ hồn, đây là cỡ nào khiến người ta chấn động sự tình. Mặc dù là cùng năm linh tu vi đạt đến hợp thiên cảnh hậu kỳ, đỉnh cao ba gia tộc lớn, hai đại tông phái người, cũng là không sánh bằng a. Trước 195, thần bí thanh hoàng đỉnh, Tô Ngọc Nhi bị nắm, làm nàng sư phụ, trương sư thái sốt ruột và phẫn. Bây giờ nhìn thấy ái đồ trở về, mừng rỡ đại hoán. Sư phụ, Tô Ngọc Nhi cũng chỉ có ở nhìn thấy sư phụ mình thời điểm, mới miễn cưỡng lộ làm ra một bộ mỉm cười. Như thế nào, lịch thiên giả không có khó khăn ngươi chứ? Nếu để cho sư phụ phát hiện hắn dám bắt nạt ngươi, ta ngọc nữ động tiên tuyệt sẽ không bỏ qua hắn. Trương sư thái lửa giận nói, đúng, không sai. Dám đối với chúng ta Ngọng Nhi muội muội như vậy, ta chiến vô ngân cái thứ nhất không nhẹ tha cho hắn. Chiến vô ngân rất lồng ngực cao ngạo nói, hắn là đã sớm coi trọng cái này Tô Ngọc Nhi, tuy rằng vợ không được, thế nhưng tiên phú này, này khuôn mặt đẹp, tông phái bên trong trưởng lão tuyệt đối sẽ không không đáp ứng. Nghĩ đến đây, hắn cái kia cao ngạo trên mặt không khỏi vung lên một kia cười khẩy. Hắn, không bắt nạt ta. Tô Ngọc Nhi sững sốt một chút, sau đó lẩm bẩm nói, các ngươi nhanh đi cứu hắn đi, bên trong rất nguy hiểm, ta sợ. Một tiếng tiếng vang lanh lảnh vang lên, Tô Ngọc Nhi trên mặt nhất thời vung lên một khối huyết trưởng, lại nhìn trương sư thái, thở phì phò đứng ở nơi đó quát lên, ngươi mới vừa nói cái gì? Ngươi lặp lại lần nữa. Sư phụ, nếu không là hắn, Đồ Nhi e sợ đã không về được. Tô Ngọc Nhi lạnh lùng thốt. Được, rất tốt. Không nghĩ tới à? ta Ngọc Nữ Động Thiên rốt cục ra một thiên tài đệ tử, dĩ nhiên sẽ giúp đỡ Ngịch Thiên giả nói chuyện. Trương Sư Thái cười lạnh. Thế nhưng nụ cười sau lưng, đến cùng ẩn giấu đi cái gì? Ai cũng rõ ràng. Lam Ngọc Nữ Động Thiên đệ tử thiên tài, trăm năm hiểu ra thiên phú dị bẩm, Ngọc Nữ Động Thiên trên dưới cũng là đối với nàng mọi cách sủng ái, thậm chí không có một người dám đối với nàng động thủ. Trương Tư Thái bây giờ cử động, hiện nhiên có thể thấy được nàng là cỡ nào địa phẫn nộ rồi. Sư phụ, Tô Ngọc Nhi còn muốn nói điều gì? Nhìn thấy Trương sư thái mặt sau khi, cũng lập tức nuốt xuống. Ngọc Nhi muội muội. Chiến vô Ngân vừa muốn tiến lên quyền can, lại bị Trương sư thái cho ngăn cản. Đỗ Nhi hôm nay lời nói, cũng không có nghĩa là ta Ngọc nữ động thiên ý tứ, mong rằng các vị bao dung. Thương thảo nghịch thiên giả sự tỉnh, chúng ta ngày khác bàn lại. Trương sư thái lạnh lùng thốt, kéo lại Tô Ngọc Nhi liền hướng Ngọc nữ động thiên phương hướng bay đi. Nhìn Tô Ngọc Nhi rời đi bóng lưng, Chiến Vong Ân bộ mặt vừa kéo, sắc mặt biến đến đặc biệt dữ tợn lên. Hắn lại sao lại không nhìn ra Tô Ngọc Nhi chỉ sợ là đối với Thần Lâm tiểu tử kia động tâm. Thần Lâm, Chiến Vô Ngân cắn chặt hàm răng, trong mắt phạm bước lửa quang, "Thần Lâm, nếu như ngươi tử ở bên trong, vậy coi như ngươi may mắn. Thế nhưng nếu như ngươi đi ra, cái kia tiểu hưu quái ta vô tình." Từ khi Thần Lâm đi tới Thánh Hoàng Sơn sau khi, hắn đó là không ngày không đêm địa đang tu luyện, Ba ngày thời gian, Tam Nguyên Hóa Dương công ở trong người đầy đủ vận chuyển mấy ngàn lần, hầu như đem hết thể mạch lạc đều quen thuộc thấu sau khi, hắn mới chậm rãi mở mắt, gỡ xuống một khối nhỏ vạn năm chi băng. Hàn khí bất thể Trong cơ thể cực dương khí nhất thời dục dạ dục dịch, còn như lúc sơ sinh xuân hảo, nhanh chóng trưởng thành, lập tức đem toàn bộ ngũ tạng lục phủ đều cắn nuốt mất rồi. Một luồng quặn đau từ đấy lòng chuyển đến, thần lâm sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi. Tuy rằng hắn trải qua vô số lần loại tu luyện này, thế nhưng cũng không khỏi sắc mặt trắng bệnh biến đổi. Dù sao vạn năm chi băng, quá mức đáng sợ, liền ngay cả sơ âm sắt đan cũng không thể cùng với một phần vạn. Tôn nhi của ta, ngươi lẽ nào thật sự nhẫn tâm đem lão nhân gia ta cho phong vân nữ? Lúc này, long tượng bài bên trong, tàn hồn tựa hồ cảm ứng được nguy cơ trước đó chưa từng có. Khổ Sở cầu khẩn nói: "Ngươi là nghịch tiên giả hậu nhân, ngươi nên kế thừa nghịch tiên giả tất cả, mà không phải theo đôi thái thượng lão quân tên con kia." Câm miệng. Dương lão lớn tiếng hét một tiếng, tàn hồn lúc này mới ngừng lại phá tiếng mắng, sợ hai rụt rè địa nhìn chằm chằm trước mặt không được mở rộng cực dương chi hỏa, hoàn toàn bao trùm toàn bộ thần hoàng không gian sau khi hắn rốt cục bị áp chế xuống, cũng không tiếp tục nổi bóng bóng. Hỏa diễm tăng vọt, thậm chí từ trong cơ thể bắn mạnh mà ra, rơi vào tứ phương, toàn bộ bên ngoài thân đều bị cháy hừng hực mà lên, xé tan một tiếng, quần áo ống quần toàn bộ cháy hết cả kinh tứ phương núp trong bóng tối yêu thú môn đều kinh hoàng mà chạy ở thánh hoàng sơn bên trên một bóng người già mua chậm rãi hiện lên hắn đứng sừng sững giữa không trung mây mông hơi nước bên trong lộ ra hắn nửa tấm nét mặt già mua hai mắt như điện địa nhìn trầm trầm phía dưới thiếu niên trong mắt tất cả đều là vẻ kinh ngạc hắn khô khan tay bưng trắng xám trong râu khẽ gật đầu trong miệng lẩm bẩm nói nghịch thiên bộ tộc người quả thật không tệ người này e sợ sau này tiền đồ không thể số lượng a đỉnh chủ lúc này phía sau đột nhiên dần hiện ra một vệt bóng đen một người thanh niên chậm rãi hiện lên ở giữa không trung Quay về ông lão này dập đầu nói, lão thất đã bị người phụ nữ kia thả ra, phải hay không?" "À, chuyện này liền để hắn đi làm đi." Lão giả vẫn như cũ duy trì cùng tường khuôn mặt, "Đứa nhỏ này, nếu như thu vào ta Thánh Hoàng Đình, sau này Thánh Hoàng Đình nhất định có thể lần thứ hai xuất hiện ở đại thế giới rồi." "Thánh Hoàng Đình?" Nếu như bị Thần Lâm nghe được, hắn tuyệt đối sẽ giật nảy cả mình, nhân vì là môn phái này, hắn cũng không phải lần đầu tiên nghe nói, có người nói bên trong đại thế giới có một cái thần bí tông phái, tên là Thánh Hoàng Đình, tọa lạc với Thánh Hoàng Sơn. Thánh Hoàng Sơn thần bí cộng thêm Thánh Hoàng Đình bên trong rất ít người ở bên trong Đại Thế Giới đi lại cực kỳ ẩn cư cũng dẫn tới rất nhiều người đối với hắn chưa quen thuộc thế nhưng đã từng có một lần một cái trong đó thanh niên xuống núi dẫn tới các đại tông phái rồn dập đại loạn từ đó về sau hầu như tất cả mọi người đều nhận định Thánh Hoàng Đình tồn tại thậm chí đối với đều cực kỳ kiên kỵ loại kia thực lực đáng sợ tuyệt đối là bất kỳ tông phái đều không thể năng hàng nhưng là lao thất phạm sai người thanh niên kia đột nhiên dừng lại một trận lấy công chuộc tội đi lao giả phất phất tay cũng không tiếp tục nói nữa lại liếc mắt nhìn thần lâm sau khi liên veo địa một tiếng biến mất ở giữa không trung ba năm bên trong một năm tu luyện một năm lĩnh ngộ cuối cùng một năm kế tục tu luyện ba năm thời gian có thể trường có thể ngắn thế nhưng ở lĩnh ngộ bên trong nhưng cũng mất án mất ngủ địa vượt qua hả con mắt hơi động thần lâm đột nhiên từ trong tu luyện phục hồi tinh thần lại tỉ mị quan sát này khổng lồ vạn năm chi băng vẹn vẹn một khối nhỏ liền có thể xúc động trong cơ thể toàn bộ cực dương khí cái này vạn năm chi băng đến tột cùng là vật gì đem khối băng đặt lòng bàn tay băng khí hòa tan hóa thành mở ra thủy hoa đi vào lòng bàn tay Theo các đại kinh mạch tiến vào trong cơ thể, cũng cùng lúc đó, cái kia dòng nước ở gặp phải cực dương khí thời gian, không những không có trong nháy mắt bốc hơi lên, ngược lại đọng lại cùng nhau, lại khôi phục lại khối băng trạng thái. Không chỉ có như vậy, cái kia từng kia từng kia băng khí, vừa tựa hồ đang chống cự cực dương khí, cùng cực dương khí chia làm hai lộ, cũng ở trái tim ở ngoài, bay về trong đan điền cực dương khí tiến hành giao công. Hai người hay cùng hai con giã thú tranh cướp địa bản tự, không ai nhường ai, trái lại làm lỡ chuyện, một băng một hỏa, dàn vật điệu thần lâm đầu đầy mồ hôi, tim đập nhanh hơn. Chuyện này Hoàn toàn đem thân thể của hắn chiến đấu sân bãi rồi. Đột nhiên, hai luồng khí ở sông tới thời gian, năng lượng mạnh mẽ hoang nổ tung ra, bấy nhiêu trong cơ thể một mảnh hỗn loạn, thần lâm không khỏi phát sinh một tiếng khóc liệt tiếng gào to. Thánh Hoàng Sơn ở ngoài, chăm rằng bên trong, cồn bạo lạnh lưu ở cuốn sạch lấy. Một vệt bóng đen từ ở ngoài bỗng nhiên bay vụt mà vào. Hết sức quan trọng, đao trong tay ảnh thẳng thắn thoải mái, phá tan hư không, chặt đứt loạn lưu, lực đại mạnh, chấn thiên động địa. Một ít khá là nhỏ hẹp sông băng đều bị cắt thành hai nửa, mà tốc độ của hắn cũng thật nhanh, một bước dưới, liền có thể bay ra mấy trăm mét, mấy cái cất bước một dặm xa, chỉ ở gần tức. Ha ha, mộ dung huynh xuyên không toa quả nhiên lợi hại, dĩ nhiên đạt đến ta nhiều như thế. Lúc này, phía sau truyền đến một tiếng cười cao rộng, một luồng ánh kiếm lóe lên, trường kiếm đang điệu đâm ở một tòa băng sơn bên trên. Băng sơn nghe tiếng mà nát, ầm ầm sụp nứt, mà kiếm nhưng phù ở giữa không trùng, chấm dãi, đổi làm một bóng người, mà kiếm lại bị nắm tại trong tay hắn. Đạo thiên huynh cũng không kém a nếu không là này điệu thế như vậy hiểm trở, e sợ tốc độ của ngươi cũng không kém ta. Ha ha, mộ dung phục ha ha cười nói, mộ dung phục luyện thi tông đại trưởng lão. Một thân thực lực ở địa vị cảnh Đại Viên Mãn, khoảng cách thiên vị cảnh, chỉ có cách xa một bước. Mộ Dung Minh lời này cười chê rồi, nếu không phải là có quý tông thi Hồn Công, trừ phi thiên vị cảnh cao thủ, bằng không căn bản không bảo được. Đạo Thiên Cười nói, cũng xác thực, luyện thi tông công pháp đặc biệt, bởi vì thi thể bản thân là lạnh lẽo, mà bọn họ tinh nguyên, chính là tu tập như vậy, cho nên đối với bọn họ tới nói, tu vi đạt đến địa vị cảnh, tiến vào Thánh Hoàng Sơn là chuyện dễ dàng, chỉ là tu vi cao thấp, quyết định bọn họ có thể vào bao nhiêu thôi. Chúng ta chuyến này bất quá là đến xem giới nghịch tiên giả đến tuột cùng có hay không còn trên đời, cũng không ở lâu, đạo tiên huynh cẩn thận. Nếu là không chống đỡ được, đều có thể nói ra, ta này xuyên không toa có thể cứu ngươi đi ra ngoài." Mộ Dung Phục cười nói. "Xuyên không toa, tam phẩm pháp bảo, di động trong nháy mắt có thể đạt tới mấy dặm, ở loại này hiểm cảnh, dùng để lưu vong là không thể tốt hơn." "Được, chúng ta đi." Hai người dứt lời, lại là cấp tốc lóe lên, nhanh chóng hướng về Thánh Hoàng Sơn bay đi, mà nơi đó, rõ ràng là phát sinh vụ nổ lớn địa phương. Trong tu luyện thần lâm rơi vào một vấn đề bên trong làm sao đem vạn nam chi băng cùng cực dương khí dung hợp, ta nguyên hóa dương công tầng thứ 3 bên trong, thần lâm biết được, chỉ có đem vạn nam chi băng cùng cực dương khí dung hợp, phương có thể đột phá. Thế nhưng hai người này một băng, một hỏa, hai loại tương, là người đều biết thủy hỏa là không ai nhường ai, cái kia lại nên làm như thế nào? băng hỏa đồng nguyên, hai kết hợp lại một, thần lâm không ngừng lẩm bẩm câu nói này, không thể tưởng tượng nổi thời khắc, hai sấp xỉ như triệu đến triệu hoán giống như vậy, nhanh chóng lúc đích, dường như quân địch đối chiến giống như vậy, động đau động thương, không ai nhường ai, bắt đầu ở lẫn nhau trùng kích trong đan điền ở ngoài mô. Thần Lâm toát mồ hôi lạnh, hoàn toàn không biết làm sao đi làm, đang lúc này, một đạo mát mẻ khí lưu từ trong huyết mạch lưu động mà đến, cuốn quanh ở hai người trung ương, đem hai tương cục diện giảm bớt đi. Hả? Thần Lâm trong lòng hơi động, định nhãn nhìn tới, không khỏi chấn kinh rồi một thoáng, Tiên Long thân thể huyết mạch, băng cùng hỏa, nguyên bản không những không liên quan, ngược lại còn tương khắc, đạo lý này ai cũng biết, thế nhưng giờ khắc này, trong cơ thể cực dương khí cùng vạn năm chi băng nhưng hoàn toàn lật đổ lẽ thường, hai người không những không có đụng vào lẫn nhau, trái lại xoay quanh cùng nhau, chậm rãi dung hợp. Tiên Long thân thể huyết mạch Cái kia không phải Long bảo bảo huyết mạch sao? Long huyết khế ước. Thần Lâm trong lòng hơi động, mới nhớ tới lúc trước cùng Long bảo bảo đạt thành Long huyết khế ước, hắn không nghĩ tới chính là Long bảo bảo huyết mạch, dĩ nhiên chính là hai tương dung hợp thể. Nghĩ thì nghĩ, giờ khắc này, hai người liền xoay quanh trở thành một cái thái cực đồ, trung gian hoa văn do máu đỏ tươi khung mà thành, mà hai bên. Chương 196, đệ tam nguyên băng hỏa lưỡng trọng thiên. Long tượng bài đột nhiên ra khỏi vỏ, veo điệu từ thần hoàng trong không gian bay vào thần lâm trong cơ thể, sau khi tách ra, phân biệt hóa thành hai cái thái cực mắt, cứ bên trái hữu Băng hỏa quấy giày nhau, nhất thời để thần lâm cảm thấy khi thì nóng rực, khi thì âm hẳn, cả người đều ở nước sôi lửa bỏng bên trong. Một tiếng long long tiếng vang lên, thân thể đột nhiên co rụt lại, không gian đều đang vặn mèo. Cùng lúc đó, bá vương thương ở trong tay đột nhiên xoay một cái, huyễn làm một cái thanh long gào thét địa bàn toàn ở bốn phía, đen kịt như mực. Nếu là tiên long thân thể, vậy thì tốt thật hưởng dụng đi, đây là người thường không cách nào hưởng thụ. Thanh long tiếng cười mới vừa ngừng lại, thần lâm liền cảm thấy được trong cơ thể nhiệt huyết bắt đầu sôi trào lên, dường như cả người đều muốn nổ tung giống như vậy. Hừng hực ngọn lửa hừng hực cùng cực kỳ băng hàn giao nhau, thân thể cũng bắt đầu bắt đầu bành trướng. Thái cực đồ gần giống như một cái vòng tròn bàn, bắt đầu nhanh chóng xoay tròn, hai khối long tượng bài chán phóng tia sáng chói mắt, từ bên ngoài xem, gần giống như thần lâm thân thể thả ra chói mắt cường quang, hơn nữa ánh sáng có cực kỳ sắc bén lực xuyên thấu, chỗ đi qua sông băng không không đáng dã, hóa thành biển rộng bắt đầu chảy xuôi. Thần Lâm đang ở giữa không trung, tiêu gạo thanh đã bắt đầu chậm rãi biến mất, thay vào đó chính là Trừ Mặc, hắn dang rộng ra hai tay, hiện ra hình chữ đại hình người nằm dang tay chân địa xoay quanh tùy ý thái cực đồ ở trong cơ thể hắn tứ ngược, cùng lúc đó thái cực đồ bên trong phảng phất có một luồng mạnh mẽ sức hút đem tứ phương sức mạnh hút mà đến điên cuồng tràn vào trong cơ thể hóa thành hắn tự thân sức mạnh đột nhiên hết thể nguyên khí ở tiếp xúc được thái cực đồ thời điểm đột nhiên đổi làm hai loại màu sắc một kim một lam kim như lửa lam như băng hai tương chỉ muốn máu tươi ngăn cản lẫn nhau lẫn quẩn hơn nữa còn đang không ngừng mà bị phóng to thân lâm chỉ cảm thấy sức mạnh trong cơ thể đột nhiên khổng lồ vô số lần thân thể đều sắp cũng bị nổ tương tự lần thứ hai phát sinh một tiếng kêu gào thanh thân lâm Long Bảo Bảo ngốc ở một bên, cũng thiếu chút nữa sợ hết hồn, ba năm qua, hắn có thể nói là một tấc cũng không rời. Tuy rằng đại binh không bao nhiêu, thế nhưng tiểu binh nhưng liên tiếp địa đến quấy rầy. Thiêu thân lao đầu vào lửa cảnh tượng hầu như mỗi ngày đều ở trình diễn. Nhưng là có Long Bảo Bảo ở, hầu như thiên vị cảnh bên dưới yêu thú đều bị trong nháy mắt tiêu diệt, vì lẽ đó rất ít người gần thêm nữa. Mẹ kiếp, lại tiếp tục như thế, này Thánh Hoàng Sơn không phải sụt không thể. Một tiếng nói giằn mua từ chỗ tối chửi. Thế nhưng Long Bảo Bảo cái này á Long cảnh giới cao thủ ở, bọn họ căn bản không dám tới gần một bước. Ai tiến lên, ai sẽ chết. Nhưng là này Thánh Hoàng Sơn sông băng đều ở hòa tan, làm bản thổ cư dân, bọn họ hiển nhiên không có Thánh Hoàng đỉnh cường đại như vậy, có tự cái cung đỉnh cao viện, bọn họ bất quá là lang thang người ở chỗ này thôi. Lại tiếp tục như thế, bọn họ nhưng là thật sự trôi dạt khắp nơi rồi. Tiến lên, ta liền không tin, chúng ta này hơn 10 địa vị cảnh đại viên mãn huynh đệ còn đối phó không được này con rồng nhỏ rồi. Phía sau lại truyền tới một tiếng, hắn vừa nói chuyện, tất cả mọi người đều lập tức gật đầu. Từ thì lại làm sao? Bảo vệ quê hương, Thiến lên. Chỉ một thoáng, hơn 10 đạo bóng đen đồng loạt bay ra, mỗi một cường giả cũng không có không lộ ra khí tức mạnh mẽ, che ngập bầu trời địa hướng về Long Bảo Bảo cần đi. Thân lại á long cảnh giới Long Bảo Bảo vô cùng mê bén, cũng ở mấy đại cao thủ xuất hiện thời điểm liền cảm ứng được sự tồn tại của bọn họ, dưới non lớt long mạo đột nhiên ngưng lại, bé nhỏ nắm đấm bị cầm thật chặt, hứ, nhô rất kẻ nhạt. Chịu chết đi. Một người địa vị cảnh đại viên mãn cao thủ đã trước tiên hô lên, sắc bén băng đao ở tay, lập tức hướng về Long Bảo Bảo chém tới, cái kia sắc bén ánh đao, bất kỳ địa vị cảnh cao thủ đều rất khó thoát đi. Ai biết đao còn không chạm tới. Bột một tiếng lơi dao liền bay ra ngoài, lại nhìn Long Bảo Bảo quả đấm nhỏ, tập quá lơi dao sâu đã đập ẩm ẩm ở cái kia cao thủ ngực. Phốc điệu một tiếng, lão giả vèo địa bay ngược ra ngoài, cùng mấy cái vừa muốn vượt trước mà đến những cao thủ và chạm. Chơi không vui, các ngươi quá không tốt chơi. Long Bảo Bảo nhíu long mi, hai tay chống nhạnh nói. Mấy cái địa vị cảnh cao thủ đều lên cơn giận dữ, chơi. Cảm tình này tiểu Long đem bọn họ đều món đồ chơi chơi. Đi chết. Vừa nãy cái kia bị đánh ra đi cao thủ tức giận rít gào lên một tiếng, đao tuy đoạn, năm đấm vẫn còn. Quyền phong gào thét điệu lập tới, hắn liền không tin, một con vừa ra đời tiểu long, hắn vẫn đúng là đối phó không được. Đáng tiếc, Long Bảo Bảo cũng là nhẹ nhàng một quyền, hai quyền đánh vào nhau thời điểm, ù ngục một tiếng, trong dự liệu Long Bảo Bảo không có bay ra ngoài, đúng là người kia ở mọi người ánh mắt kinh ngạc bên trong bay ngược ra ngoài. Tất cả mọi người kinh ngạc. Đổi làm ta đến công rồi, đánh người khác, Long Bảo Bảo tựa hồ thật cao hứng, dù sao ở chỗ này ba năm, còn không từng đụng phải như vậy cường cao thủ, trong xương cái kia chiến đấu dân tộc huyết thống long tộc cũng sôi trào thiêu đốt mà lên. Hắn vẫy vẫy hai cái quả đấm nhỏ ngay lập tức tiến lên lên tiếp. Ta, lao trung ngươi dẫn người, ngươi đi đối phó tiểu tử kia. Những người khác cùng tiến lên, đem con này long cho rút. Phân phối xong cờ sau, hai bóng người đột nhiên từ bên người bay qua, hướng về thần lâm bên kia bay đi. Mà bên này, mười cái địa vị cảnh cao thủ, ngoại trừ ba cái địa vị cảnh đỉnh cao, cái khác đều là địa vị cảnh đại viên mãn. Bọn họ như gặp đại địch bình thường khởi động đội kiếm trường đao, dồn dập đối địch long bảo bảo. Hừ, không quan tâm các ngươi. Long bảo bảo hừ một tiếng, thân hình cực sự nhanh chóng. Ở đối phương không có nhìn rõ ràng hắn thời điểm đã lạc sau lưng bọn họ, nắm đấm đập một cái, liền như vạn cân đá tảng vẫn lạc bình thường nắp ở đỉnh đầu bọn họ, thoáng chốc thì có ba, bốn người bị đánh xuống đi, rơi xuống lạnh leo dưới mặt nước, mà người còn lại, tuy rằng không có bị tiếp tục đánh, thế nhưng cũng bị thương không nhẹ. Ta đệ, này vẫn là người sao? Một người địa vị cảnh cao thủ sợ hãi điệu kêu lên. Ngẫu là Long, vĩ đại Long bảo bảo. Long bảo bảo cường điệu nói. A. Lúc này, phía dưới truyền đến hai tiếng khóc liệt tiếng gào to, tất cả mọi người chú ý nhìn tới, chỉ thấy hai người bên trong Một người đã bị đông cứng trở thành khối băng, mà một người khác, trên người đều phạm liều lĩnh ngọn lửa màu vàng nóng, đem cháy hừng hực mà lên, người kia còn chưa chết, thế nhưng ở trong ngọn lửa không chỗ ở giấy rùa, cái kia vô cùng thê thảm hình ảnh để tất cả mọi người hít sâu một hơi. Ta không chơi, ta cũng không chơi. Mấy cái địa vị cảnh cao thủ đều khóc lóc chuẩn bị rời đi. Các ngươi không cho đi. Long Bảo bảo nơi nào còn có thể thả bọn họ rời đi? Cho dù lại buồn, cũng biết thả hổ về rừng đạo lý, chợt thân hình hơi động, nhỏ gây thân hình đột nhiên bùng nổ ra một tiếng đáng sợ tiếng rồng ngâm chấn động đến mức giải dắt trốn xuyến đám người không khỏi che lỗ tai, sắc mặt xoát nhất bạch. Lúc này, bọn họ mới biết cùng chính mình đánh, dĩ nhiên là một con á long cảnh long. Phải biết á long cảnh, tương với nhân loại tu vi địa vị cảnh đại viên mãn, hơn nữa bọn họ trời sinh chiến đấu dân tộc, một thân thực lực tuyệt đối sẽ cao hơn bọn họ rất nhiều. Lúc này, bọn họ mới cảm thấy hối hận. Nhất thời tiếng kêu dên liên hồi, hoảng loạn trốn xuyến. Ngoại trừ có hai cái bị long bảo bảo nắm đấm bắn chúng rất xuống sau, ba người kia đã chạy ra rất xa. Hừ, thật kẻ nhạn. Long bảo bảo không có đuổi tới, hắn là muốn lưu lại bảo vệ thần lâm vì lẽ đó không dám rời đi nửa bước. bất quá liên tục ba tiếng kêu thảm thiết thanh từ phương xa truyền đến, sau đó ba bóng người đều rơi xuống đến lạnh lẽo hải lý. giết bọn họ làm cái gì? đạo thiên có chút không hiểu, nếu bọn họ cũng muốn giết thần lâm, vậy thì mang ý nghĩa là đồng bọn của mình, này chẳng phải là đối với mình đại đại có lợi. hừ, bọn họ chết rồi, mới đối với chúng ta có lợi. mộ dung phục lạnh lùng nói, nhíu chặt nét mặt già nua có vẻ đặc biệt ngang hiểm. lẽ nào là quý tông luyện thi? đạo thiên như có nộ ra nói, mộ dung phục, làm luyện thi tông đại trưởng lão một thân luyện thi cũng như hỏa thuần thanh, có người nói luyện thi tông luyện chế thi thể là căn cứ người tu luyện thực lực của bản thân phân chia gần giống như mộ dung phục tu vi ở địa vị cảnh đại viên mãn, vậy hắn luyện chế thi thể thì lại có thể cao hơn hắn cấp 1. thiên vị cảnh, mà nghe nói luyện thi tông tông chủ đã bế quan nhiều năm, chỉ vì phá vào thiên vị cảnh mà tu luyện mấy chục năm, nếu như hơn nữa luyện thì e sợ đại thế giới này bờ phía nam liền ngay cả đạo thiên tông cũng không so với bọn họ a, nghĩ tới đây đạo thiên lạnh cả tim, ha ha, không sai, ta liền không tin. Hắn có thể từ ta thiên vị cảnh cao thủ trong tay chạy đi. Mộ Dung Phục lạnh rên một tiếng, ngón tay hơi động, một khối phiên kỳ đột nhiên tuột tay mà ra, cấp tốc cát ra, cánh tay trưởng cờ sĩ bị dương ở giữa không trung, phát sinh đạo đạo hắc khí. Luyện thi. Cảm thụ cái kia nồng đậm tử khí, đạo thiên kinh ngạc thốt lên một tiếng, rút lui một bước, nhường ra một khối đất trống. Hắn biết Luyện thi tông luyện thi là bí mật bất chuyển, cho dù trong tông cũng rất ít người có thể tu luyện đại thành, vì lẽ đó có thể nhìn thấy thi pháp thủ đoạn là hạ khó khăn. Hướng Vạn thi quy tông, dẫn hồn xuất thể. Theo mộ dung phục tiếng quát vừa rơi xuống, vừa ra đến dưới mặt nước, cái kia mấy bộ thi thể cùng những kia còn chưa chết mà chỉ là trọng thương địa vị cảnh đại viên mãn những cao thủ đột nhiên mà ra, dồn dập từ trong nước trôi nổi mà lên. Thu phiên kỳ vung một cái, hắc khí bỗng nhiên thoát kỳ mà ra, nhất thời đi vào tám người thể bên trong, mà bên trong cơ thể của bọn họ hồi phách cũng giống như chịu đến liên lụy giống như vậy, bị cưỡng chế tính địa ép ra ngoài, sau đó thu vào phiên bên trong. Tất cả những thứ này đều chỉ ở trong vài giây hoàn thành, khói đen mở mịt, hết thảy thi thể dường như chịu đến triệu hắn giống như vậy, mãnh liệt chợt lóe lên rơi vào mộ dung phục trước người. Tám cái thi thể, tám đạo khí, hầu như hoàn toàn tương tự, duy nhất không giống chính là bọn họ khí to nhỏ sai biệt biệt, mạnh mẽ đã vượt quá bình thường tồn tại, mà nhược thì lại vẫn như cũ duy trì ở địa vị cảnh đại viên mãn. Thiên vị cảnh, quả thật là thiên vị cảnh. Đạo thiên tâm bên trong rất là cảm giác khó chịu. Vốn là nghe nói luyện thi tông luyện thi có thể chế tạo ra thiên vị cảnh cao thủ cảm thấy có chút giả tạo, thế nhưng bây giờ vừa nhìn, sự thực bại ở trước mắt, này luyện thi tông thực lực, ẩn dấu địa đủ thâm a. Tiến lên. Mộ dung phục cười lạnh, phiên quỷ hơi động tám cái thi thể nhanh chóng lóe lên, thực sự nhanh chóng tốc độ hướng về thần lâm bên kia bay đi, bọn họ thu hoạch đến chỉ lệnh là giết nghịch thiên giả, ta dựa vào, các ngươi còn chưa có chết. Long Bảo Bảo trận to hai mắt, quét đột nhiên trở về thắng người, cười hì hì, vung lên nắm đấm liền tiến lên lên tiếp, quyền phong hơi động, đối diện cái kia người mạnh mẽ nhất đem tới, người kia chính là thiên vị cảnh, đó là cái gì? Hay là bởi vì Long Bảo Bảo quá bỏ túi duyên cớ, mộ dung phục vừa nãy cũng không hề phát hiện Long Bảo Bảo tồn tại, hiện tại mới nhìn rõ ràng con vật nhỏ kia động tác, không đa nghi bên trong lạnh lẽo, cười gật nói. Thần Lâm ngày hôm nay chết chắc rồi. Chương 197, ta cốt chết ngươi, ta giết chết ngươi. Tám đại cao thủ, ba đại thiên vị cảnh, năm đại địa vị cảnh đại viên mãn bế công, có thể nói coi như là một cái thiên vị cảnh sơ kỳ cao thủ, cũng căn bản sẽ không bù đắp được, huống chi là như thế một con tiểu long. Ở trong mắt Mộ Dung Phục, Thần Lâm đã là tử thi, đến thời điểm đem Lịch Thiên giả thi thể luyện chế thành thi, cái này luyện thi tông thực lực tuyệt đối sẽ tăng lên không ít. Bất quá, Mộ Dung Phục như vậy nghĩ, đạo thiên cũng không phải. Hắn sở dĩ theo Mộ Dung Phục đi vào, nguyên nhân lớn nhất chính là muốn tự tay diệt nghịch thiên linh giả động thủ không mộ dung phục nói chuyện ở tám đại cao thủ vây công long bảo bảo cùng thần lâm thời điểm hắn đã sắp tốc bay người lên từ trong tay hào rút ra một cái chiến đao bay về thần lâm đỉnh đầu chính là chém tới tốc độ của hắn thật nhanh cộng thêm long bảo bảo bị hai đại thiên vị cảnh vây công long bảo bảo không khỏi kinh lên không bồi các ngươi chơi long bảo bảo tức giận quá to thân hình một huyễn huyễn làm ngàn trượng to lớn khủng bố rồng gầm thanh từ thiên đập xuống chấn động đến mức cái kia hai đại thiên vị cảnh cao thủ cả người du lên tuy rằng không có linh hồn thế nhưng trong xương vẫn là lòng sinh sợ niệm. bất quá thiên vị cảnh trung quy không phải địa vị cảnh đơn giản như vậy. bọn họ có thể làm được là chân chính xé liệt hư không. hai người nhanh chóng mà mở, hai bàn tay bỗng nhiên đập tới to lớn lôi kéo lực lượng nắm kéo hư không, từng cái từng cái vết dạn nước cấp tốc ấy mở mạnh mẽ sức hút không chô ở nắm kéo Long Bảo Bảo, tựa hồ muốn đem hắn nuốt chửng đi vào tự. ta đệt. Long Bảo Bảo bồn bực mấy tên này làm sao đột nhiên trở nên như vậy mạnh, chợp to lớn thân thể lói lên như thiên lôi giống như từ thiên đặt xuống, một tiếng vang ầm ầm, biển gầm bay vút giữa bầu trời đều tràn ngập cái kia âm u dòng nước lạnh run đến mới vừa muốn tới gần thần lâm đạo thiên cả người run lên tới gần thần lâm bên này còn có một cái thiên vị cảnh cao thủ vì lẽ đó đạo thiên cũng không hề trực tiếp tới gần mà là để cái kia lục đạo thân hình đã nhảy đến thần lâm bên này che ngập bầu trời khí lưu màu đen nhanh chóng kéo tới muốn bao phủ lại thần lâm đang lúc này cái kia một đoàn ngọn lửa màu vàng cấp tốc tăng vọt như thiên hỏa bình thường bọc lại toàn bộ sông băng hắc khí chỗ đi qua cũng bị quét một cái sạch xanh xanh mà trong đó có ba cái địa vị cảnh đại viên mãn cao thủ cấp tốc bị bắt đầu cháy rừng rực nếu là bọn họ còn có linh hồn, sợ là sớm đã bị thiêu tiếng tiêu gen liên hồi, bởi vì loại kia sốt ruột thống là bất luận người nào đều không thể chịu đựng. Đạo Thiên vẫn nhìn tất cả những thứ này, lạnh cả tim, thầm tiếc may mắn chính mình không có sớm tới gần, sau đó nhanh chóng một bước rút lui. Dám bắt nạt Thần Lâm, ta Long Bảo Bảo sẽ không bỏ qua cho các ngươi. To lớn thân thể cùng bi bo âm thanh hình thành sự trên lệch rõ ràng, thế nhưng Long Bảo Bảo cũng không cam lòng yếu thế, mà là hét lớn một tiếng, một trường điều sóng âm bỗng đem hai đại thiên vị cảnh cao thủ quét ngang mà mở, sau đó nhanh chóng hướng Thần Lâm bên này bay tới lại là một tiếng rồng gầm thanh, cái kia tới gần thần lâm mấy đại cao thủ đều chịu đến khúc chết giống như điệu kêu thảm một tiếng, nhanh chóng tàng ra, mà giờ khắc này, long bảo bảo tốc độ thật nhanh, một quyền một chỗ đập tới, không thể không nói long bảo bảo sự mạnh mẽ, cho dù có tám đại cao thủ ở, mộ dung phục tâm cũng lập tức trầm đến thung lũng, hắn không có tính toàn đến, thần lâm bên này còn có như thế một đồ vật nhỏ ở, hơn nữa sự mạnh mẽ, dĩ nhiên có thể so với thiên vị cảnh, ta, mộ dung phục trong lòng tức giận không thôi, mà long bảo bảo nhưng dương dương tự đắp địa ở tại thần lâm bên cạnh, vây vây quả đấm nhỏ đối với hắn thị uy gia hiệu nói ta ở chỗ này, các ngươi ai đều không thể tới gần. đột nhiên, biển gầm sôi trào, toàn bộ đại địa sông băng đều ở chầm luân, từng bộ từng bộ ẩn nút trong bóng tối thi thể đều bị bắt đầu lan lượn. những thi thể này phần lớn đều là thượng cổ lưu lại, bọn họ đều là đi nhầm vào thánh hoàng sơn mà chết. bất quá bọn hắn đều có một cái điểm giống nhau, thực lực rất mạnh. kha kha, người chết chắc rồi. mộ dung phục cười lạnh, phiên kỳ cử động nữa, nồng đậm hắc khí cấp tốc đem những thi thể này đều bao quát tiến vào, vô số tử thi bỗng vụt lên từ mặt đất, lượn vòng ở giữa không trung. Dung Âm Lệnh đưa ánh mắt thẳng tắp địa nhìn chằm chằm thần lâm bên này. Luyện thi có một cái tối kỵ, chính là thiết tràn sử dụng, cái này cũng là luyện thi tông hầu như không ở bên ngoài sử dụng nguyên nhân, bọn họ phần lớn đều là ở bản tông bên trong ẩn dấu luyện chế mấy trăm năm thậm chí ngàn năm thi thể, loại kia thi thể thực lực mới có thể hoàn toàn phát huy. Mà bây giờ mộ dung phục tràn sử dụng, không thể nghi ngờ là đem những thi thể này bản thân tu vi không lớn bao nhiêu tăng cao, cao nhất cũng bất quá tăng lên một cảnh giới thôi. Bất quá, những thi thể này số lượng đa dạng, từ trên nhìn xuống, lít nhá lít nhít một đám lớn hầu như đều là ròng giá 200 củ. Hơn nữa địa vị cảnh đại viên mãn cảnh giới cao thủ sắp tới 1.8, thiên vị cảnh 20. Long Bảo Bảo tức sạ mặt lại, này hoàn toàn là ở chạm đến hắn điểm mấu chốt. Chiến thuật biển người a. Lên một lượt, đem con vật nhỏ này cho nắm lên đến. Mộ Dung Phục hét lớn một tiếng, một mảnh đen kịt, toàn bộ đều vọt lên, cùng bảo hy thế, hoàn toàn bao phủ toàn bộ đất trời, dường như một tòa thái sơn đặt ở toàn bộ trên mặt biển giống như vậy, thủy hoa không ngừng, biển lầm sôi trào, dợi sông lấp biển, khí thế hoàn toàn áp chế ở Long Bảo Bảo trên người. Địch. Để... Long Bảo Bảo rốt cục cảm thấy có chút hoảng sợ. Loại cuộc diện này, hắn đánh như thế nào? Đột nhiên, dứt lên một tiếng thanh hốt mà văng lên, trong phút chốc, hỏa diễm nhanh chóng tàng ra, lại lần thứ hai đem hắc khí hết mức sụt tan, gần giống như là tử khí thiên địch giống như vậy. Tất cả mọi người nhìn thấy như hỏa thần giống như bóng người thời gian, rồn rập hoảng loạn trốn xuyến, lập tức đều chen ở cùng nhau, không biết có bao nhiêu thi thể bị đạp lên thành mảnh vỡ. Thế nhưng bọn họ trốn phương hướng, đều là rời xa thần lâm mà đi. Mộ Dung Phục lần thứ hai sướng sốt, này cục gì diện? Hắn hoàn toàn không nghĩ tới, luyện thi tông quả nhiên lợi hại một tiếng tiếng cười lạnh từ trong ngọn lửa chậm rãi truyền đến như là ma hỏa diễm lói lên đã biến mất rồi mà một giây sau mộ dung phục chỉ cảm thấy phía sau trở nên đặc biệt nóng rực sắc mặt kinh hãi vừa muốn vượt trước mà đi chỉ thấy được cánh tay bị món đồ gì nắm lấy trắng sám vừa nhìn cái kia bị ngọn lửa bao vây lấy ngón tay đã câu ở trên vai của chính mình nóng rực hỏa mang nhất thời để hắn cảm thấy tay cánh tay bị tiêu đặc biệt nóng rực dưới kinh hãi một tiếng lần thứ hai muốn chạy trốn dùng nhiều như vậy chiêu ngươi cho rằng ngươi còn có sức lực chạy sao thần lâm âm lãnh lợn đủ cười ngón tay hơi động Ngược lại nhanh chóng chói lại người sau hai con vai, đại lực đẩy một cái, ù ngục một tiếng, Mộ Dung Phục chỉ cảm thấy phía sau lưng xương toàn bộ đều gãy vỡ, trận cốc liệt điệu đều lớn lên. Cũng xác thực, luyện thi tối tiêu hao chính là tinh nguyên, hắn vì giết chết Thần Lâm, đã vận dụng hầu như toàn bộ tinh nguyên, hắn hôm nay, hay cùng thể xác không có gì khác nhau, Thần Lâm muốn giết hắn, quả thực là dễ như trở bàn tay. Người dám giết ta? Thần Lâm, Thánh Hoàng Sơn ở ngoài đã bày xuống tiên la địa võng, nếu như ngươi dám giết ta, Luyện thi tông tuyệt đối sẽ không dung tha ngươi. Mộ Dung Phục giận dữ nói. Không giết ngươi, ta như thường sống không nổi. Thần lâm cười lạnh, chen một tiếng, bá vương thương đột nhiên ra khỏi vỏ, một chiêu kiếm gác ở mộ dung phục trên cổ. giêng ngươi, ta ngược lại an lòng. đừng, đừng giết ta. mộ dung phục tự nhiên biết thần lâm thủ đoạn, không khỏi đau lòng địa muốn cầu xin tha thứ. đột nhiên vừa nghĩ, lại là lớn tiếng nói, đạo tiên, đi ra cho ta. ai biết giờ khắc này, với hắn cùng đến đây đạo tiên, nơi nào còn ở? đã mất đi hình bóng, tùy cơ trong lòng thầm mắng này không có nghĩa khí người. đi chết đi. thần lâm chợt quát một tiếng, bá vương thương đột nhiên run lên, một áng lửa lóe lên lưới dao trên nhưng âm lãnh một khắc, trong phút chốc, dao diện càng thêm sắc bén, còn không có độc thủ cũng đã xẹt qua mộ dung phục cái cổ, máu tươi theo đầu súng gión xuống, thần lâm ánh mắt không có dừng lại ở mộ dung phục trên người, mà là lạnh lùng nhìn chăm chú dưới phía dưới. Kha kha thứ tốt, không hổ là thứ tốt, cái kia chính là người ngu ngốc, các ngươi đấu các ngươi, ta hiểu ta. Nhìn chăm chăm trước mắt như thủy tinh giống như vạn năm chi băng, đạo thiên con mắt đều sáng, hắn lại sao lại không biết, thứ này so với bất kỳ pháp bảo nào đều muốn nâng giá, hiểu trở lại, nói không chắc còn có thể để đạo thiên tông thực lực liên tục tăng lên vớt vét vạn năm chi băng đạo thiên âm lãnh địa cười vừa mới chuẩn bị đem lấy đi lại nghe phía sau truyền đến một tiếng lạnh rộng mò đủ chứ thần lâm âm lãnh địa đạo không có mang bất kỳ biểu lộ gì đạo thiên tông tương tự là sơ truy sát hắn một đại tông phái hắn đương nhiên sẽ không dung tha người sau đạo thiên cả người dừng lại một trận lập tức quay đầu sau đó bốn phía bắn phá vài lần cả kinh nói cái gì liên mộ dung phục vậy chết rồi sau đó phải tử chính là ngươi thần lâm lãnh đạo nói cái gì đạo thiên khuôn mặt cả kinh lập tức rút lui một bước phỏng đoán thời khắc Sau ha ha cười nói, "Chỉ bằng ngươi? Một cái Bách Kiếp Kính Hậu Kỳ? Ngạch, ngươi dĩ nhiên đột phá rồi." Hắn kinh hô, "Hợp Thiên Cảnh, dĩ nhiên là Hợp Thiên Cảnh." "Làm sao có khả năng? Mới 3 năm a." 3 năm trước, Thần Lâm mới chỉ là một cái Bách Kiếp Kính Hậu Kỳ tiểu tử thôi, thế nhưng 3 năm qua, từ Hậu Kỳ đến đỉnh cao, đại viên mãn, Hợp Thiên Cảnh sơ kỳ, đây cơ hội là một năm một cảnh giới ở nhảy lên, thử hỏi bên trong đại thế giới ai có thể làm được. Ít nhất ở bờ phía nam bên này, không có ai thiên phú lạ như vậy yếu ra chứ? Không đúng. Cho dù ngươi là hợp thiên cảnh thì lại làm sao? Ta là địa vị cảnh hậu kỳ, ngươi không làm gì được ta. Ha ha. Đạo tiên cười ha ha một tiếng, chen một tiếng, đang nụ cười mới vừa ngừng lại thời điểm, chiến đao đã hiện lên, sau đó nhanh chóng mà hướng thần lâm bổ tới. Đao mang kia vô cùng sắc bén, hoàn toàn không cho thần lâm bất kỳ cơ hội thở lấy hơi. Ai có thể nghĩ đến, người này nói đánh là đánh, chỉ sợ là ai cũng không có bất kỳ phòng bị nào đi. Thế nhưng thần lâm từ khi đột phá tam nguyên hóa dương công tầng thứ ba sau khi, đối với thế giới độ bén nhạy là càng ngày càng mạnh mẽ. Đạo Thiên thả ra một tia sát khí thời điểm, hắn cũng đã cảm nhận được, hơn nữa cũng đã chuẩn bị kỹ càng, vì lẽ đó tuy rằng hai người chỉ ở ngang cấp trong lúc đó, thế nhưng thân hình hắn tung bay, nhưng cũng vừa đúng địa né qua, cái tay còn lại đã kéo lại chื่น nào, lạnh lẽo khí lưu truyền vào, Phật nắm chặt ngàn năm hàn băng giống như vậy, Đạo Thiên cả người toát mồ hôi lạnh. Nay có khí, làm sao cùng lúc trước ba năm trước hoàn toàn không giống nhau? Lẽ nào, tu vi của hắn lại tiến nhanh? Không, hắn mặc dù thực sự là hợp thiên cảnh, cũng không thể cùng chính mình đấu, ta nhưng là địa vị cảnh hậu kỳ. Mới vừa nghĩ tới đây, Lệch cạch một tiếng, đạo thiên liền bị tát một cái, gò má bay ra ngoài, đỏ đầm mặt mập mạp không đỡ, đau rát để đạo thiên cảm thấy nhục nhã và phẫn. Ta cốt chết ngươi. Vừa nhìn thấy những người này, thần lâm liền nổi trận lôi đỉnh, bọn họ sơ là làm sao đối với mình, hắn thế tất yếu ngàn lần, vạn lần trả về đến. Chương 198, xuất gốc. Giết một cái mộ dung phục đối với thần lâm tới nói có lẽ có ít khó khăn, thế nhưng sát đạo thiên, thần lâm nhưng dễ như trở bàn tay, một đao tâm tích, gọn gàng nhanh chóng, liền ngay cả hắn cũng không nghĩ tới thực lực của mình dĩ nhiên tiến triển nhanh như vậy. Đệ ta nguyên Băng hỏa lưỡng trọng thiên đã tu luyện hoàn thành, tam nguyên hóa dương công cũng chân chính tiến vào chính quy. Tuy rằng tu vi còn còn ở hợp thiên cảnh sơ kỳ, thế nhưng sự mạnh mẽ, coi như là địa vị cảnh hậu kỳ cao thủ, hắn đều có một trận chiến thực lực. Không hổ là bọn họ chuyên nhân. Chỗ tối, một đạo bóng trắng chậm rãi hiện lên, âm u tối tăm, hắn bị che lấp địa chặt chẽ, liền ngay cả trên người khí, không hết sức thả ra ngoài căn bản không người sao biết được. Xem ra đỉnh chủ ánh mắt cũng không tệ lắm, ta ngược lại muốn xem xem, thực lực của hắn đến tận cùng thích hợp không thích hợp, ta đi phụ tá. Hắn âm lãnh nở nụ cười, thân hình lói lên lại là biến mất rồi, đến thần lâm hướng thánh hoàng sơn ở ngoài bay đi thời điểm, hắn liền khẩn theo sau lưng, không gần không xa, cùng long bảo bảo tiến hành long huyết khế đước sau, thần lâm liền cũng không có lại e ngại quá nơi này ấm sát khí, hơn nữa công pháp đại thành, hắn càng là ung dung tự tại địa ở trong hẻm núi bước nhanh như bay, mấy tức trong lúc đó liền bay ra ngoài mở giảm, mà mấy phút sau liền ra thánh hoàng sơn, nhàn nhạt ánh mặt trời chiếu mà xuống, để cái này nhiều năm không thấy thiên nhật thiếu niên nhất thời có một tia ấm áp, ba năm rồi, không trách người người đều nói tu hành không năm tháng, ở thánh hoàng sơn tu hành ba năm. Mới vào nhập Thánh Hoàng Sơn cảnh tượng phảng phất ngay khi hôm qua, Thần Lâm khô khốc nở nụ cười, thân hình hơi động, cùng lúc đó, linh hồn lực cấp tốc khuếch triển hai. Theo tu vi tiến nhanh, linh hồn lực cũng là bước vào địa vị cảnh hậu kỳ, trong phạm vi 10 dặm cảnh tượng rõ ràng có thể nghe. Ngoại trừ một phần băng hòa tan, thi thể nổi lên mặt nước ở ngoài, hầu như không có bất kỳ biến hóa nào. nhiên, những thi thể này bên trong, Thần Lâm cũng nhìn thấy một chút khá là khuôn mặt quen thuộc, trong đó có một phần là đạo tiên tông cùng luyện thi tông người, còn có cái khác các đại động tiên người chỉ sợ là sơ vì truy sát chính mình lẻn vào Thánh Hoàng Sơn chết thảm đi nghĩ tới đây Thần Lâm cũng không dừng lại lâu cấp tốc hướng về ở ngoài chết bay đi tốc độ thật nhanh vèo địa một tiếng liền biến mất rồi Thánh Hoàng Sơn ở ngoài nguyên bản cao thủ tập hợp địa phương bởi vì ba năm qua đi tất cả mọi người đều trở lại vì lẽ đó toàn bộ hẻm núi ở ngoài hoang tàn vắng vẻ bay ra ngoài thật xa cũng không thấy được một người nhiên Thần Lâm cũng tự nhận là ung dung hắn chỉ muốn sớm một chút đến Lâm Gia đem sự tình nguyên do hỏi rõ ràng dễ tìm ra thủ giết cha Lâm Gia bảo ở ngoài Nguyên bản hạ thấp bụi cây cùng bụi cỏ đã cao hơn tường dây. Tựa hồ rất lâu không có ai nghỉ ngơi giống như vậy. Ở gần, còn đem tầm mắt đều chế lấp. Đẩy ra thụ thảo, phóng tầm mắt tới mà đi. Lâm gia bảo tường thành cửa lớn cũng là khắp nơi bờ bộn. Ngoài cửa cảnh cây nằm ngang, tường thành rách nát không nứt, thậm chí còn có một chút màu xanh cỏ dại theo đầu tường mọc ra. Một trận gió lạnh thổi qua, có vẻ đặc biệt tăm u. Ba năm, nơi này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Thần lâm trong lòng trầm tư một chút, bước chân hơi động, rất nhanh sẽ từ trên cửa thành phương bay lượn đi vào. Lâm gia bảo không có ai trông coi cửa thành. Thậm chí bên trong cũng tiêu điều không đất, Định Nhãn nhìn tới, trên đường cái hoang tàn vắng vẻ, nguyên bản thuộc về lâm gia cư dân cũng đều biến mất không còn tăm hơi, lại như một cái thành hoang tự. Linh hồn lực dưới, Thần Lâm rốt cuộc tìm được một góc, ngã quét một ông già, toi thoát, còn kém một hơi cũng sắp chết rồi. Trong lòng hơi động, Thần Lâm nhanh chóng hướng về lão giả bay đi, mãi đến tận rơi xuống đất, mới nhìn rõ ràng lão giả rằng, rốt, người này hắn nhận thức, chính là lâm gia tảng thư các các chủ lâm quan. Sơ Thần Lâm tiệm vào lâm gia trộm lấy pháp bảo thời điểm, chính là đụng với hắn. Ngươi, nghịch thiên giả. Nhìn thấy Thần Lâm thời điểm, Lâm Quan suýt chút nữa không nhận ra, ba năm, Thần Lâm biến hóa thực sự quá lớn. Mãi đến tận một lát sau, hắn mới tâm hãi một thoáng, tức giận vụt lên từ mặt đất, kéo hể vài thân thể quay về Thần Lâm vùng quyền mà đến, "Là ngươi hại Lâm gia chúng ta biến thành như vậy." Nắm đấm rất chậm, thậm chí ngay cả người bình thường cũng không sánh bằng, đánh vào ngược đối với hiện tại Thần Lâm tới nói căn bản không coi là cái gì. "Xảy ra chuyện gì?" Thần Lâm khẽ cau mày nói, hắn nhìn ra rồi, Lâm Quan là bị đánh cho tàn phế, trên người không hề có một chút tinh nguyên, e sợ sau này cùng tu luyện cũng không còn duyên phận. Tuy rằng sơ là có chút kiựu Bất quá rơi vào kết cục này, Thần Lâm cũng chuyện cũ sẽ bỏ qua. Là ngươi, nếu như không phải ngươi, bọn họ sẽ không rất nhiều tiến công Lâm gia chúng ta bảo, Lâm gia chúng ta bảo cũng sẽ không bị cả nhà. Lâm Quan nói tới chỗ này, tựa hồ là khí huyết quá vượng, đột nhiên đại phun một ngụm máu tươi, Thần Lâm trong lòng hơi động, quay về đưa vào một đạo tinh nguyên, hắn mới chậm rãi tốt lên. Bọn họ là ai? Thần Lâm hỏi, trên nét mặt mang theo một tia nghi hoặc. Lẽ nào là bọn họ đến rồi? Bọn họ, tự nhiên là chỉ giết phụ thân đám kia người. Chỉ có điều nghĩ thầm nếu như là bọn họ Cái kia sơ vì sao không động thủ? Còn có Lâm gia không phải có huyền giới có ở đây không? Còn có cái kia thần bí lao tổ tông ở, thực lực của hắn hẳn là ở thiên vị cảnh. Còn có ai có thể lay động đạt được Lâm gia bảo? Ngươi đến rồi. Lúc này Lâm gia bảo bầu trời, một tiếng giàn mua cổ điện âm thanh đột nhiên vang lên, Thần Lâm trong lòng hơi động, nhắc tào tháo tào tháo liền đến. Lão thái tổ Lâm quan biểu hiện căng thẳng, lập tức ngã quỵ ở mặt đất dập đầu nói, dẫn hắn tới gặp ta. Lâm lão thái tổ thấp giọng nói, tuy rằng rất là nhỏ bé, thế nhưng tu vi tiến nhanh Thần Lâm vẫn là cảm giác địa ra. Này lão thái tổ âm thanh tựa hồ có hơi vẻ bại, thật giống bị thương. Như vậy nhân vật mạnh mẽ thì lại làm sao sẽ bị thương? Vì thế, thần Lâm nghi ngờ trong lòng càng ngày càng đậm. Nhưng là, lão thái tổ, hắn là nghịch thiên giả a?" Lâm có nói. Nhưng là lão thái tổ đã không tiếp tục nói nữa, Lâm quan trầm tư chốc lát, chừng thần lâm một chút, lúc này mới chậm rãi bỏ dậy, đi ở phía trước, hướng đi lâm gia đại viện. Lâm gia ngoài đại viện, tương tự là khắp nơi bừa bộn, thậm chí trên mặt đất đều còn có từng bãi từng bãi vết máu. Tuy nhưng đã quá mấy năm, thế nhưng cái kia màu đen khí bẩn tụ dưới những này vết máu cũng không cách nào bị thanh quét sạch sẽ, ngược lại làm cho toàn bộ lâm gia trạch viện có vẻ càng thêm âm u. Lão thái tổ, lâm quan chính muốn nói cái gì, lại nghe lâm lão thái tổ đem lời của hắn đánh gãy, vào đi. Âm thanh vừa ra, lâm gia cửa lớn đã mở ra, hai người bộ môn mà vào, đến đến đại sảnh thời gian, bên trong đại sảnh đã ngồi một ông già, lão già gầy gò địa rất, cùng ba năm trước so với, có vẻ càng già lão hơn bước, trên người không hề có một chút tinh lực, nếu như không phải hắn yếu ớt tiếng hít thở, thậm chí còn có thể đem hắn thành chết rồi như thế. người này thần lâm tự nhiên nhận ra mới tới Lâm gia bắt trước bảo thời điểm, chính là hắn đem mình lôi vào, hắn chính là Lâm gia bảo Lâm gia lao Thái tổ, Lâm gia mạnh mẽ nhất một vị, Lâm Tông Hiền. Thông qua quan sát, Thần Lâm cũng phát hiện người sau vết thương trên người sát thực không nhẹ, kinh mạch bị bế tắc, tinh nguyên hao tổn hơn nữa, e sợ không phải mấy chục năm không thể khôi phục. Không trách Lâm gia bảo sẽ gặp người ám hại, hóa ra là Lâm Tông Hiền bị thương nặng rồi. Lao Thái tổ, Nịch Thiên giả hắn, Lâm quan thưa dạ địa đạo, trong giọng nói không quên đối với Thần Lâm gây để ý, không liên quan chuyện của hắn, Thái thượng gia sát thực rất mạnh, bằng dựa vào bây giờ chúng ta cũng căn bản là chuyện vô bổ." Lâm Tông Hiền khoát tay nói, "Ngài là nói là Thái thượng gia người đối phó Lâm gia?" Thần Lâm trong lòng đột nhiên hiểu ra, nguyên lai, like, lần trước tản bộ chính mình là nghịch thiên giả lời đồn, chính là Thái thượng gia. Mà bọn họ cũng kiên quyết tính toán kỹ những này, quý gia gia chủ tử, Lâm gia cùng mình quyết chiến lưỡng bại cầu thương, đến thời điểm Thái thượng gia liền như cá gặp nước rồi. Thật nhu kế. Bất quá ngài thương thế kia." Thần Lâm nghi hoặc mà hỏi, "Trừ phi Thái thượng gia có thiên vị cảnh cao thủ, bằng không căn bản khó có thể đem Lâm Tông Hiền đánh thành như vậy. Không phải bọn họ cái này là những người khác gây nên, Lâm Tông Hiền nói, là đại thế giới Bắc Ngạn người, Thần Lâm Đống Nhiên tỉnh ngộ, cũng chính là bọn họ giết phụ thân ta. cái gì? ngươi biết ở đâu? Lâm Tông Hiền kinh ngạc nói, sau đó bất đắc dĩ nở nụ cười, thở dài nói, ai, bọn họ quá mạnh mẽ, liên ngay đều đối phó bọn họ không được, bọn họ thật có như vậy cường. tuy rằng từ Thần Thu Nguyệt trong miệng nghe nói chuyện của bọn họ, thế nhưng hắn vẫn có chút kinh ngạc, đại thế giới Bắc Ngạn, cùng bờ phía nam bên này tranh lệch làm sao sẽ to lớn như thế? không phải bọn họ mạnh, là bọn họ hậu trường cường. Lâm gia bảo, ở bên kia thế lực bên trong bất quá là lót đáy thôi. Bên kia thực lực, địa vị cảnh đã là thấp nhất, chỉ có thiên vị cảnh mới có ngao đầu tư cách. Lâm Tông Hiền cười khổ nói, chính mình khổ tu mấy trăm năm, cũng bất quá bước vào thiên vị cảnh sơ kỳ, thế nhưng ở sơ mấy tiểu tử kia trước mặt, dĩ nhiên chẳng là cái thá gì, này cũng có vẻ Lâm gia bị mất mặt. Bọn họ là ai? Thần Lâm lạnh lùng nói, trong mắt Phạm Liễu Linh ánh vàng. Thần Lâm, xin đáp ứng ta một chuyện, nếu như hoàn thành, ta sẽ nói cho ngươi biết bọn họ là ai. Lâm Tông Hiền nói, Lão Thái Tổ, hắn là nghịch thiên giả chúng ta không nên cầu hắn, lâm quan cũng lên, không cầu hắn chẳng lẽ còn cầu người sao? lâm tông hiền có chút hơi giận, nghe vậy, lâm quan mặt đều tái rồi, nhất thời túi đầu không lại dám nói chuyện, giúp ta từ thái thượng gia cứu ra những kia bị bắt đi lâm gia đệ tử cùng mấy cái huyền giới người, thần lâm đạo hiếu, không biết có chịu hay không giúp việc này. lâm tông hiền đạo, một tiếng nói hiếu, nghe được thần lâm trong lòng hơi động, không chỉ có là hắn, lâm quan đều sắc mặt sưng sờ. đạo hiếu, xưa nay đều chỉ có hai cái cấp gần gũi cường giả trong lúc đó mới có thể hỗ xưng, cũng mang ý nghĩa thực lực của đối phương tư bản liền tương với thực lực của mình cùng tư bản. Lâm Tông hiền câu này đạo hữu, cũng mang ý nghĩa đối với Thần Lâm tán thành. Hắn thật có thực lực này sao? Lâm Quan đầu tiên là có chút không phục, thế nhưng hắn quét ở Thần Lâm trên người linh hồn lực thời gian, nhìn thấy bất quá là một lớp bụi lung lung thôi, tu vi đến cùng làm sao, chính mình dĩ nhiên nhìn không thấu. Ta đáp ứng ngươi. Thần Lâm sảng khoái đạo, nhìn lướt qua Lâm Quan sau khi, liền nhanh chân mà ra, hướng về Thái thượng gia chạy đi. Lao thái tổ, vì sao phải đem nhiệm vụ này giao cho hắn, lẽ nào hắn còn hại ta Lâm gia không đủ thảm sao? Đến Thần Lâm sau khi rời đi, Lâm Quan không phục hỏi, hắn có thể đọc nhất diện, liền chứng minh Lâm gia giao cho hắn là sẽ không sai. Lâm Tông cười khổ nói, Khổng lồ Lâm gia, dĩ nhiên tìm không ra một cái có thể kế thừa Lâm gia thiếu chủ người, đây là hắn tiếc nuối duy nhất, hay là cũng chỉ có Thần Lâm có thể kéo Lâm gia ở Nguy Nan bên trong ngao đầu đi." Cái gì? Đem Lâm gia giao cho Thần Lâm? Lâm Quan kinh ngạc thốt lên. Trước 199, tình không thể đoạn. Từ Lâm gia bảo đi Thái Thượng gia vị trí Thái Sơn, không thể nghi ngờ muốn đi ngang qua quý gia Nam Châu Sơn, mang theo đối với Lãnh Môn hổ thẹn tâm bí hắn khi đi ngang qua Nam Châu Sơn thời điểm, thơi dừng một chút, bàng hoàng mắt nhìn xuống tòa này ngày xưa phồn hoa sơn mạch. sơ, hắn chính là vì tới cứu Thanh Lam đi tới Nam Châu Sơn, sau đó quen biết lãnh nôn, cái kia bạo lực nữ lang, không nàng hiện tại dạng. Thần Lâm chậm rãi hạ thân, đi tới Nam Châu Sơn cửa, nhưng không có người ảnh, trong lòng hơi động, lập tức bước nhanh, hướng về bên trong chạy đi. quả nhiên, ngày xưa phồn hoa đoạn đường, hiện tại hiểu không có người ở, lẽ nào, liền quý gia cũng bị thái thượng ra diện. Thần Lâm trong lòng hơi động, trong xương cái cố này phẫn nộ tự nhiên mà sinh ra. lúc này cách đó không xa đột nhiên truyền đến mấy cái âm thanh đây là hai nam tử âm thanh bọn họ lẫn nhau đối thoại một cái tiểu thôi vì sao còn muốn tìm đến nàng tuy rằng làm quý gia gia chủ có thể nàng cũng bất quá là một cái bách kiếp kính thiếu nữ thôi gia chủ lại vẫn coi trọng như thế một cái thể hình hơi mập nam tử nói không giống nhau quý gia chỉ cần có một người sống ở gia chủ tâm liền bất an sơ quý gia diệt môn liền lưu nàng một người ở ai có thể nghĩ tới cái này sau sẽ chuyện phát sinh đừng quên nàng cùng nghịch tiên giả nhưng là có một chân một bên nam tử nhắc nhở Lại nói này, Quý Lãnh Luân Sơ cũng coi như là từng cái mỹ nhân, liền chịu theo mặt trắng nhỏ kia. Nếu như theo ta, vậy còn không là... Kha kha. Cái này hơi mập nam tử chọn chọn mày kiếm, cười dâm đãng. Đừng nói, gia chủ dặn dò hạ xuống nhưng là nhổ cổ tận gốc, cũng không có nói đem nàng mang, ngươi nói nàng một người cô đơn lưu trên đời này, chẳng bằng trước tiên cho chúng ta khoái hoạt khoái hoạt. Nam tử cười hì hì, khắp nơi dâm quang, trong đầu tất cả đều là tình yêu nam nữ việc. Chịu chết đi." Thái thượng gia cậu tặc. Lúc này, một tiếng tức giận bỗng từ mặt bên truyền đến, ánh sáng màu xanh lóe lên. Trường Kiếm bên trong điện lưu bùn bùn vang vọng bắn nhanh mà tới. Ai u mỹ nhân chúng ta còn không tìm người liền tự cái đi ra phải hay không muốn ca muốn địa không kịp cái kia hơi mập nam tử cười hì hì không những không có e ngại ngược lại xoa xoa tay nhanh chóng nhảy tới trước một bước hết sức quan trọng đột view từ mặt bên vô tới một trường tan mất lánh nuôn Trường Kiếm lánh nuôn mặt cười nhất bạch bạch bạch bạch rút lui ba bước có chút khiếp sợ nhìn ba người này khả năng là bách kiếp kính trung kỳ bọn họ cũng đều là bách kiếp kính sơ kỳ a không nên thất bại khà khà thật tò mò vì là không đánh lại được chúng ta chứ. Hoàn toàn thiếu tự đi theo chúng ta sẽ nói cho ngươi biết. Một người đàn ông khác đã ước chế không được trong lòng, nhanh chóng nào tới, đối với mỹ nhân tuyệt sắc này, sơ bọn họ cũng bất quá là ngẫm lại thôi. ai có thể nghĩ tới ngày hôm nay sẽ có cơ hội như thế. Lãnh ngôn nhanh chóng trốn, thế nhưng nàng nhanh, người sau càng nhanh hơn. Xé tan một tiếng, quần áo một góc đã bị xé ra, lộ ra trắng toát bắt hủi, khiến người ta nhìn ra càng thêm chảy nước miếng, hai trong mắt người dâm quang càng sáng hơn. Lúc này, Lãnh môn mới, nguyên lai like bọn họ đều là đã chịu qua hồn hà người rồi. Hàng hồn, cái tử ngữ này lúc trước còn thỉnh thoảng nghe ngửi, thế nhưng theo Thái thượng gia thực lực phát triển, càng ngày càng nhiều người đều, Thái thượng gia là bởi vì đến rồi một cái ẩn sĩ cao thủ, một thân thực lực coi như là hai tông trưởng lão đến, cũng đều lòng vẫn còn sợ hãi, có thể thấy được Thái thượng gia hậu trường là hạng ảnh, Mà người này một tay quỷ thủ làm người lạnh lẽo tâm gan. Hắn lấy hàng hồn chi thuật, đem toàn bộ Thái thượng gia người tu vi đều tăng lên không ít, đặc biệt là bây giờ Thái thượng gia kém cỏi nhất, cũng ở bách kiếp kính hậu kỳ, mà có người nói mấy đại trưởng lão cũng đã xếp vào địa vị cảnh, mà gia chủ E sợ cũng đã đạt đến địa vị cảnh đại viên mãn, khoảng cách thiên vị cảnh chỉ có cách xa một bước, mà được quá hồn hàng sau, này tu vi của hai người cũng là một lần vượt qua đến bách kiếp kính hậu kỳ. ở lãnh nôn bên trên, lãnh nôn trong lòng tức giận không nớt, là bọn họ giết đại trưởng lão, là bọn họ bắt đi hết thể quý gia người, bọn họ tự nhiên nhìn ra quý lãnh nôn tu vi mới vừa phá vào bách kiếp kính hậu kỳ không lâu, hai người bọn họ đều là tiếp thu quá hàng hồn nghi thức, thực lực càng là cũng không phải là phổ thông bách kiếp kính hậu kỳ cao thủ có thể so sánh với bọn hắn so với, lãnh nôn gần giống như một đứa bé là trốn không thoát. Ta cho dù chết cũng sẽ không cùng các ngươi." Lãnh nôn tức giận cắn chặt hàm răng đạo, len keng", một cây chùy thủ gác ở trên cổ. "Ai Du, ngươi còn muốn tự sát ta. Nhiều như vậy quý gia đồng liêu ở, nhiều một mình ngươi không nhiều, thiếu một cái không ít, ai đáng tiếc sinh đẹp như vậy mỹ nhân." Khá là xấu người kia thở dài nói, con mắt của hắn vô cùng độc ác, ở vừa dứt lời thời điểm thân hình hơi động, giống như quỷ mị đã giọ ra tay đến, một chưởng đánh vào quý Lãnh nôn cánh tay nơi. Một nguồn sức mạnh dưới, Lãnh Luân sắc mặt xoạt nhợt nhạt, còn không nàng phản ứng, cái kia chùy thủ đã bị đối phương đoạt đi mà nàng cũng là làng sang địa có quáp ngã trên mặt đất, một lo lắng. "Ngươi." Lãnh Nôn quả thực là vừa tức vừa giận, trong lòng tức giận chửi Thần Lâm, nếu không là hắn, gia tộc cũng sẽ không làm thành như vậy. "Nói đi, ngươi tiểu tình nhân Thần Lâm đi nơi nào?" "Khà khà, không cần nói cho ta ngươi không, các ngươi nhưng là một nhóm." Khá là mập người cười lạnh nói. Lãnh Nôn giờ mới hiểu được, nguyên lai, like, bọn họ thái thượng gia không núp nhích hai gia tộc lớn nguyên nhân, là Thần Lâm. "Ta không." Lãnh Nôn cắn chẩm nha, cả giận nói. "Ngươi không nói đúng không, vậy ta sẽ liền lổ sạch y phục của ngươi." lại gọi mấy cái đến Ha Ha ta xem ngươi có nói hay không trong lúc mơ hồ lại là một đoàn hắc khí lập lòe cái kia nguyên bản liền có thể sợ mặt bởi vậy bị nhuộm đấm địa càng thêm dữ tợn ngươi quý lãnh nôn tức giận rít gào lên thế nhưng đối phương cũng không có bởi vì nàng hí mà đỉnh chỉ khá cao ngược lại duỗi ra dầm tay tam hạ ngũ trừ nhị mà đem lánh nôn áo khoát cho ngoại trừ đi Ha Ha ra rẻ thật tốt nhưng mà sẽ ở đó người vừa muốn đem thoại nói tiếp thời điểm phía sau đột nhiên kéo tới một trận nóng rực phòng treo đến sắc mặt hắn ngơ ngác biến đổi ngay khi hắn vừa mới chuyển thân thời khắc một đạo ánh bạc chợt lóe lên đột nhiên từ trong miệng hắn bắn vào Kim Luân, một cái khắc bách kiếp kính cao thủ cũng còn không có phản ứng, liền nghe đến cách nghẹn một tiếng, người trước đã sững sờ ở nơi đó, Mà yết hầu bên trong, nghiêm nhiên thêm ra một thanh trường thương, từ trong miệng hắn rút vào, phía sau lưng đâm ra, thâm xuống mặt đất, máu tươi theo đầu súng có quét một chỗ. đột nhiên xuất hiện đột biến, chấn động đến mức hai người đều là sắc mặt xoát nhất bạch, đặc biệt là cái kia thái thượng gia đệ tử, căn bản phản ứng không kịp nữa, liền nghe đến xoát một tiếng, đôi đen ảnh dưới, ngực đã xuất hiện bảy cái hang lớn, máu tươi phun mạnh không thôi. cây xuống này lãnh ngôn không thể quen thuộc được ở nhìn thấy ba Vương Thương một khắc đó, trong đầu của nàng đột nhiên hiện lên một người bóng người, thật lâu lái đi không được. Là hắn sao? Hắn còn sống? Hắn sao? Ba cái dấu chấm hỏi lập tức mạo trên đầu. Lại là từng tiếng tiếng kêu thảm thiết từ ngoại vi vang lên, sau đó máu tươi tiên tung một chỗ, mấy người ảnh bị chỗ tối bên trong trúng lên, sau đó ngã vào trong vũng máu. Lúc này, Lãnh Môn mới, Nguyên Lai thật sự rất buồn, sớm đã bị nhiều người như vậy. Bảy vệt đen dưới, bảy tiếng kêu thảm thiết thanh từ chỗ tối vang lên, liền có bảy người tràn đột tử, mà còn lại năm, sáu người sắp mặt ngơ ngác địa tử trong đuổi cò bay ra, cấp tốc hướng Thái Sơn bay đi. khắp nơi kinh hãi, cả người run. cũng vừa lúc đó, phi thân mà ra ba đạo thân hình, rơi xuống đất thời gian nhìn lãnh nuôn một tốc địa hướng về còn lại năm người chạy như điên, cực tốc như bay. ba người tu vi cao, giết bọn họ quả thực là dễ như trở bàn tay. ba người này, hãy cùng khát máu ma vương giống như vậy, vung tay lên liền có thể thuấn sát nhiều như vậy bách kiếp tính cao thủ, tu vi của hắn thì lại làm sao mạnh? ai cũng có thể đoán được. hợp thiên cảnh, tiếng kêu thảm thiết liên tục vang lên, ai cũng không có nhìn rõ ràng ba người này là làm sao ra tay chỉ biết bên thai phất quá một đạo gió lạnh, bọn họ cũng đã chết rồi. Mỗi người đều là cái cổ sẹt qua một đao, máu tươi nhỏ xuống một chỗ. Những người này vừa mới chết, cái kia ba đạo bóng đen rơi vào lánh ngôn trước người, ánh mắt lạnh như băng cản quét dưới, đang không có cái khác thái thượng ra người sau khi liền thư giãn. Ba người này lánh ngôn tự nhiên nhận thức chính là Lưu Vinh Thiên, Tế Tinh, Tế Thiên, là các ngươi. Lánh ngôn trong lòng cả kinh, khẽ miệng vừa kéo, trong lòng thật là dâng trảo, bọn họ đến, đến rồi, cái kia thần lâm đây. Đột nhiên, nàng gái kia tiên nghị tâm lại bắt đầu giao động. Thần Lâm hại hắn quý gia biến thành như vậy, hẳn là hận hắn mới là. Tại sao lại phản hắn? Tự sát không phải là đùa giỡn, quý gia hay là muốn do người đến trưởng quản? Đột nhiên, phía sau truyền đến một tiếng lạnh giọng, âm thanh lạnh mà lại giáp coi ôn nhu tâm ý, nghe được lãnh nôn toàn thân du lên. Thần Lâm, lãnh nôn hơi xoay người, rốt cục nhìn thấy phía sau tấm kia tưởng niệm đã lâu mặt, đột nhiên trong lòng bắt được tưởng, nổ lớn địa vỡ tan. Ngươi gầy. Thần Lâm khoẹt miệng một mần, nhẹ nhàng phù về phía sau giả nhu phát, gầy gò chín lão khuôn mặt cũng không còn lúc trước như vậy mỹ nhân. Ngược lại như là trải qua vô số khó khăn bẽ gái, chỉ cần một người đến che chở nàng thôi. Lanh Nuôn muốn cách rời khỏi, thế nhưng khoe mắt vẫn là ước chế không được địa chảy nước mắt. Đột nhiên nhào vào thần lâm trong lòng, hoa hoa khóc lớn lên. Song Quyền còn không ngừng địa truy ở ngực của hắn. Ngươi vì là mới, vì là lưu lại ta một người, đại thúc chết rồi, nhị thúc cũng bị bắt được, quý gia xong, chỉ còn giữ lại ta một người. ô ô. Mặc dù nàng lại làm sao kiên cường, trong lòng ái nam nhân trước mặt cũng sẽ lộ ra cái kia yếu đuối một mặt. Nàng đã sớm không tiếp tục kiên trì được. Ngươi không có chuyện gì là tốt rồi. Ta sẽ giúp ngươi cứu ra bọn họ." Thần Lâm nói. Lúc này, từ đầu ngõ chạy đi hai bóng người, bọn họ cấp tốc mà đến, bay đến Thần Lâm trước người há mồm thở dốc. "Tương Ải tử, phong tam lương các ngươi ở đây." Thần Lâm nghi hoặc mà hỏi. "Nếu như không phải bọn họ xuất hiện, vẫn đúng là đem bọn họ quên đi mất, là chúng ta đem lãnh luôn cứu được." "Đây là muốn đi Thái Sơn đi, chuyến này rất nguy hiểm a." Tương Ải tử nhắc nhở. "Ồ." Phát sinh sự. Tuy rằng Thái thượng gia sau lưng hậu trường tuyệt đối có chút lạnh, có thể đem quý gia lâm gia hai gia tộc lớn làm thành như vậy, cũng tuyệt sẽ không đơn giản như vậy nhưng nhìn tương ải tử dáng vẻ, tựa hồ còn có một loại khác ý tứ. Thái Sơn, chuyện ma quái. Tương ải tử dừng một chút, hít sâu một hơi, sợ hãi nói. Chương hai trăm, đại não Thái Sơn. Hai năm trước, Thái Thượng gia tộc đột nhiên đánh mạnh, làm cho hai gia tộc lớn cùng nhau suy sụp. cộng thêm sự mạnh mẽ huyền giới thực lực, lại để cho hai gia tộc lớn suýt nữa không địch lại. Ngoại trừ tham sống sợ chết mấy người ở ngoài, hầu như toàn bộ bị Thái Thượng thôi mệnh nắm về. Chuyện này hầu như truyền khắp toàn bộ đại thế giới bờ phía nam, tất cả mọi người đều đối với Thái Thượng gia thực lực tăng nhanh như gió mà cảm thấy khiếp sợ thế nhưng để bọn họ nghi hoặc chính là Thái Thượng gia không có trực tiếp chiếm đoạt hai gia tộc lớn cũng không có giết chết bọn họ tất cả mọi người mà là lặng lặng mà tựa hồ đang đợi cái gì mãi đến tận hiện tại Thái Thượng gia đã đại đại thay đổi dáng dấp trong rừng rậm vô cùng yên tĩnh không có bất kỳ tiếng ừ bầu trời đêm yên tĩnh dưới liền ngay cả yêu thú đều lười đi ra tiêu gạo Thái Thượng gia tộc vị trí tên là Thái Sơn có đến hàng ngàn cao vút ngọn núi hơn nữa vị trí ưu việt nguyên khí mười phần cũng là cái không kém chút nào Lâm gia bảo Nam Châu sơn tu luyện gia nơi nhưng là ba năm trước cái tiêu hoàn hảo chỗ tu luyện Bây giờ nhưng trở nên cực kỳ âm u đáng sợ, ở bề ngoài hoàn toàn bị một tầng vô hình sương mù bao phủ. Tầng này sương mù treo đến toàn bộ Thái Sơn đều bị tử khí bao phủ, trong phạm vi trăm dặm hầu như hết thảy yêu thú đều đột tử, sát tối rất đậm, hết thảy tới gần Thái Sơn người cũng không nhịn được che mà đi, thậm chí thật xa địa đi đường vòng. Loại này thi khí thần lâm đã từng cảm thụ quá một lần, chính là ở thất hồn nơi thời điểm, bất quá này Thái thượng gia tại sao lại có loại này, hắn liền không được biết rồi, chỉ là trong lòng thoáng có một điểm cảm giác. Đi. Thần Lâm thân hình hơi động, đóng bay đến giữa không trung, sau đó Ba người cũng là cùng đến phía sau hắn, đến bay đến Thái Sơn ở ngoài. Hắn bỗng nhiên la lớn, Thái Thượng lão tặc, cho lão tử lăn ra đây. Thần Lâm tiếng hét lớn không thể nghi ngờ hay cùng mạnh mẽ quật Thái Thượng ra một cái tát như thế, để bọn họ bộ mặt mất hết. Chỉ cần là mọi người sẽ mang hắn là kẻ ngu si. Thế nhưng Thần Lâm lại sao lại thật cờ? Hắn bây giờ không nói địa vị cảnh hậu kỳ, coi như là địa vị cảnh đại viên mãn cảnh giới cao thủ, hắn cũng có thể toàn thân trở ra. Hơn nữa mấy đại chiến kỹ, hắn liền không tin này Thái Thượng ra còn có thể lấy ra bao nhiêu ngày vị cảnh cao thủ. E sợ ba gia tộc lớn bên trong cũng chỉ có Lâm Tông Hiền này một người đi. Âm thanh vừa ra, liền có một đạo bóng người màu xám từ bước nhỏ đến, đồng thời chém ra một luồng ánh kiếm, tập hướng mình. Thần Lâm trong mắt đột nhiên nổi lên một vẻ không cách nào ngăn chặn, kinh thiên sắc cơ. Chỉ là chiêu kiếm này, liền có thể nhìn ra giả tu vi kiên quyết không yếu, ít nhất ở địa vị cảnh, nổ ra kinh thiên một chiêu kiếm, chém hướng mình, hơn nữa, kia kiếm khí này trên ẩn chứa uy thế, đủ để chém giết một tên địa vị cảnh sơ kỳ cao thủ. Bá Vương Thương đột nhiên xuất hiện ở trong tay, đông hướng phía trước mãnh liệt đồng ra, đón lấy tia kiếm khí này. Người đến chính là Thái thượng gia một trưởng lão, thực lực thình lình ở địa vị cảnh hậu kỳ. Thần Lâm thậm chí không nhúc nhích một thoáng, liền đứng ở nơi đó, một đạo linh hồn lực hình thành bóng thương, cấp xạ hướng về cái kia người tới náo hải. Người trưởng lão kia đầu tiên là bị thần lâm khí thế trên người cho kinh ngạc một thoáng, lập tức đột nhiên cảm nhận được một luồng khủng bố khí tức tử vong, đột nhiên bao phủ lại hắn. Trong mắt của hắn, rốt cục lộ ra một vẻ sợ hãi vẻ hoảng sợ, đột nhiên, hắn cảm giác góc của mình một trận đâm nói, không tự chủ được hét lên một tiếng. Trong ánh mắt đã là một mảnh tuyệt vọng. Bị người đá một cái bay ra ngoài. Sắp theo đó, nơi đó trong không khí, nổi lên một tiếng vang dọn, thân thể lui về phía sau hai bước. Sau đó, ánh mắt tràn ngập ngơ ngác nhìn đứng ở nơi đó cười gần Thần Lâm. Đây là cái gì chứ kỹ? Người không xứng biết. Thần Lâm cười lạnh, len ken một tiếng, bá vương thương đột nhiên gắc ở người trưởng lão kia trên cổ, sau đó hét lớn một tiếng, "Thái thượng lão tặc, ta Thần Lâm trở về rồi." Âm thanh thật là vang dội, quán triệt cả tòa Thái Sơn, thái thượng bên trong tất cả mọi người đều trong lòng cả kinh, sắc mặt trắng bệch điệu bước nhanh ngoài triều, hướng ra ngoài chạy đi. "Hắn đến rồi." Thái thượng thoi mệnh. Tọa ở trong đại sảnh âm lãnh địa cười, ba năm ba năm nay hằng có thể nói là nhận hết cực khổ không vì cái gì khác liền bởi vì người mặc áo đen kia muốn chính là sống sót thần lâm không phải tử vèo vèo vèo liên tục hơn 10 đạo bóng đen bỗng nhiên từ thái sơn bên trong bay ra đồng loạt đứng thẳng ở thần lâm người trước mặt một người trong đó trưởng lão dáng dấp lão giả rơi trường kiếm nhắm thẳng vào thần lâm thần lâm ngươi quá càng hằn dỡ nơi này là thái thượng gia đem huyền trưởng lão thả xuống thả ta như vậy ngày hôm nay cũng biết ta càng dỡ ha ha ngày hôm nay thái thượng gia tất vong. Thần Lâm cười ha ha một tiếng, ngày hôm nay càng hằn hớn. hắn vì là chính là báo ba năm trước cái nào một lần cứu, tương tự cũng phải đem Lâm ra, uy ra người đồng thời cứu ra. Lớn mật nghịch thiên giả, ngươi ngày hôm nay còn dám trở về? Ba năm trước chưa chết, ngày hôm nay ta liền muốn ngươi vì là thái thượng một nhà trưởng lao báo thủ. Người trưởng lão kia giận tía mặt, vung lên trường kiếm liền nhanh chóng lao tới. Tu vi của hắn cũng ở địa vị cảnh hậu kỳ, hắn liền không tin chính mình còn có thể đánh không lại cái này hợp thiên cảnh đầu mâu tiểu tử. Ngươi đã muốn đưa tử, vậy ta liền tiếp tới cùng. Thần Lâm âm lãnh nở nụ cười cũng không hề động, mà là lẳng lặng mà người trưởng lão kia nhích lại gần mình. đến cách nhau không tới 2 mét thời gian, trong mắt của hắn đột nhiên thả ra một đạo sắc bén hàn mang, vung tay lên, nhưng cầm trong tay trưởng lão ném đi ra ngoài. không được. hai đại trưởng lão đồng thời kinh ngạc thốt lên, thế nhưng hai người cách nhau gần quá, căn bản không né tránh kịp nữa, trường kiếm liền đâm vào đối phương bộ ngực, máu tươi chảy ra, cũng tiên đỏ mắt của hắn. thần lâm, ta cùng ngươi không đội trời chung, đều lên cho ta, đem bọn họ đều bắt lại cho ta. thái thượng ngu quan giận tí mặt, đỏ ngầu mắt, đại kiếm ở tay chúng quanh quẩn quét. Cùng lúc đó, phía sau hơn 10 bóng người cũng dồn dập bước nhanh đến đây. Tu vi của bọn họ đều ở Bách kiếp kính trung hậu kỳ, chỉ là đánh cũng đầy đủ so với đến cái trước hợp thiên cảnh cao thủ. Đáng tiếc, chạm ở trước mặt bọn họ ba đại cao thủ đều là hợp thiên cảnh. Tiến lên. Lưu Vinh Thiên xuất động thủ trước, một đao ở tay, không để lối thoát địa quét ngang mà mở, Tề Tình Tề Thiên liếc mắt nhìn nhau, cũng hoàn toàn không yếu thế địa quét ngang ngàn quân, ba đại cao thủ, ba món pháp bảo, mặc dù thái thượng gia người tu vi đều tăng lên không ít, cũng trong nháy mắt bị giết chết bốn, năm người. Thái thượng gia liền như vậy chút thực lực Thần Lâm âm lãnh nở nụ cười, lạnh cạch một tiếng, Bá Vương Thương không đâm một cái, đem đối phương trường kiếm từ bên trong bẻ gãy, chỉ một thoáng đâm vào không khí mà đến, phù một tiếng đi vào Thái Thượng ngu quan ngữ. Máu tươi tung tóe, Thái Thượng ngu quan làm sao cũng không nghĩ ra, thiếu niên ở trước mắt, dĩ nhiên trở nên cường hãn như vậy. Ngay khi Thái Thượng ngu đóng lại sau, trên người một đoàn khói đen bốc lên, cấp tốc bay về phía Thái Sơn. Thế nhưng đang lúc này, lại bị Thần Lâm thật chặt kéo lại, mạnh mẽ linh hồn lực dưới, địa vị cảnh bên trong linh hồn lực căn bản khó có thể chạy trốn. Thuân, cũng chẳng biết vì sao, trong đầu đột nhiên hiện lên một cái đại tự hắn không thái thượng ngu quan linh hồn bay ra ngược lại trực tiếp nuốt xuống tự thân linh hồn lực tựa hồ chịu đến tiếp tế cũng là tăng lên không ít xem ra linh hồn của bọn họ là bị đổi quá bằng không người bình thường căn bản sẽ không linh hồn xuất hiếu. dương lão cao mày nói loại thủ pháp này chỉ có ở di tích cổ bên trong tồn tại hơn nữa được gọi là cấm chú không làm người đạo sử dụng chẳng lẽ thái thượng gia hậu trường tuyệt đối có vấn đề thần lâm thầm nghĩ thần lâm có bản lĩnh ngươi liền đi vào bằng không người của lâm gia một cái đều hòa không, rồi lúc này Thái Sơn bên trên truyền đến một tiếng lạnh giọng. Hừ, Thái Thượng tôi Mệnh có bản lĩnh đi ra, bằng không ta hủy đi người này Thái Sơn. Đối với không sai, không cần công tử ra tay, ngươi như không ra, Thái Thượng ra trên dưới, ai cũng không cần sống suốt rời đi. Lưu Vinh Thiên mọi người lớn tiếng quát, tức giận Thái Thượng tôi Mệnh mặt một thanh một đỏ. Chẳng lẽ ngươi không muốn biết giết phụ thân ngươi chính là ai sao? Đột nhiên Thái Thượng tôi Mệnh chấn động đến mức thần lâm trong lòng nở ra, ha ha chuyện này chỉ có Lâm nghĩ biết, nếu như ngươi không tiến vào, ta không ngại trước hết giết hắn. Lâm Nghị, tự nhiên là chỉ Lâm gia láo tổ, Lâm gia huyền giới bên trong tu vi chỉ đứng sau Lâm tông Hiền tồn tại, một thân thực lực ở địa vị cảnh đại viên mãn, cách biệt thiên vị cảnh chỉ có cách xa một bước, liền hắn cũng bị bắt tới. Thần Lâm trong lòng hơi động, ám đạo thái thượng gia môn đạo, quả nhiên lợi hại. Được. Thần Lâm lớn tiếng nói, một tay giơ bá vương thường, nhanh chóng bay về phía Thái Sơn, sau đó, Lưu Vinh Thiên người liếc mắt nhìn nhau, cũng dồn dập theo sát sau đó. Dọc theo đường đi, Thái thượng gia người không có một người ngăn cản, gần giống như càng chờ mong Thần Lâm có thể bước vào Thái Sơ tự. Nhiên Thái Thượng gia âm lưu thần lâm tự nhiên là rõ ràng, bất quá nắm giữ thần hoàng không gian hắn, trừ phi đối phương có cao hơn bình thường thiên vị cảnh cao thủ, bằng không căn bản khó có thể ngăn cản hắn chạy trốn. Cái này cũng là hắn lần này dám lớn mật nhảy vào Thái Sơn nguyên nhân. Bước vào Thái Sơn, nguy nga bao la sơn hà liền bày ra ở trước mắt, mấy tòa núi cao tứ hải hàng xoáng, Thái Thượng gia đình viện đang ngồi hạ xuống trung ương núi cao bên trên, như có tầm mắt bao quát non sông tư thế. Ta đến rồi. Thần lâm lệnh nhạt đạo, ngươi nhẹ nhàng đến sơn mạch trước chết, ấm lánh hai con ngươi bắn phá tứ phương cả tòa Thái Sơn đều không có một người xuất hiện, thế nhưng càng là yên tĩnh, liền càng là nguy hiểm điểm báo. đột nhiên, từ trên trời giáng xuống một tát vong lớn, bùm bùm điện lưu đầy giấy mỗi một góc, khổng lồ internet thậm chí còn có vô số đem sắc bén tiểu kiếm, bất kể là ai bị bao phủ đi vào, đều không thể tồn tại. hơn nữa quan trọng hơn chính là, hắn trải rộng rất rộng, lung nắp sắp tới mấy dặm phạm vi, chỉ một thoáng, thần lâm căn bản trốn không thoát. công tử, Lưu Vinh Thiên người kinh ngạc thốt lên một tiếng, lại bị một nguồn sức mạnh dưới lôi kéo trở lại, cả tòa Thái Sơn trước đó cũng chỉ có thần lâm một người thế nhưng ra ngoài thái thượng thôi mệnh dự liệu chính là hắn cũng không hề đóa mà là khoe miệng xẹt qua một đường vòng cung chậm rãi ngẩng đầu nhìn đột nhiên phụ xuống vong lớn Phốc thứ Trường thương hơi động hỏa diễm quét qua không quét ngang ngọn lửa hừng hực thương dưới như có quét ngang ngàn quân tư thế cái kia như là bàn thạch cứng rắn vong lớn nhưng là nghe tiếng màn nát thần lâm thân hình hơi động ngược lại từ bên trong chọn một chỗ chỗ trồng bắn ra cái gì thái thượng thôi mệnh biến sắc mặt khá là giận dữ thân hình hơi động sức mạnh cuồng bạo che ngập bầu trời mà đến che lại cả tòa thái sơn Địa vị cảnh đỉnh, cao cảnh giới hắn, lại sao lại không nhìn ra ba năm qua, Thần Lâm tu vi tiến triển, không phải là một điểm hai điểm. Này La Thiên võng như thế nào đi nữa nói cũng có thể nhốt lại bình thường địa vị cảnh bên dưới cao thủ, thế nhưng đối với Thần Lâm, dĩ nhiên vô hiệu, hắn tự nhiên rõ ràng người sau đáng sợ, nghịch tiên giả, Tất Chu. người rốt cục động thủ. Thần Lâm cười lạnh, thân hình cấp tốc lập lòe, trong hai con ngươi thả ra một đạo sắc bén cường quang, bàn tay lớn bừa bãi tàn phá, bá vương thương quét ngang bầu trời, sắc bén phong mang thẳng thắn thoải mái, đầy trời bóng thương, đem thái thượng tôi mệnh đều lung chụp vào trong. Thái Thượng tôi Mệnh tự cho là mình không có được quá huyền hàng, thế nhưng một thân thực lực nhưng cũng ở địa vị cảnh đỉnh cao a, làm sao có khả năng sẽ bị một cái hợp thiên cảnh bức cho thành như vậy? Hán công phục. côn bạo một tiếng, len ken một tiếng, đại đao hoàn toàn không quy luật địa tản quét, ở trong mắt hắn, phản phất bất kỳ chiến khí cũng đã không còn sót lại chút gì, chỉ có một mục đích, chém tới thần lâm. Phốc thứ, đầu súng hơi động, mặc dù đối phương năng lực phòng ngự mạnh bao nhiêu, thần lâm cũng là lập tức phá tan mà ra, bóng thương thoáng chốc đi vào Thái Thượng Thôi Mệnh ngực, phá. Chữ phá vừa ra, ầm một tiếng mặc dù ngực cứng bao nhiêu, cũng bị nổ tung ra một cái lỗ máu, máu tươi tung tóe, Thái Thượng thôi mệnh khốc liệt quát to một tiếng, cấp tốc rơi xuống ở Thái Thượng chạy viện trước, mà phía sau hết thảy Thái Thượng ra các đệ tử dồn dập sắc mặt kinh biến, nếu có sợ niệm địa rút lui đến cửa, trước mắt Thần Lâm liền như một vị ma thần giống như vậy, khiến người ta run sợ. chết, đột nhiên tất cả mọi người trong đầu đống hiện lên một cái đại tự, Thái Thượng ra các đệ tử gần giống như không hề bị khống chế giống như vậy, mặc dù trong lòng còn có sợ niệm, thế nhưng đã bắt đầu động thủ, dồn dập rút ra trường kiếm trường đao, hướng về Thần Lâm bên này chính là vung khảm mà tới nhiệt huyết, chàng ngập thần lâm hết thảy tư tưởng, Thái thượng gia đối với hắn xỉ nhục, thần lâm một cái đều không có quên, mà giờ khắc này cũng là hóa thành oán nghiệp, ở trong đầu hiện lên một chữ, giết. Bá vương thương run lên, ngọn lửa hừng hực đốt cháy, hắn đống động thủ. Chương 201, mọi người đồng tâm hiệp lực sức mạnh như thành đồng. Giết, đối với thần lâm tới nói là một loại bản năng. Hắn tự hỏi mình không phải người tốt lành gì, chỉ cần đối phương ước hiếp quá hắn, hắn cũng có gấp trăm lần ngàn lần đệ trả lại, Thái thượng gia cũng là như thế. Nay không phải nghịch thiên giả tàn hồn đang tác quái mặc dù tam nguyên hóa dương công đã phá vào tầng thứ 3 tàn hồn bị áp chế, thế nhưng hắn trong xương cái cỗ này nhiệt huyết đã đem suy nghĩ của hắn tăng lên tới một cái tiệm độ cao mới, tựa hồ chỉ có giết chóc mới có thể mang đến cho hắn cực kỳ vui vẻ, mới có thể làm cho hắn cảm nhận được đứng ở cao nhất cảm thụ. giết, giết, giết, mỗi một thương đánh ra đều có thể đánh giết một cái bách kiếp kính cao thủ, mỗi một cái quét ngang liền có thể giết chết một cái hợp thiên cảnh. có long tự bài, hắn tinh nguyên là vô hạn, thế nhưng kích huyết cũng đang không ngừng địa kéo lên, thân lâm giết đỏ cả mắt rồi đối mặt với từng cái từng cái nằm ngang thi thể, hắn chân đạp mà qua, không có bất luận cảm tình gì, mặc dù đối phương đã sợ sệt địa rút lui mà đi, hắn cũng ức chế không được địa muốn nhào tới kế tục giết. Đối mặt với điên cuồng thần lâm, thái thượng ra trên dưới, hầu như tất cả mọi người đều sắc mặt ngơ ngác địa nhìn trầm trầm thần lâm, sau đó rồn rập rút lui, không có một người dám đánh chính diện, bởi vì hợp thiên cảnh, thậm chí địa vị cảnh ở trước mặt hắn, liền như run rễ. Thần lâm, nhìn đối phương giết mình nhiều như vậy gia tộc con cháu, thái thượng thôi mệnh lựa giận ngút trời địa quát lên nếu như không phải hắn bị thương thật nặng, e sợ cũng đã sớm phả vào mặt. Thần lâm hôm nay cử động, không thể nghi ngờ chính là tàn nhẫn mà quan thái thượng ra một cái lòng bàn tay. loại này xì nhụ, ai có thể nuốt xuống? ngươi nếu là có bản lĩnh, liền kế tục giết. lúc này từ tất cả mọi người phía sau, chậm rãi đi ra một đạo lao giả bóng người, ở trong tay hắn còn cầm một cái khác lao giả, không phải người khác, chính là lâm nghị. lâm nghị tu vi ở địa vị cảnh đại viên mãn, sơ quát tháo phong vân, ở lâm gia huyền giới cũng chiếm giữ thứ hai. thế nhưng bây giờ như người mạo cẩu dạng, chật vật không nứt. Thậm chí một cái tay đã bị bổ xuống, máu tươi chảy ròng, nếu không là hắn tu vi thâm, sợ là sớm đã bởi vì chảy máu quá nhiều mà chết. Mà mang theo Lâm Nghị người lão giả này, chính là Thái thượng gia một vị trưởng lão, Thái thượng Dung Thiên. Chính là hắn, sơ đem thần lâm đẩy vào tuyệt cảnh. "Dung Thiên, năm lấy hắn, bắt hắn cho ta giết." Thái thượng thôi mệnh cả giận nói, "Muốn giết ngươi đi giết được rồi." Ai biết Thái thượng Dung Thiên cười lạnh nói, nghe được Thái thượng thôi mệnh đầu gốc mơ hồ, hồi lâu sau mới phản ứng được. "Ngươi là nói, người này tùy tiện ta giết?" Thần Lâm lánh đáp nói, thân hình hơi động bước nhanh đi tới Thái Thượng Dung Thiên mặt bên, một tay nhấc lên người sau, bóp lấy cổ của hắn. Ngươi, Dung Thiên nhanh cứu ta! Thái Thượng Thôi Mệnh tức giận nói. Cứu? Ha ha, ngươi bất quá là một tên giặc rưởi, đại nhân vì sao phải cứu ngươi? Đúng là ta, ta trở thành gia chủ, này Thái Thượng già, nhất định sẽ so với ở trong tay ngươi mạnh gấp trăm lần. Thái Thượng Dung Thiên ha ha cười nói. Hiện trường, không có ai đi phản bác, lòng người dễ thay đổi. Thái Thượng Thôi Mệnh khí địa mặt đỏ lên một từ địa, tức giận trừng mắt Thần Lâm, ánh mắt kia thật là độc ác. Thần Lâm. Tất cả những thứ này đều là ngươi cho ta, ta Thái Thượng Thôi Mệnh cùng ngươi không đội trời chung. Thái Thượng Thôi Mệnh hầu như là gào thét đi ra. Thật sao? Ta sẽ không cho ngươi cơ hội. Thần Lâm cười nhạt một tiếng, Bá Vương Thương đột nhiên du lên, cấp tốc cắt về phía Thái Thượng Thôi Mệnh. Thế nhưng vào thời khắc này, ánh sáng màu xanh hơi động, Thái Thượng Thôi Mệnh trên người yên sợi lói lên, nhưng đã biến mất rồi. Bá Vương Thương, bất quá là đâm vào yên sợi trên thôi. Hắn đã chạy trốn. Dương Lão đạo, ta biết, bất quá hắn trốn không xa. Một tia u hồn thì có ích lợi gì? Thần Lâm lánh đạm đem thi thể bỏ vào một bên, nghiêm nghị nhìn trầm trầm Thái Thượng Dung Thiên, lạnh giọng nói, đem người thả xuống. Ha ha thả, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn đầu hàng, bọn họ ta tự nhiên sẽ thả. Bất quá ngươi không đầu hàng, kha kha. Thái Thượng Dung Thiên cười hì hì, truy thủ trong tay kề sát ở Lâm Nghị trên cổ, nhẹ nhàng thổi mạnh. Bây giờ Lâm Nghị tu vi mất hết, liền ngay cả người bình thường cũng không bằng. Được như vậy xỉ nhục, càng là xấu hổ không ngớt. Thần Lâm, lịch thiên giả, là ngươi hại ta Lâm gia biến thành như vậy, ta không cần ngươi cứu. Lâm Nghị hầu như là rít gào lên tiếng. Đúng, không sai. Ngươi Thần Lâm là ta Lâm gia kẻ địch, chúng ta không có như ngươi vậy con cháu. Đường sau, một tiếng thanh âm vang dội vang lên, liền ngay cả Lâm gia con cháu cũng đều dồn dập gầm lên thần lâm. Nếu không là hắn, Sơ Lâm gia lại há sẽ biến thành như vậy? Ha ha Thần Lâm, xem ra Lâm gia đều đối với như ngươi vậy nghịch tin giả, ngươi còn có mặt mũi ở trên đời này sống tiếp. Nếu như ta là ngươi, đã sớm xấu hổ tự sát ha ha. Thái thượng Dung Thiên cười ha ha một tiếng. Thần Lâm không có đáp lại, mà là âm lẫm nở nụ cười, trong tay giơ bá vương thương nhanh chóng hướng phía trước đâm tới, cái tia đao vô cùng nhanh chóng, cũng hoàn toàn không để lối thoát. Lâm Nghị thì lại làm sao? Sống chết của hắn, cùng lao tử không quan hệ. Ngươi, Lâm Nghị tuy rằng ở bề ngoài nói muốn Thần Lâm không nên cứu hắn, thế nhưng trong xương nào dám như vậy muốn? Nhưng nhìn đến Thần Lâm mặc kệ sống chết của hắn, dưới liền trong lòng điện khí, khá lắm. Trung Nhi, cho ta nhìn hắn. Thái Thượng Dung Thiên cười lạnh một tiếng, veo điệu một thoáng bắn ra, vung lên một cái côn bồng liền đập tới, sau đó lại là một vệt bóng đen bay ra, đem Lâm Nghị cho tiếp tới. Thái thượng dung thiên thực lực của bản thân ở địa vị cảnh hậu kỳ, thế nhưng bây giờ tin tưởng như vậy, chẳng lẽ có cái gì lá bài tẩy hay sao? Quả nhiên, một đoàn dưới, hai người dồn dập rút lui, một luồng dâng trào đại lực anh nổ tung ra, chấn động đến mức ở gần thái thượng gia đệ tử đều lang sang rút lui, phía trước mấy người thậm chí phun máu tươi tung tóe, chẳng đột tử. Địa vị cảnh đại viên mãn, xem ra thực lực ngươi tiến triển rất nhanh. Thần Lâm thật không có cái gì trở ngại, mà là thoáng dẹp loạn quyết tâm tình lạnh lùng nói. Hắn không nghĩ tới, không chỉ có là cái khác thái thượng gia đệ tử, liền ngay cả thái thượng dung thiên tu vi tất cả lên xem ra này sau lưng tuyệt đối có vấn đề lớn đúng là thái thượng dung thiên có chút chứng khí hư không đủ hắn trắng sáng mặt lại lùi tới lâm nghị bên cạnh hắn nguyên bản chỉ là muốn thăm dò tiểu tử này đến cùng vì sao lại đánh thắng được thái thượng thôi mệnh thế nhưng bây giờ tìm đòi, không những không có dò ra cái gì nội tình đến ngược lại đến ra một cái kinh người kết quả thần lâm thực lực tăng vọt rồi sức mạnh đáng sợ cùng tu vi hoàn toàn kém xa lẽ nào ba năm nay hắn ở thánh hoàng sơn có kỳ ngộ gì phải không vẫn là thánh hoàng sơn có bí mật gì vị trí ngươi muốn động thủ ta tiếp tới cùng thần lâm lánh đạo nói Thần Lâm, đừng. Lúc này Lâm Nghị đã không còn dám đả ác bê, hắn vội vàng ngăn cả nói, đừng động thủ, ta biết phụ thân ngươi là ai giết, trong thiên hạ liền một mình ta biết. Lâm Nghị lúc nói lời này trong lòng rất là cảm giác khó chịu, sơ chính mình còn muốn giết hắn, bây giờ lại muốn cầu hắn cứu mình, xì nhục này để hắn xấu hổ không nớt. Ồ, ha ha Thần Lâm, có nghe hay không, lại không dừng tay, ngươi có thể muốn mất đi báo thù giết trà cơ hội ha ha. Thái thượng dung thiên cười ha ha, hắn đánh không lại, như thế nào sẽ không hiểu dựa thế. Thần Lâm đại ca chúng ta giúp ngươi. Lúc này, chẳng biết lúc nào, từ Thái Thượng Dung Thiên phía sau truyền đến một tiếng chỉ thanh, một cái 10 tuổi thiếu niên đột nhiên lao nhanh mà ra, duệ quá một bên trường kiếm liền quay về Thái Thượng Dung Thiên đâm tới. Kiếm rất nhanh, một thân bách kiếp kính thực lực cũng phát huy địa vô cùng nhẫn nhuễn. Nếu là bình thường bách kiếp kính cao thủ, e sợ cũng không phản ứng kịp loại này đột biến. Thế nhưng Thái Thượng Dung Thiên là địa vị cảnh, hai người trinh lệnh căn bản không phải một chút. Thằng nhóc muốn chết, còn chưa thần lâm phản ứng lại, thiếu niên kia bị lăng không một trường, kiếm còn không đến, đượng đã bị phá tan rồi một cái to lớn lỗ máu, máu tươi tung tóe. Tiên tung Thái thượng dung thiên một mặt, Thần lâm đại ca, cứu! Chúng ta quý gia trên dưới, gia chủ vẫn ở, mong nhớ. Ngươi, cái kia quý gia con cháu đột nhiên phun mạnh một ngụm máu tươi, lạnh lùng ánh mắt thẳng tắp địa nhìn trầm trầm Thái thượng dung thiên, sau đó co quắp ngã vào trong vũng máu, u ám con mắt thật lâu không cách nào chớm mắt, nhìn chăm chú đến hết thảy Thái thượng ra người đều lạnh cả tim. Long nhi, mấy cái bị áp chế quý gia đệ tử cùng lao phụ môn đều khóc tang giống như địa lớn tiếng khóc thét đi ra, tiêu trời trách đất, chấn thiên động địa. Nghe được Thần lâm trong lòng rất là cảm giác khó chịu. Long Nhi, quý lãnh nôn ở thần hoàng trong không gian, không khỏi khinh míu môi, khỏe mắt không khỏi chảy ra nước mắt đến. Nàng là chủ nhân một gia đình, bị cha giao phó phải đem quý gia phát dương quan đại. Thế nhưng bây giờ chính mình dĩ nhiên như vậy mềm yếu, trơ mắt nhìn chính mình người bị người tàn hại, không đành lòng. Muội muội, tin tưởng thần Lâm, hắn sẽ giúp ngươi, chúng ta cũng sẽ. Thanh Lam ăn mũi, đem ta thả ra ngoài đi. Lãnh Nôn lao đi khỏe mắt nước mắt, lạnh lùng nói. Nhưng là, Thanh Lam sững sốt một chút, ta là quý gia gia chủ. Lãnh Nôn âm thanh rất vang dội chấn động đến mức thần lâm cũng hơi sưng sờ không gian hơi mở ra quý lanh Nôn trầm rãi mà ra ánh mắt lạnh lùng nhìn trầm trầm mọi người đem thái thượng ra mặt của mọi người dung đều nhớ rõ rõ ràng ràng sau khi tầm mắt trở lại thái thượng dung thiên trên người nàng lạnh lùng nói thái thượng dung thiên ta quý gia cùng ngươi không đội trời chung ha ha quý lanh Nôn, ngươi vẫn đúng là đem gia chủ mình nếu như ngươi thật vì muốn tốt cho quý gia thì sẽ không cùng cái này địch thiên giả cấu kết cùng nhau cũng sẽ không bị hắn lợi dụng thái thượng dung thiên ha ha cười nói thôi lắm Thần công tử đối với ta quý gia ơn trọng như núi, chúng ta chờ hắn như anh em ruột, cho dù bị hắn lợi dụng thì lại làm sao? Không có hắn, ngươi Thái thượng gia gia tâm ở, chúng ta lại sao lại bất diệt? Cái kia chỉ có điều là chuyện sớm hay muộn thôi. Một cái quý gia đệ tử giận dữ hét, nghe được tất cả mọi người đều hơi sững sờ. Xét thực, không có Thần Lâm làm lời dẫn, lấy Thái thượng gia thực lực hôm nay, hắn Lâm gia cùng quý gia cho dù thu về đến, cũng căn bản không phải bọn họ Thái thượng gia đối thủ. Diệt vong cũng bất quá là chuyện sớm hay muộn, ai có thể thật sự đi trách tội Thần Lâm? Ngược lại, bây giờ hắn ra tay giúp đỡ. Bọn họ lại vẫn nhục mạ hắn, này là ai sai? Nghe đến đó, nguyên bản còn ở Hận Thần Lâm lâm ra mọi người, đều không khỏi xấu hổ cúi đầu, yên lặng không nói. "Thần công tử, chúng ta cùng ngươi cùng tiến cùng lui. Mặc kệ ai nói ngươi là nghịch thiên giả, ngươi đã muốn đi tiên, vậy ta hãy cùng ngươi đồng thời đi tiên." "Không sai." Đem Thái thượng Dung Thiên cầu tặc kia đầu người bắt, đưa ta Long Nhi cùng quý gia tử hồn mệnh đến. Từng cái từng cái quý gia đệ tử đều dồn dập giống giận, mỗi người đều dùng ánh mắt ác độc nhìn chằm chằm Thái thượng gia mọi người, tất cả mọi người đều lòng mềm nhũn, chấn thiên động địa âm thanh giao động bọn họ. Trong lòng mỗi người đều thật là sợ hãi. Thần Lâm, hắn là ta người của Lâm gia, ai tất cả không được nhúc nhích hắn. Lúc này, một cái Lâm gia trưởng lão đột nhiên mở miệng nói, tiếng nói của hắn kinh ngạc hết thảy Lâm gia đệ tử cùng trưởng lão, mặc dù là lâm nghị, cũng sửng sốt. Thế nhưng ai cũng không có phản bác, ngược lại, câu nói này ngược lại làm cho bọn họ đều nhận rồi. Chương 202, Thái thượng gia thực lực. Tốt, tạo phản. Thần Lâm, ngươi là nghịch thiên giả, quý gia Lâm gia hai gia tộc lớn đều giúp ngươi, vậy bọn họ chính là nghịch thiên giả đồng đẳng. Đáng chết. Thái thượng dung thiên tức giận nói, vèo vèo vèo, mấy đạo bóng đen chợt lóe lên, rồi dập đem trường đao gác ở lâm gia cùng quý gia mọi người trên cổ. Tu vi của bọn họ đều ở bách kiếp kính, thế nhưng hết thảy hai nhà đệ tử hoặc là bị giết, hoặc là bị đánh cho tàn phế, hầu như không có ai có sức hoàn thủ, ai có thể chống lại? Chúng ta thể sống chết không tử. Thần lâm đại ca, giết bọn họ, vì chúng ta báo thủ. Một cái lâm gia đệ tử đột nhiên quá to, phốc thứ một tiếng, tiếng nói của hắn vừa ra, một thanh trường đao đã từ cổ của hắn nơi sẽ qua, máu tươi rằng rùa, phù phù một tiếng thi thể ngã xuống đất mà chết các người, thần lâm đỏ nổi mắt, trong xương lửa giận cháy hừng hực mà lên, đều đáng chết. ở trước mặt hắn, giết hắn phải cứu người, loại này nộ, đổi làm là ai đều khó mà chịu đựng. thần lâm cắn chặt hàm răng, lửa giận, trong cơ thể cực dương khí cùng băng hàn khí đã bắt đầu nhanh chóng lưu xuyên. là bọn họ đáng chết. lại là một tiếng tiếng quát vang lên, một cái thái thượng gia đệ tử vung lên đại đao, liền bay về một cái quý gia đệ tử ném tới. đang lúc này, một đạo cuồng phong bao phủ mà qua, cực kỳ âm hàn khí búng bỗng tới, chấn động đến mức người kia đè ép một giây, một giây sau, ánh đao lóe lên nhưng vô tình từ ngực của hắn đâm vào phía sau lưng đâm ra một viên đỏ chót trái tim lại bị đâm đi ra chết thần lâm cực kỳ lửa giận đỏ đậm hai con ngươi gần giống như bao hàm huyết quang ngón tay của hắn đại động bá vương thương đã bốc cháy lên hừng hực ngọn lửa hừng hực ngăn cản hắn thần lâm ngươi cử động nữa ta liền thái thượng dung thiên vừa muốn nói gì đang lúc này thần lâm đã không nhúc đích thế nhưng trên người nhưng phạm bốc lên một đạo hàn mang lạnh lẽo khí lưu đột vưu từ trong cơ thể bắn mạnh mà ra nhanh chóng bao phủ cả tòa thái thượng gia đình viện một giây sau dĩ nhiên vẫn còn tiếp tục huyết tán ra đến đáng sợ hàn khí, gần giống như một khối ngàn năm hàn băng từ trên trời giáng xuống giống như vậy, che lại toàn bộ Thái Sơn, tất cả mọi người không khỏi sắc mặt đại biến, trắng xám mặt, toàn thân đều không khỏi không rét mà run. Mà sự lạnh lẽo này, còn một mực là từ đấy lòng diễn sinh ra, để bọn họ đều không khỏi run dậy. Đây là cái gì? Trời ạ, ta làm sao lạnh như vậy? Không đúng, này quốc khí, thật giống cùng Thánh Hoàng Sơn nơi đó không hay. Thái thượng dung thiên ngơ ngác kinh biến đạo, lời của hắn chấn động đến mức tất cả mọi người đều nín thở, không khí gần giống như bị rót vào duyên bình thường trầm trọng, liền ngay cả hô hấp đều trở nên đặc biệt một ngạt. Không sai, chính là Thánh Hoàng Sơn. Băng hỏa lưỡng trọng thiên. Đột nhiên, Thần Lâm phát sinh một tiếng kẽo, một đám lửa hất vang mà lên. Thân hình của hắn một huyễn ở hàn khí bên trong, trực tiếp huyễn làm một đạo hỏa diễm hướng về Thái Thượng Dung Thiên phóng đi. Người sau cả người run lên, theo bản năng mà ngã, cũng lùi lại mấy bước. Thế nhưng hắn nhanh, Thần Lâm nhưng càng nhanh hơn. Hoặc là nói ở Thiên Vị cảnh dưới, hầu như không người có thể so sánh được với tốc độ của hắn. Ngón tay di động, Bá Vương Thương không đâm một cái, quét ngang ngàn quân giống như vậy, hướng về Thái Thượng Dung Thiên đâm tới. Hàng khí dưới, không gian đã sớm bị ngăn cản ra, Thái thượng Dung Thiên lại lóe lên đóa, cũng căn bản chạy không thoát thần lâm như vậy công kích, dưới đại phun một ngụm máu tươi, ngón tay rung động, trường côn phát sinh một đạo màu máu trường mang, quay về thần lâm liền đột tới. Tinh lực trùng thiên. Địa vị cảnh đại viên mãn, như vậy thực lực và uy thế, là phổ thông địa vị cảnh cao thủ căn bản khó có thể chống đối. Thế nhưng ở như vậy băng hỏa thế giới, đây chính là thần lâm chỗ tệ, ai đều không thể lay động cái này như yêu như ma quái vật. Đầu súng quất ngang, không có dấu hiệu nào địa chật lõễ lên, chỉ cảm thấy quang ảnh lóe lên. Trường côn bị cắt thành hai nửa, mà đầu súng cũng cấp tốc quay về hắn ống tay đâm tới. Thái thượng dung thiên lạnh cả tim, vội vã nghiêng người lói lên. Bất quá dù vậy, lưỡi dao vẫn như cũ sắc bén địa sẹt qua cánh tay của hắn, liệt diêm dưới, miên cứng bị quát đi tới một lớp da nhủ, còn lại huyết nhủ cũng đang lao lột, đau nhức kéo tới, gần giống như nhục trên ruột dầu giống như vậy, vô cùng thế thảm. Tất cả mọi người đều hít sâu một hơi, rồn dập quay đầu đi, cũng không dám nhìn thẳng cái này cực kỳ bi thảm hình ảnh. Lang Sang rút lui. Thái thượng dung thiên không còn chút sức lực nào địa co quắp ngã xuống đất kinh hoàng nhìn chằm chằm lóe lên mà đến thần lâm trong xương cái cố này tức giận đã huyên làm kinh hoàng thiếu niên này thực lực viễn ở trên hắn mặc dù chính mình tiếp nhận rồi hồn hàng cũng hoàn toàn không kịp người sau lịch thiên giả này dĩ nhiên chính là lịch thiên giả theo ta đi vào thần lâm lánh đạm phủi một chút thái thượng dung thiên trường thương đột nhiên gác ở người sau trên cổ tay trái lôi kéo mấy cái quý gia người và người của lâm gia trước mặt thình lình hiện lên vô số không gian đây là lâm nghị sát mặt cả kinh nói đi vào chính là thần lâm cũng không có bởi vì người sau là lâm gia lão tổ liền cho hắn khách khí ngược lại hét lớn một tiếng người sau xấu hổ bỏ tiến vào đường hầm cũng không có thật sự tức giận sau đó tất cả mọi người là dồn dập vượt môn mà vào đường hầm lúc này mới ở mọi người ánh mắt kinh ngạc bên trong biến mất rồi thần lâm ngươi cẩn thận lãnh nôn mặc dù có chút lo lắng thế nhưng trong lòng biết chính mình bách kiếp kính tu làm căn bản khó có thể trợ giúp thần lâm vì lẽ đó cũng chuẩn bị vượt đường hầm mà vào thế nhưng đang lúc này một cái tay đột nhiên từ phía sau kéo tới đại đao bỗng nhiên gác ở trên cổ của nàng. Âm lành Ý cười quay về Thần Lâm nói: "Ngịch Thiên Giả, ngươi đừng tưởng rằng ngươi lợi hại là có thể ở Thái Thượng gia tùy ý làm bậy. Bây giờ nàng ở trong tay ta, mau buông ra đại trưởng lão." Trung nhi, làm được." Ha ha. Thái Thượng Dung Thiên Nguyên bản kinh hai ánh mắt đột nhiên ngừng lại, phát sinh một tiếng cười sang sảng thanh. "Không cần lo ta, nhanh rời đi. Không đi nữa, các gia tộc lớn cao thủ liền muốn đến rồi." Lãnh luôn lớn tiếng nói. Tuy rằng trong lòng cực kỳ muốn Thần Lâm có thể xuất thủ cứu nàng, thế nhưng nếu như muốn bởi vậy liên lụy Thần Lâm tính mạng, nàng thà rằng chính mình tử. Thần Lâm không cho phép ngươi mặc kệ lãnh muội muội, ngươi lẽ nào vẫn không rõ trái tim của nàng ư? Lúc này, Thanh Lam đột nhiên mở miệng nói, "Ngụy, không sai, lãnh tỷ tỷ rất tốt, không cho phép ngươi phụ lòng nàng. Nếu như ngay cả một người phụ nữ đều bảo vệ không được, ngươi tính là gì nam nhân?" Thư Yên cũng chu mỏ nói, "Các ngươi đây là ở khuyên ta nạp hậu cung." Thần Lâm cao mày khổ sở nói, "Thôi lắm, ngươi nghĩ hay lắm. Bất quá lãnh muội muội đáng thương biết bao, ngươi thế nào cũng phải giúp một chút nàng đi, ít nhất nàng vẫn là rất yêu thích ngươi." "Hử, sợ ngươi như vậy lợi dụng nàng?" Nàng đều không tỉnh đến, ngươi chẳng lẽ còn muốn đem quý gia như thế một cái đơn đặt hàng lớn giao cho một mình hắn xử lý. Thanh Lam hừ nói, được rồi, kỳ thực ta rất muốn nói, ta đối với lãnh nôn xác thực có như vậy một chút ý tứ, ngươi đã đều như vậy nói rồi, vậy thì ha. Đi chết, hắn sẽ tới cứu mình sao? Vẫn là ta mong muốn đơn phương. Lãnh nôn trong lòng phản phục giấy ruột, co cắp, đến một cái hơi thở quen thuộc đột nhiên hiện lên ở trước người mình thời điểm, nàng đột nhiên mở mắt, thần lâm, hắn đến, đến rồi. Thả ra nàng, thần lâm lánh đạm đạo sắc bén băng hàn ánh mắt nhìn ra thái thượng trùng không khỏi lạnh cả tim, không tên ý sợ hãi từ đấy lòng diễn sinh mà lên. hắn thầm nghĩ này nghịch thiên giả quả nhiên lợi hại, chỉ là một cái ánh mắt, liền đủ để kinh sợ thân là địa vị sơ kỳ chính mình, còn không mau tốc tay liền cầm. Nghịch thiên giả, chỉ bằng ngươi, còn không cách nào cùng thái thượng ra đấu. thái thượng dung thiên ha ha cười nói. đột nhiên nét cười của hắn ngưng lại, trái lại vung lên một thanh trường đao liền bay về thần lâm chém lại đây, ác liệt phong mang không có lưu trước hà khẽ hở, phúc thứ một tiếng đi vào thần lâm phần eo, cứng rắn thân thể lập luận sắc sảo. Thần Lâm sắc mặt xoát nhất bạch, chậm rãi cúi đầu, cái kia máu tươi chính theo trường đao chậm rãi chui xuống. Thần Lâm lãnh ngôn cả kinh nói, nàng không nghĩ tới, Thần Lâm dĩ nhiên vì chính mình làm ra như vậy hy sinh. Ngươi không lẽ? Ha ha, ngươi dĩ nhiên không có đóa. Không nghĩ tới a ngươi, Lục Thiên giả dĩ nhiên cũng sẽ vì một cô gái bé bỏng mà động tình. Ngươi không phải từ trước đến giờ lục thân không nhận sao? Nắm lấy Thần Lâm nhược điểm sau khi Thái Thượng Dung Thiên càng là dĩ đảo, hắn vây vây đại đao liền lần thứ hai bổ tới, lần này hắn là hướng về Thần Lâm Thiên Linh cái chém tới, nếu như bị đánh trúng đổi làm là tu vi lại cao hơn người, cũng sẽ trong nháy mắt mất mạng. Không được, lãnh nôn kinh hô lên, dừng tay. Đột nhiên, một vệt bóng đen đột nhiên từ trên bầu trời kéo tới, một luồng khổng lồ sức hút dưới, trường đao đột nhiên bị hút lại, sau đó cấp tốc bay lên trên không, mà Thái Thượng Dung Thiên biến sắc, lập tức ngã quỵ ở mặt đất, sắc mặt trắng bệch nói, lao tổ, ta nhất thời nóng ruột. Một tiếng âm thanh lanh lảnh vang lên, Thái Thượng Dung Thiên bị tàn nhẫn mà giật đi ra ngoài, trên mặt đã có thêm một cái hửng dấu, thân thể cũng trực tiếp đập xuống đến một tòa viện bên trong, tòa viện kia nghe tiếng mà nát chàng đã biến thành phế tích. Mạnh, mặc dù Thái thượng Dung Tiên không có lòng kháng cự, thế nhưng hắn nói thế nào cũng là cái địa vị cảnh đại viên mãn cao thủ a. Người tới chẳng lẽ chính là trong bóng tối người? Ngẩng đầu lên, chỉ thấy giữa bầu trời đã hiện lên một vệt bóng đen, hắn ăn mặc trường bào màu đen, đồng bên ở giữa không trùng, uy nghiêm nghiêm túc biểu hiện nhìn xuống mà xuống, phảng phất phía dưới mọi người, ở trong mắt hắn bất quá là run rế giống như vậy, không thể nhận ra. Hắn cái cố này ép có thể để tất cả mọi người loại thần phục cảm giác, thậm chí ngay cả Thần Lâm cũng cảm nhận được người sau linh hồn lực tuyệt đối không phải thái thượng dung tiên những người này có khả năng so với linh hồn của hắn lực tuyệt đối ở địa vị cảnh bên trên thậm chí có thể cùng mình liều mạng nếu không là ngày gần đây tu vi tiến nhanh này thái thượng gia vẫn đúng là không phải dễ chọc lao tổ nhìn thấy người áo đen hết thảy thái thượng gia người đều đồng loạt quỳ xuống sau đó kêu lên lao tổ tự nhiên là chỉ thái thượng gia huyền giới bên trong người hắn tên là thái thượng mary nguyên bản một thân thực lực ở địa vị cảnh đại viên mãn sau bởi vì hồn hàng mà mạnh mẽ đẩy vào thiên vị cảnh nắm giữ này bờ phía nam sức mạnh mạnh mẽ nhất hừ thứ hôn trướng. ngươi biết ngươi suýt chút nữa hỏng rồi chúng ta đại sự. Thái thượng Meli lệnh trừng Thái thượng dung tiên một chút, người sau co rụt lại vĩ, thưa dạ địa không người ở một bên, sau đó lại ác mắt trừng Thần Lâm một chút, trong mắt tất cả đều là hàn mang. Xem ra sự tình càng ngày càng gây go. Trước tiên đem lãnh ngôn cứu ra ngoài lại nói, này Thái thượng gia, sau đó có thể báo thủ. Dương Lão đạo, ừm. Thần Lâm gật gật đầu, trong lòng suy đoán phương pháp. Ngươi chính là Thần Lâm. Lúc này, Thái thượng Meli đã mắt lạnh nhìn sang. Thái thượng Meli, thử bán đi hồn phách tăng cao tu vi, chuyện như vậy cũng chỉ có các ngươi người như thế làm được đi ra." Thần Lâm lạnh lùng nói. "Ồ, xem ra ngươi biết đến vẫn đúng là không ít, đại nhân, hắn đã biết rồi ngài, ngài đi ra đi, thần lâm liền ở đây, giao cho ngươi rồi." Mặt sau câu nói kia, Thái thượng Mê Ly là quay về bầu trời nói, lúc này, bốn phía yên lặng như tờ, ngoại trừ yếu ớt phong ở thổi, tứ hải vô cùng yên tĩnh. Nhiệt điểm đề cử, nạo thị thần hoàng. Chương 203, Nhân họa đắc phúc. Thái thượng gia hậu trưởng là ai? Chuyện này e sợ cũng chỉ có bọn họ huyền giới người và gia chủ biết, ngoài ra bọn họ chỉ biết chính mình có một cái trở nên mạnh mẽ cơ hội cũng không biết này hậu trường hấp thủ đến cùng là ai nhưng mà bây giờ cái vấn đề này liền muốn công bố rồi tiến tĩnh vẫn luôn rất tiến tĩnh hơn nữa còn vẫn kéo dài mấy phút hừ thái thượng mê ly thiếu cho ta giả bộ nướng ẩn thần lâm lạnh rên một tiếng vào thời khắc này góc áo đung bị lôi một thoáng thần lâm lánh nua đường đỏ mắt đột nhiên nào vào thần lâm trong lòng nước mắt ướt át quần áo thần lâm trong mắt luồn sát khí này nhất thời không còn xuất lại chút gì chỉ còn lại chỉ có thương hại không được mau buông tay Dương lão đột nhiên kinh ngạc thốt lên lên, Thần Lâm mới vừa phản ứng lại, còn không đẩy ra Lãnh Nôn, chỉ cảm thấy ngực đột nhiên tê dận, một bàn tay cực kỳ lớn đã thật sâu đâm vào ngực của hắn, máu tươi phun mạnh, Thần Lâm sắc mặt biến đến đặc biệt trắng xám. "Ha ha Thần Lâm, không nghĩ tới ngươi còn là một người trọng tình trọng nghĩa, này có thể cùng các đời nghịch thiên giả không giống a." Lãnh Nôn cười ha ha một tiếng, chậm rãi rút ra bàn tay lớn, ở trong tay hắn, nghiêm nhiên thêm ra một đại khối huyết đủ. Máu đỏ tươi nhỏ xuống, tất cả mọi người đều làm ác địa xoay người, suýt chút nữa phun ra, như vậy vô cùng thê thảm hình ảnh, bọn họ cũng không dám nhìn. Lãnh Nôn, Thần Lâm trắng sá mặt, lang sang rút lui một bước, suýt chút nữa té lăn trên đất, lại nhìn về phía mình ngược thời điểm, cái kia khổng lồ lỗ máu nhìn ra hắn đầu váng mắt hoa, đau đớn đã chiếm cứ hết thảy tư duy, hắn cả người run lên rẩy, con mắt đều sắp muốn mơ hồ. "Đa Tình, sẽ chỉ làm ngươi càng sớm hơn địa chết đi." Lãnh Nôn cười lạnh, lóe lên một cái, đã rơi vào thần lâm trước mặt, bàn tay lớn đột nhiên ôm lấy người sau cái cổ, đỏ sâm đầu lươi liếm quẻ miệng, dường như đối xử một cái đồ ăn bình thường nhìn thần lâm. "Không nên." Lãnh Nôn đột nhiên đánh nức nhích một chút thân thể. Ánh mắt kia bông xoay một cái, trở nên bàng hoàng mà vừa mắc cỡ cứu. Nàng muốn tránh thoát Thần Lâm, thế nhưng là làm sao cũng không cách nào khống chế thân thể của chính mình, gần giống như một cái khổng lồ linh hồn áp chế chính mình giống như vậy, hoàn toàn không cho nàng bất kỳ tặng lại cơ hội. Cho ta ở bên trong. Lanh nôn nổi giận một tiếng, Lanh nôn linh hồn lúc này mới bị áp chế xuống, nàng lại khôi phục loại kia khát vọng ánh mắt, thẳng tắp địa nhìn trầm trầm Thần Lâm, cười gần nói, Thần Lâm, đem Long Tượng Bài Giao ra đây. Bang không đón lấy đào móc ra, chính là trái tim ha ha. Khổng lồ linh hồn lực từ Lanh Nuôn trong cơ thể tuôn ra bao phủ toàn bộ Thái Sơn, mọi người, bao quát ở trên bầu trời Thái Thượng Mên Ly đều không khỏi bình yên tất sắc, thay đổi sắc mặt. Hắn mặc dù là một cái thiên vị cảnh cao thủ, thế nhưng bản thân linh hồn lực nhưng cũng không hề đạt đến thiên vị cảnh, có thể nói chỉ ở địa vị cảnh hồi hồi, mà cư ở lãnh nôn trong cơ thể hồn lực, nhưng xa xa ở này bên trên, hắn tự nhiên cũng có thể cảm nhận được cái cố này đáng sợ uy thế. Tất cả mọi người dưới đều ngã quỵ ở mặt đất, dồn dập thần phục ở lãnh nôn dưới, cũng cũng là bởi vì luồng áp lực này, Thái Thượng gia trên dưới sơ liền bị này cái linh hồn khống chế, hắn cũng chính là thái thượng mê ly trong miệng đại nhân long thượng bài ngay khi trong lòng ta có bản lĩnh ngươi tới bắt thần lâm trắng sáng mặt ho khan vài tiếng lạnh ngặt nói khá lắm đến lúc này còn manh miệng đừng tưởng rằng ta không dám giết ngươi ta sẽ dùng một ngàn loại phương pháp để ngươi tử lãnh ngôn cả giận nói vậy ngươi đến a ta liền không tin ngươi còn có thể thật đem trái tim của ta móc ra thần lâm gần giống như một cái không có chuyện gì người tự vẫn ở kích thích lãnh ngôn nói thật mặc kệ là vừa nãy vẫn là hiện tại thần lâm trên người đã bị thương rất nghiêm trọng những này thương có như là địa vị cảnh cao thủ đều sẽ trực tiếp ngã xuống, thế nhưng hắn vẫn như cũ đứng vững vàng, ở lánh nôn trong mắt, hắn chính là ở ngao, hắn bất quá là ở cậy mạnh thôi. Ta, ta giết ngươi! Lãnh Nôn đột nhiên giận dữ một tiếng, bàn tay lớn đột nhiên hướng về thần lâm ngực đảo đi. Không được, tay của nàng đột nhiên dừng lại rồi. Chết tiệt, cút cho ta! Âm thanh đột nhiên ngưng lại, đã biến thành hùng hậu Nam Nhân Thanh, cuồn bạo linh hồn lực lần thứ hai tăng áp lực, tất cả mọi người đều suýt chút nữa có quắp ngã xuống đất. Lánh Nôn vẫn nộ một tiếng, không cho ở dây rùa, hắn chẳng thể nghĩ tới. Lãnh ngôn sức mạnh dĩ nhiên sẽ như vậy dĩ nhiên, làm sao liền có thể cùng linh hồn của hắn lực hô ở sàn sàn? Không, linh hồn của chính mình lực đã ở địa vị cảnh đại viên mãn rồi. Ta giúp ngươi một tay. Đột nhiên, thần lâm duỗi ra bàn tay lớn, nhưng đem lãnh ngôn tay tản nhẫn mà kéo lại. Đại lực dưới, dĩ nhiên giúp hắn hướng lồng ngực của mình đào đi. Cái gì? Lãnh ngôn há hốc mồm, thần lâm làm sao còn có sức lực? Hơn nữa có vẻ như không phải là mình uy hiếp hắn, hắn dĩ nhiên chính mình chủ động yêu cầu mình thật lòng. Rào! Một viên khổng lồ trái tim bị đào lên nhìn Lãnh luôn trong tay còn đang nhảy nhót đỏ tươi thể rắn, hết thể thái thượng gia người đều há hốc mồm. Chuyện này, vẫn là người sao? Không phải mất đi trái tim người đều sẽ chết sao? Còn muốn sao? Thần Lâm tà Tà điệu cười, gần giống như một cái ác ma giống như vậy, Tiếu Lý Tàng Đao, ai cũng không hiểu nụ cười sau lưng đến cùng ẩn giấu đi cái gì. Lúc này, Lãnh luôn cũng cảm thấy có chút khủng hoảng. Được, linh hồn đến từ nội tâm, một khi có sợ hãi, linh hồn của hắn lực sẽ giảm nhiều, làm rất tốt." Dương lão thở dài nói. Vừa nay hắn cũng lau một vệt mồ hôi Suýt chút nữa đem thần lâm không có tim không có phổi, trong cơ thể hưu tâm tạng cũng không trái tim không khác nhau gì cả sự tình quên đi mất xuất hiện ở hồi tưởng lại mới phát hiện mình bất quá là mù bận tâm. Đến nha, ngươi không phải muốn giết ta sao? Thần lâm đột nhiên hét ra một tiếng, tất cả mọi người lần thứ hai dại ra, trong lòng của mỗi người đều sản sinh cảm giác sợ hãi. Hán, vẫn là người sao? Là yêu, là ma? Thần lâm, ta không tin ta chỉ không được ngươi đem long tượng bài trò ta giao. Lạnh nôn âm thanh vừa ra, đột nhiên một đạo đáng sợ linh hồn uy thế cấp tốc từ thần lâm trong cơ thể bắn mạnh mà ra che ngập bầu trời điệu từ thiên phủ xuống, đem linh hồn của hắn lực toàn bộ xô tan, đáng sợ uy thế, bao phủ toàn bộ Thái Sơn, tất cả mọi người đều không khỏi bốn lượng thân thể, dường như trên người đè lên một khối cự thạch nặng cân, hầu như đều không thở nổi. Thậm chí ở gần mấy người còn đại phun máu tươi, suýt chút nữa ngất đi. Cái gì? Linh hồn của ngươi lực? Không, không thể. Lãnh ngôn hầu như là rít gào mà ra. Quỷ vương, là thời điểm thu phục ngươi. Thần Lâm âm lãnh nở nụ cười, một lời lên đường ra thân phận chân thật của hắn. Quỷ vương chính là sơ ở thất hồn nơi cùng với tranh cướp long tượng bài cái kia hồn vách. Cùng lúc đó long tượng bài ở trong người nhanh chóng xoay tròn, cái kia thái cực đồ đống hiện lên, long lánh hai loại ánh sáng thái cực đồ lập tức đem toàn bộ thái sơn bao phủ trở thành băng hỏa lưỡng trọng thiên cảnh tượng. Tất cả mọi người đều kinh ngạc to lên, liền ngay cả thái thượng mê ly đều không khỏi ngơ ngác biến đổi. hắn sống hơn nửa đời người, lúc nào gặp thứ này, không nhìn thấy long tượng bài sau khi, quỷ vương làm sao cũng không nghĩ tới, chính mình như vậy tinh vi kế hoạch, liền như vậy hủy ở một người thiếu niên trong tay, ở linh hồn bị rút ra thời khắc. Hắn lần thứ hai phát sinh một tiếng khóc liệt tiếng gào to. Từ khi sống ở thất hồn nơi sau khi, hắn liền vẫn bị long tượng bài trấn ép. Không nghĩ tới, ngày hôm nay dĩ nhiên lại tăng ở long tượng bài bên trong. Thu. Thần Lâm hét lớn một tiếng, bàn tay lớn vung lên, long tượng bài lần thứ hai xoay tròn, thái cực đồ bên trong ánh sáng đại xã, hoàn toàn không cho quỷ vương bất cứ cơ hội nào, một cái thật dài bóng đen, liền như vậy bị từ lánh nôn trong cơ thể lôi kéo mà ra. Thần Lâm, ta cùng ngươi không đội trời chung, ta sẽ không để cho ngươi thực hiện được. Đột nhiên, quỷ vương tiếng kêu thảm thiết mừng lại, trở nên cực kỳ sắc bén, hắn đang bị hấp ra ngoài thân thể thời khắc, khổng lồ linh hồn lực còn kéo động một cái màu tím trường mang, gai go. là lanh nôn linh hồn, dương lão đột nhiên kinh ngạc thốt lên, ha ha, ta cho dù tử cũng phải kéo một cái trốn cùng. quỷ vương cười ha ha, ta, cút, thân lâm rít gào một tiếng, bá vương thương ở tay, đông hướng phía trước đâm ra, ngọn lửa hừng hực thương thức thứ ba, hoàn toàn tính công kích linh hồn hướng về quỷ vương hồn phách cuối cùng ném tới, ầm, một tiếng tiếng nổ đùng đùng dưới, quỷ vương hét thảm một tiếng thanh, hai người gợn sóng đống nhiên tách ra cùng lúc đó, quỷ vương hồn phách nhanh chóng bị hút vào thái cực đồ bên trong, tứ phương băng hỏa thế giới cũng là thoáng chốc biến mất rồi. tất cả lại chậm rãi khôi phục lại dáng dấp ban đầu. tất cả mọi người đều còn nơi đang khiếp sợ trạng thái, không người nào dám tới gần thần lâm. liền ngay cả thái thượng mê ly đều há hốc mồm, hắn thầm nghĩ trong lòng, tiểu tử này rốt cuộc là ai? tại sao lại có như vậy sức mạnh kinh người? hơn nữa phương thức công kích hoàn toàn là chỉ về linh hồn. cho dù tu vi so với hắn mạnh, nếu như linh hồn sức yếu điểm, cũng tuyệt đối sẽ chịu đến chí mạng thương tổn. mà không khéo chính là linh hồn của hắn lực ở thần lâm bên dưới, lanh nôn, thần lâm kinh ngạc thốt lên địa rụt lên vừa muốn ngã xuống lanh nôn, dít gào giống như địa gọi hô lên. nhưng là từ khi quỷ vương ly thể sau, nàng cũng đã chăm chú nhắm hai mắt lại, sắc mặt cũng biến thành đặc biệt trắng xám, không hề có một chút màu máu, nhìn ra thần lâm càng căng thẳng hơn. linh hồn là không thể ly thể, một khi thoát rời thân thể, sẽ xuất hiện rất nhiều hiện tượng. ai, quỷ vương sức ảnh hưởng quá lớn, e sợ. dương láo thở dài nói. cấm miệng, dương hôn, ta lệnh cho ngươi mau đưa lanh nôn cho ta cứu trở về. thần lâm gầm hết lên. Hắn đơn giản đem Dương Lão tên cho kêu lên, có thể thấy được hắn lửa giận trong lòng. Thiếu chủ, ngài là tu luyện linh hồn lực, lại sao lại không biết linh hồn xuất thể chuyện như vậy? Dương Lão cao mày nói, hắn cũng không thể làm gì. Ta mặc kệ. Lanh Nôn, Nôn Nhi, ngươi không thể chết được, tuyệt đối không thể chết được. Thần Lâm đột nhiên đem Lanh Nôn ôm ở trong lòng, thật chặt ôm ấp, tựa hồ buông lòng tay. Sẽ mất đi cái này chính mình thương yêu nữ nhân giống như vậy, ngươi muốn cố gắng. Ai bắt nạt ngươi, ta đều muốn với bọn hắn liều mạng. Câu nói sau cùng, hầu như là gầm thét lên lên tiếng. Xen lần đáng sợ lực lượng linh hồn, tất cả mọi người đều chấn động địa suất chút nữa đại phun màu tươi. Thái thượng gia, Thái thượng Melly. Thần Lâm hai con ngươi đột nhiên ngưng lại, cái kia đỏ đậm con ngươi hoàn toàn mất đi màu đen, hắn bực tức đứng dậy, lạnh lẽo ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Thái thượng Melly, song quyền nắm chặt, chập trung lồng ngực ở ngoài, đã bắt đầu tràn ra cái kia mãnh liệt hỏa mang. Thần Lâm. Đột nhiên, cổ áo cho lôi kéo một thoáng, Thần Lâm bỗng phản ứng lại, giờ khắc này lánh ngôn dĩ nhiên mở mắt, yếu ớt địa hô hấp, hai cái tay lôi kéo y phục của hắn. Phốc thứ Một đạo điện lưu bỗng nhiên chợt lóe lên, thần lâm cả người run lên, suýt chút nữa toàn thân mềm nhũn ra, sau đó lại nhìn Lãnh ngôn, trong mắt tất cả đều là vẻ kinh hãi. Vừa nãy đó là cái gì? Chúc mừng thiếu chủ, Lãnh ngôn tiểu thư vũ hồn thức tỉnh rồi. Là thiểm Điện Vũ Hồn. Chương 204: Thiên vị cảnh tai như thường giết. Vũ hồn là giao cho người tu luyện một loại kỹ năng có thiên kỳ bách quái năng lực, có có thể trời sinh phi diêm tốc bích, có có thể điều khiển luân lưu, thậm chí còn có có thể khống chế thời gian. Bất quá, vũ hồn thức tỉnh hầu như đều ở hợp thiên cảnh sau khi vẫn nữa này hay là muốn xem người tu luyện bản thân kỳ ngộ cùng Thiên Phú định ra, gần giống như thái thượng gia, thậm chí toàn bộ đại thế giới bờ phía nam, thần lâm cũng bất quá là đụng tới một cái Tô Mộng Nhi có vũ hồn, đủ để thấy rõ muốn thức tỉnh vũ hồn gian nan. Vũ hồn. Nhìn ngón tay bên trong không được khiêu xuyến điện lưu, Lãnh Luân kinh ngạc nói, nàng chỉ biết mình từ khi tu luyện tới nay tinh nguyên bên trong liền mang có một tia điện lưu, chỉ có điều thì không có suy nghĩ nhiều, nhưng là hiện tại mới phát hiện, nguyên lai like cái kia chính là mình vũ hồn. Nhưng là, nàng không phải mới bách kiếp kinh sao? Thần Lâm nghi hoặc mà hỏi đang lúc này, một tiếng kêu khẽ thanh từ lãnh nôn trong cơ thể tàng ra, một đạo hào quang màu xanh xoay quanh, thân thể của nàng nhẹ nhàng hơi động, cái cỗ này khí liền đi khắp toàn thân mà tàn đi, cùng vừa nãy cũng không hề có sự khác biệt, thế nhưng giờ khắc này, lãnh nôn nhưng tỏ rõ vẻ vô cùng kinh ngạc mà nhìn mình hai tay, thu vi của ta, lãnh nôn kinh nói, hợp thiên cảnh, tất cả mọi người đều yên lặng như tờ, chuyện này chấn động trình độ, không thể nghi ngờ vượt quá bọn họ có khả năng tiếp thu phạm vi, đầu tiên là đại nhân bị giết, sau chính là nữ nhân này không tên thăng cấp, có thể nói sự tình càng ngày càng gây bất lợi cho bọn họ. Thần Lâm, ngày hôm nay dù như thế nào ngươi đều không cho rời đi. Thái Thượng Dung tiên lớn tiếng quát, kéo tàn tạ thân thể, phi thân đến Thái Thượng mê ly một bên, âm lãnh địa nhìn trầm trầm Thần Lâm. Bây giờ ngươi bị thương nặng, ta liền không tin ngươi còn có thể sống được rời đi. Ồ. Oh. Thần Lâm âm lãnh nở nụ cười, đem lãnh nôn thả tỉnh táo lại hoàng không gian. Hắn sau khi biết giả linh hồn mới vừa khôi phục, khẳng định chưa hề hoàn toàn yên ổn tốt. Sau đó âm mặt lạnh, nghiêm nghị nhìn trầm trầm trước mắt Thiên Vị Cảnh cao thủ. Thiên Vị Cảnh, cung địa vị cảnh rất khác nhau, giữa hai người là tu luyện giới một cái danh giới muốn phá vào thiên vị cảnh nhất định phải ở địa vị cảnh đại viên mãn cảnh giới cẳng ngộ thiên đạo đối với thiên đạo tiến một bước lĩnh nộ phương có thể tiến tới đột phá vì là đến tiếp sau cảnh giới làm làm nền ở cảnh giới này đã không đơn thuần là chiến kỹ cùng công pháp đánh giằng co, bính mà là ai đối với thiên đạo lĩnh nộ càng sâu truyền thuyết một cái thiên vị cảnh cao thủ có thể đồng thời đối chiến mấy chục địa vị cảnh đại viên mãn cao thủ mà không rơi xuống hạ phong nhân vật mạnh mẽ như thế này ai dám đối kháng người không bị thương đột nhiên thái thượng mê ly hơi sững sờ có chút khiếp sợ nhìn thần lâm Trên người cái kia huyết đục loang lộ dáng vẻ cùng hắn không có bất kỳ biểu lộ gì sắc mặt hình thành sự trên lệnh rõ ràng. Nếu như bình thường cao thủ, cho dù tu vi lại cao hơn, người bị nặng như thế thương tuyệt đối chắc chắn phải chết. Nhưng hắn, đáng tiếc, để ngươi thất vọng rồi. Thần Lâm âm lãnh nở nụ cười, len ken, đem Bá Vương thương giá ở trong tay, cười lạnh. Từ khi tu luyện băng hỏa lượng trong tiên, hắn thình lĩnh phát hiện mình năng lực hồi phục thực tại nhanh chóng, đặc biệt là cực hàn chi khí, hãy cùng cực dương khí như thế mạnh mẽ, không chỉ có là một loại tốt hơn chữa trị tề, vẫn là không gì sánh kịp chữa thương tề. Trong thời gian ngắn những kia thương tích căn bản không có cái gì trở ngại. hay, hay, được, rất tốt. không hổ anh hùng xuất thiếu niên, ngươi so với đại thế giới này ai cũng cường. đáng tiếc, người giết ta thái thượng gia nhiều người như vậy, ngày hôm nay nhất định phải bị mất mạng. thái thượng mê ly đột nhiên phát sinh một tiếng quát lớn thanh thân thể đột nhiên vọt tới trước, mấy mét khoảng cách chớp mắt liền đến, sau đó giơ trường đao hướng thần lâm đánh tới. thiên vị cảnh, ta như thường giết. thần lâm ngữ khí xem thường, mắt nhưng là vô cùng lo lắng. thiên vị cảnh sơ kỳ, còn cao hơn chính mình ra hai đại cảnh giới. đối mặt cao thủ như vậy, Kinh thường chính là tự tìm đường chết. Cứ việc thực lực của đối phương cùng thiên vị cảnh còn có như vậy một điểm chỉ lệnh, chỉ có điều là dựa vào hồn hàng thuật mạnh mẽ tăng lên thôi. Hôm nay ta liền để ngươi mở mang kiến thức một chút. Cái gì gọi là người tiên? Thét dài một câu, thần lâm bỗng dơ lên bá vương thường, bay thẳng đến thái thượng mê ly vung ra một chiêu kiếm. Quy tích huyền ảo hiện ra, một khe hở không gian hiện ra, xé rách, không gian nhất thời bị xé ra một vết thương. Không lớn nuốt chửng năng lượng ở thái thượng mê ly quanh thân bừa bãi tàn phá. Ở gần thái thượng gia đệ tử đều dồn dập ngơ ngác biến sắc, nhất thời ngoài chiều hướng ra ngoài cuộn phi mà đi, mà một ít không né tránh kịp nữa bách kiếp kính cao thủ thoáng chốc bị thối phệ, liền huyết đục đều không có để lại. Thái thượng dung tiên càng là kinh hãi cực kỳ, hắn tuy rằng tu vi ở địa vị cảnh đại viên mãn, thế nhưng đối mặt chiêu này cũng tự hỏi tuyệt đối khó thoát khỏi cái chết. đây rốt cuộc là cái gì chiến kỹ? dĩ nhiên đáng sợ như thế. cho đua. bất quá, Thái thượng mê ly nhưng cười lạnh, to lớn chiến đao hướng bên người cái kia khe hở không gian ném tới, năng lượng hai hai đôi và chiến đao không chút nào động, sau đó cái kia khe hở không gian nhanh chóng phục hồi như cũ. Đạo mắt liền biến mất không còn tăm hơi. Luận công kích, Thái thượng Mê Ly không là cường hành phi thường, cùng bình thường thiên vị cảnh còn có một chút chiến lệnh. Thế nhưng luận phòng ngự, hắn tự tin chàng người không có một cái là đối thủ của hắn. Dù cho là 10 cái địa vị cảnh đại viên mãn cường giả vây đánh, đều không làm gì được chính mình. Thật hung hồn sức mạnh phòng ngự. Thần Lâm hai mắt nghiêm túc, không nhịn được trầm giọng tự nói, chính mình vừa nãy chiêu kia phách vương cựu tự quyết đệ nhất tự, hắn thử hỏi tu vi tiến nhanh sau chính mình sử dụng chiêu này, tuyệt đối cách xa ở sơ bên trên, liền ngay cả vừa nãy Thái thượng tôi mệnh ăn chiêu này, cũng thảm bại thế nhưng thái thượng mê ly chiến đao nằm ngoài sự dự liệu của hắn, này chiến đao phòng ngự muốn so với chính hắn kim cương cháo còn phải cao hơn rất nhiều, e sợ đã đạt đến tứ phẩm pháp bảo hàng ngũ đi. ha ha, nhóc con tử, một mình ngươi nho nhỏ hợp thiên cảnh sơ kỳ đã nghĩ theo ta thiên vị cảnh chống lại, quả thực là tự tìm đường chết. hiện tại ta liền để ngươi xem một chút chân chính cường giả. thái thượng mê ly lớn tiếng nói một câu, thân thể tuân ra một luồng hùng hậu tinh nguyên, này cỗ tinh nguyên không có thái thượng dung thiên như vậy xa bén, lại có dày nặng tâm ý không chỉ là năng lực phòng ngự mạnh, càng nhiều, còn có một tia sát phạt khí tức. Dường như trên chiến trường, chém giết 10 triệu người mài dũa đi ra sát khí. Thiên vị cảnh thì lại làm sao? Ta như thường giết. điên cuồng hét lên một câu, thần lâm cả người cực dương khí cũng không còn nửa điểm ẩn dấu, mạnh mẽ liệt diễm ở quanh người hắn dập dờn. Tay cầm bá vương thương, hắn tựa như đồng nhất tôn hủy diện chiến thần. Bá vương thương trên, ngọn lửa màu vàng nóng bao vây. Hắn cực dương khí vận hành đến đỉnh cao thời điểm, màu vàng bắt đầu trở thành nhạt, một luồng đậm năng lượng màu xanh lam dần dần mà chiếm cứ toàn bộ thân kiếm. Hỏa diễm biến mất không còn tăm hơi, thay vào đó nhưng là cực hàn chi khí. Trong thiên địa Thoáng chốc trở nên cực kỳ âm hàn, nhiệt độ đều không khỏi giảm xuống không ít. Không khí, dường như bị duyên rót vào giống như vậy, trở nên đặc biệt trầm trọng. Bá vương thương phát sinh một thanh âm vang lên lượng âm thiếu, tựa hồ hưởng thụ đến trước nay chưa từng có vui thích, như một đứa bé như thế vui vẻ hò hét lên. Phách vương cửu tự quyết đệ tam tự, lại gào thét, thần lâm khí thế đột nhiên bút lên, khởi đầu năng lượng là nóng dực, trước đó chính là âm hàn, mà hiện tại, nhưng là một luồng khổng lồ sát khí. Cung thái thượng mê ly khí sát phạt không giống chính là, hán khí tức trên người hoàn toàn là một loại hủy diệt, một loại để vạn vật biến mất diệt vong khí tức công lại dích đảo hủy diệt khí bành trướng thần lâm trưởng thương thì sẽ run run một lần mỗi nhảy lên một lần hắn hủy diệt ý thức liền càng thêm cứng hãn vẹn vẹn là thời gian mấy hơi thở toàn bộ thái sơn trên bầu trời đều gánh chịu hắn hủy diệt khí lúc này không chỉ là hết thảy thái thượng gia đệ tử liền ngay cả đàng cùng giao thủ thái thượng mê ly đều khiếp sợ mà nhìn trước mắt thiếu niên kia theo khí thế nhanh chóng bốc lên trái tim của bọn họ đều có loại run rẩy tình cảm đối mặt cái cố này hủy diệt khí thế mỗi người đều thật sâu cảm giác được sợ hãi lẽ nào đây chính làng địch thiên giả bất quá bọn họ đều muốn sai rồi, hay là liền ngay cả nhặt được Tam Nguyên Hóa Dương Công Thái Thượng Lão Quân cũng không nghĩ tới loại công pháp này dĩ nhiên sẽ như vậy lửi tiên, Phách Vương Cựu Tử Quyết càng thêm lửi tiên, hai người hỗ trợ lẫn nhau, liền phảng phất qua sông đê đập, thao thao bất tuyệt, hắn gánh chịu cũng không phải thánh minh trói lọi, mà là hủy diệt, một loại cùng nghịch thiên giả cùng hủy diệt khí tức, tuyệt đối không thể để cho người này rời đi. Quả nhiên như Thái Thượng Mê Ly từng nói, này người sống trên đời không chỉ có là đại thế giới tai nạn, càng có thể là toàn bộ đại lục tai nạn. Thái Sơn ở ngoài bí ẩn nơi sâu xa. Thôi vô danh tỏ rõ vẻ âm trầm hướng về mấy vị khác lao giả truyền âm lên. Không sai. Hai ngàn năm trước, lịch thiên giả đối với ta đại thế giới làm tất cả. Ta tin tưởng không chỉ có là các ngươi, liền ngay cả một ít huyền giới lao tổ tông đều có cảm xúc. Bây giờ nghe người lịch thiên giả lần thứ hai xuất thế, ta nghĩ các vị gia tộc tông phái huyền giới bên trong người cũng đã rục giả rục dịch. Chúng ta sao không giới trước đem chu diệt tử trong trứng nước? Nếu là thả hổ về rừng, hậu hoạn vô cùng a. Một cái già nua tuổi già lão giả lạnh lùng nói, khí thế của hắn mạnh, chúng ta làm sao ra tay? Phía sau mấy đại trưởng lão nhìn về phía Thái Sơn bên trên thiếu niên kia, kinh ngạc thốt lên lối ra, mở miệng, sắc mặt rất là nghiêm nghị. Bọn họ nơi này mà nhất, cũng bất quá là thôi vô danh, một thân thực lực ở địa vị cảnh đỉnh cao cảnh giới. Như hôm nay vị cảnh đều không có cách nào đối phó, chẳng lẽ còn muốn bọn họ ra tay? E sợ cũng chỉ có tông chủ đến rồi, mới có thể tự tay đối phó hắn đi. Luyện thi tông tông chủ cổ thiên nghị, một thân thực lực có thể ở thiên vị cảnh, ở hai đại tông phái bên trong địa vị, cũng là cực kỳ thận trọng, cũng hay là chỉ có cường giả loại này, mới có thể ngừng lại nghịch thiên giả đột kích ngược đi. Đây mới là sức mạnh của ta, ta sức mạnh chân chính. Thần Lâm vui mừng lớn tiếng nói, đây là hắn lần thứ nhất sử dụng Phách Vương Cựu Tự Quyết chữ thứ ba. Lúc trước hắn đều không có đầu mối chút nào, nguyên nhân không gì khác, Phách Vương Cựu Tự Quyết theo đuổi chính là Tuạo Bạo Chi đạo, Cương Nhu cùng tồn tại, Âm Dương điều hòa mới có thể đạt đến cao nhất hiệu quả. Hay là trước hai chữ cũng còn tốt, thế nhưng chữ thứ ba, loại yêu cầu này nhưng càng ngày càng hà khắc, mà cực dương khí lại là cực kỳ dương cương khí, vì lẽ đó hắn vẫn bó tay toàn tập. Thế nhưng từ khi tu luyện Tam Nguyên Hóa Dương Công tầng thứ ba sau khi. Hắn liền luyện được loại thứ hai khí, hơn nữa loại này tức điên ngù, cùng Dương Cương khi cực dương khí hoàn toàn ngược lại, cực âm khí. Vì lẽ đó này đệ Tam tự công, hắn cũng thuận lý thành trương địa cậu xong rồi. Bất quá hắn không nghĩ tới chính là, này đệ Tam tự, dĩ nhiên như vậy thô bạo, để hắn kinh hỉ và thuận. Lúc này, hắn căn bản không sợ hãi chút nào. Cho dù đối mặt mấy cái địa vị cảnh đại viên mãn cường giả, thậm chí là thiên vị cảnh, hắn cũng không chuẩn. Chương 205, hai tông chi chủ. Họ bất chỉ về mình, ngươi là người thứ nhất kiến thức ta chân chính sức mạnh người. Thiết triêu Khét giải kinh thiên, thân hình của hắn cấp tốc một huyễn, lăng ba công dưới, thân hình giống như quỷ mỹ địa lơ lửng không cố định. Theo tu vi tăng lên, hắn lăng ba công cũng đạt đến một cái tiệm độ cao mới. Thật nhanh, Thái thượng mê ly cả kinh. Cho dù hắn tu vi chưa thật sự đạt đến thiên vị cảnh, thế nhưng quỷ vương tàn hồn vẫn còn, nhãn lực của hắn tự nhiên cũng ở thế nhưng coi như là như vậy, dĩ nhiên cũng không cách nào cân nhắc đến thần lâm thân hình. Thiên đao chém, giống to một câu, Thái thượng mê ly -li liên tục cử động trường đao, lan lội một tuần lễ sau đột nhiên hướng lên trời một khảm. Sắc bén lưỡi đao cực kỳ ác liệt địa bổ về phía trước người một cái mở ảo cái bóng. Hừ. Tiếng hừ lạnh vang lên, Thần Lâm giơ lên bá vương thương, ám quang lưu động, cực dương khí cùng cực âm khí trong nháy mắt lao ra thư phòng, trực tiếp đâm hướng về phía chiến đao. Khen. Làm người khó có thể tin chính là, to lớn tiếng va chạm âm vang lên, sóng năng lượng dưới từ bên trong đột nhiên toàn diện nổ tung. Ầm. Song phương tinh nguyên va chạm, Thái thượng Mê Ly trực tiếp giơ chiến đao bay ngược mấy trăm mét, sau đó đại phun một ngụm máu tươi, nhanh chóng đem chiến đao cắm vào mặt đất lần thứ hai vẫy ra mấy chục mét sau khi mới ổn định thân thể, mà lại nhìn thần lâm, hắn cũng là bay ra mấy chục mét có hơn sau đó ổn định thân thể, hắn cố nén sôi trào khí huyết, sắc mặt có chút tái nhợt, hắn trong bóng tối hô khẽ, thiên vị cảnh, quả nhiên cứng hãn, nếu như mình đối mặt một cái chân chính thiên vị cảnh cao thủ, e sợ cũng khó địch nổi. bất quá để hắn càng thêm giật mình chính là, nay phách vương cựu tự quyết chiêu thứ ba dĩ nhiên như vậy bá đạo, so với trước hai chiêu, tuyệt đối mạnh mẽ không chỉ một điểm nửa điểm. nếu như không phải hạn với mình tu vi, e là cho dù thật sự thiên vị cảnh cao thủ đến rồi cũng khó thoát khỏi cái chết. lao tổ. đồng dạng bị năng lượng ba đánh văng ra thái thượng dung thiên tử phế tích bên trong bỏ lên. sau đó một mặt khiếp sợ nhìn chằm chằm xa xa thái thượng meli, kinh ngạc trong lòng không ngớt. thiên vị cảnh, thật sự liền như vậy bị đánh bại rồi. này lịch thiên giả dĩ nhiên mạnh như thế, lẽ nào thái thượng gia, hôm nay liền thật sự sẽ hủy hoại trong một ngày. thần lâm. thái thượng meli phi địa thổ một cái tụ huyết, sắc mặt trắng bệch địa nhìn chằm chằm thần lâm, vằn vện kia máu hai con người đang nhìn thần lâm thời điểm, thân hình cũng là cực kỳ đỏ như máu, này càng kích thích trong lòng hắn ví huyết. Mấy chục năm qua, hắn hầu như không có đi ra khỏi Quá Huyền Giới, sơ sát lục chi khí cũng bị hắn hết mức thu lại. Thế nhưng bây giờ không nghĩ tới, chính mình vừa xuất quan, liền bị một cái tiểu tử cho đánh bại, hắn Thái thượng Mê Ly còn gì là mặt mũi. Lúc này, Thái Sơn ở ngoài, đã mơ hồ có không mấy bóng người phi thân mà tới. Tuy rằng không có tới gần đến xem, thế nhưng cũng không có không hiếu kỳ địa lượn vòng ở giữa không trung, ngắm nhìn Thái Sơn bên trong cảnh tượng. Bọn họ không phải đến tham gia cho vui, mà là phụ mệnh đến giết nghịch thiên giả. Nhưng nhìn đến trận này kinh thiên động địa đại chiến sau khi, tất cả mọi người đều thu hồi sát khí thay vào đó chính là kinh hãi, bọn họ ai dám tiến lên đấu? đừng nói các gia tộc lớn tông phái, liền ngay cả hai đại tông cường giả, thiên vị cảnh cũng bất quá một tay chi chỉ. bây giờ xem thần lâm thực lực, e sợ ngoại trừ cái kia mấy cái quanh năm bế quan lão quái vật ở ngoài, đã không người có thể để đi. ai tiến lên, tuyệt đối là chịu chết. thần lâm ngày hôm nay có thể nói là cực kỳ khác danh tiếng, một thương lực lượng, lay động thái thượng lão tổ, đem thái thượng ra ép lên tuyệt lộ. trận chiến này, tuyệt đối có thể làm cho hắn dương danh lập vạn. thậm chí không lâu sau tương lai, lưu truyền xuống một câu nói đó là mới có hai mươi, lay động thiên vị. nhiên, câu nói này ý sau lưng, nhưng cũng bị hoàn toàn bôi đen, làm lịch tin giả, hắn là hủy thiên diệt địa tồn tại, là người người phải trừ diệt người. ta vốn không muốn giết người, thế nhưng hôm nay là ngươi buộc ta. thần lâm hai con ngươi đột nhiên thả ra một đạo hàn mang, dơ bá vương thương chậm rãi hướng về thái thượng mê ly đi đến. hắn tự nhiên cảm ứng được thái sơn ở ngoài, đã có càng ngày càng nhiều người tụ tập lên. nói cách khác, những người này đều sẽ sẽ là kẻ thù của hắn. thả hổ về rừng chuyện này, hắn tuyệt đối không làm được. ngươi dám giết ta." Thái thượng Mê Ly là vừa giận vừa sợ, hắn hận không thể lập tức bỏ lên cứu Vãn vừa nãy chính mình thất lạc bộ mặt. Thế nhưng thần lâm mạnh, hắn đã tràn đầy lĩnh hội, cho dù cạn kiệt toàn lực của chính mình, cũng căn bản không phải là đối thủ của hắn. "Hừ, muôn miệng tiểu nhi, Thái thượng Mê Ly quát tháo thời gian, ngươi còn không biết ở nơi nào bú sữa mẹ đây?" Đang lúc này, một cái hư lạnh từ xa đến gần, đạo mắt liền thấy một đạo thân hình từ đằng xa giữa không trung nhanh chóng vọt tới. Người kia tóc như một đạo màu đen lưu quang, đạo mắt liền vọt qua mấy dặm khoảng cách. Tất cả mọi người đều con mắt ngẩng lên, trong lòng hoàn toàn lạnh lẽo. Người đến này thực lực, hiển nhiên muốn so với bọn họ địa vị cảnh tu vi mạnh hơn rất nhiều. Bất quá, không nghĩ tới nghịch tiên giả dĩ nhiên trưởng thành đến tình cảnh như thế rồi. Đạo kia hùng hầu âm thanh lần thứ hai truyền lên, trực tiếp đem hết thảy mảng nhĩ của người ta đều chấn động đến mức vang lên ong ong. Mà lúc này, âm thanh đã lâm gần thêm không ít, hai tiếng âm trong lúc đó, cách biệt e sợ không có một giây đi. Thật mạnh. Mới vừa muốn động thủ thần lâm không nhịn được kinh ngạc thốt lên lối ra, mở miệng. Cái này đột nhiên xuất hiện cường giả, hiển nhiên không phải hắn có thể chống lại. Vẹn vẹn là một thanh âm Liên để hắn sinh ra khó có thể ngang hàng cảm giác. Ha ha. Người kia sau khi lại làm một cái to rõ thanh âm vang lên. Kèm theo một trận tiếng cười, một đạo hào quang màu đỏ rực từ đằng xa nhanh chóng bay tới. Đạo tông, ngươi vẫn là chậm ta một bước. Xem ra hôm nay cũng không có ngươi ra trận cơ hội rồi. Khởi điểm cái thanh âm kia vừa ra, trong hư không liền xuất hiện một bóng người. Hắn là một người đàn ông trung niên, từ bề ngoài xem đại khái 40, 50 tuổi, thế nhưng cái kia con ngươi màu đen bên trong nhưng lộ ra một luồng tư khí, khiến người ta bất tri bất giác rơi vào tuyệt địa của cái chết cảm giác. Tông chủ, người này vừa xuất hiện, Thái Sơn ở ngoài, nhất thời phi thân mà ra vô số đạo bóng đen, trong đó tự nhiên cũng bao quát tận nút ở bên ngoài mấy đại trưởng lão. Bọn họ dồn dập nửa quỷ trên không trung, quay về người này không người nói. Cổ Tông chủ một thân bất tử thần công quả nhiên xuất thần nhập hóa, lao đạo bội phục bội phục. Không gian nhất thời sụp đổ, một khối màu đen xuất hiện, tiếp theo một cái khủng bố hố đen mở ra, điên cuồng cắn nuốt bốn phía tất cả, cho bụi và khí lưu trong nháy mắt bị cuốn vào trong đó. Là Liên Thiên kiếm, chẳng lẽ là đạo Thiên Tông Tông chủ đạo tông đến rồi? Nay vừa dứt lời. Vèo điệu một tiếng, cái kia hắc vật đống đâm ở một tòa núi cao bên trên, từ thiên chậm rãi bay xuống một tên áo bảo cho nam tử. Cùng cổ thiên nghị so với, đạo tông bên ngoài có vẻ cực kỳ cùng tưởng, không hổ là bị đại thế giới ca tụng là chính tông đạo tông cánh cửa tông chủ. Tông chủ. Cùng lúc đó, lại là mấy đạo không gian sụp đổ, đồng loạt phi thân mà ra hơn 10 đạo bóng đen, toàn bộ sừng sững ở sau người hắn con người. Những người này hầu như đều là địa vị cảnh cao thủ, trong đó không thiếu một ít địa vị cảnh đại viên mãn trưởng lão, hai đại tông phái phái ra cường giả thực lực, chấn động vô số người. Những kia trước đến xem trò vui tiểu tông môn phái nhỏ người đều là nghe tiếng mà kinh, rồi dập lần thứ hai rút lui ra mấy dặm ở ngoài, không dám bước vào Thái Sơn nửa bước. Nơi này là hai đại tông phái thiên hạ, hai đại tông, sự mạnh mẽ, cách xa ở ba gia tộc lớn bên trên, quang tử những người này thực lực tổng hợp đến xem, cũng không phải ba gia tộc lớn có khả năng đối địch, chúng chi những này còn chỉ là hai đại tông một phần thực lực. Bất quá, cho dù địa vị cảnh cao thủ đông đảo, thế nhưng càng khiếp sợ hơn chính là hai đại tông chủ tu vi đều đang là thiên vị cảnh cường giả. Nếu nói là Thái thượng Mê Ly. Hắn bất quá là một cái bị tàn hồn phụ thể, hữu danh vô thực thiên vị cảnh thôi, cùng chân chính thiên vị cảnh cường giả, trên lệch vẫn như cũ không ít. Thế nhưng mắt hai vị trí đầu, nhưng là chân thật cao thủ, tìm hiểu thiên đạo cường giả, bọn họ cũng không hề hết sức đi tiết lộ tu vi của mình. Thế nhưng trong lúc mơ hồ lộ ra hai cỗ uy thế, nhưng phản phất ở trái tim tất cả mọi người để đều hiện lên hai chữ thần phụ. Thần lâm vẫn như cũ đứng ở Thái sơn bên trên, hắn không núc ních, nhưng trong lòng dâng trào không ớt. Bọn họ đến, chính là vì chính mình mà đến. Hai đại tông chủ đại gia quan lâm, Meli không có từ xa tiếp đón. Thất kính. Thái thượng Mê Ly đỡ vết thương, trắng xám mặt đằng đến giữa không trung nói: Bất quá trong lòng hắn lại sao lại không biết, bọn họ lần này nhất định là vì thần lâm cái này nghịch thiên giả mà đến. Thế nhưng, hắn lại sao lại đưa cái này nghịch thiên giả giao cho bọn họ? Nếu nói là hắn không nghĩ đến đến Long tự bài, vậy tuyệt đối là giả, thế nhưng nếu như thần lâm rơi vào hai đại tông trong tay, cái kia đại thế giới này bên trong. Hử, ngươi tính là thứ gì?" Thái thượng gia đã không có trước đây uy danh. Những kẻ từ lúc ngươi thua với nghịch thiên giả thời gian liền không còn tồn tại nữa mất mặt lão giả còn không mau cút cho ta. một cái luyện thi tông trưởng lão quát mắng đạo, trong giọng nói cũng không hề cho thái thượng mê ly lưu bao nhiêu mặt mũi. hết thề thái thượng gia người đều lá sắc mặt tái nhợt, trong lòng có nộ thế nhưng cũng không dám phát tiết đi ra. hai đại tông là ai? bọn họ tùy tiện một cái tay chỉ liền có thể bóp chết chính mình, còn không mau cút cho ta. nay thần lâm quy chúng ta đạo thiên tông rồi. một cái đạo thiên tông trưởng lão phẫn nộ quát, hắn làm địa càng ác hơn. một quyền đập xuống, bị thương nặng thái thượng mê ly nơi nào còn có sức lực hoàn thủ? rất được một quyền, chúng phun một ngụm máu tươi thân thể bất ổn địa ngã xuống đất, lao tổ, hết thảy Thái thượng gia người đều hét lớn lên, bọn họ dồn dập lửa giận địa nhìn chằm chằm trước mắt hai đại tông người, muốn bọn họ lăn, đây chính là Thái thượng gia địa bàn, này không phải khinh người quá đáng sao? Nhưng là nhân gia có thực lực, làm sao theo người ta đấu? Nói cho cùng, tất cả những thứ này đều do Thần Lâm, nếu không là hắn, Thái thượng gia cũng sẽ không rơi vào kết quả như thế. Vì thế, hết thảy Thái thượng gia đệ tử cùng các trưởng lão trong lòng đều không khỏi đem khí đều chiếu vào Thần Lâm trên người, nếu như có một ngày bọn họ nhất định sẽ báo này nợ máu đối với chính mình trưởng lao thái độ hai đại tông chủ cũng không hề mở miệng ngăn cản tựa hồ trong mắt từ lâu không đem thái thượng ra để ở trong mắt sau đó âm lãnh địa nhìn thần lâm đến rồi thần lâm trong lòng hơi động ám đạo nên đến đều là muốn tới Cổ tông chủ ngươi đã tới trước cái này nghịch thiên giả liền để cho ngươi xử lý đạo tông cười ha ha một tiếng buông tay nghiêng người nhường ra một con đường được đã như vậy cái kia cổ mỗ liền đeo xấu rồi chi chi nghịch thiên giả không hổ là nghịch thiên giả con nhỏ tuổi liền lợi hại như vậy thiên phú to lớn tiềm lực tuyệt đối vô hạn. Nếu như bị ta tông phái luyện thành thi, sợ rằng tương lai ta luyện thi tông nhất định không người có thể địch. Mặt sau câu nói kia là cổ thiên nghị để ở trong lòng nói. Hắn dự định so với ai khác đều tinh tế, đủ để nhìn ra hắn cảo giả. Thân lâm muốn trách thì trách ngươi một mực sinh ra không được, chịu chết đi. Cổ thiên nghị đột nhiên sắc mặt ngưng lại, một tay hơi động, một đoàn ngăm đen tử khí bông xoay tròn với lòng bàn tay, khí tức hòa vào thiên địa, phảng phất giả dối không có thật, rồi lại hiện thực tồn tại, khiến người ta cân nhắc không ra. Nay cổ khí gần giống như nguyên khí đất trời cùng tinh nguyên không hai, lẽ nào, đây chính là tìm hiểu thiên đạo kết quả ư? Thần Lâm trừng lớn mắt, trong lòng đang trầm tư, đột nhiên, bóng đen kia lóe lên, to lớn uy thế che ngập bầu trời chào đến, hoàn toàn không cho Thần Lâm bất kỳ cơ hội thở lấy hơi, tứ phương hết thảy có thể đào mạng phương vị, càng nhưng đã bị vững vàng khóa chặt. Chương 206: Thánh hoàng đỉnh tất sát. Thần Lâm trong lòng một hãi, ám đạo này thiên vị cảnh thực lực dĩ nhiên kinh người như vậy, cùng thái thượng Meili căn bản không cùng đẳng cấp. Thế nhưng điều này cũng bất quá là trong một ý nghĩ, chỉ cảm thấy trước ngực dống truyền đến một nguồn sức mạnh, hắn vừa định động lại bị xông tới mặt trưởng phong bắn chúng với ngực mãnh liệt tử khí xúc thể mà vào nhanh chóng niêm phong lại hắn hết thể huyệt đạo cùng kinh mạch ngẩng đầu vừa nhìn cái kia cổ thiên nghị dùng giữ tận đủ cười nhìn nhau chính mình kaka thần tiểu huynh đệ kinh mạch của ngươi đã bị ta niêm phong lại ta lại dùng chúng ta bên trong liều mạng tinh nguyên niêm phong lại ngươi mạch môn ta xem ngươi làm sao trốn cổ thiên nghị âm lãnh điệu cười một bộ đã dê vào miệng cọp ý cười thật sao thần lâm biến sắc mặt ta nguyên hóa dương công giới trong cơ thể tử khí đột nhiên xoay một cái trong nháy mắt bị bẩy ra ngoài thân thể hắn lăng ba công hơi động ở một trưởng đánh ra thời khắc liền muốn rút lui. Cái gì? Cổ Thiên Nghị đối với Thần Lâm Thần Pháp cùng Công Pháp cảm thấy cực kỳ khiếp sợ. Sau đó nét mặt gián mua vừa kéo, nhanh chóng lấp lóe, Đại trưởng đống từ thiên mà rơi, tàn nhẫn mà đập về phía Thần Lâm Thiên Linh cái. Diện Thiên Thủ. Phúc. Thần Lâm thân hình tuy nhanh, thế nhưng nhưng cũng không cách nào nhanh quá một cái Thiên Vị cảnh cao thủ, dưới bị tàn nhẫn mà tạp đến Thiên Linh cái. Hắn khí huyết chính vượng, đột nhiên đại phun một ngụm máu tươi, liên tục bị đánh đuổi mấy chục mét. Mà giờ khắc này, Cổ Thiên Nghị lại sao lại bỏ mặc hắn rời đi? Thân hình hắn hơi động. Cơn bạo tử vong song khí từ trong cơ thể bắn mạnh mà ra, che ngập bầu trời địa bao phủ toàn bộ bầu trời, Thái Sơn bên trên như rơi vào tử huyệt giống như vậy, khắp nơi tràn ngập khiến người ta khó coi từ khí, liền ngay cả các đại địa vị cảnh cao thủ đều không khỏi sắc mặt biến đổi lớn, suýt chút nữa không cách nào thở dốc. Cổ tông chủ bất tử thần công lại tiến vào một tầng, bội phủ. Đạo tông ha ha cười nói: "Hừ." Cổ Thiên Nghị lạnh rên một tiếng, thân pháp như là ma, một tay xé trời, một tay lăng không nhanh chóng, đầy trời chưởng ảnh, trải rộng tứ phương, chiếm cứ hết thảy khe hở, coi như là địa vị cảnh cao thủ cũng căn bản là không có cách từ trong tay hắn chạy trốn. Bởi vì từ vừa nay hắn liền cảm nhận được, người này uy hiếp, tuyệt đối không phải một đinh nửa điểm. Hắn tựa hồ có thể khắc chế tông phái mình tinh nguyên. Cái kia lưu cho hắn ở, sau này e sợ cũng là luyện thi tông một mối hỏa lớn. Nghịch thiên giả, nhất định phải tử. Thần lâm cứ việc chung quanh lưu vong, thế nhưng hắn lại sao lại cảm ứng không ra, thiên vị cảnh, quá mạnh mẽ rồi. Cương đại đến hắn hoàn toàn không có bất kỳ cơ hội thở lấy hơi. Trong hai con ngươi nhanh chóng mở rộng thân hình, ở trong mắt hắn, gần giống như tử thần giáng lâm. Thần Lâm lại một lần nữa cảm nhận được sự uy hiếp của cái chết. Nhưng mà, ngay khi Cổ Thiên Nghị sắp đến trước mặt thời khắc, một tiếng nổ lớn tiếng vang lên, trong dự liệu trường phòng cũng không hề vô vào ở trên người, mà là bị tạm đến một bên, liền Cổ Thiên Nghị cũng lang sang rút lui ba, bốn bộ, mà giờ khắc này, trước người đã bỗng bệnh ra một vệt bóng đen. "Công tử, thần giật đến muộn, vẫn xin xem xét." Bóng đen kia xoay người nở nụ cười, dập đầu trên đất, quay về thần Lâm đan dưới gối quỳ nói. Hắn bên ngoài tự thư sinh, toàn thân áo trắng phiêu phiêu múa nhẹ, trong tay quạt giấy hợp lại, thư hương khí tức mơ hồ có thể thấy được. Từ bên ngoài xem, tuyệt đối không có ai sẽ cho rằng hắn là một cái tu luyện cao thủ, ngược lại cho rằng hắn là thư sinh yếu đuối. Thế nhưng, thân pháp của hắn cực kỳ quỷ dị, liền ngay cả xuất hiện phương thức cũng không có ai nhìn thấy, thậm chí hắn ở bên cạnh cũng không có ai lưu ý, ai dám nói hắn là một người thư sinh? Nhưng là, hắn mới hơn 20 tuổi bên ngoài a, làm sao có khả năng cùng một cái thiên vị cảnh cao thủ đối kháng? Mọi người, bao quát đạo tông, đều không khỏi khiếp sợ và phần. Ở trong lòng bọn họ, thiên vị cảnh cao thủ ở đại thế giới bờ phía Nam chỉ sợ là có thể đếm được trên đầu ngón tay đi. Tuần nữa hầu như đều nhận ra, người này là ai? Tại sao lại ủng có như vậy thực lực đáng sợ? Cổ Thiên Nghị bị đánh tới một bên, sắc mặt không khỏi có chút khó coi, hắn mặt tâm trầm, lạnh lùng địa nhìn chằm chằm trước mắt nam tử, ngươi là người phương nào? Công tử, ta đến muộn một bước, vẫn xin xem xét. Ai biết cái này tự xưng là thần giật nam tử cũng không để ý tới Cổ Thiên Nghị, mà là chậm rãi đem trên mặt đất thần lâm vụ lên, thắt hắn đạn đi tới bùi bẩm trên người. Thần Lâm cũng vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, thần giật, người này chính mình có vẻ như chưa từng nghe qua đi, hắn là ai? Tại sao lại xuất thủ cứu chính mình? Công tử, nô tài này liền đem ngươi mang đi ra ngoài." Thần giật dứt lời, đó là chuẩn bị lôi Thần Lâm liền đi ra ngoài. "Muốn chết." Còn không thần giật động thủ, Cổ Thiên Nghị liền nổi giận, trước mặt mọi người, bị như thế một cái hậu sinh vãn bối đánh đuổi, hắn cũng đã mất hết bộ mặt, huống chi hiện tại còn chúng nhục nhã chính mình, hắn lửa dẫn ngút trời, vung lên trường phong nhanh chóng kéo tới. Trường phong rất nhanh, cũng rất khắc liệt, đáng sợ bầu không khí cũng chấn động đến mức không khí không chỗ ở run rẩy, tất cả mọi người đều chấn động mà nhìn về phía một trường này, tùy ý là ai cũng rõ ràng, này trưởng chính là Cổ Thiên Nghị Tuyệt học diện tiên trưởng có diệt thiên tư thế, coi như là đồng cấp cao thủ, đều không thể lay động mảy may. Nhưng mà, trưởng phong ra tay sau một khắc, nhưng đồng dạng có một áp lực đáng sợ bỗng từ tứ phương che đậy mà đến. Cùng lúc đó, một đạo hào quang màu vàng nóng từ không trung bắn ra, thẳng hướng cổ thiên nghị phá không mà tới. Đây là một nhánh rời dây dây cung mũi tên nhọn, chớp mắt liền phá không mấy dặm, hơn nữa vô cùng sắc bén, không hề đẹp đẽ có thể nói. Thế nhưng tiễn phong bên trên, nhưng dấu diếm chất phát tinh nguyên. ầm, tiên cùng cổ thiên nhị trưởng phong bắn chúng, ầm ầm một tiếng, một đạo năng lượng mạnh mẽ gợn sóng nổ bể ra đến. Cổ Thiên Ngụy sắc mặt biến đổi lớn, chỉ cảm thấy một nguồn sức mạnh bên dưới cánh tay của hắn một trận bị đau, nhanh chóng bay ngược mấy chục mét có hơn, sắc mặt tái nhợt địa đỉnh ổn ở nơi đó, cũng không dám nữa động. Không phải hắn không dám động, mà là không thể động. Vừa nãy cái kia một mũi tên, hắn nhìn ra cực kỳ rõ ràng, căn bản không phải một cái phổ thông tiễn, nó có gai phá mây xanh tư thế, uy lực to lớn, không chỉ có đem hắn Diệt Thiên Thủ tan mất, hơn nữa nếu không là hắn tới kiềm thu tay lại, e sợ cái cánh tay này cũng đã phế bỏ. Luận Thi Tông bất tử thần công quả nhiên danh bất hư truyền, đáng tiếc bị ngươi triển khai ra có thể nói là lãng phí như vậy thần công. Một tiếng thanh âm trong trẻo chậm rãi từ tất cả mọi người bên tai mình lên, mỗi người đều không khỏi toát mồ hôi lạnh ngẩng đầu lên, muốn đi vọng thanh âm này khởi nguồn, thế nhưng là cũng không nhìn thấy có bất luận người nào xuất hiện, dưới càng là khó coi. Thế nhưng giờ khắc này, coi như là đạo Tông, hắn cũng không dám ra tay. Hắn tự cho là mình tu vi cùng Cổ Thiên Nghị không phân cao thấp, thế nhưng người tới sự mạnh mẽ, nhưng cũng không kém chính mình, thậm chí còn xa xa vượt lên chính mình bên trên. Không đúng, này thanh điễn. Toái không điễn. Cổ Thiên Nghị kinh ngạc tốt lên lên, vừa dứt lời Đạo tông sắc mặt cũng biến thành cực kỳ khó coi. Toái Không Tiễn, hay là tân sinh một đời cũng không nhiều biết, thế nhưng trưởng lão cùng gia chủ cấp bậc cao thủ môn nhưng quen thuộc địa không thể quen thuộc hơn nữa, toái không tiễn vừa ra, nhất định phải thấy máu. Lẽ nào? Xem ra mấy trăm năm không đi ra, vẫn như cũ có người nhận ra ta, ha ha. Một cái thanh âm trong trèo bắt đầu cười ha hả, dũng, đâm xuống mặt đất tiễn nhưng Phật chịu đến triệu hoán giống như vậy, veo địa hóa thành một đạo kim sắc lưu quang, bay đến trên bầu trời một cái tay bên trong, sau đó, một cái nam tử bên ngoài chậm rãi hiện lộ ra. Ờ nhìn thấy người này thời điểm, Tất cả mọi người sắc mặt biến đổi lớn, suýt chút nữa loạn điệu. Hắn không phải trăm năm trước quát tháo toàn bộ bờ phía nam cái kia vạn tiểu tiến lư, vạn tiểu tiến, ai không biết? Hắn chính là Thánh Hoàng Đình dưới trướng bảy sắt đứng hàng thứ thứ sáu, lấy thói không tiến mà nghe tên, một thân thiên vị cảnh thực lực phóng tầm mắt toàn bộ bờ phía nam, không người nào có thể địch, sơ liền ngay cả cổ thiên nghị cũng bị người này nhục nhã quá một phen. Sơ hắn bất quá là một cái mới vừa vào thiên vị cảnh người tu luyện thôi, liền không phải là đối thủ của người nọ. Bây giờ vừa nhìn người sau tu vi dĩ nhiên lại có sở trường tiến vào. É e sợ đã xếp vào thiên vị cảnh trung kỳ đi. Thiên vị cảnh, một cái nho nhỏ cảnh giới chi kém, thực lực đâu chỉ một trời một vực. Càng là đến mặt sau cảnh giới, một cái tiểu nhân, nhỏ bé cất bước, liền có thể nên đón to lớn thực lực vượt qua. Vạn tiểu tiến, thần giận. Thần lâm trong lòng đang trầm tư, chính mình có vẻ như cũng không quen biết những người này đi, nhưng là bọn họ vì sao ra tay giúp đỡ chính mình? Lục may mà có ngươi, không phải vậy công tử liền thật sự bị cổ thiên nghị cái kia cầu tặc cho đánh chết. Thần giận chết lên cây quạt, quay về bầu trời cười nói, một tiếng cầu tặc. Hãy cùng một dũng nước lạnh rội ở trên người giống như vậy, Cổ Thiên Nghị sắc mặt trở nên cực kỳ tái nhợt. Không chỉ là hắn, liền ngay cả hết thảy luyện thi tông môn nhân, thậm chí tất cả mọi người đều là lên cơn giận dữ. Thế nhưng hai đại thiên vị cảnh cao thủ ở, bọn họ ai dám động? Liền ngay cả Cổ Thiên Nghị đều thất bại, bọn họ lại không dám tiến lên chịu chết. Chỉ bằng bọn họ, còn chưa có tư cách động công tử. Vạn Tiểu tiến cười lạnh một tiếng, thu hồi toái không tiến sau khi, veo địa một tiếng rơi xuống thần lâm trước ngươi, đột nhiên dập đầu nói, "Vạn Tiểu Tiễn bái kiến công tử." Ta đến chậm một bước, mong rằng công tử thứ lỗi. Tất cả mọi người đều hít sâu một hơi, này Vạn Tiểu tiến, nhưng là Thánh Hoàng Đình người, hắn làm sao sẽ xưng hô Thần Lâm vì là công tử? Lẽ nào, Thần Lâm cùng Thánh Hoàng Đình có quan hệ? Đạo Tông cùng Cổ Thiên Nghị sắc mặt càng thêm tái nhợt. Nay Thần Lâm vì làng lịch thiên giả, có thể nói là nhân vật cực kỳ nguy hiểm. Hơn nữa hôm nay cùng 3 năm trước hai đại tông cùng với tương bức, tuyệt đối đã lạc dưới giữa hai người mâu thuẫn. Thế nhưng bây giờ Thần Lâm có Thánh Hoàng Đình chỗ dựa, mình tuyệt đối không thể động hắn, giả lấy thời gian, người sau nếu như tu vi lại thành, hoặc là mượn Thánh Hoàng Đình một chút xíu thực lực, cũng đủ để cho hai đại tông cả nhà Bọn họ là Thánh Hoàng đình người. Đột nhiên, Dương lão nhắc nhở nói, Thánh Hoàng đình bên trong, tổng cộng có một đỉnh chủ làm chủ, tu vi có người nói đã đạt đến tạo hóa cảnh giới, thế gian không người biết được thân phận cùng lai lịch, hơn nữa cũng không có người thấy hắn. Đỉnh chủ dưới có bảy sát, truyền thuyết bảy sát cộng vì là thiên sát, địa sát, huyền sát, hoàng sát, môn sát, thanh sát, la sát bảy đại sát, lấy thực lực phân chia đến đứng hàng thứ, mà này thân dần dùng tên giả chính là La Sát, một thân thực lực ở thiên vị cảnh, lấy quỷ châu thất tinh phiến thành danh. Vạn tiểu tiến, bài hành lão lục Có thái không tiễn vì là tứ phẩm pháp bảo, một thân thực lực ở thiên vị cảnh trung kỳ. Trương Thiên Bảo, bài hành lao ngũ, thiên ma côn chủ nhân, một thân thực lực ở thiên vị cảnh trung kỳ, khoảng cách hậu kỳ chỉ có cách xa một bước. Truyền thuyết mấy chục năm trước cũng đã chính thức bế quan, chuẩn bị một lần phá vào hậu kỳ lực lượng. Văn Tài Phong, bài hành lao tứ, chém phong đao chuyển nhân, một thân thực lực ở thiên vị cảnh hậu kỳ. Dịch Như Yên, bài hành lao tam, là bảy sát bên trong duy nhất một tên nữ tính, tu vi ở vào thiên vị cảnh đỉnh cao. Đường Thạch, bài hành lao nhị, sóng nước đao chủ nhân, thực lực ở thiên vị cảnh đại viên mãn giao thông, bài hành lao đại, người này không ghi chép. Chương 207, Thái thượng gia biến mất rồi. Dương lão, ngươi làm sao sẽ đối với này Thánh Hoàng Đình rõ như lòng bàn tay?" Thần Lâm Nghi hoặc mà hỏi. "Lão chủ nhân từng từng tới Thánh Hoàng Sơn, tự nhiên là biết một ít. Những này cũng bất quá là nghe nói, cụ thể làm sao còn không biết. Bất quá xem vạn tiểu tiến cùng thần giật đều đến rồi, vậy đã nói rõ thật có việc này, e sợ này Thánh Hoàng Đình thật không đơn giản a." Dương lão cũng trong lòng cả kinh nói, "Công tử, đại ca có lệnh, chuyên môn phái chúng ta đến đây trợ công tử một chút sức lực." thần rất túi người nói đại ca tạ thông thần lâm trong lòng vừa nghĩ đối với tạ thông giới thiệu dương lão nhưng không có nói tới đây là tại sao chính là đại ca nói rồi chỉ cần công tử muốn làm bất cứ chuyện gì chúng ta thánh hoàng đỉnh tuyệt đối thế chân vạc giúp đỡ đúng vậy bao quát bất kỳ ngăn trở nào đại ca người chúng ta nhất định sẽ để hắn trả giá gấp trăm lần đánh đổi vạn tiểu tiến nói lời ấy thời gian trong mắt đột nhiên chợt lóe lên một đạo hàn mang lạnh lùng dán mắt vào phía sau phía sau tất cả mọi người đều không khỏi không zét mà run sắc mặt xoát nhất bạch ai đều không dám nói chuyện công tử chúng ta đi trước, nơi này sẽ có người đến thanh lý. Thần giật nói, đứng lại. vẫn nhẫn lại cổ thiên nghị đột nhiên quát lớn nói, không cho đi. lịch thiên giả lưu lại nơi này trên đời một ngày, thiên hạ này đều sẽ bất an một ngày. không sai. cổ tông chủ nói rất đúng, nói vậy vạn đạo hưu cũng biết rõ hai ngàn trước lịch thiên giả sự tình đi. ngươi mà lại nhìn hắn tu vi hôm nay, liền đủ để biết được sau này hắn đều sẽ cho đại thế giới, thậm chí toàn bộ đại lục nguyên nan. đạo tông lạnh lùng nói, tất cả mọi người đều dồn dập dơ binh khí nạp uống, không ngoài chỉ có một nghĩa là, thần lâm hẳn phải chết. Ai biết? Vạn tiểu tiến cùng thần giật đột nhiên đồng thời trợn quát một tiếng, đáng sợ loạn lưu che ngập bầu trời kéo tới, tứ phương không gian vì đó căng thẳng, tất cả mọi người mặt đều biến sắc, không có ai lại dám nói chuyện. Thiên vị cảnh thật đáng sợ rồi. Hay, hay, thần lâm, ngươi có thánh hoàng đỉnh chỗ dựa. Cổ thiên nghị cũng không thể không cúi đầu, đem cái kia nổi giận trong bụng đều nuốt xuống, thế nhưng trong xương cái cố này nộ càng là lắng động, thì lại càng dễ dàng tích thâm. Tông chủ, thật sự, như vậy thả hắn rời đi sao? Một bên, một trưởng lão thưa dạ điều đạo. Ai cũng biết, một thả hổ về rừng cái kia luyện thi tông cùng đạo thiên tông thậm chí toàn bộ đại thế giới bờ phía nam còn có thái bình này hừ ngày khác rơi vào trong tay ta cho dù thánh hoàng đỉnh thì lại làm sao ta thế tất nhất định phải giết người này cổ thiên nghị lạnh lùng nói nghịch thiên giả 2.000 năm trước đối với hắn luyện thi tông đã làm gì hắn rõ ràng nhất lao tổ môn truyền lệnh hạ xuống hắn thì lại làm sao sẽ thả mặc cho thần lâm rời đi nhưng là mộ dung trưởng lão vẫn chưa về e sợ người trưởng lão kia chưa hề đem thoại nói tiếp thế nhưng ý tứ cũng đã rất rõ ràng mấy ngày trước đây mộ dung phục Luyện thi tông đệ một trưởng lão đi tới Thánh Hoàng Sơn tra xét, nhưng kéo dài không về, ai cũng có thể nghĩ ra được hắn xẻ ra chuyện. Ngay vậy, Cổ Thiên Nghị không khỏi bộ mặt đánh lúc nhích một chút, trong xương cái kia cơn tức giận bùng bạo phát mà tới. "Đạo Thiên đây, Đạo Thiên ở nơi nào?" Đạo Tông cũng đột nhiên lớn tiếng nói, thế nhưng, trả lời hắn chỉ có túi đầu trầm mặc, hắn lập tức phản ứng lại chuyện gì xảy ra, một luồng lệ khí bỗng bạo thể mà ra, sắc mặt của hắn trở nên đặc biệt tái nhợt. "Ngụy thiên giả, ngươi lại dám giết ta Luyện thi tông người?" "Ngụy tiên giả, ngươi lại dám giết ta Đạo Thiên tông người?" Hai âm thanh đồng thời hét ra, hai cái thiên vị cảnh sức mạnh kinh khủng đông nhiên che đậy cả tòa Thái Sơn, bọn họ giận dữ địa nhìn chằm chằm trước mắt Thần Lâm. Hồi lâu không nói gì, Thần Lâm đột nhiên ha ha bắt đầu cười lớn, giết. Thế nhân muốn giết ta, hắn liền phải làm tốt bị giết chuẩn bị, các ngươi cũng như thế." Lời lạnh như băng, nhưng như gió lạnh đến xương bình thường thâm nhập đáy lòng của mỗi người, tất cả mọi người đều hít sâu một hơi, không rét mà run. "Các ngươi đều nói ta là nghịch thiên giả, ta như thế nào nghịch thiên? Làm sao thì nghịch thiên? Các ngươi luôn miệng nói ta Lục Thần không nhận, coi trời bằng vùng, thế nhưng các ngươi ai lại biết" này kỳ thực chỉ là các ngươi khác hòa thôi, giết người như đói, chỉ vì bản thân tư dục, không hỏi thị phi, đem hai gia tộc lớn tiêu diệt, lẽ nào này chính là các ngươi cái gọi là chính đạo? Mà ta, bất quá là muốn cứu mẹ mình, tìm ra bản thân thủ giết cha thôi, ta lại nơi nào có sai? Rất tốt, không phải là bị đánh sao? Ta chỉ muốn cứu ra mẹ của ta thôi, nhưng là các ngươi hùng hổ do người, các ngươi muốn giết ta, ta bị dồn vào đường cụt, lẽ nào ta không nên hoàn thủ sao? Rất tốt, các ngươi đều muốn giết ta, đã như vậy, ta lại muốn lưu các ngươi cần gì dùng. Thần Lâm hầu như là rít gào giống như lên tiếng, từng cái từng cái trường cũ truyền vào đáy lòng của mỗi người, chấn động tất cả mọi người, bọn họ hoàn toàn đều sững sờ ở nơi đó. Xét thực, nghịch thiên giả hắn đã làm sai điều gì? Bất quá là muốn phải làm tốt chuyện của chính mình, hắn một không có treo chọc chính mình, hai không có cùng chính mình có chính diện xung đột lợi ích, liền bởi vậy muốn định tội của hắn sao? Tất cả mọi người đều trầm mặc, bàng hoàng cùng phẫn nộ giao nhau, càng nhiều là trầm mặc. Các ngươi đã muốn động thủ, ta phục bồi. Thần Lâm bỗng nổi giận, bá vương thương chèn đâm vào mặt đất, dạn nước hòn đá thoáng chốc vỡ vụn. Công tử muốn giết người, ta vạn tiểu tiến tiếp tới cùng, ta thần giật cũng là. Hai đại thiên vị cảnh cao thủ đứng ở thần lâm phía sau, Dồn Dập vung ra bản thân pháp bảo, Quỷ Châu thất tinh phiến, vại không tiễn đồng thời gáo thét mà ra. Tất cả mọi người trầm mặc, kinh hãi, Dồn Dập rút lui ba bước, không người nào dám chính diện đi tới, liền ngay cả đạo tông cùng Cổ Thiên Nghị cũng là, bọn họ trinh ở nơi đó, trong lòng phẫn nộ nhưng là không dám nhiều động, nắm chặt quả đấm cũng chậm rãi thư giãn. Đi. Cổ Thiên Nghị trừu động nét mặt giàn ruột, vung tay lên, nhanh chóng phi thân mà đi, biến mất ở giữa không trung, cùng lúc đó phía sau hết thảy luyện thi tông môn nhân đều tàn bạo mà trường thần lâm một chút cũng theo đuôi sau đó luyện thi tông người đều đi rồi đạo tiên tông quả bất địch chúng thì lại làm sao dám ở lại dưới lạnh rên một tiếng chân đạp trường kiếm gào thét địa rời đi hai đại tông môn đều đi còn lại các môn phái lớn nhỏ người hầu như đều mất đi người tâm phúc cũng tức giận rời đi cả tòa thái sơn trên đã hiểu không có người ở ngoại trừ khắp nơi vừa bộn ở ngoài không còn vật gì khác phúc thần lâm khí huyết tràn đầy nguyên bản cũng đã sắp không chống đỡ nổi bây giờ càng là đại phun một ngụm máu tươi Vừa nãy Cổ Thiên nghĩ cái kia trưởng địa thiên trưởng quả thật là đáng sợ, hơn nữa thiên vị cảnh tu vi e là cho dù chính mình triển khai ra, cũng tuyệt đối không cùng với một phần vạn. Nhiên, Thần Lâm xem như là vận hạnh, như nếu là người khác, thừa nhận một cái thiên vị cảnh cao thủ một cái cao cấp chiến kĩ công kích, cho dù bất tử, cũng sẽ chẳng tàn phế, mà hắn bất quá là thổ một ngụm máu tươi, khiến cho đến vạn tiểu tiến cùng thần giật trong lòng thực tại bội phục. Chúng ta đi." Vạn tiểu tiến lạnh nhạt nói, nâng lên Thần Lâm, liền hướng về lâm gia bay đi. Hai người đều sau khi rời đi, Một đạo tàn tạ thân hình chậm rãi từ phế tích bên trong bò đi ra. Thái thượng Mê Ly hầu như sợ vỡ mật, hắn không nghĩ tới, Thần Lâm dĩ nhiên cường hãn như vậy. Chính mình một nhà sơ cũng xem là khá chu diệt hai gia tộc lớn cường giả đi, thế nhưng năm bị Lâm gia đánh thành tàn phế thần lâm, ba năm sau trở về, dĩ nhiên biến thành mạnh mẽ như vậy, thực tại để hắn khiếp sợ cùng phẫn nộ diễn kịch. Lao tổ tông, chúng ta nên làm gì? Nếu như ngay cả cục diện đều thấy không rõ lắm, Thái thượng Dung trời cũng sẽ không ngồi trên đại trưởng lão vị trí này. Lưu được núi xanh ở không lo không tuổi đốt, hiện tại chúng ta là nhất định không sánh bằng nghịch thiên giả. Chẳng bằng trước tiên trốn đi. Bây giờ chúng ta đại thế đã hết, tuyệt đối sẽ có rất nhiều môn phái có ý đồ với chúng ta." Thái thượng Mê Ly thở dài nói, "Ngày xưa Phong Quang, bây giờ dĩ nhiên bởi vì một người mà thay đổi, hắn không khỏi tức giận lửa giận, hai con ngươi bắn phá tứ phương hầu như toàn quân bị diệt thái thượng gia đệ tử, lửa giận trong lòng liên tục tăng lên, hắn đối với thần lâm hận, bây giờ cũng chỉ có lắng động ở đáy lòng. Cũng xác thực, sơ thái thượng gia Phong Quang thời gian hầu như chiếm đoạt ở gần to nhỏ tông phái vô số, thế nhưng bây giờ hắn không thể cứu vãn, nếu như không đưa đóa, e sợ sẽ gặp đến phạt vệ." Đúng Thân Lâm, ta Thái Thượng Dung Thiên trở về, nhất định phải thủ ngươi mạng chó. Thái Thượng Dung Thiên lạnh lùng nói. Ngày thứ hai, hầu như toàn bộ đại thế giới người đều nghe được một cái tin tức nặng ký, Thái Thượng gia biến mất rồi. Nguyên bản ba gia tộc lớn đứng đầu Thái Thượng gia, bây giờ toàn bộ bản không, ngoại trừ khắp nơi vừa buộn Thái Sơn ở ngoài, không còn vật gì khác, liền ngay cả cả toàn nơi ở cũng đã đốt cháy mà quăng. Cho tới Thái Thượng gia đến tột cùng đi nơi nào, ai cũng không rõ ràng, chỉ biết Thái Sơn bên trên mang theo một cái thật dài mà lại diễm lệ hí phi nghịch thiên giả. Ta Thái Thượng một nhà sớ muộn sẽ trở về tìm được ngươi rồi. Nhiên, chuyện này Thần Lâm cũng không biết được, hắn vẫn ở Lâm gia tu dưỡng điều trị. Bất quá nhưng truyền khắp toàn bộ đại thế giới bờ phía nam, hầu như không ai không biết nơi này ra một người tuổi còn trẻ thiên tài. Không đúng, hẳn là từ hiện thế đến thiên tài trẻ tuổi, bọn họ hầu như đều quên Thần Lâm là thân phận của nghịch Thiên giả. Thần Lâm nhận một lời nói, để thân phận này ở tất cả mọi người trong lòng đều làm nhạt. Tuy rằng còn có người trong lòng thật là không chế, thế nhưng càng nhiều, nhưng là chấn động. Lấy sức một người, lay động thiên vị cảnh, mới có hai mươi loại này tuổi tác phần lớn cũng có thể chỉ ở bách tiếp kính tu vi a như vậy trên lệnh khiến người ta cực kỳ kinh hãi Ngay hôm đó là thần lâm ở lâm gia bảo ngày thứ ba cũng là hắn dòng dã hôn mê ba ngày bất quá cũng không phải nói thật sự hôn mê mà là rơi vào trầm tư bên trong thiên vị cảnh là ở địa vị cảnh sau khi hơn nữa lĩnh ngộ thiên đạo mà thành một cái cảnh giới mới cùng cường giả loại này đối chiến thần lâm trong lòng rất có cảm ngộ trong suy nghĩ từng cái từng cái rõ ràng vận tay có thể thấy rõ ràng đó là thiên đạo luân hồi gần giống như hắn là chúa thể giống như vậy nắm trong tay tự mình thiên đạo nắm giữ trong thiên địa mình ta vô địch sức mạnh, tự mình không gian, tự mình thế giới, này không phải cùng thần hoàng không gian tương tự sao? Thần lâm rơi vào trong trầm tư linh hồn lẩm bẩm nói, lại là ba ngày qua thứ, hắn vẫn như cũ đang suy tư, không có bất kỳ biến hóa nào, bất quá hắn rõ ràng, cảm ngộ thiên đạo là một cái quá trình dài dằng dặc, sở dĩ nhiều người như vậy không cách nào đột phá thiên vị cảnh, cũng là bởi vì đối với thiên đạo không lĩnh ngộ được vị, mặc dù mấy chục năm, hơn trăm năm, bọn họ đều không thể lãnh hội huyền bí trong đó. Công tử ra chuyện như vậy, thật không biết nên làm như thế nào. Lưu Vinh Thiên bọn họ lo lắng ở tại bên giường, sáu ngày bên trong một tức cũng không rời địa nhìn chăm chăm Thần Lâm, chỉ lo người sau có chuyện. Cũng đúng, tu vi của bọn họ không đủ, cho tới nay không có thể giúp công tử gấp cái gì, đúng là Thần Lâm toàn tâm toàn ý tăng lên bọn họ, loại này đại ân, bọn họ suốt đời khó quên, trong lòng từ lâu đối với Thần Lâm coi cùng kỳ gia. Ngươi nhìn ra được công tử đang làm gì sao? Thần Giật cũng có vẻ khá là bình tĩnh, vung lên quạt giấy ở trước ngực lay động, cười nhạt một tiếng nói, cẳng ngộ thiên đạo, xem ra trận chiến này đối với công tử thu hoạch không nhỏ à. Chương hai Đạo trời là gì? Làm sao? Vì là vũ hồn cảnh giới. Hai chữ mắt rõ ràng bị đặt ở thần lâm trong đầu, gần giống như hai cái lựa chọn. Chờ, là hắn làm sao lựa chọn? Thiên đạo sao? Thần lâm lầm bẩm, con ngươi không hề động đậy mà nhìn chăm chăm thiên đạo hai chữ, chữ một vĩnh, lập tức đã biến thành một ông già. Quay về thần lâm ha ha cười nói, hoan nên đi tới thiên đạo thế giới. Thôi lắm, lịch thiên giả tu luyện thiên đạo, thiệt thòi ngươi nghĩ ra được. Hai tử, ngươi là nghịch thiên giả, tu luyện lịch thiên chi đạo là ngươi lựa chọn tốt nhất. Đến đây đi, thoát khỏi lục đạo luân hồi bùa bát, tiếp thu ta đi lúc này, lịch thiên chi đạo cũng đã biến thành mặt khác một ông già, thế nhân đều nói thiên đạo vì là chính phái, hắn có thể cứu thế với thủy hỏa bên trong, lịch thiên chi đạo vì là tà phái, hắn có thể hủy diệt thế giới, làm cho tất cả mọi người đều trầm tĩnh ở trong thống khổ, trong đó cũng bao quát mẫu thân của ngươi, ngươi người yêu, khổ hải vô biên quay đầu lại là mở, thần lâm tiểu huynh đệ ngươi là muốn cứu thế, vẫn là muốn diệt thế, thiên đạo lời ấy, chấn động thần lâm tiếng lòng, bắt đầu dao động, thiên đạo ông lão, đừng cho ta một bộ chính kinh dáng vẻ, lịch thiên giả theo đuổi tự do, hắn không bị vận mệnh buộc bắc nắm giữ cùng thiên cùng tề mệnh, bất tử bất diệt, ủng có vô tận sức mạnh, để thế nhân sợ đạn. Tiểu tử, ta biết ngươi muốn sức mạnh mạnh mẽ, đến đây đi, tiếp thu nghịch thiên chi đạo, liền có thể trong nháy mắt nắm giữ người khác không cách nào lay động thiên uy. Thiên vị cảnh, ửng, liền thần vương cảnh đều không bằng chó má. nghịch thiên chi đạo âm thanh chấn động thần lâm, thầm nghĩ này nghịch thiên giả quả nhiên lợi hại, tu vi mạnh mẽ, là hết thể người tu luyện mục tiêu, mà vô hạn mệnh, bất tử bất diệt, nhưng là tất cả mọi người cũng không dám tưởng tượng tồn tại, đối với bọn họ tới nói, hay là đây chính là một cái to lớn mê hoặc đáng tiếc, ta lựa chọn thiên đạo. Thần Lâm lạnh lùng nói. Cái gì? Ngươi. Nịch Thiên chi đạo khí nộ địa chỉ vào Thần Lâm, cực kỳ lửa giận. Đây là lần thứ nhất có người không bị hắn mê hoặc. Trước mấy giới, thậm chí có bao nhiêu giới Nịch Thiên giả đều không chịu nổi này mê hoặc. Một đêm thành tiểu siêu cường tồn tại. Nhưng là tiểu tử này một mực không vui. Đây là tại sao? Ha ha, được, ta xem ngươi không sai, tiểu huynh đệ, ngươi đã lựa chọn thiên đạo, vậy thì tiếp thu ta thiên đạo gieo đi. Thiên đạo lão giả cười ha ha một tiếng, một tay hơi động, một đạo ánh vàng đung đi vào Thần Lâm chỗ mi tâm. Thần Lâm chỉ cảm thấy linh hồn chịu đến một cơn chấn động, liền ngất đi. Tỉnh lại thời điểm, chính mình chính nơi ở một cái phòng bên trong. Gian phòng rất đơn sơ, mơ hồ có chút tàn tạ vết tích, rất hiển nhiên là bị vội vàng dọn dẹp ra đến. Bên giường đứng bốn người, trong đó ba cái là Lưu Vinh Thiên, Tề Tinh, Tề Thiên, mà một người khác, chính là Thần Dật. Công tử ngươi tỉnh rồi. Nhìn thấy Thần Lâm tỉnh lại, Thần Dật trước tiên vượt đến bên giường, ra tay khoát lên Thần Lâm mạch đập trên. Lưu Vinh Thiên mọi người ngạc nhiên ngốc ở một bên. Vừa nãy từ Thần Dật trong miệng biết được, Thần Lâm đây là ở cảm ngộ thiên đạo. Cho nên mới hôn mê 6 ngày, thế nhưng kết quả này đến cùng làm sao, bọn họ cũng rất chờ mong. Kỳ quái, công tử Tu Vi vẫn không có tiến triển, lẽ nào công tử không có lĩnh ngộ được thiên đạo sao? Quái thai, công tử thiên phu không phải người thường có khả năng so với, liền này đều. Thần giật nghi hoặc mà như mày. Không, chỉ là thời cơ chưa tới thôi. Sự tu luyện của ta lữ đồ so với người gian khổ, muốn đột phá, nhất định phải trả giá người thường gấp trăm lần. Thần Lâm cười nói. Không sai, bất quá công tử thực lực, nhưng là ở cùng cảnh giới trong cao thủ xa xa dẫn trước Lưu Vinh thiên đạo. Hắn tự hỏi giống như mình là hợp thiên cảnh, thế nhưng so với thần lâm, cho dù một trăm chính mình đi tới, cũng tuyệt đối không cách nào lay động người sau một phần. Phải biết thiên vị cảnh cao thủ đều bại ở trong tay hắn rồi. Lần này ta liền yên tâm. Thần giật cười nói, xin hỏi thần giật huynh nhưng là thánh hoàng đình bên trong người, vì sao bọn họ sẽ coi trọng ta? Cái vấn đề này vẫn tồn tại thần lâm đáy lòng, hắn không nghĩ tới chính là thánh hoàng đình loại này cường giả siêu cấp tồn tại, dĩ nhiên cũng lại đột nhiên ra tay giúp hắn. Chính là không nghĩ tới công tử đã nhận ra. Thần giật cười nói, cho tới vì sao giúp công tử? Tất cả những thứ này đều là đại ca ý tứ. Cụ thể nguyên nhân gì ta không thể tiết lộ, đại ca chỉ nói, một khi sẽ có một ngày, ngươi có thể tìm tới Thánh Hoàng Đình, dĩ nhiên là thấy rõ ràng. Xin hỏi là Tạ Thông tiền bối? Thần Lâm nghi hoặc mà hỏi. Không nghĩ tới công tử đối với ta Thánh Hoàng Đình dĩ nhiên biết nhiều như vậy. Thần giật hơi hơi kinh ngạc nói, không sai, đại ca xác thực gọi Tạ Thông, bất quá hắn đã quanh năm chưa từng xuất hiện ở đại lục, có thể nói cho dù ta cái này lão thất đệ, cũng không từng thấy hắn mấy lần diện. Tu vi của hắn, e sợ đã đạt đến tạo hóa cảnh giới chỉ là lần này đột nhiên trở về nói thế tất yếu chúng ta trợ giúp công tử vì lẽ đó công tử mặc kệ hỏi cái gì ta cũng chỉ biết những này thần giận không thể nghi ngờ không có bao nhiêu tin tức lượng bất quá hắn nếu không chịu tiết lộ tuy rằng hắn cũng không nhớ rõ chính mình nhận thức cái gì tại thông, thế nhưng thần lâm cũng không miễn cưỡng hắn nếu có thể đem chính mình cứu ra không thể nghi ngờ tạm thời là sẽ không đối với hắn thay hại nơi không chỉ có là thần giận liền ngay cả thánh hoàng đỉnh không sợ cũng có ý trong bóng tối giúp hắn lục ca có việc đi trước còn lãnh luôn tiểu thư cũng ở lâm gia bảo ngủ yên điều trị É e sợ hiện tại đã sắp phải hoàn thành. Thần rất cười nói. Thần Lâm gật gật đầu, nhanh chóng thu dọn một thoáng ý vật, liền hướng về Lâm gia phòng khách chạy đi. Hắn biết lánh nuông ở chịu đến quỷ vương cái kia sau một đòn tuy rằng kích thích ra nàng vũ hồn, thế nhưng bởi vì linh hồn bán ly thể, khó tránh khỏi sẽ đối với tự thân có cực kỳ đại ảnh hưởng. Nếu như không hơn nữa trị liệu, É e sợ khó có thể chịu được đi. Vừa tới đến đại sảnh, một luồng chất phát mạnh mẽ lực lượng linh hồn đột nhiên ngừng lại Thần Lâm, sắc mặt hắn biến đổi lớn, nơ ngắc địa nhìn chầm chầm tràn ngập linh hồn lực phòng khách, phật trước người có một đạo vô hình tường ngăn cản hắn giống như vậy không cách nào xuyên thấu, thật mạnh linh hồn lực. Thần Lâm trong lòng cả kinh nói, loại này linh hồn cảnh giới, e sợ cũng đã tới địa vị cảnh đi. Ám đạo bên trong là ai ở thi pháp? Xem ra nhanh phải hoàn thành, công tử hơi chốc lát, lãnh ngôn tiểu thư chẳng mấy chốc sẽ đi ra." Thần giật cười nói. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Thần Lâm vẫn dùng linh hồn lực thăm dò bên trong, may may không dám thất lễ, mãi đến tận một đạo yêu ớt linh hồn chậm rãi thức tỉnh, một đạo khác linh hồn từ khoé động trở lại sau khi bình tĩnh, hắn rộng mở mở hai mắt ra, veo địa bắn vào trong đại sảnh. Phòng khách phía sau, hậu đường bên trong Một ông già ngồi ở bên giường, chậm rãi thua một cái khí, lúc này mới chậm rãi mở mắt, mà ở bên cạnh hắn, ngồi xếp bằng một cô gái, không phải Lãnh Nôn thì là người nào? Mà lão giả, chính là Lâm Tông Hiển, Lâm gia lão tổ tông. Lâm lão tổ, Lãnh Nôn thế nào rồi? Thần Lâm có chút lo lắng nói. Nàng cũng không lo ngại, lần chiến đấu này, é e sợ đối với nàng kích thích không nhỏ. Bất quá nếu như tỉnh lại, trong cơ thể nàng vũ hồn xem như là thức tỉnh. Lâm Tông Hiển cười nói, hắn cười, cũng là biểu thị Lãnh Nôn không sao rồi, hơn nữa nhân họa đắc phúc, é e sợ lại là một mầm mống tốt. Phải biết lánh nuôn ham chơi không phải chuyện một ngày hai ngày, thế nhưng vẫn có thể ở hai mươi tuổi bên trong đột phá bách kiếp tính, cũng có thể thấy được người sau thiên phú là hà miệng lớn hơn nữa vũ hồn thức tỉnh. Nếu như giả lấy thời gian, cũng tuyệt đối là cái nhân vật mạnh mẽ. Đa tạ lão tổ. Lúc này, thân lâm đã đem phía trước lâm tự xóa. Hắn đối với lâm tông hiền kính nghệ, cũng là hơi nổi lên một điểm. Dù sao phụ thân hắn là người lâm gia, mà hắn nếu như có thể coi là lên bối phật đến, cũng có thể gọi người sau một tiếng lão tổ. Người đây, vũ hồn làm sao? Lâm tông hiền gật gật đầu. Biểu thị đối với Thần Lâm rất hài lòng. Lâm gia có người tài giỏi như thế, là Lâm gia phu gia ta. Thần Lâm cay đắng nở nụ cười, ta nào có cái gì vũ hồn, chỉ sợ là cùng với vô duyên đi. Xác thực, hắn là vạn phần muốn mình có thể thức tỉnh vũ hồn, bởi vì như vậy, hắn liền có thể đạt được càng to lớn hơn thực lực bảo đảm. Nhưng là toàn bộ đại thế giới bờ phía nam, đều tìm không ra bao nhiêu người có thể có được vũ hồn, cũng nói chuyện này cũng không phải sốt ruột mới được, vì lẽ đó hắn cũng là bảy đặt bình thường tâm thái đến xem chờ chuyện này. Không, Lâm Nhi, hay là ngươi không biết trên người ngươi đã nắm giữ vũ hồn đột nhiên lâm tông hiền không thể nghi ngờ chấn động thần lâm một phen vũ hồn chính mình khi nào nắm giữ vũ hồn ngươi ngồi xuống ta giúp ngươi dẫn dắt ra vũ hồn lâm tông hiền cười ra hiệu thần lâm khoanh chân ở giường hai tay tạo thành niêm hóa chỉ sau đó hắn dùng vô thượng chấn lực đánh vào thần lâm phía sau lưng một dòng nước cấm đông từ lòng bàn tay đi vào thần lâm phía sau lưng thần lâm chỉ cảm thấy phía sau lưng nóng lên sắc mặt đột nhiên bĩnh quấn rổi nguồn sức mạnh kia tựa hồ cũng không giống như là tinh nguyên phản ngược lại càng giống là linh hồn Ngươi làm gì? Thần Lâm kinh hô, muốn tuột tay tránh ra Lâm Tông Hiển, hắn đã sâu sắc cảm nhận được, người sau dĩ nhiên ở truyền linh hồn cho mình. Phải biết một người một khi mất đi linh hồn, hay cùng chết rồi không có gì khác nhau, Lâm Tông hiện tại sao muốn như vậy làm? Chính mình lại có tài cán gì dám đi chịu được loại này đại lễ? Thế nhưng toàn thân gần giống như bị cầm cố giống như vậy, căn bản là không có cách núp lích. Đừng núp lích, ta đã bị thương nặng, một thân tu vi cũng không còn dùng cho việc khác, sớm muộn đều sẽ chết. Cùng với chết như vậy, chẳng bằng sẽ giúp trợ ngươi một thoáng, đem bên trong cơ thể ngươi vũ hồn khiên dẫn ra. Lâm Tông Hiền cay đắng nở nụ cười, kế tục nói: Ta Lâm gia sau này phải nhờ vào ngươi. Thần Lâm khẽ du lên, không biết nói cái gì là được, nhưng trong lòng rất là cảm giác khó chịu. Chỉ có ngươi mới có thể bảo vệ ta Lâm gia huyết mạch, cũng chỉ có ngươi mới có thể giúp ta Lâm gia đi tới đỉnh cao, phát dương quang đại. Nay coi như ta lão giả sống mấy trăm năm, lần thứ nhất đối với người như vậy khẩn cầu, không biết Lâm nhi ngươi đáp ứng không? Đáp ứng không? Lâm Tông Hiền vẫn vang vọng ở bên hai, thần Lâm lòng thấp thỏm và phần cũng đồng dạng vẫn đang hỏi chính mình chính mình lại có tài cán gì dám tiếp thu lớn như vậy mà cho? Lẽ nào, lão tổ đúng là không có cứu sao? Phốc. Đột nhiên, một ngụm máu lớn bị phun ra ngoài, tiên tung một chỗ, cũng phun ở thần lâm phía sau lưng, nóng rực máu tươi lập tức ngưng kết lại, thần lâm kiếp sợ muốn quay đầu lại, thế nhưng thông linh linh hồn lực cũng đã cảm nhận được Lâm Tông Hiển cái kia cấp tốc thở dốc khí, chính đang nhanh chóng biến mất. Chương 209, thôn vệ vũ hồn. Đáp ứng ta. Cái cuối cùng tỉnh cậu. Lâm Tông Hiển âm thanh càng ngày càng khàn khàn, gần giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ chết đi tự, nghe được thần lâm trong lòng lỏng chua xót không đỡ trọng yếu ta đáp ứng ngươi ta cho dù liều mạng cũng nhất định sẽ giúp ngươi bảo vệ căn cơ của lâm gia thần lâm khỏe mắt hơi lướt ta nói đây là hắn lần thứ nhất ở trước mặt người khác rơi lệ hắn đồng dạng vì là lâm tông hiền loại hành vi này cảm thấy kính nể cùng chấn động tình nguyện tử chính mình cũng phải bảo vệ toàn bộ lâm gia chuyện như vậy lại có ai còn có thể làm được lâm gia có ngươi người láo tổ này thật sự rất tốt cảm tạ ngươi hoàn thành ta cái này sắp tử láo giả lâm tông hiền cười gượng nói khí tức thu lại đem linh hồn của ngươi thu vào đi tiếp thu linh hồn của ta đi vừa dứt lời. Một luồng khổng lỗ lực lượng linh hồn bỗng bắn vào thần lâm trong đầu. Mạnh mẽ linh hồn lực không hề ngăn cản địa phá tan tầng tầng phong tuyến, hoàn toàn địa cùng thần lâm náo hải tương dung cùng nhau. Có thể nói một cái ngoại lai linh hồn lực muốn hòa vào bản thân thân thể, tuyệt đối là khó có thể làm được, liền như lần trước Dương lão như vậy, liền lạc được bản thân hồn phách đánh mất hơn nửa kết cục, thậm chí đến hiện tại cũng không cách nào bù đắp trong đó chỗ trống. Thế nhưng bây giờ Lâm Tông hiền cách làm, hiển nhiên để thần lâm giật mình một cái. Linh hồn của hắn lực tu vi, đến tổn cùng mạnh bao nhiêu. Từ vừa mới bắt đầu ở hoàng cung nhìn thấy Lâm Tông Hiển tại điểm Hắn liền vẫn cân nhắc không ra người sau tu vi. Thế nhưng hôm nay gặp mặt, hắn không khỏi kinh ngạc thốt lên lên. Thiên vị cảnh trung kỳ, không nghĩ tới Lâm gia dĩ nhiên có cường giả loại này tồn tại. Ba gia tộc lớn đứng đầu, tuyệt đối trừ Lâm gia ra không còn có thể là ai khác. Nhưng là thế sự khó liệu, hết thảy đều là định số. Đại thế giới bắt nạn những người kia đến thời gian, cũng quyết định Lâm gia thảm bại vận mệnh. Lâm Tông hiền tu vi ở Thiên vị cảnh, cái kia linh hồn cảnh giới đây. Hả? Thần Lâm lúc này mới phát hiện, nguyên lai linh hồn của hắn cũng không phải cùng trong đầu của mình dung hợp, mà là cẩm cố rồi hết thể lực đàn hồi dĩ nhiên toàn bộ đều là cấm chế lại rồi chuyện này thần lâm trong đầu đột nhiên hiện lên một cái tử vũ hồn lẽ nào lão tổ cũng tu luyện thành vũ hồn thần lâm trong lòng khiếp sợ không thôi nắm giữ thiên vị cảnh trung kỳ thực lực cộng thêm tu luyện thành cẩm cố vũ hồn có thể nói coi như là đồng cấp cao thủ lại đây cũng tuyệt đối đứng ở thượng phong. này lâm tông hiền đáng sợ để trong lòng hắn ngơ ngác bất định nhưng là nhân vật mạnh mẽ như thế này cũng bị bắt nạt người đánh thành trọng thương lẽ nào bọn họ mạnh hơn sao thần lâm tâm tư thục lự cũng rõ ràng vì sao Lâm Tông Hiền gọi mình không nên manh động nguyên nhân. Vương Lâm Tông Hiền trong mắt đột nhiên bắn mạnh ra một đạo cường mang, khủng bố lực lượng linh hồn hoàn toàn bạo thể mà ra, dĩ nhiên dường như dò xét kỳ bình thường ở Thần Lâm chố Mi Tâm thăm dò. Một viên cuối cùng, một đạo ánh vàng từ Thần Lâm chố Mi Tâm bắn ra, hai người hỗ trợ lẫn nhau, cũng thình lình bắt đầu dung hợp được. Đây là Thần Lâm cả kinh nói, hắn tự nhiên nhận ra này ánh vàng lai lịch, thình lình không phải Thiên Đạo Giao cùng sao? của hắn lẽ nào lúc trước cản nộ Thiên Đạo liền cản nộ ra chính mình vũ hồn, ánh vàng hiện ra dường như thâm thúy kim động giống như vậy, tham lam địa cắn nuốt tứ phương linh hồn, liền ngay cả lâm tông hiền, sắc mặt đều thoáng chốc trở nên cực kỳ khó coi. hắn chẳng thể nghĩ tới, thần lâm vũ hồn, dĩ nhiên như vậy bá đạo, cái cố này mạnh mẽ hút lực lượng, thậm chí ngay cả hắn cũng không cách nào tự kiểm chế, vốn là muốn đưa vào linh hồn, bây giờ lại hoàn toàn thâm dễ, cái chát nha tự, rút đều không rút ra được, thậm chí mơ hồ tác động vẫn còn tồn tại linh hồn lực. cái này vũ hồn, lẽ nào sẽ thôn phệ linh hồn của hắn? nhưng là lâm tông hiền thản biến, thần lâm cũng không biết, hắn giờ phút này, đã hoàn toàn trầm tĩnh ở trong tu luyện hắn lẳng lặng mà nhìn cái kia tản ra kim quang cửa động trong đầu linh hồn bao quát lâm tông hiển cũng bao quát chính mình dĩ nhiên không chút lưu tình địa bị hút vào không chỉ có như vậy tứ phương nguyên khí cũng điên cuồng rung động hầu như sắc bén không đỡ nổi địa điên cuồng tràn vào mà cái hang lớn màu vàng nóng gần giống như một cái động không đáy giống như thôn địa càng nhiều trúng địa càng nhanh sau một canh giờ càng nhưng đã mở rộng đến lòng bàn tay cỡ như vậy hơn nữa theo nó thể hình mở rộng hút lực đạo cũng càng thêm khổng lồ cũng tăng nhanh tứ phương nguyên khí hút vào chỉ một thoáng trong đan điển đã tụ tập đầy vô số nguyên khí liền ngay cả lồng ngực đều bị chống đỡ địa lao đại lẽ nào đây chính là ta vũ hồn thần lâm kinh hãi cực kỳ khoe miệng vẫn lẩm bẩm thôn phệ vũ hồn dĩ nhiên là thôn phệ vũ hồn Phúc. lâm tông hiền đột nhiên đại phun một ngụm máu tươi thần lâm lúc này mới ý thức được xong việc thái tính chất nghiêm trọng dưới thu lại công pháp mạnh liệt xoay người kéo lại lâm tông hiền giờ khắc này lâm tông hiền nguyên bản già mua mặt trở nên càng da láo hơn nhũ lúc trước hắn nhìn qua gần giống như một cái sáu mươi tuổi láo giả bây giờ nhìn lên đã hoàn toàn hoa tan ít bướm thậm chí ngay cả mí mắt đều sắp không mở ra được Từ hắn yếu ớt hô hấp bên trong thần lâm có thể thấy được, hắn chết nhanh rồi. Thần lâm chăm mối cảm xúc nổ ngang, trong lòng hổ thẹn không nớt. Như nếu không phải là mình, e sợ lao tổ cũng sẽ không chết như vậy nhanh. Ta, con sẽ không chết, ta còn có việc phải nói cho ngươi. Lâm Tông Hiền trầm chậm, chậm địa nói chuyện, thần lâm trong lòng hơi động, cho hắn đưa vào một đạo tinh nguyên, người sau mới chậm rãi chuyển biến tốt lên, khí tức cũng vững vàng rất nhiều. Ngài nghỉ ngơi trước, khá một chút lại nói. Thần lâm hỏi hỏi, không, ta chết nhanh, thật sự nếu không nói, chỉ sợ ngươi thủ giết cha, cũng cũng không còn biện pháp đi báo. Lâm Tông Hiền thanh khạc vài tiếng nói, Thần Lâm trong lòng cảm kích và vẩn, gật đầu liên tục, cũng không đi đánh gãy người sau. Giết phụ thân ngươi người, không chỉ là bác nạn người, liền ngay cả người nơi này cũng có tham dự. Lâm Tông Hiền không thể nghi ngờ cùng một viên bom nặng cân nổ tung lên đỉnh đầu tự, Thần Lâm đột nhiên cả kinh. Hung thủ giết người là bác nạn người, bọn họ sai xử người nơi này đến Lâm gia bảo gây sự, vì là chính là tìm kiếm ra Long tượng bài. Sau đó phụ thân ngươi Lâm Long nhân cơ hội đem Long tượng bài lấy đi, chạy trốn tới hiện thế, bọn họ lại đuổi tới hiện thế, vì lẽ đó bọn họ là ai? bọn họ đến cùng là ai? Thân Lâm đỏ lồm mắt, hầu như là rít gào giống như điệu lên tiếng. Bọn họ? Ta cũng không biết bọn họ là ai, chỉ biết mỗi trên người một người đều phối có một tấm lệnh bài, là bác ngạn người phái tới, thu được lệnh bài này người, đều bị cái kia gia tộc lớn liệt vào người trong nhà, có cái này gia tộc lớn làm hậu thuẫn, bọn họ không kiên kỵ mà giết chóc Lâm ra bảo người. Nguyên lai, like, sơ vì đoạt được long tự bài, trong bóng tối người cho đại thế giới bờ phía nam mấy đại tông phái phân phát một khối biển số nhà, đem thu làm môn hạ, bởi vì thế lực mạnh mẽ, hơn nữa đại thế giới bác ngạn cùng bờ phía nam chênh lệch rất lớn. Không người dám chống lại, cũng chỉ có Tuân Mệnh làm việc, vẫn muốn đi lâm gia tìm lòng tượng bài. Có thể sau biết được Lâm Long mang đi lòng tượng bài rời đi đại thế giới đi tới hiện thế sau khi, liền rồn dập đi tới hiện thế truy sát. Sau biết được lòng tượng bài chưa ở Lâm Long trong tay, cái kia trong bóng tối nhân tài đi tới lâm gia bảo, đem Lâm Tông Hiền Đạt thường, lại ép hỏi lòng tượng bài tâm tích. Tất cả những thứ này, dĩ nhiên là đại thế giới Bắc Ngạn người đang dở trò quỷ. Tuy rằng Thần Lâm đã biết chuyện này, thế nhưng hắn không nghĩ tới, giết phụ thân hắn sự tình, dĩ nhiên liên lụy đến nhiều người như vậy. Hắn hôm nay Lửa giận trong lòng bất định, thế tất yếu đem những người này tìm ra, báo thủ rửa hận. Lệnh bài, đến cùng là ai đạt được lệnh bài, là ai giết phụ thân ta? Thần Lâm đang trầm tư. Bác ngạn những người kia, ta không biết bọn họ là ai, bất quá bác ngạn người, thực lực tuyệt đối cách xa ở bờ phía nam bên trên. Tuy rằng đồng dạng là đại thế giới người, thế nhưng bên kia địa lý càng thêm hữu việt, thiên phú càng lại chắc việt. Nếu như có một ngày, ngươi có thể đi bác ngạn nhìn, nếu như có thể tìm tới nắm giữ loại này tiêu chí người, giết phụ thân ngươi người, chính là hắn. Nói tới chỗ này, Lâm Tông hiền tay run run đem trong lòng một cái tiêu chí lấy đi ra. Đây là một con rồng lửa dáng giúp đồ vật, hẳn là tiêu ở ngực đến biểu thị gia tộc tụ về. Bình thường gia tộc tông phái đều sẽ có chính mình mang tính tiêu chí biểu trưng đồ vật đến biểu thị chính mình là gia tộc này người. Đã có vật này, cái kia giết phụ người, e sợ cũng dễ tìm rất nhiều rồi. Được rồi, lão giả ta cũng nói rồi nhiều như vậy, có thể giúp ngươi, cũng chỉ có những này, hay là sau đó không lâu tương lai, ngươi có thể khai thác ra một thế giới. Không có ai là đối thủ của ngươi, thành tựu của ngươi sẽ xa xa ở ta lão giả bên trên. Lâm Tông Hiển cười khàn nói. Sau đó lại thanh khậc vài tiếng. Lao tổ." Thần Lâm cách nén, không có tiếp tục nói hết, có thể nói Lâm Tông Hiền đối với hắn đại ân, hầu như là không cần báo đáp, e sợ cũng chỉ có đem toàn bộ lâm gia mang tới đỉnh cao mới có thể báo đáp hắn đi. "Được rồi, đem bọn họ đều gọi ra đi, ta có chuyện muốn nói với bọn họ." Lâm Tông Hiền nói. Thần Lâm gật gật đầu, tiện tay vung lên, thần hoàng trong không gian, một nhóm người lớn cấp tốc rơi vào hậu đường bên trong, sắp tới 200 người đem toàn bộ phòng khách riêng thậm chí phòng khách đều đứng dậy, trong đó tự nhiên cũng không ngoài có quý gia người. Quý gia có thể nói là sắp tới bị diệt cả nhà, sắp tới hơn một ngàn người, đã còn lại không tới một trăm người, cùng Lâm gia nhét chung một chỗ. Bất quá bọn hắn mọi người đồng tâm hiệp lực, sức mạnh như thành đồng, giờ khắc này cũng đã không ở riêng tộc. dồn dập Lâm nghe Lâm lão tổ cuối cùng di ngôn, thậm chí còn có một chút người đã khóc thútít, không nhịn được muốn lưu lại nước mắt. Lão tổ, ngài nói, thần Lâm gia hiệu Lâm Tông Hiền có thể nói chuyện. Lâm Tông Hiền hiền lành địa cười cận, nói, bọn nhỏ, lão già ta, sống mấy trăm năm, cuối cùng vẫn là phải đi. Lão tổ, lão tổ, tất cả mọi người đều chịu khấp nói thậm chí ngay cả quý gia tất cả mọi người không khỏi gào khóc, đã đem lâm gia trở thành người trong nhà đối xử. Đừng khóc, các ngươi là kiên cường. Ta tin tưởng không có ta, các ngươi cũng như thế có thể mang gia tộc này dẫn dắt đến đỉnh cao nhất, vượt qua hai đại tông. Lâm tông hiền miễn cưỡng bỏ ra mỉm cười nói, hay là sau đó, thần lâm sẽ thay thế ta đến trưởng quản này lâm gia, không biết các ngươi sẽ có hay không có dị nghị. Đây là lâm tông hiền lo lắng nhất. Thần lâm, lúc trước có thể nói là lâm gia tự địch, ai lại sẽ cam nguyện để một cái tự địch đến gia chủ? Bất quá chúng ta đồng ý theo đuôi thần lâm đại ca đúng hắn là chúng ta ân nhân cứu mạng chúng ta mệnh đều là hắn cho thế sống chết bảo vệ lâm gia bảo từng cái từng cái tiếng reo họ vang lên hết thề người lâm gia mọi người đồng tâm hiệp lực sức mạnh như thành đồng lời nói càng là cảm động thiên địa không chỉ có là lâm tông hiển liền ngay cả thần lâm cũng trong lòng thật là cảm kích thần lâm lãnh ngôn chậm rãi từ đang ngủ mê man tỉnh lại nàng xoa xay xe huyết thái dương tận tình đưa tình địa nhìn trầm trầm thần lâm cắn chặt hàm răng nói ta cũng đồng ý tùy tu người chương hai 30 lần thời gian kéo dài 30 lần nguyên. Quý gia tao đại nạn này, quý gia mọi người cũng đều nói rồi, đây là nhất định sẽ xuất hiện. Trọng yếu chỉ có điều là thần lâm đem trước thời gian thôi. Có thể nói thần lâm mang cho quý gia, phúc họa giao nhau, thế nhưng là cũng cho mỗi người bọn họ tự vệ cơ hội, quý gia tất cả mọi người đã không truy cứu nữa, Lãnh ngôn lại há sẽ tiếp tục truy cứu. Nàng không đang ghét thần lâm, trái lại còn hàm chứa nồng đậm tình nghĩa. Đúng, chúng ta thể chết theo thần công tử. Quý gia mọi người cũng đều rồn rập giễu họ. Có Lãnh Nôn, bọn họ kèm nén không được nữa đắt đỏ khí thế. Không có thần lâm, hay là hắn quý gia chính là năm bẻ bảy mạng. Mặc kệ là thái thượng gia, vẫn là cái khác các gia tộc lớn, bất kỳ thời gian bọn họ đều có thể tùy ý địa bị đánh đổ. Được, rất tốt, thần lâm, xin cho phép ta. Gọi ngươi một tiếng. Hải tử. Lâm Tông Hiển đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, run rẩy khô khăn tay, hơi đưa về phía thần lâm. Lao tổ, ta đáp ứng ngài, ta là người Lâm gia. Thần lâm cũng không nhịn được nước mắt địa nắm chặt Lâm Tông Hiển tay. Hết thảy người Lâm gia, thậm chí người Lâm gia đều không khỏi rưng rưng mà khấp. Lão tổ, tất cả mọi người a hô một tiếng thế nhưng bạn theo bọn họ là một tiếng cười sang sản thanh sau đó im bặt đi thanh âm kia cũng dần dần mà biến mất rồi nắm tại thần lâm trong tay ngón tay cũng rũ rủ xuống người yên lòng đi thôi thần lâm chậm rãi đứng lên vỗ một cái lanh một vai, người sau nghiêng người dựa vào ở ngực của hắn tất cả mọi người đồng thời mặc niệm tốc độ thời gian trôi qua điệu rất nhanh đảo mắt một tháng trôi qua trong một tháng này lâm gia bảo có thể nói cũng không yên ổn nguyên nhân không gì khác chính là bởi vì một đám thần bí cao thủ bước vào trong đó trung quanh siêu thầm chết tiệt tiểu tử kia chạy chạy đi đâu một đạo hắc y nhân chậm rãi phiêu ở giữa không trung, trong đêm tối, trong tay bảo đao tỏa ra chói mắt cường quang, đem một chỗ góc tường chiếu dọi địa đặc biệt sáng sủa. vèo vèo vèo, mấy chục đạo thân hình đống từ tứ phương nhanh trong phong tới, toàn bộ rơi vào người này phía sau, tựa hồ là lấy trước mắt vị này hắc y nhân dẫn đầu tự đều không người nói báo, không có tìm được nghịch thiên giả, chết tiệt, nếu như lại không tìm được hắn, liền thật không cách nào cùng người ở phía trên báo cáo kết quả rồi. cái kia cầm đầu hắc y nhân tức giận nói, hư, đường đường một đại thiên vị cảnh cường giả, thậm chí ngay cả cái nhóc con cũng không tìm tới. Lúc này, từ ở ngoài không trung, truyền đến hừ lạnh một tiếng thanh, một cái bóng mở tung bay, âm thanh vừa ra, người cũng đã đi tới phụ cận. Hắn đồng dạng là thân mang hắc y, bên ngoài cũng không muốn người biết, bất quá cùng khởi điểm người mặc áo đen kia không giống chính là, ánh mắt của hắn độc ác, một thân hắc ám tinh nguyên khiến người ta sợ hãi, phảng phất dễ dàng thôn phệ tứ phương vật sở hữu giống như vậy, khởi điểm người mặc áo đen kia phía sau địa vị cảnh những cao thủ đều dồn dập sắc mặt hoàng hốt, có chút bối rối lên. Cổ Thiên Nghị, ngươi cũng không cần giả mụ sa mưa, ta không có thể tìm tới, lẽ nào ngươi có thể tìm tới sao? Hừ. Tạm lại không nói tìm không tìm được là một chuyện, chỉ là Thánh Hoàng Đình bên kia, chúng ta liền không dễ đấu." Đạo tông lạnh lùng nói. "Ồ, Thánh Hoàng Đình? Ha ha, ta nhớ ngươi lo ngại. Thánh Hoàng Đình truyền thuyết tuy rằng truyền mấy trăm năm thậm chí ngàn năm, thế nhưng ngoại trừ vạn tiểu tiến, ta chưa từng thấy bọn họ đi ra qua bao nhiêu người, e sợ Thánh Hoàng Đình cũng bất quá là giả dối không có thật đồ và thôi. Cổ Thiên Nghị ha ha cười nói, "Bất quá ngươi cũng đừng đã quên, người ở phía trên đã ra lệnh, muốn chúng ta hãy mau đem Long Tượng bài tìm trở về, bằng không ngươi đầu của ta ai cũng bảo vệ không được." cái kia ngược lại cũng đúng là cho dù hắn vạn tiểu tiến cùng thần giật ở thì lại làm sao lẽ nào hắn liền không sợ ta đạo thiên tông huyền giới bên trong cao thủ sao ha ha đạo thiên ha ha cười nói một cái gia chủ liền thực lực như vậy cái kia huyền giới đây vạn tiểu tiến bất quá là một cái thiên vị cảnh trung kỳ tiểu tử thôi hai đại tông môn liên thủ ai có thể thật sự cùng với đối kháng lại nói cho dù thánh hoàng đình thật sự tồn tại phía sau chúng ta không phải còn có cái kia gia tộc sao lời nói này không thể nghi ngờ trở thành hai vị tối dữ gốc lá bài tẩy trợ đôi kia thần lâm lỏng tiên kỵ hoàn toàn tiêu trừ theo sau kế tục vơ vét. Chỉ tiếc bọn họ cũng không biết, một tháng qua, mặc dù bọn hắn tìm khắp toàn bộ Lâm Gia Bảo, cũng đều không thể tìm tới Thần Lâm Tam Tích, thậm chí toàn bộ Lâm Gia Bảo cùng Quý gia Tam Tích. Bởi vì bọn họ đã đóa nhập Thần Hoàng Không Gian. Từ khi Lâm Tông Hiền chết rồi, Thần Lâm liền gánh chịu toàn bộ Lâm Gia trách nhiệm, nhưng trong đó cũng bao quát Quý gia. Thời này, hắn còn thật không có chiêu thu quá nhiều như vậy huynh đệ, vì lẽ đó trên người gánh nặng cũng cực kỳ trọng đại. Vất quá may là Long Tượng Bài bên trong năng lượng hầu như vô hạn, làm cho toàn bộ Thần Hoàng Không Gian đều đầy dẫy cực kỳ nồng nặc nguyên khí. Hơn nữa mỗi giờ mỗi khắc địa đều đang hướng ra ngoài hấp thu nguyên khí đến bổ sung tự thân, điều này cũng tạo nên bị 300 người đồng thời tu luyện cũng sẽ không hao tổn bao nhiêu. Hai gia tộc lớn bên trong, Lâm gia 200 người, sắp tới 20 người phá vào bách kiếp kính, còn lại đều ở cảnh giới Tiên Thiên, mà Quý gia bởi vì lúc trước bị thần lâm đan dược đồi dưỡng quá, vì lẽ đó mỗi người đều ở bách kiếp kính. Bách kiếp kính, đặt ở lúc trước có thể nói là cường giả tồn tại, thế nhưng đối mặt bây giờ cục diện, căn bản khó có thể chống đỡ bao nhiêu kẻ địch, vì lẽ đó hắn mới đưa tất cả mọi người đều phóng tới thần hoàng điện trong tầng thứ nhất hơn nữa tu luyện. Đồng thời ở một cái giữa tháng luyện chế ra mấy trăm viên Thánh Nguyên đan cùng mấy trăm viên Thanh Dương đan. Nếu như là phổ thông thầy luyện đan, bọn họ tuyệt đối khó có thể ở một cái giữa tháng làm được điều ấy, thế nhưng Thần Lâm nhưng không như thế, Tam Nguyên Hóa Dương công đột phá tầng thứ 3 sau khi, Thần Hoàng điện tầng thứ 3 cũng bị mở ra, 30 lần thời gian lùi lại cộng thêm 30 lần nguyên khí nồng độ, có thể tương với bình thường 900 lần tu luyện. Nói cách khác, ngoại giới một tháng, bên trong 3 năm. Cộng thêm 30 lần nguyên khí nồng độ có thể tăng cường 30 lần tỉ lệ thành công, một tháng này cũng làm cho hắn hoàn thành nhiều như vậy chỉ tiêu. Bất quá nhất làm cho thần lâm hưng phấn chính là hắn không nghĩ tới lâm gia huyền giới cùng quý gia huyền giới cũng không hề ở bề ngoài đơn giản như vậy phía sau của bọn họ cũng còn có thật nhiều cường giả trợ trợ sơ bởi vì bó tay toàn tập mà đối mặt thái thượng gia tiến công toàn diện bại lui bọn họ cũng đều cảm giác sâu sắc cái nấy nhưng mà bây giờ thần lâm tiếp quản hai nhà bọn họ tự nhiên cũng là cười làm lành bất quá dù vậy bọn họ đều là địa vị cảnh cao thủ lại sao lại thật sự thần phục cùng thần lâm thằng đến về sau thần lâm đưa ra một điều kiện sau khi vừa mới đều khiếp sợ không thôi lập tức khẩu miệng nói phục điều kiện là bước vào thiên vị cảnh bước vào thiên vị cảnh có thể nói là vô số địa vị cảnh cao thủ giấc mơ có bao nhiêu người đã từng vượt ở địa vị cảnh cùng thiên vị cảnh trong lúc đó thật lâu không cách nào đột phá nguyên nhân không gì khác đối với thiên đạo lĩnh ngộ quá kém cũng bởi vì như thế nếu như trong thời gian ngắn không cách nào lĩnh ngộ thiên đạo cũng tuyệt đối tạo nên một cái hậu quả nghiêm trọng bọn họ khẳng định đột phá không được thiên vị cảnh vì lẽ đó từ khi thần lâm đưa ra cái điều kiện này thời điểm này năm cái huyền giới lao tiền bối đều là liên tục khiếp sợ nhiên đưa ra cái điều kiện này thần lâm cũng không phải thuận miệng Hắn ở đan kinh bên trong đã từng phát hiện qua một loại đan dược, có thể bảo vệ địa vị cảnh đại viên mãn cao thủ thành công phá vào thiên vị cảnh, tuy rằng không, có thiên vị cảnh như vậy lĩnh ngộ thiên đạo, có tự mình pháp quyết, thế nhưng chỉ là thực lực, liền có thể cao lên tới địa vị cảnh không cách nào đạt đến mức độ. Chỉ có điều loại đan dược này đã từng hắn cũng không thể hơn nữa luyện chế, bởi vì vì là tứ phẩm đan dược, hơn nữa tự thân linh hồn lực không đủ, cộng thêm nhất định phải âm dương điều hòa, lấy nu hỏa tương dẫn mới có thể thành hình. Đáng tiếc, cực dương chi hỏa quá mức cương liệt, cũng kéo đến thần lẩm chậm chạp không cách nào ra tay. Bất quá bây giờ thời cơ không giống, có cực âm khí, cộng thêm cực dương khí, gần giống như hai cái điều hòa tề, tuyệt đối có thể tận lực khống chế nhiệt độ ở bất kỳ muốn điểm, vì lẽ đó Thần Lâm cũng là chuẩn bị thử nghiệm một phen. Loại đan dược này đó là Hỗn Thiên đan. Thời gian như nước chảy, ngoại giới lại là 3 tháng trôi qua, Lâm gia bảo vẫn như cũ không có bất cứ động tĩnh gì, liền ngay cả hết thảy đại thế giới người đều đã không còn quan tâm Thần Lâm tam tích, chỉ là cho rằng bọn họ không biết trốn đến nơi đâu đi tu luyện, vì là chính là sớm ngày trở về báo thủ. Ngoại giới 3 tháng, bên trong 90 nguyệt, sắp tới 8 năm rưỡi thời gian. Thần Lâm Tiêu Hao đại lực cùng đang trợ giúp mọi người tăng cao tu vi trên, đồng thời cũng luyện chế thành công ra tứ phẩm đan dược, Hôn Thiên Đan. 300 người ở Thần Lâm Đan dược thôi thúc giới, tất cả mọi người thành công đột phá hợp thiên cảnh, trong đó hợp thiên cảnh đại viên mãn cao thủ đã có sắp tới 50 người, còn lại đều ở sơ kỳ đến hậu kỳ không. Nhất làm cho người khả quan chính là, tam đại huyền giới cao thủ cũng đều thành công phá vào địa vị cảnh đại viên mãn, đến thôn phệ Hôn Nguyên Đan tốt nhất bước ngoặt. Mà thân giật, hắn bản thân liền là thiên vị cảnh cao thủ, muốn ở thiên vị cảnh hơn nữa đột phá, ngoại trừ cảm ngộ thiên đạo ở ngoài, ngoại giới phụ trợ tu luyện đã không có hiệu quả lớn lắm, vì lẽ đó hắn vẫn lặng lặng mà ở một bên quan sát cái này bị đại ca coi trọng thiếu niên, đến cùng có gì chỗ lợi hại? Theo năm tháng trôi qua, hắn cũng từ từ nhìn thấy thần lâm thiên phú, không thể nghi ngờ là kinh người nhất. 20 mươi tuổi, thực lực từ hợp thiên cảnh lại bắt đầu nhanh chóng lên cấp. Tuy rằng tu vi trên cũng chẳng có bao nhiêu đột phá, thế nhưng hắn giờ phút này, e là cho dù là một cái thiên vị cảnh sơ kỳ cao thủ cùng đối chiến, e sợ cũng sẽ không dễ dàng rơi xuống hạ phong đi. Cộng thêm luyện chế tứ phẩm đan dược, này siêu tuyệt linh hồn lực tuyệt đối đã ở địa vị cảnh bên trên khoảng cách thiên vị cảnh cũng đã không xa, cũng xác thực. Từ khi đem hết thể đều an tâm thỏa sau khi, thần lâm liền bắt đầu bế quan tu luyện, không được xuất bản sự, đem tất cả mọi người dựa theo cấp lần lượt phân đến thần hoàng điện tầng thứ nhất, tầng thứ hai bên trong, còn tầng thứ ba chỉ thuộc về một mình hắn tu luyện nơi, không có đan dược, không có ngoại viện, chỉ có cảng nộ, cái kia thiên đạo giống như linh ngộ. Từ khi vũ hồn thức tỉnh sau khi, hắn liền một tu luyện nữa, mãi đến tận một tháng sau, vũ hồn ổn định sau khi, hắn mới đình chỉ tu hành, bắt đầu vững chắc thực lực của tự thân lên. Có câu nói được, cơ sở làm căn bản. Hắn đánh mười năm cơ sở ở Tam Nguyên Hóa Dương công tầng thứ nhất trên, sau đó cấp độ, thời gian hao phí cũng càng ngày càng ngắn, cũng làm cho hắn càng thêm chờ mong đến tiếp sau cấp độ đến tột cùng sẽ làm sao. Bất quá hắn biết một khi không có thâm dễ, cái chắc đệ, hậu quả liền không thể tưởng tượng nổi, vì lẽ đó Thần Lâm cũng không hề trực tiếp đi tu hành tầng thứ tư, mà là vẫn ở lặp lại tu luyện tầng thứ ba, không theo đuổi đỉnh cao, cơ sở là vương đạo. Xem ra thiếu chủ càng ngày càng thành thục ha ha. Dương Lão cười ha ha địa hài lòng nói, Thần Lâm vẫn đang tu luyện, mãi đến tận một ngày nào đó, một tiếng pha tiếng hốt mà vang lên. Toàn bộ thần hoàng không gian cũng bắt đầu run rẩy dữ dội lên, tứ phương nguyên khí cũng đang nhẹ nhót, gần giống như phát sinh động đất. Chương 211: Bách Cường quà tặng vạn phúc tề thiên. To lớn chấn động, thần lâm hay là không biết, thế nhưng thần dự nhưng tối quá là rõ ràng. Trọng hiếu, thiên vị cảnh là một cái danh giới, xuyên qua thần vương cảnh cùng địa vị cảnh một cái người đại lý, chỉ có ở cảnh giới này cảm ngộ thiên đạo mới có thể ở thần vương cảnh thành tiểu dung thiên lực lượng, cùng thiên địa tề thọ, vạn thọ vô cương, vì lẽ đó, muốn đột phá thiên vị cảnh, tuyệt đối là một cái sinh tử thử thách. Rất nhiều không có cảm ngộ đến tiên đạo chi môn người, Kỳ thực bản thân tu vi, thậm chí là tinh nguyên, đều từ lâu đầy đủ, vì lẽ đó rất nhiều người sẽ cưỡng chế địa đi xung kích thiên vị cảnh, loại này phương thức tu luyện cực kỳ nguy tiên, đan dược nhưng là trong đó một loại. Chỉ có điều đan dược cái phương pháp này rất hi hữu, hơn nữa an toàn nhất, cũng là rất nhiều người theo đuổi hàng đầu lựa chọn. Chỉ tiếc, bọn họ cũng không hề thần lâm như vậy có tiền mạnh mẽ thôi. Mà hôm nay chấn động, tự nhiên là tam đại huyền giới cao thủ triệu chứng đột phá. Ha ha, lão giả ta rốt cục muốn đột phá rồi. Quý gia huyền giới đệ nhị cao thủ quý như phong ha ha cười nói. Âm thanh kinh thiên động địa, quán triệt toàn bộ thần hoàng không gian, hết thảy đang tu luyện bên trong những cao thủ đột nhiên cả kinh, sắc mặt cự hàn mà nhìn về phía chấn động mặt đất, trong lòng thật là kinh hãi. Thái thượng gia, không đúng, hết thảy cùng ta quý gia là địch người, ta đều các ngươi phải chôn cùng. Ha ha, quý gia huyền giới người số một quý ngôn cười sang sảng nói, thật sao? Vậy ta đây, thần lâm âm lãnh nở nụ cười, thân hình vèo địa một tiếng rơi vào ba người trước mặt, Ngại không dám. Công tử là ta quý gia ân nhân cứu mạng, ta quý gia tự không dám đối địch với ngươi quý ngôn hơi sững sở, nhìn không thấu thần lâm lời ấy ý tứ. Ta cũng không các ngươi phải làm cái gì. Thành cửu thiên vị cảnh, bất quá là tạm thời. Nếu như các ngươi có thể phụ ta ta, mặc kệ là thiên vị cảnh, cho dù thần vương cảnh, ta cũng có thể bao các ngươi đi tới. Thần lâm, treo đến ba người đều tê địa hít sâu một hơi. Nếu như là người khác, có thể sẽ nói hắn là người điên. Thế nhưng bọn họ lại sao lại nói như vậy thần lâm? Thần lâm có bọn họ tất cả mọi người đều không có thứ, vậy thì là tuổi trẻ. Hắn bằng trung ấy tuổi liền có thể luyện chế ra tứ phẩm đan dược, vậy sau này đây, hay là tương lai không xa tập trung vào môn hạ của hắn, thần vương cảnh, thật sự cũng không là giấc mơ. Bái kiến công tử. Ba người đều lập tức quỳ trên mặt đất, lại bị thần lâm ngừng lại. Các ngươi như trước là trưởng lão, nếu như thật muốn toán bối phận, các ngươi xem như là trưởng bối của ta, vì lẽ đó không cần đối với ta quỳ xuống, chỉ cần chân thành với thần vương phụ đó là. Thần lâm cười nói. Thần vương phụ. Ba người lại lần thứ hai hít sâu một hơi, đặc biệt là cái kia người thứ ba, hắn là lâm gia huyền giới bên trong bài hành lao tam, tên là Lâm huyền Phong, sơ thần lâm ở lâm gia bảo ở ngoài lời thể son sắt nói muốn thành lập một cái thần vương phụ. Hắn nguyên bản còn tưởng rằng người sau bất quá là trò đùa, không nghĩ tới, bây giờ hắn mời Trảm Lâm gia, quý ra mục đích, dĩ nhiên chính là như vậy. Chỉ có điều bây giờ, hắn đã không còn dám coi khinh Thần Lâm. Được rồi, các ngươi kế tục tu hành. Thần Lâm âm lãnh nở nụ cười. Theo chấn động thanh càng lúc càng lớn, thần hoàng trong không gian loạn lưu cũng càng ngày càng kịch liệt, không chỉ có như vậy, Lâm gia bảo bên trong, một đạo hồ quang đông phóng lên trời, cùng thiên địa giao nhau, nguyên khí khổng lồ loạn lưu, tràn ngập toàn bộ Lâm gia bảo, đem cả không đều che lớp địa u ám cực kỳ. Cảnh tượng như thế này, chấn thiên động địa trêu đến tứ phương các đại môn phái cao thủ đều lạnh cả tim dồn dập kinh hãi mà nhìn về phía lâm gia bảo truyền đến tin tức hay là rất nhiều người không rõ ràng lâm gia bảo chuyện gì xảy ra thế nhưng luyện thi tông đạo thiên tông thậm chí mấy cái ẩn dấu ở đại thế giới một cái nào đó góc thiên vị cảnh những cao thủ bọn họ lại sao lại không biết đây là đột phá thiên vị cảnh điểm báo thiên vị cảnh a đây là bao nhiêu người giấc mơ lẽ nào là thần lâm luyện thi tông bầu trời cổ thiên nghị sắc mặt biến đến cực kỳ khó coi từ lâm gia bảo đến không phải thần lâm thì là người nào lẽ nào còn ai vào đây có thể đột phá địa vị cảnh càng còn có ai có thể xúc động khổng lột như thế thiên đạo lực lượng không đúng hắn khởi đầu không phải mới hợp thiên cảnh sao tuy rằng thực lực có thể so với địa vị cảnh đại viên mãn thế nhưng tu vi nhưng thực tại ở hợp thiên cảnh a nghịch thiên giả quả nhiên là nghịch thiên giả giờ khắc này cổ thiên nghị giờ mới hiểu được nghịch thiên giả hàm nghĩa chân chính hoàn toàn không thể theo lẽ thường phán đoán hắn mới rõ ràng nguyên lai sơ bỏ mặc thần lâm rời đi là sai lầm lớn nhất không đúng mau nhìn một cái đạo thiên tông cường giả đống chỉ hướng thiên không rung dậy thân thể sắc mặt đều trở nên đặc biệt khó coi chuyện này thần minh câu nói này đạo tông không nói thế nhưng trong lòng cũng cực kỳ chấn động hắn cũng là vượt qua thiên đạo người tự nhiên rõ ràng huyền bí trong đó vị trí thế nhưng giờ khắc này thiên đạo ai nhưng thực tại có chút không giống hắn khẽ to mày trong lòng chính suy tư này có thể hay không là thần lâm đang đột phá thời điểm đột nhiên ba đạo hào quang từ trên trời giáng xuống nhanh chóng chiếu xuống ở lâm gia bạo bầu trời tam đại hào quang phân biệt đại biểu thanh lâm tử biểu thị có ba người chính đang đột phá đạo tông mặt đều tái rồi thất kinh một tiếng lập tức phi thân lên nhanh chóng hướng về lâm gia bạo bay đi cùng lúc đó, luyện thi tông ở ngoài, Cổ Thiên Nghị cũng cảm thấy không đúng, cấp tốc nắm lấy trường đao liền quay về lâm gia bảo mà đi, ở trong lòng bọn họ, có một cái uy hiếp lớn nhất, vậy thì là thần lẩm tu vi tiến nhanh sau, nhất định sẽ gây bất lợi cho bọn họ. Cùng Luyện thi tông cùng Đạo thiên tông như thế, các đại động thiên cao thủ đều sắp tốc ra tay, còn có các to nhỏ môn môn phái nhỏ, hầu như mấy trăm thậm chí hơn ngàn người phi ở giữa không trung. Những người này không ngoài là có đi tham gia cho vui, chính mình không cách nào đột phá thiên vị cảnh, cũng là muốn đi xem đột phá tư vị đến cùng làm sao. Nhiên, càng nhiều nhưng là mang theo sùng bái tâm ý. bọn họ không phải đại từ đại bi giả, đương nhiên sẽ không đi quản cái gì nghịch thiên giả sự tình. Ngược lại, nếu như bởi vậy bái vào kỳ môn dưới, cái kia một đời cũng hưởng chi bất tận rồi. Hơn nữa còn không bị hai đại tông áp bức, chuyện tốt như thế, bọn họ lại sao lại ngồi xem mặc kệ? Thần lâm vẫn ở bên ngoài nhìn ba người, không chỉ có là hắn, tất cả mọi người đều đang nhìn. bọn họ cảm ngộ bất nhất, trong đó cảm ngộ sâu nhất, đó là thần lâm. hắn là cùng thiên vị cảnh cao thủ chính diện giao thủ quá, tự nhiên biết chỗ lợi hại không chỉ ở chỗ tinh nguyên càng nhiều chính là đối với thiên đạo linh ngộ vì lẽ đó giờ khắc này long tượng bài đã đình chỉ tinh nguyên phát ra mà thiên uy dưới lại có ba đạo hào quang chiếu nhập làm cho ba người trong cơ thể tinh nguyên quần quần không ngừng chảy xuôi chuyện như vậy hắn lần thứ nhất nhìn thấy cũng kinh ngạc trong lòng không nứt thiên đạo lịch thiên chi đạo thiên uy chi đạo chẳng lẽ giảng chính là như vậy thần lâm vẫn ở lâm bẩm cùng lúc đó cũng lập tức quanh chân trên đất cái tia ba đạo hào quang bỗng bắn ra vài đạo phân lưu chiếu vào thần lâm trên người một luồng ấm áp tâm ý tự nhiên mà sinh ra hả dưới thiên đạo Thần Lâm Linh giác trở nên cực kỳ thông cảm, hốt phát hiện tứ phương đã có lên tới hàng ngàn, hàng vạn người hướng về bên này bay tới. Tuy rằng cách xa nhau mấy trăm dặm, thế nhưng hắn vẫn có thể phân biệt ra được. Những người này tu vi đại thể đều trước thiên cảnh cùng bách kiếp kính bên trong, trong đó mạnh nhất, mỗi một đợt đều có một hai ở hợp thiên cảnh cùng địa vị cảnh không. Không cần đoán cũng biết là bốn đại động thiên sau khi mỗi cái tiểu tông phái ra tộc nhỏ. Đi, chúng ta đi nhanh tiếp bọn họ. Thần Lâm ha ha cười sang sảng một tiếng, vung tay lên, ba trăm người đồng thời xuất hiện ở Lâm Gia Bảo bầu trời. Công tử chúng ta phải hay không hẳn là quét ra một chỗ đất chống tới đón tiếp bọn họ. Liễu Vinh Thiên hỏi. được. Thần Lâm sau khi đồng ý, 300 người lại toàn bộ vung lên tinh nguyên, đột nhiên hướng địa anh một cái, năng lượng khổng lồ trong nháy mắt đem Lâm Gia Bảo san thành bình địa. nhiên, này cũng không phải nói bọn họ diệt Lâm Gia Bảo, mà là cựu vừa đi, tân liền lập tức tới rồi. ta đến đeo xấu. Thần giật khẽ mỉm cười, quạt giấy vừa ra, Quỷ Châu thất tinh phiến cấp tốc hướng địa phiến đi, bảy đạo hắc quang hơi động, mặt đất nhất thời bị bắn lên vô số bụi trần, thiên vụ tràn ngập, tứ phương lập tức bị bao phủ địa vô pháp chứa mắt bất quá loại này dấu hiệu rất nhanh sẽ biến mất rồi chỉ thấy lâm gia bảo phía dưới khổng lồ ba chữ lớn có thể thấy rõ ràng thần vương phủ chúc mừng công tử sáng tạo thần vương phủ 300 người cùng têo lên đạo âm thanh chấn thiên động địa đem mấy chục dặm thậm chí bên ngoài mấy trăm dặm mỗi một góc đều có thể rõ ràng nghe nói hết thảy tới rồi các cường giả đều rồn rập xương sờ toàn bộ xương sờ ở nơi đó thần vương phủ ba chữ lớn ở tại bọn hắn đấy lòng thật lâu lái đi không được nhật thần lâm cùng lâm gia bảo cái kia một đại chiến ai không biết thần vương phủ ba chữ cũng bất quá bị bọn họ lao đi thế nhưng hôm nay tiếp tục nghe thấy lại làm giấy lên bọn họ hồi ức thần lâm cái kia lực bà sơn hà như quỷ như ma giống như mênh mông thân hình cũng cả kinh tất cả mọi người hít sâu một hơi không phải sáng tạo hiện thế cũng có một cái thần vương phụ không chỉ là hiện thế sau đó chúng ta sẽ có càng nhiều thần vương phụ thần lâm lạnh nhạt nói lập tức nhớ tới ở hiện thế thanh thành bên trong thần vương phụ thầm nghị không biết nơi đó trở nên thế nào rồi 4 năm 4 năm không có trở lại bên kia có sư phụ ở sẽ không có có xảy ra vấn đề gì đi nếu là đại đệ nhất thế giới gia tộc thành lập thì lại làm sao có thể ít đi quả tạo? Thân rất ý cười đạo, thu hồi quạt giấy vỗ tay một cái. Lúc này, phương xa đã tới gần mấy bóng người đột nhiên dưới rơi xuống đất, sau đó hướng lên trời giậm đầu. Công tử sáng lập thần vương phủ, ta hà ra đến đây chúc mừng, đưa lên thi lễ, mong rằng vui lòng nhận. Âm thanh vừa ra, phía sau một người nói ra một thanh bảo kiếm mà tới. Bảo kiếm này toàn thân loé sáng, không có bị truyền vào tinh nguyên, liền lập loè tia sáng kỳ dị, cộng thêm vô cùng sắc bén, chỉ là xem, cũng nhìn không ra đến cùng do chất liệu gì luyện chế mà thành. Nhị phẩm pháp bảo châu liên kiếm, tuy không quý báu nhưng cũng là ta ra truyền chí bảo mong rằng công tử thứ lỗi cái kia cầm đầu người thưa dạ địa đạo tựa hồ rất là e ngại thần lâm hắn vốn là muốn đưa đại lễ thế nhưng hàn mại gia tộc quá nhỏ liền bốn đại động thiên cũng không bằng cũng chỉ có cái này ra truyền chí bảo mới có thể đem ra được vì lẽ đó liền đem ra hà gia ha ha người tới đều là khách đến mời ngồi thần lâm trong sáng nở nụ cười một tay phất lên một con bảo tọa rơi vào một bên ra hiệu cái này hà gia gia chủ tới ngồi lên người sau đầu tiên là dừng lại một trận thầm nghĩ trong lòng nịch thiên giả không nên là kiều căng tự mãn vô tình vô nghĩa sao vì sao? bất quá nếu thần lâm mở miệng hắn cũng là cười làm lành địa ngồi lên trong lòng đối với nịch thiên giả cái nhìn cũng là chuyển biến không ít tạ gia đến đây chúc mừng chúc mừng công tử sáng lập thần vương phủ vì thế dâng lên vô tình kiếm một thanh thuộc về nhị phẩm pháp bảo thương hải bộ tộc đến đây chúc mừng chúc mừng công tử sáng lập thần vương phủ vì thế dâng lên chiến kỹ một viên cao chiến kỹ vạn thiên tông đến đây chúc mừng chúc mừng công tử sáng lập thần vương phủ vì thế dâng lên chương hai Phẫn nộ luyện thi tông cùng đạo thiên tông. Nếu như là cái thứ nhất hà ra đến đây chúc mừng, thần lâm hay là cũng không chút nào để ý. Dù sao khai sáng một gia tộc lớn, là hà đại sự, những kêu cửa nhỏ môn phái nhỏ đến đây phàn bắp đuổi cũng là hợp tình hợp lý. Trọng yếu nhưng là mình chỉ có điều mới mở miệng, liền nhiều như vậy gia tộc đến đây, để hắn hơi nghi hoặc một chút. Bất quá nghi hoặc quy nghi hoặc, thần lâm đều là từng cái cởi bồi để bọn họ ngồi ở một bên, mà giờ khắc này lưu vinh thiên đã đưa đến một con to lớn nhất bảo tọa thả ở trung ngưỡng, xem như là cao đường, mà còn lại các gia tộc lớn gia chủ môn nhưng là ngồi ở hai bên mỉm cười, chúc mừng thanh liên tục không ngừng. Thủy Nguyệt Động Tiên đến đây quà tặng, chúc mừng thần công tử sáng tạo thần vương phủ, có thần công tử ở, thần vương phủ này khác nhất định vinh đăng đại đệ nhất thế giới thế lực bảo tọa, do gió dâng lên phán quan bút một nhánh, mong rằng vui lòng nhận. Hết thảy ở đây các to nhỏ tông phái gia chủ đều hít sâu một hơi, không chỉ có là bọn họ, những kẻ còn chưa kịp đưa xuống quà tặng người đều là sắc mặt biến đổi lớn. Thủy Nguyệt Động Tiên, không phải bốn đại động tiên người sao? Bọn họ làm sao đến tạ lễ? Hơn nữa đưa vẫn là phán quan bút. Phán quan bút, một bút phán nhân sinh tử, giết người trong vô hình là một loại tứ phẩm pháp bảo, có thể nói là thủy nguyệt động thiên bên trong pháp bảo đáng sợ nhất, bị các đời động chủ làm chí bảo bên người mang theo. Nhưng là bọn họ dĩ nhiên đem ra tặng người, này quá đùa dấn chứ. Những gia chủ kia sắc mặt đều trở nên đặc biệt tái nhợt. Tuy rằng không biết thủy nguyệt động thiên mục đích là cái gì, thế nhưng với bọn hắn so với chính mình đưa đồ vật là cỡ nào địa kéo kiệt, vì lẽ đó tất cả mọi người đều xấu hổ cúi đầu. Lâm gia bảo ở ngoài trên bầu trời luyện thi tông cùng đạo thiên tông người cũng đã hối hợp lại cùng nhau, bọn họ tức giận ở giữa trời cao trực dầm chân thủy nguyệt động thiên. Lăng Lệ lao bất tử này ra hỏa, dĩ nhiên cũng đi phản nghịch thiên giả tên tiểu xuất sinh này. Cổ Thiên Nghị tức giận nói: "Để ta kỳ quái hơn chính là, bọn họ Thủy Nguyệt Động Thiên làm sao sẽ đem phán quan bút cho lấy ra, này không phải ra truyền trí bảo sao? Dựa theo đạo lý nói chỉ có Lăng Lệ một mình hắn mới có tư cách nắm giữ, vì sao lại tự mình làm quá tặng tặng người?" Đạo Tông Nghi hoặc mà nhíu mày. "Thôi lắm." Hắn Lăng Lệ khẳng định là coi trọng thần Lâm, không chuẩn bị giết hắn, ngược lại đập lên nhân gian định nọ đến rồi. "Tiểu tử thối, ta ngươi nhất định phải chết không có chỗ chôn." Cổ Thiên Nghị lựa giận mút trời. Ha ha lớn như vậy lễ, ta thần nào đó hà hà có thể, sao dám vui lòng nhận? Thần lâm cười tiếp nhận phán quan bút, một đạo ánh vàng vút qua mà qua, loại kia sát lục chi khí chạm tay có thể cảm. Thần lâm trong lòng hơi động, phán quan bút vừa đến tay, dường như nắm giữ một cái lợi kiếm, ấm mãn máu tươi, giết hết lên tới hàng ngàn, hàng vạn người lôi giao xác. Cái cố này kinh nghiệm lâu năm xa trường sát khí, cũng rõ ràng có thể cảm. Không hổ là phán quan bút, dĩ nhiên là thật sự. Người tới đều là khách, mời ngồi. Thần lâm khẽ mỉm cười ở các đại gia chủ phía sau lại bỏ thêm một loạt vị trí cho thủy nguyện động tiên động chủ lăng lệ người sau cũng không có lưu ý cùng ngồi ở sau khi cùng với những cái khác các đại gia tộc nhỏ chuyện trò vui vẻ có lần này các đại gia chủ trong lòng đối với thần lâm ý kính nghệ, cũng là lại nhảy lên tới một cái độ cao mới hắn cũng không phải giết người ma vương cũng không phải khát máu thành tính lại càng không là lục thân không nhận hắn có tình lại có nghĩa là cái chân hả tử hừ lăng lệ ngươi cũng không tránh khỏi quá keo kiệt đi phán quan bút hay là ở trước mặt người khác bị làm bảo nhưng là ở ta linh bảo động tiên bên trong có thể liền chẳng là cái thá gì Linh bảo động thiên động chủ Trung Nguyên, một thân dũng manh thịt mỡ phỏng trừng cũng có 200 cân cất bước, bất quá đừng xem hắn một thân thịt mỡ, tu vi của hắn cũng thực tại không thấp, nơi tại địa vị cảnh sơ kỳ. Nhiên, linh bảo động Thiên người tu vi thật có chút khá thấp, thế nhưng bọn họ có thể liệt ở bốn đại động thiên bên trong, cũng không phải là không có đạo lý, bởi vì bọn họ nhiều, chính là linh bảo. Ta này phỉ Thúy ngọc châu, tuy rằng không coi là là cái gì chân phẩm, thế nhưng so với ngươi cái kia phán quan bút, nhưng chỉ có hơn chớ không kém a phải biết thần vương phủ mở ra ngày thứ nhất, làm sao có thể dùng phán quan bút loại sát khí này lăng người đồ đâu? đến, đến đưa ta loại này bên trong khí nhu hòa pháp bảo, lúc tu luyện ngậm trong miệng, bảo đảm ngươi tốc độ tu luyện tăng cao gấp 10 lần. Nay Chu Nguyên cũng là cái hạng quái người, bất quá cũng vừa hay đối với Thần Lâm cậu vị. Đối mặt với Linh Bảo động tiên lại đưa tới tứ phẩm pháp bảo, Thần Lâm liên tục cười làm lạnh. Ta Vong Tiên động thiên tuy không phải môn phái lớn, cũng không giống Linh Bảo động tiên như vậy có tiền có bảo, chúng ta theo đuổi chính là tự thân tu vi tiềm lực, vì lẽ đó quà tặng cũng là keo kiệt chút, xin hãy tha lỗi. Vong Tiên động thiên động chủ thôi tiên, một thân tu vi cũng tại địa vị cảnh. Ngươi tới là khách chúng ta cũng sẽ không kỳ thị bất luận người nào. ở đây không quan tâm các ngươi là bốn đại động thiên cũng được, vẫn là ba gia tộc lớn cũng được, thậm chí là nhỏ nhất môn môn phái nhỏ gia tộc cũng được. ta thần người nào đó đối xử bình đẳng, người tới chính là ta bạn của thần lâm. thần lâm lớn tiếng nói, người người đều nói nghịch thiên giả chính là nghịch thiên hành đạo, không vì là thiên đạo có hạn chế, muốn giết người liền giết người, không nháy mắt một thoáng con mắt, coi như là thân nhân của mình cũng như vậy. xem ra thần công tử khẳng định không phải nghịch thiên giả, chỉ có điều là bị người khác nói xấu thôi. thụy nguyệt động thiên động chủ lăng lệ ha ha cười nói. Không sai, Thần Công tử chính là đại thế giới chi phúc phận, không giống một số tông phái tuyên bố muốn giết chết Thần Công tử, vì là đại lục trừ hại, trong lòng đến tột cùng vì cái gì? Chúng ta rõ ràng trong lòng, bất quá là kiêng kỵ Thần Công tử giả lấy thời gian leo tới bọn họ trên đầu thôi. Một cái gia tộc nhỏ gia chủ quát lên, lời nói này cũng xác thực nói ra chúng lòng của người ta thanh, tất cả mọi người nhất trí tán đồng. Thần Lâm trong lòng cũng nghe được đặc biệt vui sướng. Bất quá lời nói này, hắn cũng nghe ra ý tứ gì khác. Bên trong đại thế giới Thánh Hoàng đỉnh tuy vì là đệ nhất thế lực, thế nhưng là xuất hành rất ít. Vì lẽ đó quy hai đại tông phái hoành hành, mà điểm này, cũng tạo nên hai tông phái đặt ở các to nhỏ môn môn phái nhỏ bên trên. Nếu bị người đánh, sao không ôm bắt đuổi? Thần lâm trong lòng cũng đối với những này tiểu các gia chủ mưu kế cảm thấy kính nghệ. Bất quá hắn cũng không có cố ý đi vạch trần nhân ra. Muốn cùng bắt ngạn người giao thủ, hiện nay hắn còn chưa đủ tư cách, chỉ có sáng tạo càng to lớn hơn thế lực, mới có thể thật sự phản kháng. Bất quá lời nói này, ở cổ thiên nghị cùng đạo tông trong mắt nhưng là loài trào phúng. Bọn họ đã phá vào thiên vị cảnh. Linh giác từ lâu có thể trải rộng bên ngoài trăm dặm, trăm dặm bên trong bất kỳ gió thổi có lay càng là rõ như lòng bàn tay. Đối với những này tiểu gia chủ tạo phản, bọn họ gần như sắp muốn điên. Dưới nhanh chóng bay người lên, cấp tốc hướng về Lâm Gia Bảo bay đi. Thân Lâm, ngày hôm nay xem ngươi còn không tử. Đột nhiên, giữa bầu trời, tam đại hào quang đống bão bạo phát ra, khủng bố uy thế tản nhẫn mà che đậy ở toàn bộ Lâm Gia Bảo trên không, hết thảy bị chiếu nhập trong đó người đều là sắc mặt ngơ ngác biến đổi lớn, dồn dập suýt chút nữa có quát ngã xuống đất. Liền ngay cả những kia bốn đại động thiên động chủ môn đều là suýt chút nữa không thở nổi nay cố khí mạnh hơn bọn họ trên quá nhiều quá nhiều rồi. Thiên vị cảnh, đạo tông nơ ngơ ngác đại biến, hắn lại sao lại cảm ứng không ra, uy thế như vậy, với bọn hắn có gì khác biệt? Thần lâm ở phía dưới, cái kia đột phá thiên vị cảnh chính là. Cổ thiên nghị nghi hoặc mà hỏi, tuy nói thần lâm không có đột phá thiên vị cảnh, để hắn thở phào nhẹ nhõm, thế nhưng cái cố này mạnh mẽ uy thế, cũng làm cho hắn lạnh cả tim, cố gắng càng nhanh càng tốt địa đổi tới. Bọn họ còn chưa đi ra, là cái thời cơ, thần lâm ngày hôm nay nhất định phải tử. Bình cái này tư tưởng, giữa bầu trời, một đạo ám quang hơi động đâm thủng hư không, đông hướng về phía dưới đâm tới, mà cái hướng kia chính là thần lâm. Lãnh kiếm đạo tông, ba đại động thiên người lại sao lại không nhận ra, này đó là đạo thiên tông tông chủ đạo tông đến rồi. Ta tới đối phó hắn, thần giật trong lòng hơi động, thân hình nhẹ nhàng tung bay, nhưng như là ma điệu rơi vào thần lâm trước mặt, khinh tay bắn ra, quỷ châu thất tinh về lên dưới, bảy đạo hắc quang cấp tốc hướng về thành kiếm kia khí đâm tới, năng lượng ba động khủng bố từ bên trong phá thanh ra, đáng sợ uy thế cũng lập tức chồng chất mà lên, tất cả mọi người đều hít sâu một hơi, dồn dập trốn xuyên đến một bên. Thiên vị cảnh dưới co như là địa vị cảnh cũng chỉ có một con đường chết. các vị đồng bọn tạm thời trước tiên nghi cư hắn ơi, đem những này rác rưởi thu thập xong, chúng ta chẻ chén một chén. Thần lâm cười ha ha một tiếng, bàn tay lớn một nước, hết thảy phe mình ra chủ đều trong nháy mắt biến mất rồi. nắm lấy hắn, tiểu tử này có vấn đề. đạo tông vừa mới nói xong, mặt khác một con khô khan tay bỗng từ trong hư không rỗi ra, tàn nhẫn mà đánh về mặt đất. to lớn diệt thiên trưởng bao trùm mấy giảm phạm vi, coi như là địa vị cảnh cao thủ, tốc độ của hắn nhanh hơn nữa, cũng căn bản không thể trong nháy mắt chạy ra mấy giảm. ngươi trốn không thoát ha ha. Nịch thiên giả vẫn là ngoan ngoan chịu trói đi. Cổ thiên nghị cười ha ha một tiếng, bàn tay lớn đung nhiên một chảo, hóa thành một con to lớn móng vuốt, tựa hồ cũng không phải là muốn thần lâm mệnh mà là muốn tóm lấy hắn thôi. Ai nói ta muốn chạy trốn? Thần lâm tế hiếp hai con người, bá vương thương đông xoay người, sau đó hướng lên trời đột nhiên đâm một cái, phách vương cửu tự quyết đệ tam tự công, cấp tốc ở giữa không trung thành hình. ầm ầm ầm, trong không khí tràn ngập một luồng phong phú năng lượng, hai người đột nhiên bị hành tạc đi ra ngoài, thần lâm liên tục rút lui mấy trăm mét mới chậm rãi phản quay thần đến, mà lại nhìn cổ thiên nghị dĩ nhiên chỉ có điều là bay ra ngoài mấy mét thôi đủ để thấy rõ thiên vị cảnh quả thật là đáng sợ e sợ không phải thái thượng mê ly loại kia sơn trại có thể địch cổ thiên nghị cũng là tỏ rõ vẻ kinh ngạc hắn không nghĩ tới ngắn ngắn mấy ngày thần lâm càng nhưng đã có thể cùng mình so sánh cao thấp rồi hơn nữa cái kia chiến kỹ thực tại đáng sợ hầu như vượt qua tông phái mình hết thể chiến kỹ nếu như giả lấy thời gian vậy còn đạt được nghĩ tới đây cổ thiên nghị hầu như bùng nổ ra vô số đạo lệ khí hắn kinh khủng kia khí lưu hầu như bao phủ toàn bộ trên không dĩ gạo trong thiên địa Mỗi một chỗ ngóc ngách đều đầy dây cái cố này làm người lạnh lẽo tâm gan áp lực. Công tử, ta đến trợ ngươi. Công tử, ta đến trợ ngươi. Công tử, ta đến trợ ngươi. Ngay khi Thần Lâm cảm thấy đau lòng thời gian, phía sau bỗng truyền đến ba đạo âm thanh, sau đó ba đạo thân hình phá không mà đến, bóng mở một huyễn, hoàn toàn không sợ được thân hình, chỉ thấy chân đạp một bước, thân hình liền rơi xuống mấy trăm mét có hơn, mà một giây sau, ba cỗ to lớn uy thế trực tiếp phản ép tới, thẳng tắp mà đem Cổ Thiên Nghị ép tới gắt gao. Ba đại tiên vị cảnh cao thủ, Cổ Thiên Nghị cùng đạo tông kinh ngạc tốt lên. Suýt chút nữa không có rớt xuống cằm. Bọn họ lại sao lại không nhận ra, ba người này chính là Lâm gia, Quý gia Tam đại huyền giới cao thủ. Chỉ có điều giờ khắc này, bọn họ đã không phải địa vị cảnh người kém cỏi, mà là có thể cùng bọn họ sánh vai cùng nhau thiên vị cảnh. Chương 213, quả nhiên là bọn họ. Không nghĩ tới, dĩ nhiên là các ngươi ở độ thiên đạo. Cổ Thiên Nghị cười ha ha một tiếng, nhưng trong lòng khiếp sợ không thôi, tuy rằng bọn họ quanh năm bế quan, thế nhưng mấy chục năm trước Lâm gia Quý gia huyền giới bên trong bọn họ cũng bất quá là địa vị cảnh hậu kỳ thậm chí đỉnh cao thôi. Làm sao mới ngăn ngắn mấy chục năm liền đột phá đến tiên vị cảnh rồi? Lẽ nào tất cả những thứ này cùng Thần Lâm có quan hệ? Thật ngươi cái Thần Lâm, hôm nay ta xem như là bại trong tay ngươi bên trong, sẽ có một ngày, ta nhất định sẽ thu hồi hôm nay xỉ nhục. Đạo Tông lạnh rên một tiếng, quay về cổ thiên nghị khiến cho một cái ánh mắt, đó là chuẩn bị rời đi. Thứ 9. Đối phương bốn đại thiên vị cảnh cao thủ, bọn họ chỉ có hai cái, làm sao dám đấu? Lại nhìn phía sau, đều bất quá là một đám địa vị cảnh thậm chí hợp thiên cảnh thủ hạ thôi, e sợ vẫn không có chạm tới Thần Lâm cũng đã chết rồi vèo vèo vèo nhưng là ngay khi hai người đang chuẩn bị bay khỏi mà đi thời khắc phía sau gào thét địa bay ra ba bóng người ba đại thiên vị cảnh cao thủ lập tức bay đến bọn họ mặt bên cùng mặt sau mà thần giật nhưng vung lên trong tay quặt giấy mỉm cười nói nói đi khiến cho bài ở nơi nào nét cười của hắn rất văn nhã thế nhưng một thân thiên vị cảnh tu vi lại làm cho người không dám nhìn thẳng rất khó tưởng tượng này bảy sát bên trong bài hành lao thất cao thủ thủ đoạn là làm sao đó các... cái cái gì lệnh bài cổ thiên nghị có chút bối rối đúng chúng ta không biết cái gì lệnh bài Đạo tông toát mồ hôi lạnh, trong lòng do dự bất định, mà phía sau các đại cao thủ rồn dập sợ hãi, bất cứ lúc nào chuẩn bị rút đi. Thế nhưng hai đại gia chủ ở, bọn họ lại không thể chàng rời đi, do dự dưới, rất khó dưới định. Ít nói nhảm, 19 năm trước, các người sát hại công tử phụ thân, Lâm lão tiên sinh thời điểm chiếm được lệnh bài, mau mau giao ra đây. Quý Như phong tính tình khá là cấp, thậm chí trực tiếp vung lên trường kiếm liền trực tiếp chỉ về Cổ Thiên Nghị, trong ánh mắt kia bao hàm lửa quang, nhìn ra Cổ Thiên Nghị không khỏi trong lòng cả kinh. Đông dạng là thiên vị cảnh cao thủ, hắn bất quá là sớm đột phá mấy chục năm thôi nếu thật muốn đấu, hai người trong thời gian ngắn vẫn đúng là không cách nào phân ra thắng bại, huống chi đối phương có bốn người, cộng thêm một cái thực lực có thể so với Thiên Vị Cảnh Thần Lâm. Một lời bị nói toát ra, hai người lập tức toàn thân run lên, toàn thân toát mồ hôi lạnh, tay chân đều không thể được không chế giống như địa run dẩy lên. Bọn họ nói, không thể nghi ngờ sẽ đắc tội sau lưng cái kia đại nhân, đến thời điểm e sợ tử địa rất thảm. Không nói, vậy bây giờ sẽ tử. Nói, Thần Lâm lịch quát một tiếng, cả người sát khí bao phủ hai người, cương khí dưới, cho dù tu vi so với bọn họ thấp. Cổ Thiên Nghị bọn họ đều như cũ cảm nhận được cái cố này từ đáy lòng diễn sinh ra sợ niệm, đây là sinh ra đã có e ngại, không cách nào ngăn cản. Chúng ta nói là Cổ Thiên Nghị nhất thời doanh điệu, dưới vừa muốn chuẩn bị nói ra, nhưng vào lúc này giữa bầu trời đột nhiên phá ra một tiếng đáng sợ tiếng nổ vang dền, một tia chớp giống như lưu quang từ thiên mà rơi, hóa thành một con to lớn hất trưởng, bao trùm phạm vi mấy chục dặm, tối om om địa nắp đè ép xuống, liền ngay cả thần giật đều cảm nhận được cái cố này đáng sợ uy thế mà cảm thấy kinh hãi. Nay cố ép có thể, dĩ nhiên trên hắn rất ra. Không chỉ có là bọn họ, hết thảy luyện thi tông cùng đạo thiên tông người đều sắc mặt kinh hoàng, chuẩn bị hoảng loạn trốn xuyến. Bàn tay khổng lồ tam tích, vạn trượng bùi bặm tung bay, tấm mắt trở nên cực kỳ mơ hồ, hết thảy tất cả đều bao phủ ở hỗn độn bên trong. Thần lâm bị cơn khí thế này đẩy đủ bước lui mấy dặm có hơn, lúc này mới ổn định thân thể. Bất quá để hắn kinh ngạc chính là, cái kia trưởng phong tuy rằng phong phú, thế nhưng cũng không hề thật sự thương tổn được hắn. Lại nhìn về phía một bên, thần giật bọn họ cũng bị đánh tan mở ra, đủ để thấy rõ này trưởng phong chi lợi hại, tuyệt đối ở thiên vị cảnh bên trên. Công tử ngươi không sao chứ? bốn người nhanh chóng phi thân mà đến, đang nhìn đến thần lâm bình yên vô sự sau khi vừa mới thở phào nhẹ nhõm. bọn họ người đâu? bụi mù lặng yên tan đi, bầu trời lại khôi phục trong suốt. bất quá nơi nào còn có cổ thiên nghị bọn họ? trong nháy mắt, hết thảy luyện thi tông cùng đạo thiên tông người đều đang biến mất rồi. nay trường phong rất mạnh, hơn nữa rất thâm độc, chỉ sợ là luyện thi tông huyền giới người ra tay rồi. hơn nữa người này tu vi tuyệt đối không kém ta, ít nhất ở thiên vị cảnh hậu kỳ. thân rất nghiêm mặt nói, bất quá hắn cũng không hề hạ sát thủ, chỉ là vì là cứu đi bọn họ thôi. đây rốt cuộc là tại sao? Quý ngôn nghi hoặc mà hỏi: "Nếu là luyện thi tông người, bọn họ lại tại sao lại bỏ mặc Thần Lâm sống sót? Bọn họ không phải hẳn là càng muốn giết hơn thần lâm sao?" Thánh Hoàng Đình, Thần Lâm lạnh lùng địa lên tiếng nói. "Luyện thi tông bên trong, Cổ Thiên Nghị, Đạo Tông, hai người một mặt tị hôi địa bị vứt trên mặt đất, sắc mặt vẫn như cũ duy trì kinh hãi, vừa nãy Thần Lâm cái cỗ này ép có thể, tuy rằng không mạnh, thế nhưng thẩm thấu lòng người, để bọn họ lòng vẫn còn sợ hãi." "Hừ, phế vật vô dụng." Hư lạnh một tiếng thanh bổng tử bên tai mình lên, chỉ cảm thấy phía sau truyền đến một luồng cảm giác mát mẻ, quay đầu nhìn lại, Một đạo ảo ảnh lóe lên, dĩ nhiên như là ma địa rơi vào bọn họ trước mặt. Người này ăn mặc một thân áo bào đen, đưa lưng về phía bọn họ, thế nhưng cái cổ này không hề che dấu ép có thể, liền ngay cả hai người bọn họ thiên vị cảnh cao thủ đều đau lòng không nớt. Lao tổ. Cổ Thiên Nghị tự nhiên là nhận ra thân phận của người nọ, dưới lập tức ngã quỳ ở mặt đất, mà đạo tông làm đạo thiên tông tông chủ, chỉ là đứng ở một bên, không có hề răng, thế nhưng trong xương đối với này luyện thi tông huyền giới bên trong người cảm thấy kinh hãi. Nha mình, không cũng có người cường giả này sao? chính mình làm sao thì mới có thể đột phá đến bọn họ mức độ này. hừ, ngươi suýt chút nữa hỏng rồi chúng ta đại sự. cái này luyện thi tông láo tổ đông xoay người, Lửa dẫn ngút trời địa chỉ vào cổ thiên nghị mũi liền mắng, hoàn toàn không có lưu tình. cổ thiên nghị nhưng là xúc thân, thay đổi lúc trước thô bạo khí thế, bây giờ trở nên nhu nhược và thần. cái gọi là cường bên trong tự có cường bên trong tay, é sợ chính là cái đạo lý này đi. đại sự, chẳng biết vì sao đại sự, đạo tông kinh ngạc trong lòng nói, người này không giết được, chỉ cái này một câu nói liền để cho hai người càng là đầu vóc mơ hồ. Tại sao? Lao tổ, quang hắn là nghịch thiên giả này một cái tội, cũng đủ để cho hắn tử một ngàn lần, một vạn lần rồi. Huống chi hắn vẫn là mặt trên muốn người. Cổ Thiên Nghị không phục nói, chính mình lại nhiều lần cắm ở người sau trên tay, hắn đã không cách nào nhịn được cái kia trong đó lửa giận. Huống chi tiểu tử này một ngày so với một ngày tăng trưởng, giả lấy thời gian tuyệt đối có thể giết mình. Sao không trước hết giết ở trong tá lót? Hồ đồ, ngươi giết hắn, chúng ta lấy cái gì đi giao cho đại nhân? Người Lao tổ này hoàn toàn đúng Cổ Thiên Nghị thất vọng rồi làm như vậy sự đơn giản là ở kích thích lịch thiên giả làm sao tới bắt trước đó bối ý tứ là đạo tông bỗng nhiên tỉnh ngộ nói trước tiên bất động hắn chúng ta bẩm báo cho đại nhân chỉ cần nói đã tìm tới lâm long con trai bọn họ tự nhiên sẽ chủ động tìm tới cửa luyện thi tông lão tổ mặt tông chậm lãnh cảm nói cái gì lão tổ cái này không thể được nếu như đúng là như vậy vậy đại nhân bọn họ tuyệt đối sẽ cho là chúng ta không dùng được đến thời điểm cổ thiên nghị toát mồ hôi lạnh sơ đại nhân muốn tiêu diệt luyện thi tông cùng đạo thiên tông hoàn toàn là một cái tay là có thể bây giờ tự nhiên cũng giống như vậy nếu không là hai đại tông phái đối với bọn họ còn có tác dụng nơi sợ là sớm đã triệt để từ đại thế giới biến mất rồi bởi vì bọn họ muốn có được quá nhiều quá nhiều rồi thánh hoàng Đình. ai biết lao tổ một câu nói đó là kinh sợ hai người bọn họ đã không dám ở nói chuyện thánh hoàng Đình người phát tới mời hàm, nói là thần vương phủ mở ra yêu mời chúng ta đi vào chúc mừng cái gì là thánh hoàng Đình phát đạo tông cùng cổ thiên nghị triệt để mông tuy nói là thần vương phủ mở ra ngày thế nhưng do thánh hoàng đỉnh phát ra ai cũng có thể rõ ràng đạo lý trong đó Không thể nghi ngờ là bọn họ đang nói thần vương phủ chúng ta cháo, các ngươi ai cũng phải cho ta mặt mũi. Thánh hoàng đình ai không quen biết, chỉ có điều hầu như không người gặp thôi. Hắn phải hay không một cái mịt mờ tồn ở tại bọn hắn không biết, thế nhưng chỉ biết từ trong đó đi ra vạn tiểu tiến, là bảy sắt bên trong bài hành lão lục, mà bây giờ thần lâm bên cạnh thần giật ở bảy sắt bên trong bài hành lão thất, lão lục lão thất đều ở thiên vị cảnh, cái kia lão ngũ lao từ đây, thậm chí là lão đại, tu vi của bọn họ lại sẽ làm sao? E sợ toàn bộ đại thế giới bờ phía nam đều cũng lại tìm không ra một cường giả có thể cùng đối kháng chứ. Hú hổ, nay còn chỉ là Thánh Hoàng Đình một thủ hạ thôi, còn đỉnh chủ, càng là không, có ai nghe nói qua, thế nhưng ai có thể bảo đảm một cái đỉnh chủ tu vì là sẽ ở thiên vị cảnh, hay là đạt đến cảnh giới càng cao hơn cũng khó nói a. Không trách hôm nay nhiều như vậy môn phái đều đi vào chúc mừng, xem ra này Thánh Hoàng Đình là đã có ý định muốn cùng chúng ta đối phó rồi. Đạo tông hơi giận nói, này cố khí, hắn thì lại làm sao nuốt được đi. Ai, Thánh Hoàng Đình mạnh mẽ, ta cũng bất quá là nghe nói thôi. Đã từng ta một lần đạt tiến vào Thánh Hoàng Sơn, Lại bị một người thanh niên cho đánh đi ra. Khi đó nhục nhã ta hiện tại còn ký ức chưa phai, mãi đến tận cuối cùng đụng với vạn tiểu tiến mới biết được người kia chính là bảy sát bên trong lão tứ văn tài phong. Lão tổ ở nói xong câu đó thời điểm cũng không khỏi thở dài một hơi. Có thể đem hắn đánh ra thánh hoàng sơn, thực lực lại sao lại so với hắn được? Tu vi của hắn ở thiên vị cảnh hậu kỳ, cái kia người thanh niên kia đây, ai cũng không dám tưởng tượng, hùng chi người thanh niên kia còn chỉ là xếp hạng đệ tứ, cái kia đệ tam đây, chẳng lẽ phía trước cũng đã vượt qua thiên vị cảnh đạt đến càng mặt trên hơn thần vương cảnh rồi? Vì lẽ đó hôm nay, chúng ta không thể không xin đại nhân đứng ra, bằng không quang dựa vào chúng ta hai đại tông phái, là căn bản không thể cùng thần lâm đối kháng. Hơn nữa càng sớm làm việc càng tốt." Lao tổ lệnh lùng nói. Tuy rằng đạo tông cùng cổ thiên nghị đều đạo tẩu, bất quá thần lâm cái kia trong con ngươi màu đen cái kia nguồn lửa giận, nhưng thật lâu không có dẹp loạn. Thần hoàng trong không gian, các gia tộc lớn gia chủ đều bàn trên đất đã tọa, trông thấy thần lâm sau khi trở về đều không khỏi đại hỉ, dồn dập đứng lên nói, "Công tử, các vị gia chủ miễn lễ. Hôm nay ta thần vương phủ mở ra, không thể rất chiêu đãi." Là ta thần nào đó thất trách. Bất quá ta có một chuyện muốn hỏi, ngày hôm nay là ai nói cho các ngươi ta thần vương phủ mở ra? Thần Lâm cũng thực tại hiếu kỳ, mình cũng không có với ai đã nói chuyện này. Nếu công tử mở ra thần vương phủ, làm ông chủ, này đại lễ ngài hẳn là còn thỏa mãn đi. Thần giật phong nhã địa cười nói, thế nhưng câu nói này, Thần Lâm lại sao lại không biết ý tứ trong đó. Này ông chủ, tự nhiên là chỉ thánh hoàng đình. Chương 214, Dạ tham. Thánh hoàng đình đến cùng có mục đích gì? Vì sao lại nhiều lần giúp mình, hơn nữa còn phái người vì chính mình làm công việc bệ bội như vậy? Cái kia bảy sắt đứng đầu, bị thần giật sưng là đại ca là ai? Những này nghi vấn, vẫn bị tàng ở đáy lòng hắn. Chúng ta đều thu được thần bí thư mời, bên trong chỉ nói công tử muốn mở thần vương phủ, mà ký tên chính là Thánh Hoàng Đình. Trung Nguyên hít sâu một hơi nói, cũng xác thực, chỉ là cái này ký tên suýt chút nữa dọa liệu bọn họ, Thánh Hoàng Đình ai không quen biết? Vì lẽ đó dồn dập suốt đêm chuẩn bị quà tặng, ngày thứ hai liền đồng thời chạy tới bên này chúc mừng, mà cùng tính mạng so với, những pháp bảo kia linh đan rượu dược thì lại căn bản để không lên, vì lẽ đó rất nhiều gia tộc đều lấy ra cấp gia trí bảo đến đây quà tặng. Thánh Hoàng Đình, ta rất muốn biết các ngươi vì sao lại giúp ta." Thần Lâm cuối cùng đem thoại nói ra, ánh mắt lạnh lùng địa nhìn chằm chằm Thần Dật, ánh mắt kia tràn ngập nghi hoặc. Thần Dật cay đắng nở nụ cười, hắn đúng là không có kế tục mở miệng, dù sao thực lực của hắn tuy mạnh, thế nhưng ở Thánh Hoàng Đình cũng bất quá là bài hành lao thất thôi. Công tử muốn vừa hỏi đến cuối cùng, cũng sát thực làm khó hắn. Bất quá, nếu Thần Dật không chịu nói, Thần Lâm cũng không làm khó hắn, nhưng trong lòng thực tại có một nỗi nghi hoặc muốn đi chứng thực, Luyện Ti Tông, Đạo Thiên Tông đến cùng phải hay không mùng một cùng được yêu lưu hại gia phụ hung thủ. Các vị bạn tốt thứ thần nào đó không cách nào chiêu đãi các vị, ngày khác nhất định đến nhà bái phòng. Thần Lâm xoay người đối với các vị gia chủ chủ tay đạo, người sau dồn dập cười làm lành mà nói, Thần Lâm lúc này mới một người rời đi, chỉ để lại các đại môn phái gia chủ đứng ở tại chỗ, một mặt tâm trầm Lại nói, chúng ta như thế làm là đúng, vẫn là không đúng, biết rõ ràng hắn là nghịch thiên giả." Một vị tạ gia gia chủ Tạ Vân trầm giọng nói, "Quản hắn có đúng hay không, nếu như không đến, Thánh Hoàng Đình sẽ làm xảy ra chuyện gì cũng không biết, từ lúc mấy trăm năm thậm chí mấy ngàn năm trước, Thánh Hoàng Đình đã nghe tên Sa Gận là ngươi có thể đối phó sao?" Vạn Thiên Tông tông chủ Vạn Giảm Giang thở dài nói, trường giang sóng sau đè xuống trước, người này thiên phú cao, e sợ sau này vẫn đúng là có thể thành tựu một phen đại nghiệp. Vạn Giảm Giang, không thể nghi ngờ chấn động đến mức tất cả mọi người sắc mặt biến đổi lớn. Thế nhưng ai lại dám đi phản bác hắn? Bởi vì bọn họ trong lòng cũng đều đồng dạng đến ra cái kết luận này, cùng Thần Lâm là địch, thậm chí cùng Thánh Hoàng Đình là địch, tuyệt đối không có quả ngon ăn. Vạn Giảm huynh lời ấy sai rồi, ta xem trong này nhất định có hiểu lầm gì đó. Các ngươi mà lại xem thần công tử loại thái độ đó? Từ chỗ nào có thể thấy được là thân phận của nghịch thiên giả. Lúc này, vẫn ở một bên làm tức ba đại động tiên động chủ bên trong, Thủy Nguyệt động tiên động chủ Lăng Lệ đột nhiên mở miệng nói, "Cũng xác thực, Thần Lâm lần này biểu hiện, hoàn toàn một bộ kiêu hùng tư thế, mà nghịch thiên giả tin tức, cũng bất quá là thái thượng gia chính mình chuyển tới, hơn nữa bọn họ bản thân liền cùng Thần Lâm có mâu thuẫn. Về tinh về lý, ai lại dám thật sự nói Thần Lâm là nghịch thiên giả? Bất quá hôm nay, Ngọc Nữ động tiên dĩ nhiên không có phái người đến, ta tin tưởng bọn hắn khẳng định bắt được thư mời, e sợ." Vong Tiên động tiên động chủ thôi tiên không khỏi hít sâu một hơi. Thần Lâm Tử Lâm gia bảo sau khi đi ra ngoài, cũng không dám mang những người khác cùng đi luyện thi tông vị trí Âm Tuyệt Sơn. Dù sao thần giật tu vi tuy cao, thế nhưng khó bảo toàn luyện thi tông huyền giới bên trong còn có cái khác cao hơn thiên vị cảnh cao thủ, nhưng mà nếu như mình một thân một mình ra tay, chỉ cần hơi làm lưu ý, sớm vừa bước một bước vào thần hoàng không gian, là có thể bình yên chạy trốn. Dạ, rất tinh tính, từ ngoại giới nhìn lại, trăng sáng treo cao đầu cảnh cây, thế nhưng một khi đi vào Âm Tuyệt Sơn nơi, những bóng bao phủ lên một trận lạnh buốt phòng, u ám không khí che khuất nhật nguyệt, không có nguyệt quang, mặt đất đen kịt buồn màu thậm chí bởi vì không có tia sáng mà có vẻ càng thêm lạnh lẽo âm trầm. Thần lâm tốc độ thật nhanh, cũng không có dây dưa dài dòng, veo điệu một tiếng liền bay vào âm tuyệt sơn, núi cao phóng tầm mắt tới, âm sát khí nghiêm nghị, toàn bộ hẻm núi đều có vẻ đặc biệt tâm hư. Định nhãn nhìn tới, âm tuyệt sơn diện tích so với nam châu sơn còn muốn mở rộng vô số lần, hơn nữa địa thế hiểm trở, đường bộ rườm rà, một khi đi vào trong đó vẫn đúng là khó có thể đi ra. Thần lâm trong lòng hơi động, phi thân mà xuống, liền rơi xuống đất trên, thu lại khí tức để tránh khỏi những tia trong tông thiên vị cảnh cao thủ phát hiện hắn. Bất quá hắn có lòng tin, Tam Nguyên Hóa Dương công dưới, coi như là thiên vị cảnh, cũng rất khó bắt lấy hơi thở của hắn. "Khà khà tiểu tử, có muốn hay không một tờ bản đồ? Ta đây chính là rất nhiều đây." Lúc này Dương lão khà khà âm thanh truyền đến. Thần Lâm quả thực là không nói gì, Sơ Thái thượng lão quân đến cùng đi rồi bao nhiêu địa phương, thậm chí ngay cả Âm Tuyệt Sơn địa đồ đều có. Bất quá đã như vậy thuận tiện, cũng miễn cho hắn nhiều đi đường rẽ, Thần Lâm trực tiếp tiếp nhận địa đồ sau khi, cứ dựa theo trên bản đồ con đường bắt đầu đi. Không thể không nói Âm Tuyệt Sơn sơn đạo phức tạp, cho dù địa vị cảnh cao thủ đi vào E sợ cũng khó có thể đi ra, bởi vì nơi này âm khí nghiêm nghị, tử khí tràn ngập, trừ phi tu luyện bản môn công pháp, bằng không dễ dàng tử khí xâm nhập trong cơ thể, nhẹ thì trùng tàn, nặng thì chàng độ tử. Nơi này dĩ nhiên hùng có thâm độc như vậy tông phái. Thần Lâm trong lòng hơi động, trong bóng tối phá mạc, sau đó quẹo trái quẹo phải, chuẩn bị thâm nhập. Đang lúc này, một đạo ám quang lóe lên, một vết ánh dao dưới, u ám dưới núi đá bông tránh qua một đạo chói mắt sáng rực, Thần Lâm bước chân hơi động, mới vừa hướng nghiêng người lóe lên, đại đao bắt đầu từ hắn mặt bên tiếp y mà xuống, đập thầm ầm rơi trên mặt đất, gây nên vô số bụi bặm. Hắn dĩ nhiên phát hiện ta. Thần Lâm trong lòng cả kinh nói, tay chân càng là không dám thất lễ, len ken một tiếng, bá vương thương bị rút ra, sau đó đột nhiên hướng nghiêng người lăm tới. Phốc thứ một tiếng. Trường thương nhập thể, một vệt ánh vàng bên dưới người kia liền co quắp ngã xuống đất, chết rồi. Hả? Nhưng là, trong dự liệu máu tươi cũng không hề phun ra, Thần Lâm không thể tưởng tượng nổi địa đi liếc mắt nhìn, lúc này mới thỉnh lĩnh phát hiện người nằm trên đất cũng sớm đã chết rồi, hơn nữa khắp toàn thân là khô gắt, gần giống như thây khô giống như vậy, bị người rút đi toàn thân máu tươi, chế thành xác chết di động. Hắn chỉ lấy hô hấp đến phân rõ người, e sợ cái này cũng là ngươi sẽ bị phát hiện nguyên nhân. Dương Lão vừa dứt lời đột nhiên dừng lại, một trận, tâm nói, lại có người đến đến rồi. Quả nhiên, giữa bầu trời bỗng bay qua hai đạo bóng đen, mà phương hướng chính là hướng về bên này mà đến. Xem ra trên người bọn họ có luyện thi tông đặc chế linh hồn dấu ấn, như lần trước Thái Thượng gia như thế. Thần Lâm trong lòng hơi động, lập tức thu hồi khí tức, dựa vào bước chân nhanh trong trốn vào một cái giả sơn bên trong, mà giờ khắc này, cái kia hai người vừa vặn bay đến Thần Lâm vừa nạy vị trí vị trí trên bầu trời. Kỳ quái. Người đi nơi nào rồi? Bọn họ là người sống, vì lẽ đó thần lầm công pháp vừa thu lại, bọn họ tự nhiên không tìm được. Mau nhìn! Một người khác phát hiện nằm trên đất người, nhanh chóng phi thân mà rơi, ngón tay chống đỡ ở phía sau giả nơi cổ, chỉ chốc lát sau, bộ mặt không khỏi đánh núc nhích một chút. Có người xông vào, nhanh đi báo cáo trưởng lão. Một người khác vừa muốn đứng dậy, lại nghe phía sau phốc thứ một tiếng, một luồng khí cấp tốc trôi qua trí tử, lại xoay người, một người khác càng nhưng đã chết rồi. Ai? Hắn mới vừa hét ra thành đến, phía sau đột nhiên kéo tới một đạo gió lạnh, hắn còn chưa kìm phản ứng lại. Cái cổ bên cạnh cũng đã cút máy một thanh trường thương. Nói, Cổ Thiên Nghị gian phòng ở nơi nào? Thần Lâm âm lãnh địa đạo, Bá Vương Thương tùy Cơ xoay một cái, có vẻ càng thêm lạnh lẽo, Kề Sắt ở da rẻ mặt ngoài, cái kia luyện thi tông đệ tử mồ hôi đầm địa, không dám thở mạnh một cái. "Ở Thông Thiên Các." Người kia sắc mặt kinh hoàng nói, "Dẫn ta đi." Thần Lâm âm lãnh địa đạo, Kề Sắt ở người sau trên cổ lưỡi dao càng gần rồi hơn, sắc mặt người sau lại biến, lúc này mới ở mặt trước dẫn đường. Âm truyền sơn rất lớn, Thông Thiên Các càng là ở chỗ rất xa. Hai người một chiếc một sau phi hành nhất định cần thời gian nhất định, vì lẽ đó thần lâm đội vừa nãy vị kia còn áo, làm bộ thành luyện thi tông đệ tử. Phi hành bên trong, tựa hồ là biết được có đệ tử tự tin tức, vẫn luôn có người từ phía trước khu dân cư bay ra ngoài, một mấy dưới, ít nhất vượt quá 20. Mà này 20 bên trong, tu vi hầu như đều ở bách kiếp kính bên trên, liền ngay cả hợp thiên cảnh, cũng có ba bốn, đủ để thấy rõ hai tông thực lực cùng ba gia tộc lớn so với, quả thực là một cái thiên một cái địa. Tựa hồ là xem hai người thân mang chính mình quần áo, bọn họ cũng không có để ý nhiều mà là tiếp tục hướng về thần lâm đến phương hướng chạy đi. bất quá, các ngươi chạy đi đâu? một tiếng lạnh dọn từ phía sau vang lên, thần lâm đung xoay người, âm lạnh ánh mắt trừng mắt phía sau người kia, không phải người khác, rõ ràng là luyện thi tông ngày thứ ba mới chiến vong ngân. một thân thực lực ở hợp thiên cảnh đại viên mãn. thần lâm thầm nghĩ trong lòng, không hổ là tông phái ngày thứ ba mới, ngăn ngắn ba năm, dĩ nhiên lại đang làm đột phá. đáng tiếc, năm cuối trao tương bước, ngày hôm nay là thời điểm làm ca kết thúc rồi, chúng ta mới vừa từ nơi nào trở về. Bị thần lâm kèm hai bên người đệ tử kia thưa dạ địa chỉ vào khi đến phương hướng, thế nhưng ánh mắt cũng không ngừng địa phiết chiến vô ngân, tựa hồ đang nói cái gì. Chiến vô ngân bản thân liền thông minh, hắn lại sao lại không nhìn ra ý tứ trong đó? Dưới bùng nổ ra một đạo đáng sợ tinh nguyên, nhanh chóng bao phủ hướng về thần lâm. Cùng lúc đó, thần lâm từ lâu làm ra phòng bị, ngón tay hơi động, bá vương thương đột nhiên ra tay, không xẹt qua một đạo quy tích, sau đó đột nhiên hướng phía trước đâm ra. Không gian dung chuyển, một cái nước tự thoát thương mà ra, trực tiếp nắp hướng về chiến vô ngân. Chiến vô ngân đột nhiên đại phun một ngụm máu tươi thân thể bị đánh bay ra ngoài, trong con ngươi tất cả đều là vẻ kinh hãi. là ngươi, thần lâm, không nghĩ tới ngươi còn chưa có chết. chiến vương ngân cả kinh nói. hắn nhận ra ba vương thương, bất quá sơ thần lâm thua ở dưới tay hắn, hơn nữa còn bị đánh thành trọng thương, sĩ đừng ba năm, chính mình từ lâu lại làm đột phá, dựa theo đạo lý nói thần lâm hẳn là đánh không lại hắn mới lạ. nhưng là ba năm, thần lâm làm đột phá, dĩ nhiên so với hắn còn lớn hơn, chỉ là một chiều, liền đem hắn đánh bay, loại này xì nhủ, hắn lại há có thể nuốt được đi. tam sư minh, lúc này. Những kia mới vừa bay ra ngoài, những cao thủ cấp tốc trở về lại đây. Đáng tiếc, ngày hôm nay ngươi nhất định phải tử. Thần Lâm Âm lãnh nở nụ cười, trường thương du lên, gọn sóng lại nổi lên, thân hình của hắn như là ma địa ngang trời bay ra, bá vương thương càng nhưng đã bị bắt vào trong túi. Sau đó dò ra một bàn tay lớn, cấp tốc cản hướng về Chiến Vô Ngân. Nhìn nhanh chóng phóng to bàn tay, Chiến Vô Ngân chỉ cảm thấy người sau là đang làm nhục hắn, cùng tự mình động thủ, hắn căn bản không cần dùng vũ khí. Nghĩ đến đây, Chiến Vô Ngân lại sao lại giảng hòa? Hắn cuồng bạo một tiếng, mới vừa muốn động thủ nhưng đột nhiên cảm thấy trong không khí một luồng mạnh mẽ thể lưu mãnh liệt đem hắn bọc lại. Sau đó một nguồn sức mạnh cấp tốc xâm nhập trong cơ thể hắn, chịu động hắn các đại bắp thịt cùng huyết thống. Cho ta hấp, hét lớn một tiếng, thần lâm lần thứ hai quan lớn, khủng bố linh hồn lực dưới người sau bộ mặt bắt đầu vằn vẹo, thân hình bắt đầu chuyển chuyển, liền ngay cả da thịt đều ở bắt đầu lao nhăn lại. Tinh nguyên chính đang trôi qua, chiến vô ngân liền kêu thảm thiết đều kêu không được, trong cơ thể tinh nguyên trong nháy mắt liền bị chà làm thịt, hắn gần giống như một cái thây khô bình thường rơi xuống đất chết rồi. Chương hai âm ưu một luồng phồn thịnh sức mạnh nhập thể, thần lâm chỉ cảm thấy trong cơ thể tinh nguyên bỗng bành trướng không ít. tuy rằng cùng hắn sức mạnh của bản thân không cách nào so sánh được, thế nhưng ít nhất cũng làm cho hắn phân chấn gấp trăm lần. thôn vệ vũ hồn, quả nhiên là đồ tốt. chiến vương ngân chết rồi, tất cả mọi người đều chấn động không nứt. cái này bị gia tộc ca tụng là ngày thứ ba mới cao thủ, dĩ nhiên liền chết như vậy rồi. tam sư minh, một cái hợp thiên cảnh sơ kỳ cao thủ tức giận nhìn chằm chằm thần lâm, trường kiếm trong tay bỗng du lên, một đoàn hắc quang dưới, đột nhiên hướng phía trước đâm tới. Lang Lệ Phong mang tốc độ rất nhanh, thế nhưng ở trong mắt Thần Lâm, nhưng như Âu Sen bỏ giống như vậy, Hợp Thiên cảnh thì lại làm sao? Liên Thiên vị cảnh hắn đều giằng đấu. Một tiếng ầm ầm thành dưới, không trung tuôn ra một đạo vang dội tiếng nổ và rền, cái kia ca Hợp Thiên cảnh cao thủ bị đập ra ngoài. Bất quá rất nhanh, một đoàn sức hút lại bắt hắn cho kéo trở lại. Tinh nguyên nhập thể, người đệ tử kia rất nhanh lại trở thành một cổ thây khô rất xuống, Thần Lâm hít sâu một hơi, theo tinh nguyên bổ sung, hắn càng phát giác tinh thần sung mãn. Tuy rằng Hợp Thiên cảnh sức mạnh, cũng không thể để hắn tăng thêm bao nhiêu, thế nhưng địa vị cảnh đây Thần Lâm khoẹt miệng treo lên một tia đường vòng cung. Hai đại hợp thiên cảnh cao thủ chết rồi, tất cả mọi người đều sợ hãi địa ngẩn người tại đó, bước chân rút lui. Nơi nào còn dám cùng Thần Lâm đánh? Cái kia không thể nghi ngờ là muốn chết. Thần Lâm lạnh lùng lườm bọn họ một cái, người sau toàn bộ cả người run lên, nhanh chóng rút lui, chân đều sắp mềm đun. Mãi đến tận ánh vàng vừa qua, trước người bóng người nhất thời sau khi biến mất, bọn họ mới phản ứng được. Nhanh! Tìm trưởng lão. Thần Lâm tốc độ thật nhanh, vì để tránh cho để trong tông thiên vị cảnh cao thủ phát hiện, hắn đơn giản nhanh chóng bay ra mấy dặm có hơn, lại ẩn giấu lên sau đó đi bộ mà đi, cũng không dám nhiều nhận người mắt. một trước một sau, sau ba canh giờ, khổng lồ cung điện liền xuất hiện ở trước mắt. cung điện này hùng vĩ khí thế, bề ngoài mũm miệng thế nhưng là khắp nơi tràn đầy tử khí, khiến người ta không rét mà run. cung điện ở ngoài có năm đại cự hán thân mang chiến lớn giáp, cầm trong tay trường tiện lập ở bên ngoài không núc đích, ánh mắt vô thần thế nhưng bao hàm sát khí, một chút liền có thể thấy được, bọn họ chính là luyện thi tông luyện chế. thi. bất quá những này thi năng lực rất mạnh, đều tại địa vị cảnh, không trách dùng để bảo vệ tòa cung điện này. e sợ đây chính là cái gọi là thông thiên cắt đi đột nhiên một tiếng thưa thất trống vắng âm thanh triệt nhị vang lên nam đại cử hán đông hơi động một luồng vốn thịnh sát khí dưới nhanh chóng mà bay ra ngoài trong tay trưởng tiện gào thét mà ra thâu bảo dưới nhất thời một tiếng hét thảm thanh minh lên nam đại cử hán là thông thiên các người bảo vệ thực lực tự nhiên cực kỳ cường hãn bất quá quan trọng hơn chính là bọn họ chỉ nghe lệnh của gia chủ bất luận người nào tới gần thông thiên các đều chắc chắn phải chết mà những kia đang thương luyện thi tông đệ tử chính là vì là truy thần lâm mà đến nhưng đi nhầm vào trong đó liền trang bị chém giết sau đó tất cả mọi người kinh hoàng rút lui mà ra suýt chút nữa giàn liệu. Người mình giết người mình, Thần Lâm trong lòng thật là sảng khoái, quan trọng hơn chính là, này năm đại cử hắn ra tay thời khắc, hắn lăng ba công bên dưới từ lâu bay vào thông thiên các. Thông thiên các rất lớn, bất quá căn cứ địa đồ, Thần Lâm cũng biết đại khái cổ thiên nghị thư phòng, vì lẽ đó nhẹ địa liền chạy như bay đến lầu 2. Hơn nữa nơi này là luyện thi tông trọng địa, người không liên quan cũng không thể đi vào, vì lẽ đó mặc kệ là thì, vẫn là luyện thi tông đệ tử, hầu như không nhìn thấy một cái. Bất quá lúc này, một cánh cửa bên trong, truyền ra một cái thanh âm quen thuộc. Làm sao bây giờ? Ta liền nói lúc này tuyệt đối không thể thực hiện được, đại nhân thì lại làm sao sẽ xuất thủ đến giúp chúng ta? Cổ Thiên Nghị có vẻ cực kỳ lo lắng. Thực lực của hắn tuy mạnh, thế nhưng ở đại thế giới Bắc Ngạn cũng bất quá là một cái lõa đáy, thì lại làm sao có thể cùng loại kia siêu cấp thế lực đối kháng? Cứng rắn chống đỡ hạ xuống. Thánh Hoàng Đình mạnh mẽ căn bản không phải hai người bọn họ đại tông có khả năng đối kháng, không thể nghi ngờ cũng là muốn chết. Một trước một sau, hắn tình thế khó xử. Đúng đấy, sơ chúng ta không nên à, tiếp tấm lệnh bài kia, nếu đi nhầm vào làn lối, này nên chúng ta làm sự, vẫn phải là chúng ta đi làm. Cái thanh âm này đúng là khá là quen thuộc, không phải người khác, chính là đạo tông. Thần lâm trong lòng hơi động, ám đạo quả nhiên, thu rồi lệnh bài người, chính là hai người này. Khe miệng hắn vừa kéo, trong xương lửa giận không khỏi chiến truyền động, bất quá hắn cương chế áp chế lại lửa giận trong lòng, tận lực đem khí tức thả ổn hạ xuống. Hắn biết hiện tại không thể kích động, chỉ dựa vào chính mình một người, rất khó đối phó hai đại thiên vị cảnh cao thủ, thậm chí còn có luyện thi tông huyền giới bên trong người. Ai? Bất quá, tuy rằng thần lâm cực lực cẩn thận, thế nhưng cổ thiên nghị vẫn như cũ bắt lấy cái cố này yếu ớt khí, không khỏi quát lên. Làm sao? Đạo Tông hiếp lại hai con người, một mặt nghiêm túc nói. Bất quá cảm ứng dưới, nhưng cũng không hề phát hiện cái gì khí, hai người lúc này mới đem cảnh giác tâm đặt đi. Xem ra là ta lo ngại. Cổ thiên nghị cười nói. Xác thực, hắn nghịch thiên giả có đủ yêu nghiệt, một thân thực lực e sợ muốn ở chúng ta bất cứ người nào bên dưới dễ dàng chạy trốn, cũng không phải chuyện khó. Bất quá cổ tông chủ phụ đệ đề phòng sâm nghiêm, hắn thì lại làm sao có thể đi bảo. Đạo Tông nói. Đã đến rồi thì nên ở lại, chúng ta vẫn là trước tiên đem đại nhân bàn giao sự tình muốn nghĩ biện pháp làm sao mới có thể bỏ qua một bên thánh hoàng đình người đem thần lâm nắm lên đến như vậy long tượng bài liền có thể đến tay cổ thiên nghị cầm chặt nắm đấm trong mắt phạm lãoé hàn quang lạnh lùng nói đúng đến thời điểm cho dù thánh hoàng đình người công lại đây chúng ta chỉ cần cứ gọi đại nhân đi ra ta liền không tin hắn thánh hoàng đình người mạnh hơn còn có thể mạnh hơn bắc ngạn siêu cấp thế lực đạo tông cười lạnh nói hai người liếc mắt nhìn nhau tương tự phát sinh một tia cười gian bên trong phòng trên bàn sách một viên đen kịt như mực hình cầu đột nhiên thả ra một đạo hắc quang cổ thiên nghị đột nhiên ngẩn ra sắc mặt kinh hãi. Đột nhiên đẩy cửa phòng ra sông ra ngoài. Đạo Tông lại sao lại không biết chuyện gì xảy ra, cũng nhất thời phi thân mà ra, hai người một trước một sau rơi xuống thông thiên các trên không. Phóng tầm mắt tới dưới, thông thiên các ở ngoài, từng bộ từng bộ thi thể hoành nằm trên đất, mà nam đại cự hán trong tay cầm trường tiện đem người của đối phương đầu đều đổ xuống. Cổ Thiên Nghị đỏ ngầu mắt, lồng ngực không ngừng phập phồng, trong xương cái cỗ này lệ khí, trong nháy mắt đều bạo phát ra, bởi vì những kia tử đều là người của mình. Xảy ra chuyện gì? Đạo Tông lạnh giọng hỏi. La Thần Lâm, hắn trên thông thiên các đến rồi, chúng ta đuổi theo sau đó bị năm ma tôn cho thông thiên cát ở ngoài lẻ loi tán tán còn có một chút người một người trong đó sợ hai nói nói tới chỗ này chân đều suýt chút nữa mềm luôn bọn họ sớm nghe nói năm ma tôn đáng sợ thực lực có thể so với địa vị cảnh đại viên mãn ở trong mắt bọn họ hợp thiên cảnh bất quá là một cái món ăn điểu bách kiếp tính càng là run rề đều không phải bây giờ vừa nhìn bọn họ đều cũng không dám nữa trên thông thiên cát thần lâm là thần lâm cổ thiên nghị riết gào giống như địa giống giận cả người lệ khí bao phủ thông thiên cát toàn bộ bầu trời thiên vị cảnh như thế thực tại làm cho tất cả mọi người đều thay đổi sắc mặt, sắc mặt trắng bệnh địa ngã quỷ ở mặt đất. Gia chủ, chúng ta đang chết, chúng ta đang chết. Tất cả mọi người đều lập tức hô, liền đại khí cũng không dám tái xuất một cái. Nay thần lâm thực tại đang ghét, xem ra chúng ta muốn sớm một chút hành động. Hắn nếu có thể lặng yên không tức địa tiến vào âm tuyết sơn, liền đủ để chứng minh thực lực của hắn lại có nhất định tiến triển. Người này tương đáng sợ, nếu như không sớm hơn một chút trừ, e sợ đạo tông cũng không khỏi đau lòng. Thần lâm đang sợ, liền ngay cả hắn cái này thiên vị cảnh cao thủ đều sợ hãi. Hắn sợ không phải người sau tu vi, mà là trưởng thành tốc độ. Nếu như lại cho hắn 10 năm, chẳng phải là liền thiên vị cảnh đều không để vào mắt. Thần Lâm, ta cổ thiên nghị cùng ngươi không đội trời chung. Cổ Thiên Nghị lửa giận từ từ lắng xuống, thay vào đó chính là độc giác ánh mắt, hai con ngươi dưới, xa xa một ngọn núi lớn ầm ầm nổ vụt, phảng phất bị một đạo vô hình năng lượng phá tan giống như vậy, ầm ầm một tiếng số xuống, tất cả mọi người ngạc nhiên, trong lòng thầm than gia chủ thực lực quả thật là mạnh mẽ. Đen Cổ Thiên, vô ảnh, vô ngân kêu đến. Cổ Thiên Nghị đưa tay trấn nhịn, lãnh giọng nói: Bọn họ không phải Quý tông Tam đại thiên tài sao? Không phải ta nói ngươi, ba người này tuy mạnh, thế nhưng nếu như thật sự cùng Thần Lâm đối đầu, e sợ. Đạo tông chưa hề đem thoại nói tiếp, thế nhưng ai cũng biết, Thần Lâm liền thiên vị cảnh đều không để vào mắt, ba người quá khứ không thể nghi ngờ là muốn chết. Đạo huynh ngươi cho rằng ta sẽ ngu đến mức để cho mình môn nhân đi chịu chết sao? Ngươi sai rồi, ta sớm có một kế, ha ha. Cổ Thiên Nghị ha ha cười nói, lúc này, một bóng người bỗng từ giữa không trung lóe lên mà ra. Một người da rẻ ngăm đen, thân thể to lớn, thế nhưng bề ngoài lại có vẻ đặc biệt tu lão lưỡi dao nắm chặt, gió lạnh từng trận, đủ để thấy gió chết ở trong tay hắn người tuyệt đối không chỉ một ngàn. Hắn chính là luyện thi tông đệ nhị cao thủ chiến vô ảnh. sư phụ, chiến vô ảnh, thiên phú mạnh một thân thực lực đã tại địa vị cảnh trung kỳ, cùng chiến vô ngân so với người sau cách biệt rất lớn, vì lẽ đó hắn cũng bị ngoại lệ trực tiếp bị cổ thiên nghị thu làm đồ đệ. hừm, không thiên đây. cổ thiên nghị lạnh lùng nói, đại sư minh đang lúc bế quan, hắn nói đã lãnh hội đến bất tử thần công yếu quyết, tạm thời còn không cách nào đi ra, vì lẽ đó xin sư phụ không lấy làm phiền lòng. chiến vô ảnh nói, ha ha được. Bất tử thần công, ta luyện thi tông rốt cục lại muốn ra một cái cao thủ tuyệt đỉnh ha ha. Cổ Thiên Nghị ha ha cười nói: "Chúc mừng Cổ tông chủ, nay bất tử thần công vừa thành, một thành, quý tông lại đều sẽ thêm một cái thiên vị cảnh cao thủ." Đạo Tông cười nói: "Không, thiên vị cảnh thì lại làm sao? Ta quang tu luyện bất tử thần công một nửa, liền xếp vào thiên vị cảnh, không thiên thiên phú kỳ cao, cộng thêm ta an bài cho hắn một thứ, ta tin tưởng khả khả." Cổ Thiên Nghị chưa hề đem phải nói tiếp, thế nhưng ai cũng đã rõ ràng, không chỉ có là Đạo Tông, liền ngay cả trong bóng tối thần lâm đều không khỏi lạnh cả tim bất tử thần công luyện thi tông siêu cấp công pháp thật có như vậy thần lẽ nào cái kia thiên tài số một thực lực lại mạnh như thế vậy ta liền ở đây chúc mừng cổ huynh rồi đạo tông tử vừa nãy cổ tông chủ đổi giọng đến cổ huynh, không thể nghi ngờ là vì rút ngắn hai người khoảng cách đạo thiên tông môn nhân đông đảo cường giả càng là đến không xuể thế nhưng là không có người nào có thể phá vào thiên vị cảnh liền ngay cả thiên tài số một cao minh bất quá địa vị cảnh đại viên mãn thôi thế nhưng luyện thi tông trung tướng sẽ ra một cái thần vương cảnh cao thủ hắn lại sao lại không nắm lấy cơ hội này ôm lấy cái này tương lai đại đệ nhất thế giới thế lực bắt đuổi. Hừ, chuyện này còn sớm, Vô Ảnh, Vô Ngân đây, hắn đi nơi nào? Cổ Thiên Nghị mới vừa nói hết lời, Thần Lâm liền trong lòng cả kinh, thầm nói, rốt cục đến, đến rồi. Quả nhiên, phía dưới tất cả mọi người không khỏi không rét mà run, sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi, trong đó hai người đem Chiến Vô Ngân thi thể mang lên thời điểm, tất cả mọi người đều lập tức dập đầu nhận tội, gia chủ tha mạng. Chiến Vô Ngân, thiên phú kỳ cao, một thân tu vi cũng ở hợp thiên cảnh đỉnh cao, cũng là luyện thi tông đội dưỡng trọng yếu đối tượng, thế nhưng là đã biến thành thời khô. Cổ Thiên Nghị đỏ ngầu mắt, mới vừa dẹp loạn tức giận bỗng bộc phát ra, hắn đột nhiên rít gào một tiếng, mạnh mẽ sóng âm chấn động đến mức tất cả mọi người đều bị thổi đi ra ngoài. Chương 216: Trở về từ có chết. Chiến vô ngân, dĩ nhiên liền chết như vậy, Cổ Thiên Nghị lại sao lại đoán không ra là Thần Lâm làm. Hắn trở nên càng thêm phẫn nộ rít gào, trong lòng đối với Thần Lâm lửa giận, càng để lâu càng sâu, nghiến răng nghiến lợi, hận không thể hiện tại liền đem Thần Lâm cho nắm lên. Người đến, lục soát cho ta. Ta liền không tin hắn Thần Lâm đã chạy đi rồi. Cổ Thiên Nghị giận tím mặt nói, "Phải Những luyện thi tông đó đệ tử như phụ trọng thạch giống như điệu nhanh chóng lóe lên mà ra, sau đó các đại tông trong viện cũng phi thân ra vô số đạo bóng đen, dòng dã hơn 100 hào người bắt đầu siêu tầm thần lâm. Thần lâm một thân tu vi còn ở hợp thiên cảnh, thực lực có thể so với địa vị cảnh đại viên mãn, liền ngay cả thiên vị cảnh đều khó mà thành công đem bắt được. Nhưng là nếu như là mấy cái địa vị cảnh đại viên mãn cao thủ đồng thời động thủ, hắn liền thật sự không cách nào đối kháng, chúng chi này hơn 100 người bên trong, địa vị cảnh dĩ nhiên ít nhất ở 20 trở lên. Thần lâm trong lòng hơi động, nhanh chóng từ mặt bên chạy đi, tận lực đè thấp khí tức dưới thướng về âm tuyệt sơn ở ngoài chạy đi. nếu sự tình đã định được, ta cũng không nhiều hơn nữa ở lâu, liền như vậy cáo tử. đạo tông cười nói, quay người lại, liền chuẩn bị rời đi. xoay người thời khắc, hắn nụ cười kia ngưng lại, trở nên cực kỳ âm lãnh. hắn tâm nói, cổ thiên nghị a cổ thiên nghị, ngươi đem bí mật này nói ra, lẽ nào là ở thị huy sao? hừ, ngươi luyện thi tông mạnh, ta đạo thiên tông cũng không yếu, đừng tưởng rằng ngươi giết thần lầm sau khi liền có thể đối phó ta đạo thiên tông. một lần ngồi trên này đệ nhất bảo toàn, ta đạo thiên tông cũng bất cứ lúc nào xin lợi. đến đạo tông sau khi rời đi. Cổ Thiên Nghị mới cười lạnh nói: "Đạo tông à, ta có hay không thiên ở, ngươi đạo Thiên Tông thì lại làm sao theo ta luyện thi tông đấu ha ha." Gia chủ, lúc này, từ bên ngoài bay vụt mà vào mấy đạo bóng đen, mỗi người đều thân mang hắc ý đi, sau mang nội kiếm. Ân sự tình làm thế nào rồi? Cổ Thiên Nghị âm mặt lạnh lẽn đáp nói: "Ngọc nữ động thiên những người kia đã rời đi Ngọc Tiên Cốc, đi tới Lâm Gia Bảo, e sợ cũng là thu được Thánh Hoàng đỉnh phái dưới mật hàm, chuẩn bị đi cho Thần Vương phụ chúc mừng." Một người áo đen nói: "Ngọc Tiên Cốc, khoảng cách Lâm Gia Bảo có mấy trăm dặm xa, vì lẽ đó chậm một ngày nói." rất tốt, tô ngọc nhi ở chứ? cổ thiên nghị hài lòng gật đầu một cái nói, nàng ở. ngày mai ngươi liền dẫn người đi đem các nàng nắm về, vô ảnh sẽ với các ngươi cùng đi, lẫn nhau có thể chiều ứng lẫn nhau. đi nhớ kỳ không nên cho thần vương phụ người phát hiện. cổ thiên nghị lạnh nhạt nói, phải. những người mặc áo đen này đều lần thứ hai giật đầu, cấp tốc lói lên, cùng chiến vô ảnh cùng phi thân mà ra, rời đi âm tử sơn. tô ngọc nhi, a, không hổ là cực âm thân thể, có ngươi, đồ nhi ta bất tử thần công liền có hy vọng ha ha. cổ thiên nghị ha ha cùng tiếng. Thần Lâm từ khi rời đi Thông Thiên Cắt sau khi liền một đường Tây đi, ven đường vẫn đụng tới luyện thi Tông môn nhân. Bất quá hắn không dám kinh thường, cũng không dám chính diện đối thủ. Hắn có kinh nghiệm, giết một người, cổ Thiên nghị bên kia liền sẽ phải chịu tin tức. Đến thời điểm Thiên Vị cảnh cao thủ vừa đến, hắn đoán đều đoán không được. Bất quá bóng đen hơi động, một vệt ánh đao dưới, một thanh lưới đao sắc bén manh liệt từ giả sơn bên trong đâm ra. Thần Lâm trong lòng hơi động, lập tức vận lên tinh nguyên, đông hướng sau đánh tới một trưởng, vang điệu một tiếng, bóng đen kia nhất thời hóa thành mảnh vỡ. Ở nơi đó, vang thanh Minh lên ở gần mấy đại cao thủ nhất thời phát hiện thần lâm hình bóng giữa bầu trời cũng lập tức bay tới mấy bóng người trường kiếm ở tay bọn họ từ trên nhìn xuống cũng nhìn thấy thần lâm dưới đều nhanh chóng mà công lại đây nhìn như con rùi giống như kẻ địch thần lâm trong lòng hơi giận bàn tay lớn hướng lên trời quét ngang mạnh mẽ linh hồn lực che ngập bầu trời ngoài chiều hướng ra ngoài trúng tới năm cái hợp thiên cảnh cao thủ lập tức bị trúng vào không khí phát sinh một tiếng long long thanh năm người tinh nguyên nhất thời bị thần lâm hấp thu địa sạch xanh xanh theo kinh mạch chạy xuôi đến huyệt đạo bên trong mà năm người cũng lập tức đột tử trên đất. Trải qua chiến vông ngân sự tình cùng chuyện này, hết thảy luyện thi tông đệ tử cũng không khỏi lạnh cả tim, vì ở giữa trời cao không dám bay xuống. Ở trong mắt bọn họ, thần lâm chính là cái sẽ hút máu người ác mà. Đi báo cáo gia chủ. Một cái hợp thiên cảnh cao thủ đột nhiên quát lên, bất quá hắn vừa muốn động thân, thần lâm đã sắp tốc bay đến trước mặt hắn, một cái quyền phong hạ xuống, ngực của hắn thình lình xuất hiện một cái lỗ máu, máu tươi tung tóe, tất cả mọi người trong lòng đại hàn. Chết. Nếu đoạt không xong, vậy thì đơn giản giết cái không còn manh giáp. Bọn họ luyện thi tông hại chết phụ thân, đều phải tử. Hai con ngươi đỏ đậm. Thần Lâm quát lớn ra một tiếng khủng bố khí áp, to lớn uy thế giới, tất cả mọi người đều sắc mặt trắng bệnh, bọn họ không nghĩ tới, Thần Lâm dĩ nhiên sẽ cường hãn như vậy. Chỉ là một giây sau, những cao thủ này cũng đã đã biến thành thi thể, cũng không còn cách nào hoạt động. Hấp thu sắp tới 10 cái hợp thiên cảnh cao thủ tinh nguyên, Thần Lâm chỉ cảm thấy trong cơ thể mình tinh nguyên sức mạnh đạt được nhất định bổ sung, cả người no đủ, mùi vị đó, để hắn có loại cảm giác đê mê, càng hấp càng muốn hấp. Trong xương tràn ngập ra một luồng tà ác ý nghĩ, Thần Lâm hai con ngươi như máu, tựa hồ có hơi ức chế không được loại kia dục vọng, xung quanh siêu tầm sinh linh Lịch thiên giả, nạp mạng đi. Lúc này, một bóng người bỗng tử thiên mà rơi, một người địa vị cảnh sơ kỳ cao thủ đã bay đến thần lâm trước người. Nhìn hắn dáng vẻ, hẳn là dẫn dắt những hợp thiên cảnh đó cao thủ đầu. Ha ha, chỉ bằng ngươi. Thần lâm cười ha ha một tiếng, bàn tay một huyễn, biến thành mấy trượng to lớn, từ trên trời giáng xuống, thẳng tắp địa che đậy hướng về cái kia địa vị cảnh cao thủ. Địa vị cảnh cường giả biến sắc, bị luồng áp lực này sợ đến suýt chút nữa ngất đi. Ở trong mắt hắn, thần lâm bất quá là hợp thiên cảnh a, làm sao ủng có đáng sợ như thế như thế. Luồng áp lực này dĩ nhiên có thể so với gia chủ, phất thứ cũng đang lúc này, bàn tay đã trực tiếp vô vào đỉnh đầu của hắn, đại lực dưới địa vị cảnh cao thủ cấp tốc bị vô xuống đi, hám sâu mặt đất mấy tấc, kỳ thực hắn là có thể tránh thoát, chỉ có điều bàn tay ở thời khắc sống còn lại phóng to mấy chục lần, hắn mới không có năng lực chạy thoát. người địa vị cảnh cao thủ còn muốn nói điều gì, nhưng chỉ cảm thấy trong cơ thể một nguồn sức mạnh đang trôi qua nhanh chóng, hai con mắt của hắn bên trong cái cố này tức giận, tùy theo chuyển biến thành vô vọng, sợ hãi, tuyệt vọng. địa vị cảnh tư vị quả nhiên tươi đẹp, thân lâm liếm liếm môi. Âm Lánh nở nụ cười đang muốn chuẩn bị đi, chợt cảm nhận được giữa bầu trời kéo tới một áp lực đáng sợ. Khung bố ép có thể bao phủ toàn bộ bầu trời, thậm chí ngay cả toàn bộ Âm tuyệt Sơn đều có thể cảm nhận được hắn cái kia cường thế khí lưu, không khí đều ngưng tụ thành một đoàn, thần lâm thậm chí có thể cảm nhận được chính mình hô hấp tâm thanh phi thường chậm. Thiên vị cảnh, thần lâm trong lòng cả kinh, ngẩng đầu vừa nhìn, đã thấy giữa bầu trời đã thỉnh lình đứng thẳng một người đàn ông tuổi trung niên, không phải đạo tông thì là người nào? Xem ra ta vận khí không tệ, chính ngươi chủ động đưa tới cửa. Đạo tông Âm Lánh nở nụ cười. Hắn vốn là muốn muốn liền như vậy trở lại, nhưng không ngờ thật sự đụng với Thần Lâm, mừng rỡ trong lòng. "Ngươi khi nào đến?" Thần Lâm chấn định nói, xem ngươi rất lâu. Đạo tông hờ hững nói, "Ta rất hiếu kỳ, ngươi cái kia một tay hấp người khác tinh nguyên chiến kỹ từ đâu mà tới?" Xác thực, hắn không ra tay, chính là muốn nhìn một chút Thần Lâm đến cùng là làm sao hấp người tinh nguyên. Nếu như mình học được, không sợ rằng muốn ở thiên vị cảnh lại đột phá tiếp một cảnh giới cũng không phải là không khả năng. "Ngươi cho rằng ta sẽ nói cho ngươi biết sao?" Thần Lâm cười lạnh nói. "Không nói, ngươi liền phải chết." Đạo tông tuôn ra một tiếng khẽ tiếng thanh, ha ha, liền cổ thiên nghị đều không làm gì được ta, chỉ bằng ngươi. Thần lâm cười ha ha một tiếng, bàn tay lớn xé một cái, liền chuẩn bị trốn vào thần hoàng không gian. Một cái thiên vị cảnh cao thủ ở, hắn dù như thế nào đều là không thể mượn sức mạnh của chính mình chạy trốn, chỉ có thần hoàng không gian mới có thể chống đỡ trụ thiên vị cảnh cao thủ tập kích. Nhưng là còn muốn dùng loại kia hảo thuật, chậm. Ai biết tông đã sớm chuẩn bị, hắn trên không bàn tay một chém, trưởng phong dường như lưỡi đao bình thường sắc bén, cấp tốc cắt ra thần lâm vừa muốn xé ra không gian chấn động đến mức thần lâm liên tục rút lui mấy bước phía sau lưng nện ở giả trên núi đá sắc mặt biến đến đặc biệt khó coi thiên vị cảnh thật mạnh xem ra là chính mình bất cần rồi hắn e sợ đã sớm chuẩn bị kha kha có nói hay không đạo tông chữ thứ nhất mới vừa nói ra thân hình một huyễn cũng đã đi tới thần lâm trước mặt một cái tay kéo lại thần lâm cái cổ thần lâm không có trả lời không nói đúng không rất tốt ta đem ngươi tóm lại ta liền không tin ngươi không thành thật khai báo đạo tông cười ha ha một tiếng duệ lên thần lâm liền chuẩn bị bay khỏi thế nhưng đang lúc này Giữa bầu trời một cơn chấn động, một tiếng giả mua cực kỳ âm thanh chậm dãi truyền đến. "Thả ra hắn." Âm thanh rất giả mua, nhưng là vừa rất hùng hậu, tuy rằng nghe tự vô lực, nhưng bao hàm đáng sợ uy thế, cho dù đạo tông có thiên vị cảnh sơ kỳ tu vi, cũng bị này cô ép có thể ép tới ngơ ngác bất định, Phạm Mượn Lực dĩ nhiên không ngừng phản phòng, liền tim đập đều ở gia tốc. "Người tới là ai?" Tu vi dĩ nhiên cường hãn như vậy, e sợ hơn mình xa đi. Người là ai? Đi ra cho ta." Đạo tông toát mồ hôi lạnh, bốn phía ngắm nhìn, thế nhưng vẫn không có nhìn thấy ai, bất quá càng như vậy, trong lòng hắn liền càng khủng hoảng, thả ra hắn, lời nói tương tự lần thứ hai nói đến, đạo tông đã càng thêm hoàng hốt, loại kia siêu cường ép có thể ép tới hắn gắt ao, cho dù muốn ngẩng đầu, cũng không nhấc lên nổi, mạnh, quả thực là quá mạnh mẽ rồi, thần lâm trong lòng cả kinh nói, người tới sẽ là ai? lẽ nào là thần giật, hoặc là vạn tiểu tiến? một lần cuối cùng, cái cuối cùng tự vừa ra, trong không khí bỗng nứt ra rồi một vết nứt, một con khô khan tay mãnh liệt duỗi ra, bay về đạo tông chính là một trưởng, người sau sắc mặt nhếch nhác, chỉ cảm thấy một nguồn sức mạnh dưới, hắn đột nhiên đại phun một nguồn máu tươi thân thể bị trực tiếp đánh ra ngoài, đập thầm ầm ở trên núi giả, cả ngọn núi giả đều sụt xuống. Lại quan thần lâm, nơi nào còn có thân ảnh của hắn? Đã sớm biến mất rồi. Đạo tông đỡ ngực, chậm rãi từ dưới đất bò dậy đến, sắc mặt âm lanh điệu nói, "Cổ tông chủ vì sao còn không ra?" Một bóng người hơi động, Cổ Thiên Nghị cũng là tỏ rõ vẻ kinh hãi địa ngẩn người tại đó, thật mạnh một luồng khí, chỉ sợ sẽ không so với lao tổ nhược. Thiên vị cảnh hậu kỳ. Tất cả mọi người kinh ngạc tốt lên, loại cảnh giới này, bọn họ căn bản nghĩ cũng không dám nghĩ tới. "Hừ, cáo tử." Đạo tông đụng vào một núi hôi cũng là cực kỳ khó chịu. Đặc biệt là Cổ Thiên Nghị vẫn núp trong bóng tối, mắt thấy một mình hắn đối phó thần lâm, khẳng định là muốn ngồi thu ngư ông thủ lợi. Thật gian trá tiểu nhân. Đạo tông đấy lòng đối với Cổ Thiên Nghị phong bị cũng là càng sâu sắc thêm hơn dày. Chương 217, thần bí cường giả. Âm Tiên Sơn ở ngoài, trong rừng rậm, hát phong từng trận, âm khí cuồn lượn, tử khí tràn ngập, phảng phất là một cái bãi tha ma giống như vậy, khắp nơi đều tràn ngập thi khí. Nơi này có vô số mộ phần, mỗi cái mộ phần đều không có bia mộ, hơn nữa bởi vì địa thế tụ, bốn bề toàn núi. Nơi này rất ít sẽ có người phát hiện. Thần Lâm lúc tỉnh lại cũng đã ở đây, đập vào mắt chính là từng tòa từng tòa cao vút một phần. Hắn không khỏi một mặt nghiêm túc, chậm rãi bò lên, hơi hơi khiếp sợ bắn phá tứ phương. Nơi này, cùng thất hồn nơi rất giống, thế nhưng là có bản chất không giống. Ít nhất Tuyết Trắng Tùng vẫn như cũng là có sinh mệnh đủ vật. Tuy rằng bị nơi này tử khí ngăn trở chặn lại rồi, thế nhưng vẫn là khỏe mạnh trung thành. Ta tại sao lại ở chỗ này? Thần Lâm trong lòng nghi hoặc, hắn chỉ nhớ rõ có một thanh âm từ hắn, sau đó mình bị trực tiếp kéo vào trong không gian, sau đó hôn mê. Mai đến tận tỉnh lại thời điểm, liền phát hiện mình nằm ở đây. Âm vũ tử khí gián chặt phía sau lưng, Thần Lâm khẽ to mày, chậm rãi hướng phía trước, đẩy ra cánh lá, đập vào mi mắt chính là một ngọn núi. Cùng bốn phía ngọn núi không giống chính là, nó rất thấp tiểu, nhưng là vừa là tứ phương tử khí dày đặc nhất nơi, còn chưa tới gần, cái cỗ này âm sát khí cũng đã khiến người ta không rét mà run. Lúc này, Thần Lâm đã chú ý tới trên đỉnh ngọn núi khối này không lớn không nhỏ bằng hiệu, mặt trên đình lình viết bốn chữ lớn, Âm Tuyệt Cấm Địa. Âm Tuyệt Cấm Địa. Thần Lâm trong lòng cả kinh, chẳng lẽ nơi này là âm tuyệt trong núi cấm địa? chính mình tại sao lại tới nơi này, là ai mang chính mình đến? Lẽ nào là luyện thi tông người? Trận Thần Lâm cay đắng nở nụ cười, người sau muốn muốn giết mình, quả thực dễ như trở bàn tay, lại sao lại lãng phí thời gian đem hắn mang tới nơi này. Tuy rằng không biết từ nơi nào đi ra ngoài, thế nhưng dựa vào lòng hiếu kỳ, Thần Lâm vẫn là chậm rãi đi tới, hai tay kề sát ra em núi thời gian, một tiếng qua kẹt, chân núi dĩ nhiên hiện lên một sân môn, mà bên trong đen kịt như mực, từng luồng từng luồng âm hàn khí lưu chảy ra, thấu triệt thần Lâm thân thể. Thần Lâm trong lòng cả kinh, âm thầm vận lên Tam Nguyên Hóa Dương công, ực dương khí dưới Lọt vào trong cơ thể tử khí lúc này mới bị bài ra ngoài thân thể, trong lòng rung động huyền âm cũng là chậm rãi biến mất rồi. Thật là bá đạo tử khí, e sợ đã có thể cùng Thánh Hoàng Sơn cực âm khí so với đi. Thần Lâm thầm nghĩ, bất quá hắn cũng không biết, sơ hắn tiến vào Thánh Hoàng Sơn bất quá là bề ngoài diện thôi, mà bên trong nhưng càng là bá đạo cực kỳ, lại há lại là trình độ như thế này tử khí có thể so sánh. Vào xem xem, ta lão cảm thấy bên trong có gì đó không đúng, e sợ luyện thi tông thật là có vấn đề gì. Dương lão nhắc nhở, Thần Lâm vốn là có chút ngạc nhiên, bị Dương lão vừa khởi động, gật gật đầu liền vượt môn mà vào. Từ bên ngoài xem, ngọn núi rất thấp, thế nhưng vừa vào trong đó một đoàn đoàn quỷ hỏa giống như ưu lam hỏa mang chiếu xuống, ngẩng đầu vừa nhìn, mông lung khí lưu bao phủ xuống, căn bản không nhìn thấy bờ. Hơn nữa càng là thâm nhập trong đó, cái cỗ này âm u thể lưu liền càng ngày càng mạnh mẽ, nếu như không phải Thần Lâm nắm giữ cực dương khí, sợ là sớm đã bị tử khí ăn mòn thân thể mà chết. Nơi như thế này so với Thánh Hoàng Sơn còn bá đạo, e sợ địa vị cảnh cao thủ vừa tiến đến, không phải chẳng đột tử không thể. Thần Lâm kinh hãi nói. Đột nhiên U ám trong không gian phóng xạ ra một đạo chói mắt cường quang, một vệt vệt trắng dưới, không khí đông nhiên bị xé rách ra. Thần Lâm vội vã lùi thân một bước, một cái chiến phủ đống tạm xuống mặt đất, toàn bộ mặt đất đều ở lăn lừ, thậm chí còn rạn nước ra vô số đến vết rạn nước, vận diễn sinh đến thần Lâm bên chân mới dừng lại. "Là thông thiên các ở ngoài năm ma tôn." Dương lão kinh ngạc nói. "Không đúng, bất quá là luyện thi tông luyện chế thi thôi." Thần Lâm trong lòng kinh hai nói. Trên đời quả thực có như vậy công pháp, có thể đem thi thể phục sinh. Bất quá, làm như vậy là đáng ghét. Thử hỏi một người chết rồi không được can bình đổi làm là ai cũng không muốn. này luyện thi tông quá độc ác, thần lâm hơi giận địa siết chặt nắm đấm. lúc này con kia thi bỗng nhiên quay đầu, tựa hồ phân biệt thần lâm phương vị sau, chiến phủ hơi động, bóng ánh vệt chằng dưới nhanh chóng mà hướng dưới cắt tới, sắc bén phủ mang lập tức đánh văng ra ở gần không gian, khổng lồ lôi kéo lực lượng điên cuồng loạn xuyến, liền ngay cả không khí cũng vì đó căng thẳng. địa vị cảnh hậu kỳ, thần lâm trong lòng khiếp sợ không thôi. mới mới vừa gia nhập nơi này, liền đụng tới một người địa vị cảnh hậu kỳ thi, cái kia đi vào đây, chẳng phải là càng mạnh hơn? này luyện thi tông đến cùng ẩn giấu đi cái gì? Lên ken, không nghĩ quá nhiều, thần lâm trực tiếp rút ra bá vương thương, không đâm một cái, tứ phẩm pháp bảo dưới, chiến phủ mạnh hơn, cũng là răng rắc một tiếng bị đâm xuyên, sau đó trực tiếp đi vào cái kia thi trong cơ thể. Anh ta tiếng vang lên, thi chẳng nổ tung, thần lâm cũng là lập tức nhảy vào trong đó. Không thể không nói luyện thi tông mạnh mẽ là có gốc gác, chỉ là tiến vào âm tuyệt cấm địa mấy trăm mét, liền lập tức đụng tới mấy chục con địa vị cảnh hậu kỳ đến đỉnh cao cảnh giới không thi, nếu là người bình thường đến, cho dù đánh thắng được. Trong cơ thể tinh nguyên cũng nhất định tiêu hao hầu như không còn. May là Thần Lâm có Long Tượng Bài ở tay, một thân tinh nguyên dùng mãi không hết háo chi không tiện, cho nên mới vẫn tiếp tục chống đỡ. Thế nhưng hiện tại có cái khó khăn quá nhiều ở hắn. Càng đến gần bên trong, bên trong tử khí liền càng dày đặc, hắn càng ngày càng cảm nhận được trong này cất giấu thi tu vi, e sợ đã ở thiên vị cảnh trở lên rồi. Thiên vị cảnh thi? Đây chính là mộ dung phục loại cấp bậc đó có thể luyện ra a? Thần Lâm trong lòng kinh hãi, sơ mộ dung phục tuy rằng luyện chế ra thiên vị cảnh thi, thế nhưng vậy cũng bất quá là giả thôi thực lực chân chính cũng không hề thiên vị cảnh mạnh mẽ như vậy, vì lẽ đó thần lâm mới có thể một chiêu đánh bại. thế nhưng hiện tại không giống, nếu là bên trong thi là cổ thiên nghị tu luyện mà thành, vậy thì mang ý nghĩa cái này thì tu vi tuyệt đối ở thiên vị cảnh sơ kỳ trở lên. ta ngược lại muốn xem xem, ngươi luyện thi tông đến cùng đang làm gì siếc. thần lâm lãnh đạo nói, bước chân càng lúc càng nhanh, cùng lúc đó công pháp vận chuyển cũng gấp tốc tăng nhanh, dùng để chống lại cái kia càng ngày càng nồng đậm tử khí, mãi đến tận đi vào một cái cửa động, bên trong phồn thịnh tử khí bỗng bao phủ mà ra thời điểm, hắn mới ngừng lại bước chân. Trước mắt cửa động không lớn, thế nhưng bên trong tử khí gần giống như loạn lưu giống như vậy, đầy dây toàn bộ không gian. Không chỉ có như vậy, thiên hạ hoàn toàn gió lùa tường, liền ngay cả mỗi một góc đều có chảy ra. Đặc biệt là trước mắt cửa lớn, hầu như cuồng phong gào thét, khiến người ta nửa bước khó đi. Thật mạnh tử khí, lẽ nào bên trong đang ngủ say mạnh mẽ nhất thi hư? Thần Lâm Kinh hai nói, hắn đã không còn dám nhảy vào, dù sao cái kia phiêu lưu quá to lớn, dưới thôi thúc linh hồn lực, lấy lực lượng linh hồn bắn phá bên trong mỗi một góc, mãi đến tận trạm tới 3 cái quan tuần thời điểm, đột nhiên, một đạo sức mạnh đáng sợ đâm trúng linh hồn của hắn. Sau đó theo linh hồn cấp tốc lan tràn ra, Thần Lâm trong lòng cả kinh, lập tức thu hồi linh hồn lực, thân thể bạo lùi lại mấy bước sau khi, sắc mặt trắng bệnh địa nhìn chăm chú ở nơi đó. Thật mạnh lực lượng linh hồn. Thần Lâm thầm nghĩ, vừa nay hắn chỉ là phát hiện bên trong có ba thanh quan thuần muốn tìm tòi hư thực, liền bị một luồng to lớn hơn lực lượng linh hồn bắn cho đi ra. Nếu như không phải hắn thu về đúng lúc, e sợ linh hồn lực cũng sẽ cực kỳ bị hao tổn. Đi. Đột nhiên, một tiếng thanh âm giản rua truyền đến, không quá một giây, mặt đất liền bắt đầu rung động bất an, đặc biệt là bên trong nhà đá gần như sắp muốn sụp xuống giống như vậy, vô số khối đá vụn từ thiên mà rơi, thần lâm này mới phản ứng được chính mình gây thành sai lầm lớn, bên trong không biết giam giữ cái gì, chính mình dĩ nhiên đem bọn họ thức tỉnh rồi. Ngay khi thần lâm mới vừa chạy ra mấy bước thời gian, một đạo ánh vàng đung từ phía sau chợt lóe lên, sau đó một cái to lớn trường đao đột nhiên hướng dưới chém tới. Cùng lúc đó ba cái vật thể cũng vừa thật lao ra cửa đá, cũng chính là này một trước một sau, mới làm cho này ba cái đồ vật bị mạnh mẽ phong mang cho đâm chúng, sau đó đột vưu hướng về bên trong thạch thất đổ tới. Ba tiếng kêu thảm thiết thanh giới, trường đao vừa thu lại. To lớn hòn đá trong nháy mắt hạ xuống, đem toàn bộ cửa đá đều ngăn chặn, lúc này, bên trong mới yên tĩnh lại. Thần Lâm mới vừa chạy ra ngọn núi, mới chú ý tới thân sau đó phát sinh tất cả, sợ hai địa nhìn chằm chằm âm tuyệt cấm địa, lòng vẫn còn sợ hãi. Vừa nay hắn rõ ràng nghe được ba tiếng kêu thảm thiết thành, cộng thêm đáng sợ linh hồn áp lực bị trong nháy mắt mất đi, thầm nghĩ nếu như mới vừa rồi không có người cứu lời của mình, e sợ từ lâu mất mạng với này. Đa tạ tiền bối ra tay giúp đỡ. Thần Lâm quay về âm tuyệt cấm địa khấu tay nói, Luyện Thí Tông rất mạnh. Một câu thanh âm giản mùa từ phía sau vang lên. Thần Lâm quay người lại, mới trông thấy phía sau đã đứng một tên tuổi già lão giả. Lão giả hạc phát đồng nhan, hai mắt như điện, từ mi thiện nhĩ, liền ngay cả tỏa ra khí cũng là như vậy hiền hòa, khiến người ta có loại thân cận cảm. Bất quá Thần Lâm biết, này lão giả tu vi tuyệt đối không kém cổ thiên nghị, không phải vậy không thể sẽ ở đạo tông ngay dưới mắt đem mình cứu đi, sau đó trọng thương đạo tông. Đa tạ tiền bối, xin hỏi tiền bối. Thần Lâm vừa muốn hỏi, lại bị lão giả một duỗi tay, nhanh chóng phi thân đến ngọn núi sau khi, trốn đi. Mà ngay khi một giây sau, một đạo hắc quang lóe lên, Cổ Thiên Nghị cũng mới vừa chạy tới nơi này. Cổ Thiên Nghị cực kỳ hốt hoảng liếc mắt nhìn âm tuyết cấm địa, trong lòng suy tư, đống nhiên ám kêu không tốt, lập tức chạy vội mà vào, mãi đến tận quá không bao lâu, rít lên một tiếng thanh từ bên trong phòng xạ mà ra. "Thần Lâm, ta luyện thi tông cùng ngươi không đợi trời chung." Âm Tuyết Sơn ở ngoài, trong rừng rậm. Thần Lâm liệt không mà đến, ở phát hiện không gặp nguy hiểm sau khi đó là rơi xuống đất, nhẹ giọng cười nói, "Tiền bối, hôm nay nếu như không có ngài, ta e sợ cũng đã bị mất mạng." "Ha ha không có không có, ngươi vừa nhìn chính là phú quý ngợi, mẹ vẫn dài ra." thì lại làm sao sẽ chết. Tiếng cười vang lên, lão giả chậm rãi bay xuống, đứng chắc tay, nhẹ nhàng đồng bình ở cách xa mặt đất chỉ có một mét nơi, là như vậy hiền hòa. Bình thường người tu luyện có thể bay lên không phi hành cũng đã rất tốt, thế nhưng hắn cũng không có sử dụng bao lớn tinh nguyên, hoàn toàn là tùy ý bay lên không, có thể thấy được tu vi của hắn tuyệt đối rất mạnh. Lão tiên sinh biết thân phận của ta, thân lâm mở miệng cười nhạt, vẻ mặt là thông dong. Ha ha, lão giả lãng tiếng cười dài, nếu là liền điểm ấy đều đoán không ra, lão phu kia liền uổng phí này thân tu vi, thân vương phủ đệ nhất cao thủ lực hám thiên vị cảnh cường giả, lực ép quần hùng bất bại, nghịch thiên giả vậy. Câu nói sau cùng, nghe được Thần Lâm trong lòng ẩn ra, hắn mỗi lần nghe được câu này từ đối phương trong miệng nói ra, bọn họ đều là muốn muốn giết mình, cái kia người lao giả này đây. Nếu như hắn độc thủ, chính mình căn bản vô lực hoàn thủ. Lao tiên sinh quá khen. Tiểu tử chỉ có điều là một cái tu luyện giới người, cũng không phải lời ngươi nói nghịch thiên giả. Thần Lâm vẻ mặt cay đắng điệu nói rằng, chương 218, luyện thi tông hành động. Không cần lo lắng, ta với bọn hắn không giống nhau, cũng không phải yêu thích bàn lộn thị phi người xem lần trước địch tiên giả làm sao không liên quan gì đến ta, ta chỉ ngươi phẩm hạnh tốt đẹp, là cái hiếm có nhân tài thôi. lão giả cười ngây ngô nói, Thần lâm không hề trả lời, bất quá hắn không thể phủ nhận, ông lão này mang đến cho hắn một cảm giác cùng với những cái khác người rất khác nhau, là như vậy địa dạy nặng mà lại trầm ổn. ngươi cũng biết ở trong đó là, lão giả đột nhiên mở miệng nói, luôn muốn dẫn ta tới nhìn luyện thi tông thực lực, sau đó để ta làm việc, sau đó ghi nhớ kỹ không cần loãng sông. Thần lâm nói, không, xem ra ngươi ngộ tính không, bất quá ngươi có thể, hôm nay đến đây, xuống cồn chỉ là vừa nãy, cổ thiên nghị liền đủ để có thể giết chết ngươi ngàn lần và lần. lão giả ánh mắt vô cùng sắc bén, gần giống như lão bối cờ trách tiểu bối tự. thần lâm, hôm nay nếu như không có lão, chỉ sợ ta đã tử ở bên trong. thần lâm cũng là lòng vẫn còn sợ hãi. đạo tông là một cửa, cổ thiên nghị là một cửa, thậm chí luyện thi tông huyền giới lại là một cửa. tam quan dưới, lại có bao nhiêu người có thể bình yên từ bên trong chạy trốn? bất quá may là, cũng bởi vì tối nay hành động, hắn thù giết cha bí mật, chính là này hai đại tông phái bị người sai khiến. nay tam quan ngươi có thể bình yên rời đi đã rất không được, đủ để chứng minh ta không thấy người. Lão giả hưu tay vỗ vỗ râu bạc trắng say xưa cười nói, xin hỏi luân môn phái nào? Thần lâm ngày khác định báo đáp hôm nay cứu giúp tri ân. Thần lâm khấu tay nói, tu vi của người này cực sâu người, liền ngay cả đều không cách nào nhìn ra thực lực của hắn sâu cạn, e sợ cách xa ở cổ thiên nghị bên trên nắm giữ cường giả loại này, ngoại trừ hai đại tông, lại còn có thể có tông phái nào ủng có như thế cường giả. Sau này hưu duyên, chúng ta sẽ gặp mặt lại. Lão giả cười ha ha, vung tay một cái, bước chân hơi động nhưng như là ma biến mất rồi, mà một giây sau, càng nhưng đã xuất hiện ở ngoài trăm thượng. lại một giây sau, nơi nào còn có lao giả bóng người. coi như là lúc trước luyện thi tông cái kia huyền giới cao thủ, e sợ cũng không có thân pháp này đi. đa tạ lao chỉ điểm. thần lâm quay về giữa không trung cảm kích nói, từ âm tuyệt sơn đi ra, thần lâm cũng sâu sắc nhận thức đến luyện thi tông thực lực. dưới nếu như muốn báo thủ, thực lực tuyệt đối còn chưa đủ, chật cô ảnh tung bay, trực tiếp hướng về sơn ở ngoài bay đi. lúc này, thần giật đã từ trên trời bay tới, trong tay cầm một phong thư, phía sau lại cùng ba bốn hợp thiên cảnh môn đồ ân trong vương phủ tất cả vẫn tốt lắm. Thần lâm hỏi, hắn lo lắng nhất chính là luyện thi tông cùng đạo thiên tông hội hợp mưu sấn không ở mà đi tấn công thần vương phủ, tất cả cũng còn tốt. lục ca phái tới thư, nói, thần giật đem tin đưa cho thần lâm. thần lâm gật gật đầu, xoắn xuýt trong đầu cũng rơi xuống, dưới mở ra thư, bên trong thỉnh lình mấy cái đại tự để hắn cả người du lên. trên đó viết, đại ca yêu ngươi đến đây. đại ca, tự nhiên là chỉ thánh hoàng đình thất sát đứng đầu. thánh hoàng đình bỗng nhiên giúp hắn, thần lâm liền hơi nghi hoặc một chút, bây giờ bảy sát đứng đầu dĩ nhiên nói muốn gặp hắn không khỏi có chút đau lòng, thần giật còn như vậy cứng hãn, cái kia đại ca hắn đây. bất quá xem ở tại bọn hắn như vậy giúp phần trên, thần lâm nghĩ thẩm chuyến này nhất định không lớn bao nhiêu phiêu lưu. chúng ta đi. thần lâm thu hồi thư, liền chuẩn bị phi thân rời đi. đang lúc này, xa xôi nơi, đột nhiên truyền đến một tiếng hét thảm thanh. theo tiếng kêu thảm thiết vừa ra, một luồng khí tức đó là nhanh chóng trôi qua. sau đó, lại là vài đạo tiếng kêu thảm thiết liên tiếp biến mất. thần lâm trong lòng hơi động, cùng thần giật người nhìn nhau một tốc địa hướng về thanh nguyên bay đi. trong rừng rậm, một cái thiếu nữ mặc áo trắng. Trên người đâu đâu cũng có máu tươi, nàng cũng không hề bị thương. Những này biết đều là nằm trên đất một ít cùng người trong môn. Nàng băng sư mặt đã kinh biến đến mức cực kỳ đáng sợ, nguyên bản băng lanh mỹ nhân giờ khắc này lại có vẻ đặc biệt phẫn nộ. Nàng sư phụ bị nắm, sư tỷ của nàng đều chết rồi, là những người trước mắt này giết. Nàng không phải người khác, chính là tô ngọc nhi. Tô ngọc nhi trước người đứng mấy chục hắc ý nhân, những người mặc áo đen này trong tay đao kiếm bất nhất, tu vi bất nhất, đại thể đều ở hợp thiên cảnh quãng trường trái phải cao nhất, không gì bằng trung ương nhất một cái khôi nô nam nhi một thân địa vị cảnh trùng kỳ tu vi xa xa ở nàng bên trên theo ta cái kia khôi ngô nam nhi lãnh đạm nói giết ta đồng môn ta sẽ không cùng các ngươi đi tô ngọc nhi lãnh đạm nói mắt vượng bên trong chen lẫn càng nhiều nhưng là kiên nghị ha ha không theo chúng ta đi vậy chúng ta liền một bên hắc y nhân cười ha ha một tiếng đầy mắt tục tiễu địa vừa muốn đem thoại nói tiếp lại bị bên cạnh khôi ngô nam nhi một cước đá văng câm miệng gia chủ muốn người há lại là ngươi năng động khôi ngô nam nhi lạnh lùng quát lên người sau trong lòng hơi động cái cỗ này dâm niệm không còn xuất lại chút gì lập tức bỏ người lên, kế tục rằng "Có Tô Mộng Nhi, các ngươi là luyện thi tông người." Tô Mộng Nhi như có ngộ ra nói: "Ngươi đã đã, cái kia tiểu hưu quái ta vô lễ." Chiến vô ảnh một cái xé ra miếng vải đen, đem năm đen mặt lộ ra, hắn đem trường đao thu hồi, dò ra một trường, muốn đem Tô Mộng Nhi kéo lại, lại để tránh khỏi tổn thương nàng. "Đi chết." Giờ khắc này Tô Mộng Nhi đã phẫn nộ rồi, nàng lật quát một tiếng, tay nhỏ rung động, trường kiếm đông bắn ra, từng tầng từng tầng âm lãnh khối băng ngưng tụ mà thành, tứ phương không khí đột nhiên căng thẳng, nhiệt độ cũng tức thì giảm xuống mấy độ, trở nên cực kỳ âm lãnh. Băng xương lực lượng, phá. Theo Tô Ngọc Nhi âm thanh vừa ra, cái kiếm ngưng tụ khối băng bỗng nhiên phóng xạ ra vô số đạo khối băng, dường như vô số đạo lợi kiếm giống như địa bắn ra, bắn thẳng về phía các vị hắc y nhân. Thuấn, một ít tu vi còn không đạt đến Hợp Thiên cảnh cùng mới ở Hợp Thiên cảnh trung kỳ trở xuống cao thủ đều kêu thảm một tiếng, ngã xuống đất mà chết. Băng xương lực lượng quả nhiên không, xem ra vũ hồn của ngươi so với trước càng thêm hoàn mỹ. Nhìn thấy Tô Ngọc Nhi triển khai vũ hồn thời điểm, chiến vô ảnh đầu tiên là ngẩn ra, muốn thức tỉnh vũ hồn là bao nhiêu người rất mơ, bởi vì như vậy sức lực của người tu luyện tuyệt đối có thể tăng lên trên vô số lần. hắn đã đứng hàng địa vị cảnh, cũng không cách nào thức tỉnh vũ hồn. đối với tô ngọc nhi trời sinh vũ hồn, hắn đã sản sinh tham niệm. đáng tiếc, vũ hồn của ngươi càng hoàn mỹ hơn, gia chủ càng thích, cũng bởi vì như vậy, ngươi không phải đi theo ta không thể. chiến vô ảnh cười ha ha một tiếng, thân hình hơi động, trường đao trong tay cũng cấp tốc đưa ra, len ken vài tiếng minh lên, trong không khí băng dương lực lượng cũng lập tức bị chém đứt, hắn bàn tay lớn cũng cấp tốc đưa về phía tô ngọc nhi. vạn năm băng lực cho tăng ưng. tô ngọc nhi trong lòng căng thẳng lập tức rút lui ba bước, tay nhỏ bên dưới đồng thời nổ ra hai đạo băng lực, trong không khí bên trong hàn khí cũng lại trở nên càng thêm lạnh lẽo. Nhưng mà chiến vô ảnh tu vi tại địa vị cảnh trung kỳ cùng tô ngọc nhi cách biệt dòng dã một cảnh giới lớn, người sau cho dù nắm giữ vũ hồn, thì lại làm sao có thể với hắn đấu? vô dụng. Ha ha, chiến vô ảnh cười ha ha, hàng hàng hàng, đao diện vung lên vô số lần, chất phát tinh nguyên đem cái kia băng lực không tốn sức chút nào địa đánh tan sau khi tay của hắn đã tìm được tô ngọc nhi mà bên đang chuẩn bị hướng phía trước chỗ tới. Nhưng là vào thời khắc này. Bảy đạo hắc quang bỗng từ trong bóng tối bắn ra, nãy bén chiến vô ảnh cũng đồng thời cảm nhận được nguy hiểm đến, nhất thời thu hồi gian tra ý cười, lập tức xoay tròn thân thể ba vòng, sau đó rút lui tứ bộ. Đáng tiếc, hắn đã chậm, ngay khi lùi tới ba mét ở ngoài thời điểm, chỉ cảm thấy lòng bàn tay đau xót, định nhãn nhìn tới, nơi lòng bàn tay thình lình thêm ra bảy cái hắc hồng, bên trong còn mơ hồ phát thống. Quỷ châu thất tinh phiến, chiến vô ảnh kinh ngạc tốt lên, sắc mặt hắn trở nên đặc biệt trắng xám. Hắn lại sao lại không biết, quỷ châu thất tinh phiến vô một cái bảy phát, chiêu nào chiêu nấy chí mạng, mặc kệ ngươi tu vi bao giàu đều có thể trong nháy mắt bị giết chết, hơn nữa người làm phép tu vi càng mạnh, pháp bảo này uy lực lại càng lớn, đúng là tứ phẩm pháp bảo. Ngươi còn chưa có chết, xem ra là ta ra tay quá nhẹ. Một cái cười lang thanh từ truyền ra ngoài đến, sau đó một bóng người lóe lên, một cái nam tử mặc áo trắng chậm rãi bay xuống, trong tay quạt giấy nhẹ nhàng quạt, văn độ một mực, thế nhưng ánh mắt kia là như vậy sắc bén mà thâm thúy, để chiến vô ảnh toàn thân phát lạnh. Đi mau, nhị sư huynh. Phía sau những người mặc áo đen kia lại sao lại không biết chuyện hình nguy hiểm kỳ, dưới kéo chiến vô ảnh đã nghĩ trốn, đang lúc này phía sau soạn soạn soạn phi thân mà ra ba đạo bóng đen, ba cái hợp thiên cảnh cao thủ trong tay các giờ pháp bảo rằng cô bọn họ. Giết. Một cái khiến người ta phát lạnh âm thanh từ trong bóng tối phát sinh, ba người kia hợp thiên cảnh cao thủ cũng hào không lưu lại, cả người tinh nguyên đống nhiên bạo phát, trong tay pháp bảo cấp tốc đánh ra, ánh dao bóng kiếm chỉ trong nháy mắt liền cắt vào trong đó ba người. Cùng lúc đó, thần giật cũng đông ra tay, huyết ảnh như gió, để người không thể cân nhắc. Nhưng mà, càng khiến người ta e ngại chính là trong tay hắn quỷ châu thất tinh phiến, một phát ra, bảy người chẳng chết. Mấy lần sau khi Hầu như hết thể hắc ý nhân đều tràng tử vong. Thiên vị cảnh, dĩ nhiên là thiên vị cảnh cao thủ. Chiến vô ảnh sắc mặt trắng bệnh bán ngã quỷ ở mặt đất, hắn nơi nào còn dám động? Một cái thiên vị cảnh cao thủ, coi như là một trăm hắn, kết quả cũng giống nhau, cái kia nhất định phải chết. Thần giật tế híp hai mắt, run lên quạt giấy, liền chuẩn bị hướng dưới vô tới. Đột nhiên, một cái lớn tiếng đè ép hắn, không nên giết hắn. Tô Ngọc Nhi bước nhanh hướng phía trước, hét lại thần giật, hắn đem sư phụ của ta bắt đi rồi. Nói đến đây câu nói thời điểm, Tô Ngọc Nhi trong mắt phạm bút lên một đạo hàn quang, là như vậy địa âm hàn. Nhìn chăm chú đến chiến vô ảnh toàn thân phát lệnh, thầm nghĩ hôm nay lẽ nào liền bỏ mạng ở với này. Đúng đúng đúng, sư phó của nàng ở trong tay ta, các ngươi không cần lo đến, bằng không ta không, cái kia nàng sẽ chết rồi." Chiến vô ảnh toát mồ hôi lạnh cười lạnh nói. Thần dự không quyết định chắc chắn được, quay về bầu trời kêu lên, sau đó, cái kia tam đại hợp thiên cảnh cao thủ cũng rồn dập quay về bầu trời giật đầu. Tô Ngọc Nhi đúng là có chút ngạc nhiên. Thanh niên này liền cường hãn như vậy, lẽ nào cái kia càng thêm lợi hại sao? Để hắn đem chương sư thái dao ra đây, bằng không đánh gãy tay của hắn kinh chân kinh. Sau đó chấn động phế tâm mạch của hắn, phá hủy tu vi của hắn. Thần Lâm cũng chưa hề đi ra, thế nhưng lời nói này lại có vẻ càng thêm thần bí, nghe được chiến vô ảnh đều sắp sợ mất mật. Phía trước mấy cái hắn hay là còn có thể chịu đựng, bình thường linh đan rượu dược đều có thể khôi phục. Thế nhưng cái cuối cùng, nhưng là người tu luyện sợ nhất. Khổ tu mấy chục thậm chí hàng trăm năm, một thân tu vi hủy hoại trong một ngày, ai không đau lòng. Tu luyện đại đạo, nhưng là tất cả mọi người đều mơ ước theo đuổi a. Phải. Thân dật sau khi nghe, không khỏi phát sinh nụ cười quá dị, trong tay quạt giấy hợp lại, Nhưng từ Tô Ngọc Nhi trong tay lấy ra trường kiếm, quay về chiến vô ảnh thân đi. Chương 219, lại về Thánh Hoàng Sơn. "Đừng giết ta." Chiến vô ảnh mặt đều tái rồi, hắn không nghĩ tới, người này nói giết liền giết. "Xem muốn chết là có thể, thế nhưng tu vi không còn, hãy cùng chết rồi không khác nhau rồi. Ai muốn ý không có tu vi tham sống sợ chết." Ta nói, trương sư thái đã bị mang về trong tông." Chiến vô ảnh mồ hôi lạnh nói. Nghe được lời ấy, Tô Ngọc Nhi sắc mặt trở nên cực kỳ trắng xám, không khỏi phẫn nộ lên. "Mang về luyện thi tông, không thể nghi ngờ là một con đường chết." ở đại thế giới bờ phía nam, không nói thánh hoàng đỉnh, luyện thi tông đã có thể tính là đệ nhất đại tông, ai dám trêu chọc, thì có ai dám đi cứu trợ, ta giết ngươi. Tô Ngọc Nhi nộ quát một tiếng, đột nhiên đoạt quá thần giật kiếm, liền chuẩn bị quay về chiến vô ảnh đâm tới. Ha ha, ngày hôm nay cựu ta ghi nhớ, quỷ châu thất tinh phiến, ngươi phôi ta luyện thi tông chuyện tốt, sau này liền luyện thi tông trả thù đi. Chiến vô ảnh cười ha ha một tiếng, thân hình hơi động, dĩ nhiên nhanh chóng bay ra ngoài. hắn tự nhiên là phi bất quá thiên vị cảnh cao thủ, thế nhưng câu nói sau cùng bên trong. Không thể nghi ngờ mang theo một kia uy hiếp tâm ý. Tựa hồ muốn nói ngươi không phải là cái thiên vị cảnh sao? Dám động ta luyện thi tông người, muốn chết. Nhưng là vèo điệu một tiếng, thần giật thân hình nhanh chóng vuốt qua mà ra, một cái nháy mắt liền nằm ngang ở chiến vô ảnh trước người. Ngươi, ta là luyện thi tông người, ngươi dám đối với luyện thi tông bất kính. Chiến vô ảnh vừa muốn phát ra tiếng, cái cổ cũng đã rơi vào thần giật tay bên trong. Luyện thi tông, ta như thường giết. Chỉ cái này một câu nói, uục một tiếng, chiến vô ảnh cái cổ liền trong nháy mắt bị vặn gãy. Ngươi không sao chứ? Thu thập tàn cục sau khi, Thân Dật Nụ cười lại, hắn bay vọt đến Tô Ngọc Nhi bên cạnh thăm hỏi nói: "Không có chuyện gì, đa tạ cứu giúp." Tô Ngọc Nhi băng mặt lạnh, miễn cưỡng bỏ ra một cái mỉm cười đạo, tựa hồ nàng rất không thích cười, hay cùng nàng Vũ Hồn như thế, rất lạnh lẽo. Người quên ta sao?" "Không không sai khiêu tử." Thân Dật lần thứ hai vừa hỏi, người sau hơi sử sở, có chút chần chừ nhìn chằm chằm Thân Dật. Người. Tô Ngọc Nhi bỗng nhiên bỗng nhiên tỉnh ngộ, kinh nói: "Là ngươi, sơ ở Thánh Hoàng Sơn bị giam cầm cái kia." "Đúng đấy, ngươi là ân nhân cứu mạng của ta, cũng là ân nhân cứu mạng nếu như không phải ngươi, ta sẽ không được thả ra, khi đó chỉ sợ cũng gặp nạn. Thần rất cười nói, là ai? Tô Ngọc Nhi càng thêm bị hồ đồ rồi. Chính là Thần Vương Phụ Chủ Nhân. Phía sau ba người kia hợp thiên cảnh cao thủ chăm miệng một lời nói, Thần Lâm. Tô Ngọc Nhi kinh ngạc một thoáng, đột nhiên phía sau một đạo ánh quang hơi động, từ trong không gian đi ra khỏi một tên thanh niên. Thần Lâm chậm rãi bồng bềnh ở giữa không trung, hướng về Tô Ngọc Nhi cười cợt, người không có chết. Tô Ngạo Nhi rất nhanh sẽ nói chuyện. Sát thực, sơ nếu không là Thần Lâm, e sợ nàng cũng sớm đã chết rồi cũng chính là khi đó bắt đầu nàng đối với nghịch thiên giả thân phận này triệt để đổi mới ngọc nữ động thiên trương sư thái ta sẽ nghĩ biện pháp đi cứu thần giật lần này ngươi trước tiên đem tô ngọc nhi đổi về ngọc nữ động thiên ta trực tiếp đi thánh hoàng sơn đi để tránh khỏi vạn tiểu tiến quá lâu thần lâm cười nói phải thần giật gật gật đầu sau thần lâm liền phi thân rời đi luyện thi tông bên trong cổ thiên nghị có thể nói là nổi trận lôi đỉnh ở hắn một bên hắc cầu bên trong điểm sáng lại biến mất hơn mười nói cách khác chiến vô ảnh bọn họ cũng đã thất bại hay là chiến vô ảnh không quỷ châu thất tinh phiến là ở ai trong tay thế nhưng cổ thiên nghị nhưng sơ tấn công thần vương phủ thời điểm hắn liền rõ ràng nhìn thấy bảy sắt đứng hàng thứ thứ bảy thần giật trong tay cây quạt chính là quỷ châu thất tinh thiến không nghĩ tới a thánh hoàng Đình, mấy trăm năm người rốt cục muốn hỏi thế rồi cổ kim thành Thở dài nói mấy trăm năm qua thánh hoàng Đình biến mất hầu như để hết thảy đều không tồn tại mà lúc trước vạn tiểu tiến xuất hiện bọn họ cũng bất quá là hơi nghi hoặc một chút thôi bây giờ vừa nhìn bọn họ thình lình có xuất hiện dấu hiệu lao tổ mối thù hôm nay chúng ta không thể không báo không thiên tu luyện bất tử thần công Hoa Khuyết chính là cái kia cô nàng băng xương lực lượng, bây giờ lại bị Thánh Hoàng đình cho hỏng rồi chuyện tốt, chúng ta không thể nhịn nữa rồi. Cổ Thiên Nghị lửa giận ngút trời nói, thật tốt như kế, liền bởi vì một cái Thánh Hoàng đình xuất hiện mà kết thúc, hắn gần như sắp muốn khí phong. Hử, ngươi nghĩ rằng chúng ta đấu thắng bọn họ sao? Không không sai khiêu tử. Cổ Kim Thành hừ lạnh nói, lẽ nào liền như vậy thả mặc bọn họ rời đi? Băng xương lực lượng a? Chỉ muốn chiếm được cái kia cô nàng vũ hồn, Không Thiên chẳng lẽ còn không sợ tu luyện hoàn thành bất tử thần công sao? Đến thời điểm chúng ta liền có thể lại thêm một cái thiên vị cảnh cao thủ đi ra. Không, thần vương cảnh. Cổ Thiên Nghị càng nói càng lớn tiếng, Cổ Kim Thành nét mặt giàn ruột đều khẩn cao lên. Không thể nghi ngờ, một cái thần vương cảnh cao thủ, tuyệt đối là to lớn mê hoặc. Chỉ cần gia tộc nào nắm giữ một cái thần vương cảnh cường giả, tuyệt đối có thể tương ngang hàng. Toàn bộ đại thế giới bờ phía Nam cũng sẽ không tiếp tục có người dám đối kháng, thậm chí ngay cả Bắc Ngạn đều có khả năng chen vào một chỗ đứng. Được rồi. Cổ Kim Thành bỗng nhiên giận dữ nói, hắn tức giận xoay người, nhắm thẳng vào Cổ Thiên Nghị. Ngươi cho rằng đại nhân sẽ giúp chúng ta không? Chúng ta ở trong mắt bọn họ cũng bất quá là một con cờ thôi." Lại nói, "Thánh hoàng đình thần bí không chỉ có là ở đây, cho dù bác ngạn cũng rất ít người biết được, liền liên đại nhân đều nhắc nhở qua chúng ta muốn chặt chẽ phòng bị. Lẽ nào ngươi thật sự cho rằng hắn thánh hoàng đình là dễ chơi sao?" "Không không sai khiêu tự. Đắc tội thánh hoàng đình, không thể nghi ngờ không quả ngon ăn." Những câu nói này, Cổ Kim Thành hầu như là rít gào lên tiếng. Hắn tức giận quay đầu qua, trong lòng đối với người tông chủ này hoàn toàn mất đi tự tin. Có người như thế làm việc, ta luyện thi tông đã xong xong. Cái kia đắc tội không được Thánh Hoàng Đình, lẽ nào cũng đắc tội không được Thần Lâm sao? Hừ, ta liền không tin hắn Thánh Hoàng Đình cũng không kiêng kỵ bắt Ngạn siêu cấp thực lực. Chỉ muốn chiếm được Long tự bài, có đại nhân chiếu cố, hắn Thánh Hoàng Đình có thể bắt chúng ta làm." Cổ Thiên Nghị cười lạnh nói. "Hồ đồ a hồ đồ, ngươi cho rằng ngươi có thể đối phó Thần Lâm? Bên cạnh hắn Thiên Vị cảnh cao thủ cũng có bốn cái a." Cổ Kim Thành thở dài nói. "Lão gia ngài không thể ra mã ta, bất quá lão tổ ngài đừng quên, chúng ta còn có ba người kia." Cổ Thiên Nghị cười lạnh, từ trên mặt đất trập lên. "Ồ, Cổ Kim Thành Tựa Hồ có hơi ý hội địa cao mày, Cổ Thiên Nghị tập hợp, ghé vào lỗ tai hắn nói nhỏ vài lần, nhất thời thay đổi sắc mặt, từ nơi nào đi tìm nhiều người như vậy huyết. À, Tam Đại Thiên Thi đã sắp phải hoàn thành, chỉ cần tìm được đầy đủ máu tươi, thực lực của bọn họ tuyệt đối không ở Thiên Vị Cảnh Trung kỳ bên dưới, còn máu tươi, chúng ta không phải có sẵn có sao? Không không sai khiêu tử, Cổ Thiên Nghị âm lãnh địa cười nói, từ Âm Tuyệt Sơn sau khi đi ra, Thần Lâm cũng không có trực tiếp về Thần Vương phủ, có ba Đại Thiên Vị Cảnh Cao Thủ ở nơi đó tuyệt đối an toàn hơn nữa luyện thi tông cũng chắc chắn sẽ không liều lĩnh nguy hiểm lớn phái ba cái thiên vị cảnh cao thủ ra âm tuyệt sơn vì lẽ đó thần lâm cũng là an tâm địa bay về phía thánh hoàng sơn dựa theo trong thư từng nói lần này là thánh hoàng đỉnh thất sát hàng đầu triệu kiến hắn như quả không có gì bất ngờ xảy ra ngày hôm nay liền lẽ ra có thể thánh hoàng đỉnh trợ giúp hắn nguyên nhân là thật là phôi đều không trọng yếu trọng yếu chính là mệnh là bọn họ cứu vì lẽ đó thần lâm trong lòng cũng không hề kiến kỵ chỉ là thoáng để lại điểm tâm mắt thôi bay vọt đến thánh hoàng sơn ở ngoài thần lâm ngắm nhìn cũng không hề đại biến bao nhiêu thung lũng một lát sau vận lên cực dương khí liền phi thân mà vào trong đó. bởi vì tu vi tiến nhanh, hắn ở thánh hoàng sơn bên trong tốc độ phi hành cũng thêm nhanh hơn không ít, rất nhanh sẽ bay đến long tộc địa bàn. lúc này, hay là cảm ứng được người khí tức, một cái ngàn trượng cao to cự long bỗng nhiên tái hiện ra, dương cái miệng lớn như chậu máu liền hướng dưới cắn xé mà tới. thân lâm thực tại kinh ngạc một thoáng, sau một mặt nghiêm túc địa bay ngược sau đó, lang ba công bên dưới thân hình như là ma địa tránh thoát người sau công kích, sau đó nhảy lên, dĩ nhiên lập tức nhảy đến phi long nơi cổ. đáng ghét nhân loại, dám xông vào ta long tộc thánh địa, muốn chết! Cái kia Hắc Long bị làm tức giận địa gầm thét lên, ra sức địa súi đuôi, to lớn lực đạo sắp tới nơi mấy tòa băng sơn đều va lan đi. Long là thần thánh, dĩ nhiên có người nằm nhọại trên người hắn, loại này sỉ nhục, để hắn náo hùng thành nộ. Cút. Thần Lâm bỗng nhiên trợt quát một tiếng, vung lên nắm đấm liền đập xuống, oanh địa một tiếng, Hắc Long cái cổ đau xót, không liệt địa quát to một tiếng, sau đó run run địa càng thêm điên cuồng. Mấy cái quyền phong hạ xuống, Hắc Long bị làm cho tinh bị hết lực, sắp tử thiên rất xuống. Đang lúc này, một tiếng thanh âm non nớt bỗng nhiên vang lên, một cái tiểu như lòng bàn tay tiểu long phá không mà đến. Sau đó cấp tốc mở rộng đến vạn trượng to lớn, dường như một tòa người khổng lồ thế chân vạc giống như vậy, hai con tiểu trảo xoè eo, uy nghiêm giận dữ hét người nào đến ta Long tộc gây sự. Nhiên, Long Bảo Bảo thể hình rất lớn, sát thực đủ đáng sợ. Thế nhưng hắn cái kia thanh niên non nớt vừa ra, cũng nhất thời để Thần Lâm không nói gì. Long Bảo Bảo cho ta hạ xuống. Thần Lâm cười hì hì, móc ra một cái đùi gà ở trong tay lung lay, Long Bảo Bảo con mắt trợn thật lớn, lập tức đã biến thành tiểu La Lệ dáng vẻ vui sướng bay đến Thần Lâm một bên, vòng quanh đùi gà đảo quanh. Hừ, Thần Lâm là phôi ngân. Nhiều ngày như vậy không đến xem ta, còn có lần trước nói cẩn thận đùi gà đây, sẽ không liền như vậy một con chứ? Hoàn toàn thiếu tự quá hẹp hòi đi." Long Bảo Bảo lẩm bẩm nói. "Thần Lâm thẹn thùng, chỉ là cây này đùi gà, hay cùng Long Bảo Bảo không xê xích bao nhiêu, hắn lại vẫn nói tiểu." Thần Lâm sẹp xẹp miệng, lườm biếng đạo nếu như vậy, vậy ta liền ném mất. Ngay khi Thần Lâm mới vừa dùng tay ra hiệu muốn ném mất thời điểm Long Bảo Bảo vội vàng một cái cắn vào đùi gà, mơ hồ không rõ địa đạo không cho ném. Cũng không Thần Lâm đáp lời, hắn một cái lôi, sau đó không ngừng mà ăn trong miệng còn không ngừng lẩm bẩm gọi ngươi không đến xem ta lần sau thời điểm nhớ tới mang một vạn cây đuổi gà không phải vậy ta trở mặt không quen biết liền nói ân ngươi là lòng tộc đại địch đến thời điểm ba ba sẽ dẫn người đem ngươi đánh ngã Thần lâm quả thực là lại vừa bực mình vừa buồn cười bất quá sau đó liền cười hì hì một vệt mũi nói thật sao có muốn thử một chút hay không tu vi của hắn tuy rằng ở hợp thiên cảnh thế nhưng đối phó bình thường địa vị cảnh đại viên mãn cao thủ xoa xoa có thừa muốn long tộc tộc trưởng chính là địa vị cảnh đại viên mãn cấp bậc cao thủ hắn còn có thể sợ ngươi không sợ thử Tiểu Hắc ngươi với hắn đánh? Long Bảo Bảo hừ nói, mới vừa rồi bị Thần Lâm đánh ngã cái kia Hắc Long nơi nào còn dám thật sự với hắn đánh. Vội vạ ngã quỷ ở mặt đất cầu xin tha thứ, còn kém kêu cha gọi mẹ. Hắn nơi nào lại, cái này đột nhiên xuất hiện người xa lạ cùng Long Bảo Bảo quan hệ tốt như vậy, hơn nữa thực lực còn mạnh như vậy, vừa nãy suýt chút nữa đem đánh chết. Nếu như thời gian có thể chạy ngược, hắn đến thà rằng để những người khác Long đi ra xuất hiện. "Phốc ca, Tiểu Hắc." Bất quá Thần Lâm lại bị cái ngoại hiệu này cho cười đến sắp ngã xuống. Chương 220, ngươi quá kém. Tiểu Hắc danh tự này có thể nói là có chú trọng, sự tình muốn từ thần lâm bởi vì Long Bảo Bảo mới vừa nhận vụ, vì lẽ đó đem hắn lưu lại bắt đầu. Lại nói Long Bảo Bảo từ khi đi tới Long tộc, bởi vì vừa ra đời, đạt luôn vấn, vì lẽ đó đặc biệt mình ngậm, khắp nơi đùa cợt Long. Hay bởi vì cha hắn thân là tộc trưởng, vì lẽ đó hết thảy Long đều rất sợ sệt hắn, thậm chí càng không muốn nhìn thấy hắn. Bất quá, mặc dù như thế, rất nhiều Long vẫn bị hắn làm cho vừa bực mình vừa buồn cười. Khi nghe đến Hắc Long khóc tố sau khi, thần lâm cũng không khỏi trắng Long Bảo Bảo một chút, trong lòng thầm than này Long Bảo Bảo quả nhiên là người chuyên gây họa. Ta có như vậy ạ." Long Bảo Bảo bĩu môi, đông rút vào thần lâm cổ áo bên trong, chỉ chốc lát sau dò ra cái tia thạc tiểu nhân, nhỏ bé đầu rồng, xoẹt xoẹt nháy mắt nhìn hắn long, nhìn ra người sau lại vừa bực mình vừa buồn cười, mang hắn sao? "Già bộ đáng thương." "Không mặn sao?" Lại bị tiểu Hắc tiểu Hắc địa đùa giỡn. "Yiye yiye." Lúc này, viễn không truyền đến một tiếng rồng gầm thanh, thần lâm hay là nghe không hiểu, thế nhưng Long Bảo Bảo lại nghe đã hiểu, đây là lòng tộc đặc biệt ngôn ngữ. "Ba ba." Long Bảo Bảo vui sướng bay ra thần lâm cổ áo, bay về phía trên không, giờ khắc này một cái bao la hùng vĩ trưởng lòng đống nhiên phi thân mà xuống, huyễn làm một bóng người, đem long bảo bảo phủ ở lòng bàn tay, ngươi lại nghịch nọt. Long nhang từ khi nhi tử sau khi trở lại, liền vẫn vui mừng vặt vần, tự nhiên là đối với long bảo bảo sùng ái rất nhiều, điều này cũng làm cho hắn mỗi khi ở long bảo bảo nghịch nọt thời điểm không đành lòng dưới long bảo bảo. Không có, là thần lâm đến rồi. Long bảo bảo lẩm bẩm, lại đang thần lâm trên đầu bay tới bay lui. Long tộc trường chào ngươi. Thần lâm mỉm cười nói, ẩn không sai, hợp thiên cảnh, ngắn ngắn ba năm, liền tiến triển đến mức độ như vậy, đổi làm là chúng ta long tộc. Cho dù lại qua cái mấy chục năm trăm năm, cũng không thể có ngươi thành tựu như vậy à? Long Nham cười khổ nói. Thần Lâm khẽ mỉm cười, cũng không có phản bác, Long tộc cùng nhân loại cấu tạo không giống nhau, tu luyện lên càng là khó khăn gấp trăm lần. Bất quá làm chiến đấu dân tộc bọn họ, thực lực nhưng siêu thoát với đồng cấp cường giả. "Thiếp, ta là ai, không phải là một cái hợp thiên cảnh nhân loại tiểu tử sao?" Lúc này, phía sau truyền đến một tiếng xem thường âm thanh, đảo mắt vừa nhìn, là một cái màu xám trừng long, dáng dấp đúng là cùng lần trước Long tộc tộc trưởng Đỗ Thụy rất ừ. giống. "Câm miệng." Long Nham vẫn nộ quát người sót nhưng trong lòng là không phục lắm, đặc biệt là đối với Long Nham, hắn có thể nói là nuốt giận vào bụng bên trong. Nếu không là hắn, cha mình cũng sẽ không thất lạc Long tộc tộc trưởng vị trí, cũng sẽ không rơi xuống hiện tại cũng không tìm tới hắn. A, hợp thiên cảnh, ta một cái tay liền có thể đem hắn bóc chết. Đức Lâm cười lạnh nói. Thật sao? Xem ra ngươi cùng phụ thân ngươi như thế, chỉ có thể dùng một cái từ hình dung, tự đại. Thần Lâm âm cười lạnh nói. Ngươi. Đức Lâm phẫn nộ hét một tiếng, trước mặt mọi người cho hắn lung túng, lửa giận của hắn cấp tốc bạo thể mà ra, khủng bố rồng gầm thanh chấn thiên động địa. Cẩn thận. Long Nham tức giận ngăn ở Thần Lâm trước người, cũng chuẩn bị phát sinh tiếng rồng âm. Dù sao Thần Lâm là y y ân nhân cứu mạng, dù như thế nào hắn đều sẽ không để cho người sau có chuyện. "Không cần, để cho ta tới." Thần Lâm lạnh nhạt nói, một cái ngăn cản đang muốn phát hỏa Long Nham, thân hình hơi động, nhưng lại trong nháy mắt biến mất ở tại chỗ. Mà một giây sau, rồng gầm thanh đã biến mất rồi, chỉ để lại tỏ rõ vẻ kinh ngạc Đức Lâm. Đau nhức kéo tới, Đức Lâm trắng sám mặt chậm rãi cúi người, lại phát hiện đuôi rồng càng nhưng đã bị chém đứt rồi. Máu tươi chảy đầm địa, hắn khóc liệt địa phát sinh một tiếng rồng gầm thanh. Ta liền thê các ngươi tộc trưởng giáo huấn ngươi một thoáng." Thần Lâm thu hồi bá vương thương, bàn tay lớn đột nhiên kéo lại đã đứt đoạn mất đuôi rồng, chật quát một tiếng, đại lực đem toàn bộ Hôi Long đều xúi lên. Đáng thương Đức Lâm bị tàn nhẫn mà văng ra ngoài, từng tầng bắn chúng ở một tòa trong núi băng, thâm lõm vào. Đức Lâm nơi nào còn dám lại bỏ lên một chết? Hắn hận không thể lập tức tiến vào trong một cái động mãi mãi cũng không ra. Long tộc là chiến đấu dân tộc, thua khiến nhân loại là một cái cỡ nào mất mặt sự tình. Bất quá cùng Đức Lâm không giống chính là, hết thảy đến Long đều tỏ rõ vẻ kinh ngạc, hoàn toàn sững sờ ở nơi đó. Đức Lâm đã đi vào Cự Long Cảnh giới, tương với trong nhân loại địa vị cảnh sơ kỳ, mà cái này hợp thiên cảnh nhân loại, dĩ nhiên dễ dàng như thế mà đem đánh đổ, này thật đáng sợ đi. Tiểu tử này Long Nham ngây người như phong mà run lên ở nơi đó, trong lòng dâng trào bất định. Ba năm trước, thần Lâm mới chỉ là một cái bị Cự Long bắt nạt tiểu tử đi, bây giờ dĩ nhiên dễ dàng như thế mà đem đánh bại, ba năm nay tiến triển to lớn như thế, để hắn rất bội phục, chỉ sợ hắn nhìn thấy quá tất cả nhân loại bên trong, liền chúc thần Lâm cái gì nhất đi. Được rồi, ta cũng sắp đi rồi. Lần này đến không phải là muốn tới xem một chút Long Bà Bảo nếu không còn chuyện gì, ta cũng phải cáo từ. Thần Lâm vỗ tay một cái, hướng Long Nham cười nói, ngươi đây là muốn đi nơi nào? Thánh Hoàng Sơn bên trong có thể không yên ổn à? Long Nham cao mày nói, có chút việc. Bên trong không yên ổn ta biết, hơn nữa cường giả như mây e sợ Long tộc cũng gặp một điểm nguy nan đi. Thần Lâm khẽ mỉm cười, dứt lời, từ Thần Hoàng trong không gian lấy ra một cái bình sứ, đưa cho Long Nham, hắn nói, trong này có hai viên Long Nguyên An, có thể trợ ngươi cùng Long Bảo Bảo đột phá Thiên Vị Cảnh, hy vọng có thể trợ giúp các ngươi Long tộc thoát khỏi hôm nay nguy cơ đi. Cái, cái gì? Long nham cả người du lên, ngây người như phong địa ngẩn người tại đó. Thiên vị cảnh, cảnh giới này hắn có thể từ không nghĩ tới. Tuy rằng địa vị cảnh đại viên mãn khoảng cách thiên vị cảnh chỉ có một cảnh giới, thế nhưng làm long tộc, vậy thì là á long cảnh sơ kỳ đến trung kỳ vượt qua, mà muốn vượt qua một cảnh giới, đối với long tộc tới nói là vạn phần khó khăn, có thậm chí hơn mấy trăm ngàn năm đều không thể đột phá một tầng. Điểm ấy, long tộc rất nhiều người đều biết rõ. Thế nhưng thần lâm lại nói có thể trợ giúp bọn họ, điều này làm cho hắn hầu như ngây ngốc. Đồ vật giao cho ngươi, ta có việc đi trước. Thần lâm cười cợt rồi hướng Long Bảo bảo phất phất tay, liền hướng về nơi càng sâu bay đi. Long Nguyên Đan, là hắn từ đàn kinh bên trong tìm tới, lúc trước luyện đan thời điểm cũng vì bọn họ luyện chế hai viên, bất quá may là loại đan dược này là tam phẩm đan dược, vì lẽ đó thần lâm cũng là thuận lợi luyện xong rồi. Bay vào nơi sâu xa, thần lâm đối với tứ phương cực âm khí cũng không có cảm giác, thế nhưng từng tiếng tiếng reo hò nhưng từ bên trong truyền đến. Nghi ngờ liếc mắt một cái, thần lâm lại dùng linh hồn lực thăm dò một thoáng, lúc này mới thỉnh lĩnh phát hiện, nguyên lai bên trong dĩ nhiên thành công ngàn hơn trăm người. Hơn nữa tu vi đều đang tại địa vị cảnh đại viên mãn.